Chương 326, smartphone mới thật sự là phương hướng, chương 326, smartphone mới thật sự là phương hướng. Loại trừ quyết định tiến quân Quảng Đông, Hồng Kông và Ma Cao thị trường, hội mở bị tịch nền tảng, điều chỉnh tiền quảng cáo dùng, đại lực mở rộng với bù, Trần Quý Lương từ nước Mỹ cầm tới đầu tư bỏ vốn về sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ động tác gì khác. Công ty quản lý cấp cao nhóm cực kỳ khó hiểu, tại thường trung tường nói khoát phía dưới, mọi người thật sự cảm thấy làm điện tử thương vụ cực kỳ tốt. Chủ yếu là Zenyen.com, hẹn nổi họ hụa trung thành người sử dụng cực kỳ nhiều, hoàn toàn có thể lợi dụng những này người sử dụng quần thể đến phát triển điện tử tư vụ. Trần Quý Lương từ đầu đến cuối gác lại cái này đề nghị, lại không nói ra bản thân ý tưởng chân thật, bởi vì thời cơ còn không có đến. Tại Trần Quý Lương xem ra, Lam An liền muốn làm biển xanh thị trường. Điện tử thương vụ tại năm 2006 còn có thể lẫn vào một chút, đến năm 2007 đã biến thành một mảnh hưởng hải. Năm 2006 thời điểm, đầu tư mạo hiểm như ông vỡ tổ đầu tư F2.0. Đến năm 2007, F2.0 khái niệm đột nhiên gặp lạnh, đầu tư mạo hiểm lại như ông vỡ tổ đầu tư điện tử thương vụ. Vẹn vẹn một năm này, mới tăng điện tử thương vụ trang F liền có hai ba trăm nhà. Bên trong đó 99% thương mại điện tử trang web, người thậm chí liền dành tự đều chưa từng nghe qua, bọn chúng liền biến mất tại internet thủy triều ở trong. Vì thế cái gì là biển xanh? Đương nhiên là smartphone. Bao quát rèn rèn con, hệ nơi họ gọi truyền hình cùng phá cục, cũng muốn đặt ở smartphone lĩnh vực, nhưng không thể hiện tại liền xuất thủ. Bất luận là thu mua có điện thoại giấy phép công ty, vẫn là thu mua công ty thiết kế hoặc đào người, tại cái này đoạn thời gian chi phí đều quá cao. Phải đợi năm 2008 khủng hoảng tài chính bộc phát sau này hay nói, cho đến lúc đó, bất luận là mua công ty vẫn là đào người đều phi thường tiền nghi. Vừa mới bắt đầu nhất định phải gia nhập Android điện thoại liên minh, theo toàn thế giới tất cả điện thoại nhãn hiệu hợp tác, cùng một chỗ liên thủ chống cự Apple bá quyền. Nghĩ bản thân làm phong bế hệ thống đơn thuần muốn chết, CB ẩn OS hệ thống vì thế phi thường lợi hại đều gánh không được, chỉ có thể theo Nokia cùng đi tiến vào lịch sử phân mộ. Mà lại, Apple tại màn hình cảm ứng cảm ứng kỹ thuật các phương diện xây lên độc quyền hàng rào. Lúc đầu muốn làm smartphone, hoặc là theo Samsung cùng loại nhãn hiệu giống nhau, một bên tự phát triển một bên làm độc quyền cận kề danh giới cấm, cũng tập thể báo đoàn tiếp nhận Google ca che chở. Hoặc là liền theo Đài Loan lạm trưởng hun khói giống nhau. Xâm phạm bản quyền Apple độc quyền muốn lừa dối quá quan, cuối cùng thua trận kiện cáo ngoan ngoãn giao á bổ thuế. Cho dù là Samsung, bởi vì súng bắn chim đầu đàn, độc quyền cận kề danh giới cấm cũng không có sát qua đi, đồng dạng bị Apple khởi tố ngoan ngoãn bỏ tiền. Trần Quý Lương nhất định phải lại chỉ có thể gia nhập Android liên minh, xảy ra chuyện có Google ca cùng Samsung kiêng, hắn thì len lén lén xâm phạm bản quyền Apple độc quyền đến kiếm tiền. Một bên xâm phạm bản quyền, một bên tự phát triển trở trong nước phòng thí nghiệm có kỹ thuật đột phá, lại đến lệch qua Apple độc quyền bình thường phát triển. Bao quát Huawei, Vivo các nước bên trong điện thoại nhãn hiệu tại bên trong đều là như thế vụn trộm phát triển. Về nước một tháng, qua đưa lên sàn chứng khoán lặng im kỳ, Trần Quý Lương rốt cục bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Nhất định phải đáp ứng một ít truyền thông phỏng vấn. Những này truyền thông theo Trần Quý Lương quan hệ tốt, trước kia chỉ nói lời hữu ích, không dám nói xấu. Người ta đều vì thế thượng đạo, Trần Quý Lương tự nhiên phản hồi, nếu không quan hệ dần dần liền trở thành nhạt. Cái thứ nhất là báo thanh niên Trung Quốc. Thứ hai là xỉ sì hủ mẹ tỏ tỏ Li Dịch Li. Tiếp theo là nhật báo thanh niên Thượng Hải doanh nhân Trung Quốc vân vân. Đều không có đưa tin qua Trần Quý Lương mặt trái tin tức, ngược lại một mực tại thổi phồng Trần Quý Lương. Hết thẻ hơn 10 nhà truyền thông, Trần Quý Lương lần lượt tiếp nhận bài tin tức còn cho các phóng viên phong phú tiền đi lại, tính ở công ty quan hệ xã hội phí tổn bên trong. Báo Thanh Niên Trung Quốc bài tin tức tiêu đề là: đi ngược dòng nước Trung Quốc thuyền cứu nạn, Trần Quý Lương tại trong tuyệt cảnh gõ vang tiếng trống. Văn Trương kỹ cảng công bố bị tỷ đạn sơ đưa lên sàn chứng khoán quá trình, nhất là năm nay web 20 khái niệm gặp lệnh, dẫn đến đưa lên sàn chứng khoán phía trước thẩm tra liên tiếp bị ngăn trở, tiếp lấy lại gặp được cổ phiếu Mỹ dung chuyển, người đầu tư trở nên dị thường cẩn thận. Trần Quý Lương mang theo đoàn đội áp lực kéo căng làm dở cảo, cuối cùng vượt mọi trồng gai thuận lợi đưa lên sàn chứng khoán. Phóng viên hành văn đặc biệt phi thường lợi hại, chi tiết viết theo Thương Chiến Tiểu Thuyết giống nhau chỗ mấu chốt còn bản thân bổ sung mấy bút thí dụ như Trần Quý Lương nhận làm khó dễ dựa vào giảng thuật Trung Quốc chuyện xưa mà thu được tán thành báo chí phát ra ngoài về sau dư luận tiếng vọng rất không tệ rất nhiều độc giả lần thứ nhất biết nguyên lai like đưa lên sàn chứng khoán còn có nhiều như vậy quá trình Trần Quý Lương thế mà gặp được nhiều như vậy phiền phức quả nhiên làm gì cũng không dễ dàng nhất là Trần Quý Lương giờ cảo ăn bài, bận rộn nhất thời điểm liền ăn cơm đều tại giờ cảo còn tiên gọi quá cờ mở nờ hay được chưa tiệc tối kỳ thật liền là giờ cả thời gian không đủ đem người đầu tư kéo tới vừa ăn cơm một bên dở cảo ăn cơm về sau lập tức lao tới kế tiếp hội trường nửa đường không cách nào nghỉ ngơi còn phải theo đoàn đội họp thảo luận xìu sì mẹ tọt gõ lý đây ly văn chương tiêu để gọi ba thủ sinh gia tuổi trẻ siêu cấp phú hào, bé con người tứ xuyên tại nước mỹ trình diễn tuyệt địa lập bản địa phương tính bại báo tự nhiên muốn nổi bật địa phương thủ tính, hoàn toàn như trước đây đối trần quý lương tiến hành điên cuồng tội phồng trong tứ xuyên truyền thông bao quát sơn thành truyền thông đều nhao nhao đăng lại bản này đưa tin nếu như chỉ luận ba thủ vùng trần quý lương so lý ngạn hồng còn nội danh hơn sự tổng giám đốc chu minh diệu cực kỳ sẽ đến sự tỉnh Cầm liên quan tới Trần Quý Lương cùng bị tỷ đạn sở đưa tin, công bố bị tỷ đạn sở có thể đưa lên sàn chứng khoán, không thể rời đi cùng x... lợi nhuận biểu hiện. Còn nói nước Mỹ cũng đang bắt chước sự x... quẫm, sau đó chạy tới khắp nơi nói chuyện làm ăn, cực kỳ là lừa dối đến không ít xí nghiệp đơn đặt hàng. Trần Quý Lương tại rèn rèn cong, hẹn nời họ của cá nhân tài khoản tự không cần phải nói, bình luận khu sớm liền náo nhiệt không thích đáng, mà lại một bên chúc mừng một bên trêu chọc. Ta sai rồi, ta không cần phải hô Trần 800 triệu hay lần lên hô Trần 1 tỷ. Lần này là 1 tỷ đô la Mỹ. Chia tiền, chia tiền, người gặp có phần. Bị tỷ đạn sở là ta nhìn phát triển, ta cũng coi như tinh thần cổ đông. Nếu như không cho ta quyền chọn, Trần một tỷ liền là vạn ác nhà tư bản. Trần Quý Lương, tốt tốt tốt, tinh thần cổ đông phải không? Ta cho ngươi 100 triệu tinh thần quyền chọn. Ngày nào bệnh tâm thần tốt liền có thể thực hiện. Ai còn nhớ kỹ Trần Quý Lương lớp 12 thời điểm, đối các phóng viên nói 100 triệu nhỏ mục tiêu sao? Hắn muốn tại khoa chính quy trước khi tốt nghiệp kiếm đủ 100 triệu, các phóng viên lúc ấy đều cười. Chuyện này đều bị lật ra nhắc tới bao nhiêu lần. Người ta phóng viên không muốn mà sao? Rèn rèn con tinh chuẩn quảng cáo đưa lên thật phi thường lợi hại. Ta hai ngày trước đứng ở giữa lục soát thi nghiên cứu sinh, gia nhập một cái thi nghiên cứu sinh hứng thú bảy tổ. Kết quả hôm nay liền cho ta đẩy đưa thi nghiên cứu sinh học tập ban quảng cáo. Tại đồng dạng không gian quảng cáo, ta bạn cùng phòng bị đẩy tặng là áo mưa. Ha ha ha ha, mời nói rõ chi tiết một chút người bạn cùng phòng đều làm cái gì. Ta cũng không biết ai chúng ta mấy cái chạy tới vây xem, bạn cùng phòng tức giận đến nói rốt cuộc không cần dẹn dẹn con. Hiện tại mọi người đều gọi hắn bộ ca. Đây thật là một cái bi thương chuyện xưa. Đến cuối năm, các loại ngành nghề đại hội cùng trao giải cực kỳ nhiều bên trong đó một cái gọi lần thứ nhất Mobile Internet đại hội tổ chức địa điểm tại Đại học Bắc Kinh từ điện thoại vòng truyền thông một phần điện thoại dây truyền sản nghiệp tổng hợp tạp chí chủ sự Trần Quý Lương khẳng định phải tự mình tham gia một là hoạt động địa điểm ngay tại Đại học Bắc Kinh trong sân trường hai là hắn muốn theo China Mobile tập diễn xệ hạ sổ xì hạ tỷ hòn tổng biên tập quen biết một chút sau này thu mua điện thoại công ty thu mua điện thoại công ty thiết kế đều có thể hướng China Mobile tập diễn xệ hạ sổ xỉ, à, tì, hòn, tổng biên tập nghe ngóng tình huống thuận tiện nhất lên Trần tổng lại đổi toa giá hắn trước kia hai tay phá xe đạp cưới mấy năm mà lại gần nhất một năm dừng ở dưới lầu không làm sao cưới nghiêm trọng gì xét biến chất không được kẻ trộm nhìn đều lắc đầu thế là đi mua một cô mới Đinh Linh Linh trước mặt học sinh thật nhiều Trần Quý Lương chậm dần tốc độ xe rung trung nhắc nhở các học sinh hơi chút xê dịch nhường ra một đầu đường hẹp tới còn có người trêu chọc nha Trần tổng đội xe đưa lên sản chứng khoán công ty liền là không giống nhau Trần Quý Lương cười nói khẳng định không giống nhau ai chiếc này là mới tinh xe đại phương hoàng hà nội địa uy tín lâu năm muốn hai ba trăm khối đâu lại có học sinh hỏi Trần Quý Lương ngươi có phải hay không muốn đi tham gia một bài đại hội? đúng vậy a ta cũng muốn đi làm người xem mang ta một cái chứ sao lên xe được rồi học sinh kia bỗng nhiên nhảy lên trần quý lương xe đạp chỗ ngồi phía sau còn vui vẻ hướng những học sinh khác khoe khoang thấy không anh em mặt lớn chân tổng là tài xế của ta trần quý lương cười mắng thật tốt ngồi xe ít ngủ mấy cái nói nhảm mọi người cười vang Phu cận còn có hai cái giáo sư gặp tình hình này cũng đi theo cười lên nhân sinh của bọn hắn kinh lịch càng nhiều ý nghĩ theo các học sinh không giống nhau những học sinh kia có lẽ không cảm thấy có cái gì nhưng các giáo sư lại cho rằng đáng quý bọn hắn gặp quá nhiều hơi có chút thành tích cùng địa vị liền nổi lên thiên mục bên trong không người đổ chơi rất nhanh Trần Quý Lương trở đồng học kia đi vào Mobile internet Đại Hội Hội trưởng. lần thứ nhất Mobile internet Đại Hội cực kỳ nhiều năm 2012 là một lần năm 2014 là một lần ban tổ chức đàm phán hòa bình đề đều không cùng nhau cùng nhưng đều tuyên bố bản thân là lần thứ nhất này nói rõ năm 2007 làm lần này cũng không thành công đối tương lai không có ảnh hưởng quá lớn lực nhưng quy mô kỳ thật thật lớn tham dự Đại Hội cơ cấu cùng công ty có hơn một nhà bao China Mobile Viện nghiên cứu Intel Google, K, Nokia, bộ tọt dộn lạ, Asus dở mờ, Lenovo viện nghiên cứu, Thỏa Đơ A khăn so, cổng rồng con, baze Môn Hộ, điện thoại tẹt xẹn, điện thoại số hủ, điện thoại Sina. mặt khác còn có đến từ Bắc Kinh các trường trung học nổi tiếng cùng sở nghiên cứu giáo sư, nhân viên nghiên cứu, cực kỳ nhiều tham dự đại biểu, Trần Quý Lương đều muốn đi thừa cơ nhận biết, vì sang năm chính thức tiến quân điện thoại thị trường làm chuẩn bị. Trần tổng ngươi tốt, ta là đại tủ con Vương Tuấn. Trần Quý Lương mới vừa đi vào, liền có người theo hắn chào hỏi. Vương tổng ngươi tốt, rất hân hạnh được biết. Lần này tại Đại học Bắc Kinh tổ chức Mobile Internet đại hội xem như đến Trần Tổng đại bản doanh. Ha ha, có thể không dám nói như thế. Bị tỷ đạn sợ làm điện thoại di động trang web kinh nghiệm còn chưa đủ, hẳn là hướng các ngôi dạ thủ com học tập. Đâu có đâu có, Trần Tổng quá khiêm lượng, người cái kia điện thoại vậy bộ liền làm rất tốt. Dạ thủ com định vị, theo cổng rổng com không sai biệt lắm, nhưng lại có càng mạnh xã giao thuật tính, mà lại cũng làm hệ nhảy hỏi hở loại kia SNS trang app. Nó tương đương với hệ nhảy hỏi hở cùng cổng rổng com trung gian thể, đã phát triển ra mấy triệu người sử dụng. Năm nay, dạ thủ com trở thành trung quốc thứ tư nhà đẩy ra cùng loại với bộ sản phẩm xí nghiệp. Phía trước ba nhà theo thứ tự là hệ nhảy hỏi hở Si Hot, cổng rộng con Hai người một bên trò chuyện vừa đi, chính thức tiến vào hội trường về sau, lập tức có ban tổ chức người tới nắm tay. Trần tổng, Vương tổng, ta là China Mobile tập diệt sệ ạ sổ xì hòn tổng biên tập Đỗ Nguyên Bang Tổng biên tập bố tốt, kiểu ngưỡng đại danh. Trần Quý Lương muốn nhận biết chính là người này. China Mobile tập diệt sệ ạ sổ xì hòn có thể liên tục không ngừng đưa tin điện thoại trang web, nó báo đáp đạo toàn bộ điện thoại dây truyền sản nghiệp tin tức. Đỗ Nguyên Băng thân là tạp chí tổng biên tập tập, cơ hội nhận biết toàn bộ dây truyền sản nghiệp tất cả nhân vật nội danh, đối Trung Quốc điện thoại dây truyền sản nghiệp từng cái câu đều hiểu rõ vô cùng. Tuấn hắn nghe ngóng điện thoại ngành nghề đậu tĩnh, so trực tiếp tìm chứng cầu ý kiến công ty càng đáng tin cậy. Chương 327, ai làm ai chết sao? Chương 327, ai làm ai chết sao? Lần thứ nhất Mobile Internet đại hội chủ đề là tương tác sân trường đại học, phổ cập Mobile Internet. Nói trắng ra là liền là một đống điện thoại cứng mềm công ty cùng internet công ty, muốn thương lượng như thế nào mở ra điện thoại lên mạng sân trường thị trường. Nhất là sinh viên đại học thị trường. Khác Trần Quý Lương có lẽ không có hiểu, sinh viên đại học thị trường hắn cực kỳ chuyên nghiệp a thế là hắn cũng bị mời đi làm chủ đề diễn thuyết. Cái thứ nhất làm chủ đề diễn thuyết là Mobile Viện Nghiên cứu Viện trưởng Hoàng Tiểu Khánh. Người này trước tiên là ứng stt cộm thủ tịch quan kỹ thuật, năm nay mới bị Mobile công ty mời đến làm Mobile nghiên cứu và phát triển cơ cấu người phụ trách. Ba lưới dung hợp, hắn công hiến công lồ. Về sau hắn từ chức lập nghiệp, chơi đùa người máy cùng đám mây đại náo đi. Hoàng Tiểu Khánh diễn thuyết nội dung, chủ yếu là cho lần này đại hội định âm điệu. Tức Trung Quốc điện thoại lên mạng thị trường còn cực kỳ nhỏ, còn ở vào liên thủ làm lớn bánh gạ tổ giai đoạn. Xí nghiệp ở giữa, cũng không cần cạnh tranh được người chết ta sống, mọi người cùng nhau đem cái này thị trường làm lớn lại nói. Này vị mô đại viện nghiên cứu viện trưởng vừa nói xong, liền bị vị kế tiếp phát biểu người cho đánh mặt. Bộ Công nghiệp Thông tin Thông tin Khoa học Kỹ thuật ủy viên, nguyên Viện Khoa học Trung Quốc Thanh học sở nghiên cứu sở trưởng, nguyên khoa kiện điện thoại chủ tịch, đương nhiệm Trina nhẹ cổm thủ tịch khoa học cố vấn Hầu Chí cường vừa lên đài liền phê bình mô bạch công ty làm lũng đoạn. Mọi người nhịn không được hướng Hoàng Tiểu Khánh nhìn lại. Hoàng Tiểu Khánh dở khóc dở cười, hắn lại không phụ trách mô bạch công ty vận hành, hắn chỉ là mô đại kỹ thuật nghiên cứu và phát triển người phụ trách. Trên thực tế, mô bê sắp điều chỉnh chính sách, mặc dù vẫn là tiếp tục đè ép U cùng, cùng loại công ty nhưng sẽ để cho ra lợi ích cho những cái kia hợp tác xí nghiệp. Bởi vì chính phủ chỉnh đốn và cải cách các tên nghiệp vụ về sau, rất nhiều xí nghiệp đã gánh không được. Mobile sang năm điều chỉnh về sau, Mobile dòng xỉn ở hệ Electronico. giờ chia tỷ lệ, công ty phân phối Gem có thể cầm 45% sản phẩm buồn bán có thể cầm 30%, còn lại 25% mới là Mobile công ty. Mà đang điều chỉnh trước kia, Mobile bản thân liền có thể phân đi 60% trở lên. Mobile làm ra nhượng bộ lớn như thế, tuyệt không phải cái gì lương tâm phát hiện, mà là không nhường lợi mọi người đều phải chơi xong. Đối này bị tỷ đạn sở SP nghiệp vụ bao quát điện thoại về bộ tại bên trong đều thuộc về trọng đại lợi tin tức tốt vị thứ ba lên này là đại học bưu chính viễn thông Bắc Kinh giáo sư Hám Khải Lợi diễn thuyết nội dung đồng dạng tại pháo banh công ty viễn thông mà lại liên tục không ngừng mắng mobile một nhà đem tất cả vận doanh thương đồ mắng Trần Quý Lương nghe được thẳng vui vẻ những học giả này quả nhiên phi thường lợi hại A. giáo sư Hám giảng chính là về wifi kỹ thuật cái đồ chơi này trước mắt bị yêu ma hóa thành cố định internet bổ sung lọt vào mấy đại vận kinh doanh buôn bán tập thể bại xích cùng chấn áp giáo sư Hám lại cho rằng wifi mới là tương lai chủ lưu tiếp vào phương thức hắn chủ yếu quan điểm mặc dù tương lai đều đã thực hiện nhưng đặt ở lập tức lại quá cấp tiến, mô bất cùng loại công ty viễn thông chỉ làm InterNet phục vụ, nhưng phục vụ khác cùng ứng dụng hoàn toàn giao cho thị trường. ba, ba, ba, ba. trần quý lương cùng loại giáo sư háng kể xong, lập tức vỗ tay biểu thị ủng hộ, mặt khác InterNet công ty đại biểu đồng dạng đang điên cuồng vỗ tay. mọi người đều đã đăng công ty viễn thông lâu vậy, nhất là mô gai dòng xỉn ở hệ lãnh thổ Niko. lờ tơ giờ kiếm lên tiền đến có thể nói bóp lột đến tận xương thủy, chỉ kiếm tiền còn dễ nói, mô gai dòng xỉn ở hệ lãnh thổ còn biết nhúng tay xí nghiệp nghiệp vụ vận hành. Nhất là hợp trang web, muốn đạt được lưu lượng cùng lộ ra ánh sáng xuất, liền phải cho Mo bet công ty mở dò phí. Nếu như không cho mở dò phí, mặc dù ngươi cũng có thể gia nhập dòng xỉn ở hệ Lennicor. Lờ tơ giờ nhất định phải giao vào phía internet cùng tiêu thụ chia, nhưng người sử dụng tại dòng xỉn ở hệ Lennicor. Lờ tơ giờ căn bản tìm không thấy ngươi trang web kết nối. Làm Thái Linh cho ai lộ ra ánh sáng xuất càng nhiều, đồng dạng là Mo bet công ty định đoạn. Tiếp xuống diệt thuyết, là Nokia khu vực Trung Quốc tổng thanh tra. Sau đó là Intel đại biểu. Con hàng này rõ ràng là người Trung Quốc. Người nghe cũng đều là người Trung Quốc, lại nhất thiết phải làm toàn bộ tiếng Anh diễn thuyết. Trần Quý Lương có thể nghe hiểu, nhưng nghe được phi thường không thoải mái. Cái này đến cái khác học giả hoặc quản lý cấp cao lên Đài, Trần Quý Lương tất cả đều cẩn thận lắng nghe, đối với hắn quen thuộc lập tức chính sách quốc gia, ngành nghề xu thế, cùng điện thoại công ty động tĩnh đặc biệt có trợ giúp. Internet trong xí nghiệp, Trần Quý Lương là cái thứ nhất lên Đài diễn thuyết. Bởi vì hắn có được rèn rèn con, mà lần này đại hội chủ đề lại là điện thoại lên mạng như thế nào mở ra sân trường thị trường. Trần tổng phi thường lợi hại. Trần Quý Lương đều còn chưa mở miệng đâu, liền có một đám học sinh tại ổ nào những cái kia đều là đại học bắc kinh cùng đại học biêu chính viễn thông bắc kinh học sinh mà lại toàn bộ đến tự học sinh sẽ cùng trường học đoàn học sinh bình thường lấy không được đại hội vé vào cửa trần quý lương không có dựa theo bản thảo đến mà là hiện treo đặt câu hỏi đã nói ta phi thường lợi hại xem ra đều là ta fan hâm mộ vậy các ngươi có cần hay không bị tỷ võ trang ép nhất là điện thoại về bù một cái sinh viên đại học bắc kinh ồ nào nói đánh chết cũng không cần ha ha ha những học sinh khác tất cả đều cười lên hiện trường bên trên trăm nhà cơ cấu cùng xí nghiệp đại biểu tất cả đều kinh ngạc nhìn trần quý lương giá hỏa này cũng quá thụ sinh viên đại học hoan nina Intel, Nokia, một tọa dậu lạ cùng loại công ty, thì quyết định thêm lớn tại rèn rèn com đưa lên quảng cáo cường độ. Trần Quý Lương nói, xem ra các ngươi cũng là đám cầy chay giả fan hâm mộ. Miệng của các ngươi hảo là cái gì? Chơi gái miễn phí khiến cho ta hạnh phúc. Một đám học sinh cười toẹt toẹt hô ra liên hệ ám hiệu. Trần Quý Lương rốt cục trở lại diễn thuyết chủ đề. chư Vị Tiên Sinh, nữ sĩ, chắc hẳn vừa rồi cũng thấy được. Muốn theo các học sinh giao lưu, liền phải cùng bọn hắn có cộng đồng chủ đề. Nhất là lừa dối đám này đám cầy chay dùng tiền, càng phải biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, giữa bọn hắn lưu hành cái gì, bọn hắn đến cùng có nhu cầu gì. Sinh viên đại học luôn luôn đi tại thời đại tuyến đầu, bọn hắn dũng cảm nếm thử mới sự vật. Điện thoại lên mạng liền là mới sự vật, vừa mới công bố Trung Quốc điện thoại dân mạng số liệu, quả thực để người sợ hai thán phục. Vậy mà đạt đến 92 triệu người, trực tiếp so với năm ngoái tăng lên tốt mấy chục triệu. Lan qua lăn lại lật lên trên. Nhưng sinh động người sử dụng vẫn như cũ tỷ lệ cực kỳ nhỏ, tuyệt đại đa số người đều không có điện thoại lên mạng quen thuộc. Nay 92 triệu điện thoại dân mạng bên trong, cực kỳ nhiều người đều là trước đối một thứ gì đó cảm thấy hứng thú, lại chạy đi điện thoại lên mạng trả tiền sử dụng. Thử qua một hai lần về sau, bọn hắn có khả năng hơn nửa năm cũng sẽ không lại trả tiền. Vì cái gì? Bởi vì điện thoại lên mạng quá đắt. Muốn làm điện thoại di động lớn lên mạng thị trường, giảm xuống phí tổn là nhất định, là thị trường lớn mạnh cơ sở. Nhưng thu phí hàng, xí nghiệp làm sao lợi nhuận? Mobile, Unicorn cùng, cùng loại công ty viễn thông, nhất định phải đề cao xí nghiệp chia. Trần Quý Lương nói đến đây, dừng lại xem hiện trường phản ứng. Quả nhiên, hắn dừng lại, toàn trường tập thể vỗ tay. Không quản là công ty vẫn là học sinh, toàn diện đều vỗ tay ủng hộ hắn thuyết pháp. Có cái tử ngữ gọi học sinh nghèo ta làm qua học sinh nghèo quá biết học sinh cái gì tình huống loại trừ bộ phận gia đình sung túc những học sinh khác tại không cần thiết chi tiêu bên trên tiêu tiền thời điểm đều sẽ cẩn thận châm trước cái đồ chơi này đến tận cùng có đáng giá hay không ta trả tiền có đáng giá hay không ta gặm nửa tháng màn đầu cho nên điện thoại lên mạng thị trường muốn tại học sinh quần thể ở trong trại rộng ra còn cần để trang xếp trả tiền nội dung đáng giá để học sinh người sử dụng cắn răng bỏ tiền hoặc là cho bọn hắn cung cấp vật chất nhu cầu hoặc là cho bọn hắn cung cấp tinh thần nhu cầu năm nay rèn rèn con tốt nghiệp quý hoạt động liền khiến cho vô cùng tốt Học sinh tại tốt nghiệp lúc ấy móc một khoản tiền, mặc dù mua xăm chính là giả lập phục vụ, nhưng đối bọn hắn mà nói cả một đời đều có giá trị. Gen Gencom sẽ tiếp tục thâm canh sân trường thị trường, đồng thời cung cấp càng nhiều điện thoại lên mạng nội dung. Cảm ơn mọi người. Trong tiếng vỗ tay, Trần Quý Lương xuống đài. Diễn thuyết nhân số quá nhiều, có thời gian hạn chế. Buổi chiều còn có 5 cái phân diễn đàn, người tham dự theo thứ tự là phần cứng muốn bán, đầu tư mạo hiểm, điện thoại cộng đồng, điện thoại thương vụ, điện thoại môn hộ. Trần Quý Lương tham gia, tự nhiên là điện thoại cộng đồng hội nghị bàn chọn. Hội nghị kết thúc, Trần Quý Lương chạy đi tìm điện thoại phần cứng đời nhà thương biểu giao lưu đều là đơn giản giao lưu lẫn nhau lưu lại số điện thoại về sau có chuyện gì thâm nhập hơn nữa giao lưu đó lấy Trần Quý Lương cho China Mobile tập diệt sẻ ạ sổ xỉa tỷ hòn tổng biên tập Đỗ Nguyên Bang gọi điện thoại mời này vị đến Đại học Bắc Kinh phụ cận phòng ăn ăn cơm Bồ Nguyên Bang hơi có chút kinh ngạc không hiểu rõ Trần Quý Lương mời hắn làm gì nhưng vẫn là vui vẻ đáp ứng phó ước. sau đó hắn an vị tại Trần Quý Lương xe đạp chỗ ngồi phía sau mai cho đến Đại học Bắc Kinh ngoài cửa đông mới đổi thừa xe con ngươi một cái đưa lên sàn chứng khoán công ty ông chủ còn gơi xe đạp Đỗ Nguyên Bang hiếu kỳ nói Trần Quý Lương giải thích nói Đại học Bắc Kinh trước kia quản lý không nghiêm. Xe con cùng xe đạp đều tại trong trường loạn ngừng ném loạn. Lái xe tiến vào đến, thường thường tìm không thấy dừng xe địa phương, hơn nữa còn sẽ bị các học sinh chửi mắng. Sang năm không phải muốn Olympic sao? Đại học Bắc Kinh cũng bắt đầu quản lý loạn dừng xe vấn đề, trong trường chỗ đậu xe có hạn, đi một vòng cũng không tìm tới một cái. Có công phu kia, ta cưới xe đạp sớm làm xong. Bồ Nguyên Băng cười nói, cũng đúng. Hai người một đường nói chuyện phiếm, rất nhanh ngồi xe con đi vào phòng ăn. Trần Quý Lương đặt trước một cái gian phòng, đang chờ thêm món ăn thời điểm ngủ mấy cái hên hên. Cuối cùng vẫn là Bồ Nguyên Băng nhịn không được, Trần tổng hôm nay có việc gì? Trần Quý Lương cũng không lại tha. Nếu như ta nghĩ tạo điện thoại, điện thoại giấy phép làm sao vận hành xuống tới? Ngươi nghĩ tạo điện thoại? Bố Nguyên Bang kinh ngạc nói. Trần Quý Lương nói, có ý nghĩ kia, nhưng còn không quyết định, cho nên tìm tổng biên tập bồi hỏi một chút đường. Bố Nguyên Bang vội vàng khuyên can, tuyệt đối đừng tiến vào đến dâm hố. Hà Nội địa điện thoại đã chết hơn phân nửa, còn chưa có chết cũng đều sống dở chết dở. Trần Quý Lương làm bộ tiểu bạch, hiếu kỳ hỏi, Hà Nội địa điện thoại thị trường không phải cực kỳ phồn vinh sao? Bố Nguyên Bang lắc đầu cười nói, phồn vinh cái gì a? Tạo điện thoại di động kỹ thuật cánh cửa càng ngày càng thấp, tùy tiện tại hoa cường bắt kéo mấy cá nhân liền có thể tạo. Chính phủ ban phát giấy phép lại có hạn, rất nhiều có thể tạo điện thoại di động lại lấy không được giấy phép, cho nên trên thị trường liền xuất hiện đại lượng không nhãn hiệu điện thoại lậu. Này tạo thành hậu quả gì? Hậu quả gì? Trần Quý Lương phụ hòa nói. Bầu Nguyên Bang nói, trung cấp đến cao cấp điện thoại thị trường, người tiêu dùng chỉ nhận nước ngoài lớn nhãn hiệu. Dù sao bỏ ra nhiều tiền như vậy, dù sao cũng phải mua chất lượng quá cứng. Mà cấp thấp điện thoại thị trường, cũng có rất nhiều nước ngoài lớn nhãn hiệu đời cũ cơ, lại có vô số càng tiện nghi điện thoại lậu. Cho nên. Hàng nội địa nhãn hiệu điện thoại bán cho ai? Trần Quý Lương nói, liền là tìm không thấy sinh thái vị thôi. Cao Trung đe đầu mối nhãn hiệu, đều không có hàng nội địa chính phẩm, cơ không gian sinh tồn. Bố Nguyên Bang nói, liền là như thế cái tình huống, tuyệt đối đừng tiến vào đến cùng làm việc xấu, tới một cái chết một cái. Trần Quý Lương tiếp tục hỏi, nhưng nếu như ta thật muốn tiến vào đến, làm như thế nào vận hành điện thoại giấy phép? Bố Nguyên Bang nói, này ai nói chuẩn? đều là quốc gia một nhóm một nhóm cấp cho, có khả năng ngày mai liền phát mới giấy phép, có khả năng năm năm về sau mới phát. Ngươi trực tiếp thu mua một nhà nhanh phá sản, có giấy phép điện thoại công ty là được. Dung tổng biên tập bù đối ngành nghề hiểu rõ, hiện tại thu mua nhà ai thích hợp nhất. Trần Quý Lương móc ra thuốc lá đưa tới. Bầu Nguyên Băng nhóm lửa thuốc lá Trung Hoa bắt đầu suy nghĩ, bất, à ngòi những này, mặc dù một mực hao tổn, nhưng bọn hắn sẽ không bán. Bọn hắn còn không hết hy vọng, còn muốn tiếp tục liều một phen. Tiểu phẩm bài cực kỳ nhiều, nhưng khuyết thiếu đường dây tiêu thụ, người mua được còn phải một lần nữa làm con đường. Hắn nói một mình nói hồi lâu, đông nhiên hô ra một cái nhãn hiệu, cảm tỷ tẹt mua ngay. Trần Quý Lương một mặt ngộp bức, hắn liền chưa nghe nói qua cái này bằng hiệu. Bổng Nguyên Băng nói rõ chi tiết nói. Cả tỷ tèt là thành phố Bắc Kinh doanh nghiệp thuộc nhà nước. Bắc Kinh Điện khống chế nắm giữ cổ phần tiếp cận 70% Nokia nắm giữ cổ phần giống như tại 20% trở xuống. China Mobile TVO, xí nghiệp nhà nước, nắm giữ cổ phần đại khái 10%. Còn lại cổ phần từ Bắc Kinh vốn nhà nước kinh doanh công ty nắm giữ. Cái này điện thoại nhãn hiệu, có nhà máy, có con đường, có kỹ thuật, hết thảy đều là có sẵn. Bọn hắn chỉ bán. Trần Quý Lương hỏi, Bố Nguyên Bang nói, bởi vì tiếp tục hao tổn, Nokia ngay tại nháo rút lưỡi ban. Nhưng bọn hắn còn muốn liều một phen, lại tại nghiên cứu và phát triển cao cấp điện thoại. Còn theo thế vận hội Olimpic có hợp tác, nhưng ta đoán chừng quá sức, người tiêu dùng ai mua hàng nội địa điện thoại cao cấp a? Olimpic danh khí lại lớn, cũng không thể nào để người tiêu dùng móc mấy ngàn khối tiền mua cạm tỉ tẹt mô này. Đối thành ngươi sẽ mua sao? Trần Quý Lương lắc đầu, ta liền cạm tỉ tẹt mô bẩn tấm bảng này đều chưa từng nghe qua, làm sao lại móc mấy ngàn khối tiền đi mua? Bổng Nguyên băng thở dài nói, ai, cho nên cạm tỉ tẹt mô bả khẳng định xong đời a, cũng không biết công ty cao tầng là nghĩ như thế nào. Bọn hắn máy giá rẻ kỳ thật chất lượng cực kỳ không sai, nhưng bị nước ngoài nhãn hiệu giảm nhiều giá, trong nước điện thoại lậu vòng vây cho đánh cho hồ đồ. Này nhà công ty theo China tệ lệ cuồn còn góp vốn làm công ty con, chuyên môn vì China tệ lệ cuồn làm hệ thống tổng thể. Còn cho China tệ lệ cuồn làm cờ rỡ cố định vô tuyến máy tùy chỉnh, liền là nông thôn thường xuyên dùng loại kia. Trần Quý Lương cười nói, khả năng ta nông thôn quê quán lắp đặt vô tuyến điện thoại cố định, liền là cạm bẫy sản xuất. Vẫn rất có dư phận. Bồ Nguyên Băng lắc đầu liên tục, loại này chuyên cung cấp nông thôn thị trường vô tuyến điện thoại cố định, năm ngoái còn bán được rất không tệ, năm nay liền đã không được. Nông dân lại không phải người ngu, một cơ chạm chạy đi qua, điện thoại giá cả lại mấy hàng. Dung động dạng tiền liền có thể mua điện thoại di động ai còn mua China tệ lệ cuộn điện thoại cố định a. Cho nên, cạm tỷ đặc nghiệp vụ toàn diện thất bại. Trần Quý Lương nói. Bố Nguyên Bang gật đầu, bọn hắn hiện tại nghiên cứu và phát triển cao cấp điện thoại, liền là tại đánh cược lần cuối, xem có thể hay không mượn Olimpic đem điện thoại cao cấp kiểu bán đi. Một khi cao cấp điện thoại cũng thất bại, khẳng định nghĩ đến đưa di động nghiệp vụ bán đi, nhiều lắm là giữ lại theo China tệ lệ cuộn bộ phận nghiệp vụ. Đại khái muốn tiêu phí bao nhiêu tiền? Trần Quý Lương hỏi. Bổng Nguyên Bang cười nói, nếu như ngươi muốn mua, một nguyên tiền đoán chừng liền có thể mua, nhưng phải hỗ trợ xử lý luận ẩn, còn muốn xử lý một đống quốc doanh nhà máy công nhân. Trần Quý Lương nói: "Ta điên rồi mới lẫn vào loại kia mới hỗn độn." Bồ Nguyên Bang thật sự đối trong nước điện thoại dây truyền sản nghiệp môn rõ ràng, hắn hướng Trần Quý Lương chớp mắt nói: "Nhà máy tại Thuận Theo nghĩa ít ít, mặt đất cực kỳ đáng tiền. Người ta còn chưa nhất định bán cho ngươi đâu, khẳng định có mặt khác xí nghiệp sẽ để mắt tới." Trần Quý Lương tâm động. Trong mắt của hắn mặt đất đáng tiền, theo Bồ Nguyên Bang trong mắt mặt đất đáng tiền, hoàn toàn là thuộc về hai khái niệm. Bởi vì Trần Quý Lương biết, nơi đó đem cấp tốc phát triển. Cụ thể như thế nào phát triển, Trần Quý Lương không rõ ràng, hắn chỉ biết là nơi đó phát triển được rất lợi hại đầu tiên là GLD 2,2 tỷ cầm xuống phụ cận mảnh đất dựng lên hàng không khu hậu cần tiếp lấy Lenovo Bắc Kinh nghiên cứu và phát triển trung tâm rời đi qua kéo theo 20 nhiều nhà chiếm xí nghiệp rời vào sau đó Vương phủ tỉnh bách hóa bảo lưu thuế nhập khẩu kho rơi xuống đất vượt cảnh thương mại điện tử hưởng thụ tổng bảo đảm khu chính sách lại sau đó tàu điện ngầm cũng sửa qua đi 3-4 năm về sau mặt đất liền có thể tăng giá trị tài sản gần 20 lần mà lại còn sát bên một đống sắp rời vào công nghệ cao xí nghiệp Bố Nguyên Bang cảm thấy hiện tại liền rất đáng tiền nhưng hắn nào biết được sẽ vì thế đáng tiền xử lý cả tỷ tệ nợ nần giải quyết nghị việc vấn đề, ngược lại thuộc về chuyện nhỏ. Có lẽ sẽ có một điểm phiến phức, nhưng đều có thể bãi bình. Điều kiện tiên quyết là kia liên tiếp xí nghiệp rời vào, sẽ sớm bao lâu bị người hữu tâm biết. Nếu như tin tức truyền ra quá sớm, Trần Quý Lương nghị thu mua đều không có cửa đâu, hắn là không cạnh tranh được cá nhân liên quan hoặc xí nghiệp lớn. Nhưng nếu như Cạm tỷ Tẹt nguyện ý bán điện thoại nghiệp vụ cùng nhà máy, liền chứng minh tin tức không có nói phía trước truyền ra, nếu không trực tiếp ngồi đợi mặt đất tăng giá trị là được. Cạm tỷ Tẹt còn bán cái giám a. Bọn hắn lại không động. Đoán chừng thậm chí Lenovo bản thân hiện tại cũng không có nhất định phải đem nghiên cứu và phát triển trung tâm rời đến đi đâu. GLD cũng là nhìn thấy Trung Quốc thương mại điện tử ngành nghề Phồn Vinh, mới chạy tới Bắc Kinh xây hàng không khu hậu cận. Thương mại điện tử Phồn Vinh là năm nay sự tình, GLD tin tức lạc hậu 1 2 năm cực kỳ bình thường. Trần Quý Lương thu mua cạm tỉ tệp Mobile thời điểm, khả năng GLD đều còn không có phái đại biểu đến Trung Quốc khảo sát. Cùng loại tài chính dư dả, nếu như có dư thừa mặt đất, Trần Quý Lương thậm chí có thể tự xây một tòa công ty cao Úc. Theo bịt tịt cùng game sở sỉ ăn sợ nhân viên càng ngày càng nhiều, Đại học Bắc Kinh công viên khoa học cao ốc đã nhanh chứa không nổi. Lại hoặc là dùng tiền, đem chút ít công nghiệp dùng chuyển thành thương nghiệp dùng địa. "Quên đi thôi, ta không làm bất động sản. Nếu như ta tạo điện thoại, bộ tổng biên tập có nguyện ý hay không tới hỗ trợ? Chức vị cùng lương cao đối đãi." Trần Quý Lương nói. Bố Nguyên bàng quắt tay, "Ta hôm nay nói nhiều như vậy, là muốn theo Trần tổng làm bằng hữu. Đến mức làm điện thoại di động, thôi được rồi, a vẫn như cũ dùng câu nói kia nhắc nhở Trần tổng, "Trung Quốc điện thoại ngành nghề ai làm ai chết." Chương 328, Khoa học kỹ thuật bách luyện chi hoa hồng. Chương 328, khoa học kỹ thuật bách Luyện chia Hoa Hồng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Trần Quý Lương không lộ ra dấu vết hỏi tham một chút. Cạm tỷ Tectmoga danh tiếng không hề tốt đẹp gì, thói xấu lớn không có, bệnh tật một đống, chất lượng sản phẩm tựa hồ làm phi thường trên lệnh. Duy nhất ưu điểm là vẻ bề ngoài thiết kế vẫn được. Đón lấy, Trần Quý Lương lại để cho Dương Thạc lái xe, đi Cạm tỷ Tectmoga nhà máy đi lòng vòng. Nơi này công nghiệp dùng, thuộc về Bắc Kinh vùng giá cả đúc. Xuống xe tùy tiện hỏi mấy cái dân chúng địa phương, đều nói nơi này muốn làm cái gì khu công nghiệp, về sau khẳng định có thể khai phát. Cụ thể kỹ nghệ gì khu? Bọn hắn còn nói không rõ ràng. Năm nay có 3 cái chân bán đi liên hợp mảnh đất 1,4 triệu mét vuông, mỗi mẫu đơn giá 44,7 vạn nguyên. Phu cận còn có 1 cái chân bán cất vào kho dụng, mỗi mẫu mới 28,1 vạn nguyên. Là năm nay Bắc Kinh thủ địa nhượng lại giá cả thấp nhất. Bầu Nguyên Bang nói giá đất quý, khẳng định không phải nói về giá, mà là nói sau này có thể chứa. Nhưng nếu như quốc tế cự đầu không đến khai phá phát triển khu hậu cần, Lenovo không đem nghiên cứu và phát triển trung tâm rời tới, nơi này giá đất thuần dựa vào sân bay cực kỳ khó chứa. Bách tính trong miệng nói tới vườn kỹ nghệ càng là nói nhảm. Trần Quý Lương nhìn thấy loại tình huống này, lại không nghĩ thu mua cả tỷ tệp mô bài nghiệp vụ. Phí công phu kia làm gì? Trực tiếp tại phụ cận mua xây nhà máy là được, còn không cần liên lụy nhiều như vậy nghỉ việc công nhân viên chức. Tại cầm công nghiệp dùng thời điểm, hứa hẹn tiếp thu chút ít nghỉ việc công nhân viên chức, thừa cơ tiếp tục ép một chút giá đất, địa phương cùng xí nghiệp nhà nước còn phải cảm ơn Trần Quý Lương hỗ trợ. Trần Quý Lương dứt khoát lại tìm mấy cái chấn lãnh đạo nghe ngóng, rất nhanh liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Năm ngoái bán đi mấy khối công nhân dùng, tất cả đều theo thủ đô sân bay xây dựng thêm, cũng tăng tu đường cao tốc có liên quan. Mỗi mẫu đơn giá 44,7 vạn mảnh đất, tại thủ đô sân bay bắc tuyến cao tốc phụ cận. Về sau Lenovo nghiên cứu và phát triển trung tâm, cùng đông đảo cao cấp cùng mới sản nghiệp, cũng là rời đến kể bên này ngủ lại. Mỗi mẫu đơn giá 28,1 vạn mảnh đất, toàn thành phố giá thấp nhất, sát bên thủ đô sân bay đường phía đông. Khoảng cách sân bay càng gần, nhưng khoảng cách nội thành muốn xa một chút. đang cùng chấn các lãnh đạo nói chuyện phía bên trong, Trần quý lương nhắc lên thôn dân trong miệng vườn kỹ nghệ. Những cái kia chấn lãnh đạo đều nói thật muốn làm vườn kỹ nghệ, nhưng hỏi nhiều vài câu liền tự mâu thuẫn, vừa nhìn liền biết là nói lời nói dối chỉ có 44.7 vạn mỗi mẫu một khu vực như vậy, thuộc về năm 1994 liền phê chuẩn thiết lập không cảng khu công nghiệp. Lenovo, Sony, Panasonic cùng loại xí nghiệp, hai năm này đã lần lượt vụ lại, nhưng trọng yếu nghiệp vụ cũng không có rời tới. Hiện tại chủ yếu dùng xưởng y lớn, xưởng đồ gia dụng làm chủ, đều là chút ô nhiễm lớn, hiệu quả và lợi ích thấp xí nghiệp nhỏ. Cần phải chấn lãnh đạo nghe nói Trần Quý Lương muốn tới đầu tư cao cấp cùng mới kỹ thuật, lúc này vỗ ngực nói, "Trần lão bản ngươi nhanh chóng tìm, coi trọng cái nào miếng đất cứ việc nói." Liên xem như coi trọng đã có nhà máy mặt đất, chỉ cần là cao ô nhiễm xí nghiệp Ta đều để bọn hắn xéo đi nhanh lên cho ngươi bước lên mặt đất. Này đương nhiên thuộc về thổi nhu bức, nhưng tương lai 3 4 năm, vô cùng có khả năng thật làm đến. Bởi vì nơi này sắp thực đem cao ô nhiễm xí nghiệp nhỏ đều loại đi, về sau đổi thành tin tức kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, nguồn năng lượng mới các sản nghiệp. Liên dân sinh ngân hàng đều chạy tới xây tổng bộ căn cứ. Đi đến này một vòng, chân quý lương cơ bản nắm chắc. Không cần thu mua cả tỷ tẹt mobile nhà máy, không cần phải lẫn vào cái gì nghỉ việc công nhân viên chức cán trí. Chỉ cần xác nhận làm chính là cao cấp cùng mới kỹ thuật ngành nghề, nơi đó cùng khu công nghiệp liền nguyện ý giá thấp cho. So sánh khập khiễng gần khối kia đơn giá 44.7 vạn còn thấp, bởi vì mảnh đất kia dùng để làm cất vào kho, không phù hợp cao cấp cùng mới xí nghiệp ưu đãi cầm đặc đầu. Đoán chừng đơn giá 300.000 liền có thể cầm xuống. Nếu như là không 8 năm khủng hoảng kinh tế trong lúc đó, cực kỳ khả năng còn biết thấp hơn 300.000. Trong này lo gì là, nơi đó cùng khu công nghiệp nghĩ làm sản nghiệp nâng cấp, nhưng cao cấp cùng mới xí nghiệp lại không nguyện ý tới, còn có một cặp cao ô nhiễm xí nghiệp nhỏ còn lại. Lenovo mặc dù tới, nhưng trọng yếu nghiệp vụ một mực không di chuyển. Nơi đó cùng khu công nghiệp liền dùng giá thấp bán đất đến hấp dẫn cao cấp cùng mới xí nghiệp vào ở cho nên là trước có giá thấp mặt đất, lại có cao cấp cùng mới xí nghiệp vào ở, lại đem nơi đó giá đất cho nâng lên, mà không phải biết nơi đó mặt đất muốn tăng giá, xí nghiệp như ông vỡ tổ giết đi qua kiếm thiện nghi. Bố nguyên băng mặc dù quen thuộc điện thoại ngành nghề, lại không rõ ràng Bắc Kinh giá đất tình huống, cũng không biết hắn từ chỗ nào nghe nói thuận theo nghĩa địa ra môn trướng. đến mức điện thoại giấy phép hiện tại chính sách cực kỳ không hợp thói thường. trước kia là đại lượng cấp cho, về sau đổi vì hoạch chuẩn chế tạo, tức xí nghiệp đạt tới tiêu chuẩn, thỏa mãn tài chính, nghiên cứu và phát triển cùng loại điều kiện, liền có thể xin điện thoại giấy phép. trên lý luận chỉ cần trần quý lương làm lấy điện thoại ra. Tùy thời tùy chỗ đều có thể xin giấy phép. Vấn đề là năm nay trực tiếp ngân phát, một nhà điện thoại giấy phép cũng không cho, bởi vì Hà Nội địa điện thoại nhãn hiệu đã tràn lan. Trở lại nội thành, Trần Quý Lương mời một cái bộ công nghiệp thông tin tiểu lãnh đạo ăn cơm, kia là hắn trước kia có mặt internet đại hội nhận biết. Điện thoại giấy phép không thể nào cho, tiểu lãnh đạo nói, "Trần tổng nếu như nghĩ làm điện thoại di động, vẫn là trực tiếp dùng tiền mua giấy phép phá điện thoại ngành nghề đã bị định tính vì sản lượng quá thừa, ngừng chia bài chiếu thuộc về vĩ mô điều tiết khống chế. Ngươi vô luận tìm ai quan hệ đều không làm được." Sản lượng quá thừa. Trần Quý Lương hai mắt tỏa sáng sản lượng quá thừa nói là truyền thống điện thoại A. nếu như ta làm smartphone đâu á bộ loại kia tiểu lãnh đạo hỏi trần quý lương gật đầu đúng tiểu lãnh đạo cười nói vậy ngươi không cần lo lắng chỉ cần ngươi đem smartphone khai phá phát triển đi ra trăm phần trăm có thể cầm tới giấy phép bộ công nghiệp thông tin cấp cho ngươi đưa giấy phép nghe nói như thế trần quý lương dở khóc dở cười hắn một mực quan tâm điện thoại giấy phép vấn đề không nghĩ tới giải quyết đơn giản như vậy có lẽ mẹ ấy rủ chính là như vậy cầm tới điện thoại giấy phép nói lên mẹ ấy rủ trường nào thì đi khảo sát một chút thuận tiện theo hoàng trương tâm sự ăn chút cơm mặt đất sự tình có chỗ dựa rồi, điện thoại giấy phép cũng không cần lo lắng. Trần Quý Lương tạm thời buông xuống chuyện này. hắn một bên chú ý điện thoại tương quan ngành nghề, một bên trở lấy không năm khủng hoảng kinh tế đến. Đội tại thi cuối kỳ trước đó, Trần Quý Lương lại bay một chuyến Hà Châu, đi tham gia khoa học kỹ thuật bách luyện cổ đông hội nghị. Theo đào Thành Cương cùng một chỗ lập nghiệp ba cái đối tác, bắt đầu nháo muốn chia hoa hồng. Nhà này công ty đêm tạm thời không đưa lên sàn chứng khoán, cũng đã phát triển được một ngày thu đấu vàng. Năm nay còn không có cái gì đại động tác, chỉ lấy mua sắm thành đô một nhà sở studio, đồng thời nghiên cứu và phát triển hai khoản mới trò chơi. Khoa học kỹ thuật bách luyện tự phát triển một cái, Tân Thu mua sở tiêu Tideo cũng tại làm một cái. Đối tác nhóm cảm thấy công ty không thiếu phát triển tiền bạc, bản thân cũng nên hưởng thụ một chút. Thế là liền muốn sửa chữa công ty điều lệ, xác định hàng năm xuất ra bao nhiêu lợi nhuận đến chia hoa hồng. Cổ đông trong hội nghị, Đào Thành Cương tiên đọc tài báo chủ yếu tin tức, năm nay công ty tổng doanh thu 976 triệu nguyên, thuần lợi nhuận 685 triệu nguyên. Thật mẹ nó kiếm tiền a. Đào Thành Cương nói, loại trừ ngay tại nghiên cứu và phát triển hai khoản mới cho chơi, ta tiếp xuống dự định, nhưng thật ra là tự xây phần máy. Thuê người khác phần máy có đôi khi không ổn định, những công ty khác thậm chí có ít theo tiết lộ tình huống phát sinh. Nhưng đã mấy vị cổ đông muốn chia hoa hồng, vậy ta cũng tôn trọng mọi người lựa chọn. Hàng năm xuất ra 20% thuần lợi nhuận đến chia hoa hồng thế nào? Năm nay duy nhất một lần phân toàn bộ năm. Từ sang năm bắt đầu, nửa năm chia hoa hồng một lần. Một cái lập nghiệp cổ đông nói, phòng máy còn có thể tiếp tục xây, ta biết công ty tài chính là dư xài. Dẫn một trận, cổ đông bỏ phiếu biểu quyết. Biên quan Nguyệt lúc trước cũng có đầu tư, Trần Quý Lương thay nàng biểu quyết. Nhất trí thông qua. Thậm chí đạo thành cương bản thân cũng giơ tay đồng ý, hắn này người tương đối trượng nghĩa. Trừ phi có nguyên tắc tính mâu thuẫn, nếu không sẽ không theo đối tác lên xung đột. Trước đây một mực không chia hoa hồng, là hắn cầm tài chính nghĩ tìm hạng mục làm, tỷ như lại thu mua mấy nhà công ty. Cổ đông hội nghị kết thúc, còn muốn sửa chữa công ty điều lệ, nhất là liên quan đến chia hoa hồng nội dung. Trần Quý Lương đơn độc theo Đào Thành Cương uống rượu, ngươi kêu ba cái đối tác, không có ẩn ý cái gì yêu tiêu thân à. Đào Thành Cương thở dài một tiếng, ngươi cũng biết, ta cái này người bình thường chẳng nghĩa, nhưng ở làm sự tình thời điểm có chút bá đạo. Bọn hắn cực kỳ nhiều đề nghị, ta cảm thấy có vấn đề liền không tiếp thu. Có một số việc, ta cũng cưỡng chế phổ biến trong lòng bọn họ khẳng định có oan khí, mà lại đi công ty lớn mạnh về sau, bọn hắn muốn đi công ty nhét người. bằng hữu thân thích cái gì tất cả đều tìm tới cửa. Huyên nào có chút cương. Trần Quý Lương hỏi. Đào Thành Cương nói, coi như không có trở ngại, bọn hắn hướng công ty nhét người, ta đều muốn tự mình hỏi đến. sắp thực có năng lực, ta nguyện ý tiếp nhận. không có gì năng lực, ta kiên quyết không thu, lại hoặc là an bài đến cực kỳ cấp thấp cương vị. Đoạn thời gian trước, ta đem một cái cổ đông em vợ khai trừ. ngày hắn bố khì em vợ, thế mà bán trộn công ty trò chơi thẻ nạp, không có trực tiếp báo cảnh sát tính ta trượt cho hắn mặt mũi. Trần Quý Lương nói, chỉ cần ngươi còn hoàn toàn nắm trong tay công ty, hàng năm cố định chia hoa hồng cũng không sai. Sáng lập cổ đông được chia hoa hồng, hẳn là có thể mở miệng. Bọn hắn lại hướng công ty nhét người, về sau xử lý cũng càng có lực lượng. Ta cũng là như thế nghĩ, đào thành cương mắng, định nửa năm trước ta liền nên chủ động chia hoa hồng, miễn cho náo ra nhiều như vậy bắt náo chuyện. Công ty găm tại nước Mỹ bên kia đưa lên sàn chứng khoán, có phải hay không cực kỳ dễ dàng? Trần Quý Lương cười lắc đầu, ngươi bỏ lỡ đưa lên sàn chứng khoán thời cơ, cổ phiếu Mỹ đã bắt đầu sập bàn, thậm chí cổ phiếu khái niệm Trung Quốc cũng gánh không được. Bị tỷ đạn sở giá cổ phiếu đã liên tục nửa tháng hạ xuống. Bao quát bài đủ, Tencent Game, Sina, dần yến thể gia cải, Hoàn Mỹ. Tất cả cổ phiếu khái niệm Trung Quốc này hơn nửa tháng đều tại nã. Chỉ bất quá tương đối cổ phiếu Mỹ sụt giảm mạnh, cổ phiếu khái niệm Trung Quốc ngã còn không tính đặc biệt lợi hại. Bị tỷ đạn sở giá cổ phiếu đã ngã về 11.8 đô la Mỹ, khoảng cách phát hành giá 10.5 đô la Mỹ còn có nhất định không gian. Đào thành cương có một chút mờ mịt, loại trừ tự phát triển hai khoản mới cho chơi, xây lại lập bản thân phần máy, tiền còn lại ta không biết nên làm gì. Lúc đầu nghĩ làm web 2.0 hình thức trò chơi cộng đồng Nhưng F2.0 giống như lại không được. Nhìn thấy người khác làm thương mại điện tử cực kỳ lửa, nhưng mọi người như ong vỡ tổ làm cái này, ta lại cảm thấy không đáng tin cậy. Trần Quý Lương nói, web 2.0 mặc dù không được, nhưng trò chơi cộng đồng vẫn là có thể làm. Đào Thành Cương phun ra một vòng khói, ý ý giọng nói ngay tại chuẩn bị áp vòng đầu tư bỏ vốn, mặc dù có chút quý, nhưng ta cũng nghĩ đầu tư một bút. Cái này quyết định không sai. Trần Quý Lương nói. Kỳ thật, lúc này thị phần cao nhất là kèn xẹt giọng nói, người sử dụng lượng là ý ý giọng nói hơn gấp 10 lần nhưng ngoại nhân không có pháp lẫn vào kẹn xèn giọng nói a chỉ có thể lựa chọn đầu tư y y giọng nói đào thành cương muốn đầu tư cái này là bởi vì quyền ngự thiên hạ quốc chiến rất nhiều người chơi đều là mở ra giọng nói chơi game trước mắt y y giọng nói chỉ có lôi bố tư tại thiên sứ vòng miệng tiền a vòng đầu tư bỏ vốn còn tại chủ bị cùng sơ kỳ đàm phán ở trong lôi bố tư đối y y giọng nói đánh giá giá trị cực kỳ cao dẫn đến rất nhiều danh tiếng cơ cấu trụ bước vậy liền đầu tư đào thành cương cười nói ta vốn đang đang do dự nhưng ánh mắt của ngươi từ trước đến nay cực kỳ chuẩn ngươi nói đi liền nhất định được hàn huyên một trận Trần Quý Lương lại tại Hàng Châu lưu lại 2 ngày chờ công ty điều lệ sửa chữa hoàn tất mới rời khỏi. Khoa học kỹ thuật bách luyện vốn chủ sở hữu kết cấu, Trần Quý Lương, biên quan nguyện phân biệt cá nhân nắm giữ cổ phần 3,6% bị tỷ đạn sơ nắm giữ cổ phần 25%. Theo 2007 thuần lợi nhuận 20% đến chia hoa hồng, chia hoa hồng kim lạch như sau: Trần Quý Lương 4,93 triệu nguyên, biên quan nguyện 4,93 triệu nguyên, bị tỷ đạn sở 34,25 triệu nguyên. Lập tức có hơn 30 triệu nguyên tiền mặt nhập chứng, bị tỷ đạn sở tài báo càng dễ nhìn, đoán chừng có thể hoán một chút giá cổ phiếu ngã xuống tốc độ. Bay trở về Bắc Kinh thời điểm. Trần Quý Lương cho Biên Quan Nguyệt gọi điện thoại, ngươi trang một chút bản thân ngân hàng tài khoản. Qua hơn nửa giờ, Biên Quan Nguyệt phát tới SMS. Trần Quý Lương trả lời: "Ha ha, khoa học kỹ thuật bách Luyện chia Hoa Hồng. Ngươi không phải để ta toàn quyền đại diện sao? Cổ đông hội nghị cùng chia Hoa Hồng ta giúp ngươi ký tên." Chương 329, mẹ ấy rủ Hoàng tổng không nguyện chia sẻ a, chương 329, mẹ ấy rủ Hoàng tổng không nguyện chia sẻ a. Thành phố Châu Hải, mẹ ấy rủ. Hoàng tổng, bị tỷ đạn sờ điện thoại tới. Nói bọn hắn si yêu Trần Quý Lương, trong khoảng thời gian này nghĩ đến bái phỏng, xin hỏi ngươi trường nào thì tương đối dễ dàng? Trần Quý Lương, hắn tới làm gì? Không biết. Theo đối phương nói, tùy thời tới đều có thể, nhưng muốn sớm một ngày gọi điện thoại. Được rồi. Đây là Trần Quý Lương rời kinh đi đến hàng phía trước liền liên hệ tốt, hắn tại khoa học kỹ thuật bách luyện tham dự sửa chữa công ty điều lệ về sau, liền lập tức đi máy bay bay hướng mẹ ấy rủ bên kia. Mẹ ấy rủ chính vào sinh tử tồn vào lúc, bọn hắn sản phẩm tương đối đơn nhất, chủ yếu dựa vào MP3 phát triển lớn mạnh. Nhưng theo điện thoại di động phổ cập, mọi người dùng di động liền có thể nghe âm nhạc, MP3 lượng tiêu thụ từng năm trợn. Đến bây giờ, trên thị trường MP3 nhãn hiệu đã còn thừa không có mấy lại không truyền hình làm mặt khác sản phẩm, mẹ ấy dù hẳn phải chết không nghi ngờ. Truyền hình về sau làm cái gì đâu? Hoàng Trương năm ngoái liền lộ ra bản thân muốn làm smartphone, một năm này đến vụn vụn vật vật bắt đầu nghiên cứu và phát triển, nhưng còn không có chân chính đầu nhập toàn bộ tinh lực. Hắn đương nhiên biết Trần Quý Lương là ai, mẹ ấy dù còn tại rèn rèn com đưa lên qua dán bài điện thoại quảng cáo. Thật sự là thuần dán bài. Bởi vì mẹ ấy dù ngay cả điện thoại giấy phép đều không có, sản xuất cùng thiết kế toàn bộ từ mặt khác công ty phụ trách. Điện thoại công ty sở dị dán mẹ ấy dù bảng hiệu, là bởi vì mẹ ấy dù MP3, MV4 phi thường lợi hại lợi dụng lực ảnh hưởng cùng đường dây tiêu thụ đến mở rộng âm nhạc điện thoại. Nhưng Hoàng Trương thừa cơ phái ra nhân viên kỹ thuật, dùng hợp tác nghiên cứu và phát triển vì lấy cớ, quen thuộc điện thoại khai phá phát triển cùng sản xuất quá trình. Trần Tiên Sinh, mời đi theo ta. Tạ ơn. Trần Quý Lương bị nhân viên công tác mang đến phòng khách chờ đại khái 5-6 phút, Hoàng Trương mặc quần áo lao động đi tới. Không có ý tứ, trong tay có công việc. Hoàng Trương tạ lôi nắm tay. Trần Quý Lương nói, là ta mạo muội quá dày. Hoàng Trương vội vàng tự mình làm nghiên cứu và phát triển, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nói. không biết Trần lão bản có gì muốn làm. Trần Quý Lương cười nói đi ngang qua thành phố châu hải, thuận tiện tới bái phòng khách hàng. Mẹ ấy dù một mực là chúng ta quảng cáo khách hàng lớn, hai nghe, Amy, điện thoại cái gì thường xuyên đầu tư quảng cáo. Trần lão bản cũng đừng nói giỡn, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Hoàng Trương không muốn theo Trần Quý Lương quấn. Trần Quý Lương nói, Hoàng tổng giống như tiết lộ qua bản thân muốn làm smartphone. Hoàng Trương gật đầu, đúng thế. Lôi bố tư bộ kia điện thoại fan hâm mộ hình thức, kỳ thật đều là Hoàng Trương chơi còn lại, người ta đang bán MT3 lúc cứ như vậy làm. Mẹ ấy dù tạo điện thoại cũng giống nhau, điện thoại còn tại nghiên cứu và phát triển bên trong, marketing cũng đã tại bắt đầu làm. Cực kỳ nhiều mẹ ấy rủ fan hâm mộ đều biết Hoàng Trương ngay tại làm gì, đối mẹ ấy dù smartphone trông mong dùng đợi. Một khi mẹ ấy rủ điện thoại đưa lên sàn chứng khoán, tất nhiên có fan hâm mộ lớn cay rồng mua sắm. Trần Quý Lương cười nói, ta cũng dự định làm smartphone, cho nên mới Hoàng tổng nơi này lấy thỉnh kinh. Bị tỷ đàn dancer. Hoàng Trương kinh ngạc nói. Trần Quý Lương mỉm cười gật đầu. Hoàng Trương từ lấy lòng nói, phi thường khó khăn, không đề nghị vào cuộc. Trần Quý Lương nói, theo ta được biết, tập cũng tại nghiên cứu và phát triển smartphone. Hoàng Trương lấy làm kinh hãi, ngươi từ chỗ nào nghe được tin tức? Trần Quý Lương nói, một người bạn nói cho ta biết tất là trước mắt hàng nội địa điện thoại nhãn hiệu Long Đầu Lão Đại năm 2007 lượng tiêu thụ cả nước đệ nhất Trần Quý Lương nói ngươi có đối thủ cạnh tranh mà lại là cực kỳ đối thủ mạnh mẽ Trần Lão Bản tại sao tới theo ta nói những này Hoàng Trương hỏi Trần Quý Lương nói trong nước nghiên cứu và phát triển smartphone cực kỹ đã bắt đầu xâm nhập nghiên cứu đoán chừng cũng liền mệt ấy dù một nhà ta muốn hỏi một chút các ngươi căn cứ vào cái gì nghiên cứu điện thoại hệ thống vài sở Hoàng Trương cũng không giấu giếm Trần Quý Lương nói hai chúng ta nhà sở smartphone có khả năng hay không dùng cùng một bộ hệ thống nay thuận tiện sau này phe thứ ba khai phá phát triển ứng dụng chương trình, đương nhiên mẹ ấy dù đã tại bắt đầu làm nghiên cứu và phát triển phí tổn ta có thể gánh chịu một bộ phận. Trần quý lương lúc đầu muốn dùng hệ điều hành Android, kết quả một điều tra mới phát hiện hệ điều hành Android còn mẹ hắn không có thông báo, hắn cũng không nhớ ra được hệ điều hành Android lúc nào ban bố, không thể nào một mực chờ xuống dưới. Hoàng Trương một tiếng cử tuyệt, không thể nào. Hoàng Trương ý nghĩ cực kỳ đơn giản, ta vất vả nhọc nhằn nghiên cứu và phát triển điện thoại hệ thống, ngươi chạy tới cho ít tiền thì lấy đi dùng, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ta còn không duyên cớ cho bản thân tăng thêm một cái đối thủ cạnh tranh." Trần Quý Lương nói, một một lớn hơn hai. "Nếu như chúng ta hai nhà dùng chung cùng một bộ hệ thống, phe thứ ba ứng dụng khai phát thì càng thuận tiện. Chúng ta liên thủ bắt lấy mặt khác công ty." Hoàng Trương vẫn như cũ lắc đầu, nên nói như thế nào phục. "Chẳng lẽ nói Google cả sau này sẽ làm ra một cái Android, hơn nữa còn mẹ nó làm thành cởi mở nền tảng. Người mẹ ấy dù hệ thống căn bản chơi không lại, điện thoại di động ứng dụng sinh thái làm không bắt đầu, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chuyển hướng Android." Cầm con chuyện không có phát sinh qua, đi thuyết phục một cái phi thường tự tin lại bạn thân người. Xác suất thành công bằng không. Trần Quý Lương lừa dối hơn nửa ngày, nói dài nói dai cởi mở nền tảng cùng điện thoại sinh thái. Hoàng Trương ngồi ở chỗ đó vẫn như cũ bất vi sở động. Hoàng Trương nghĩ tạo Trung Quốc cá bổ, hắn nghĩ làm Trung Quốc ruột, hắn sẽ không theo người cùng hưởng mệ ấy dù hệ thống. Mặc dù không cách nào hợp tác, nhưng vẫn là cực kỳ cao hứng có thể theo hoàng tổng giao lưu. Trần Quý Lương mỉm cười đứng dậy cáo tử. Hoàng Trương nói, ta cũng rất hân hạnh được biết Trần lão bản. Hai người lẫn nhau lưu lại tư nhân số điện thoại. Có lẽ là cảm thấy cự tuyệt Trần Quý Lương có chút bác người mặt mũi, Hoàng Trương lại mời Trần Quý Lương đi ăn cơm, mua bán không thành nhân nghĩa tại nhà coi như về sau là đối thủ cạnh tranh, hiện tại bí mật cũng có thể làm bằng hữu. Ăn một bữa uống, hai người đều là hơi say trạng thái, cười ha hả phất tay nói tạm biệt. Đã Hoàng Trương không chịu cùng hưởng điện thoại hệ thống, Trần Quý Lương cũng liền lười nhắc nhắc nhở hắn chú ý lách qua Apple độc quyền. Apple độc quyền hàng rào phi thường kiên cố, đều không nói mặt khác, chỉ là một cái phím hôn độc quyền, liền làm cho mẹ ấy dù điện thoại một lần ngừng sản xuất. Apple phím hôn độc quyền mặc dù còn không có phê xuống tới, nhưng người ta cũng sớm đã đưa ra xin. Trần Quý Lương cũng có thể lách qua, tại Trung Quốc giành quyền trước tương quan độc quyền, lại chỉ ở Trung Quốc vùng sản xuất cùng tiêu thụ nhưng kết cục khả năng sẽ rất thảm. Hiện tại liền xin Trung Quốc độc quyền, không bỏ ra nổi tương quan máy móc xây dựng, sau này khẳng định theo Apple đánh cái cọ kiện cáo. Apple tại Trung Quốc là kiện không thắng Trần Quý Lương, nhưng Apple có thể hướng thương nghiệp cung ứng tạo áp lực, để Trần Quý Lương không có pháp sản xuất điện thoại. Mẹ ấy dù liền bị Apple dạng này buồn nôn qua, bởi vì mua không được sưởng lớn màn hình cảm ứng, chỉ có thể bị ép đi mua hàng hai nhãn hiệu, dẫn đến lương phẩm suất trong nháy mắt sụt giảm 30%. Mẹ ấy dù người sử dụng lại là phát cuồng, dùng đến dùng đến liền màn hình đụng và mất linh, đó cũng là muốn vén tay áo lên mắng mẹ. Làm sao lách qua Apple phím hôm độc quyền? Áp vô làm thành hình tròn, kia ta liền làm thành hình bầu dục chứ sao? Ừm. tốt ta, Áp vô bá đạo, chính nó không có xin hình bầu dục đặc quyền, nhưng thưa kiện thế mà còn là thắng. Pháp viện phán quyết lý do là thiết kế tương tự tính. Hình bầu dục nhấn phím cũng không được, cũng chỉ có thể làm thành hình vuông. Hơn nữa còn không thể chỉ đổi hình dạng, nhất định phải đem điện dung chạm đến khu vực cùng một chỗ đổi. Muốn đổi thành không phải vật lý nén, dạng này mới sẽ không bị Áp vô tìm phiền phái. Ngồi ở trên máy bay, Trần Quý Lương có chút bất đắc dĩ, khi biết hệ điều hành Android còn không có ban bố thời điểm. Hắn thật nghĩ kéo một phiếu Trung Quốc công ty, mọi người góp vốn làm ra một cái cùng hưởng điện thoại nền tảng. Đơn đả độc đấu phải chết hết, cuối cùng chỉ có thể cùng một chỗ ôm an Nhưng Hoàng Trương không nguyện ý a. Trần Quý Lương đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như mình là Hoàng Trương, tại không thể dự báo tương lai tình huống dưới, cũng không thể nào đem tự mình khai phát hệ thống lấy ra chia sẻ. Cho nhiều tiền hơn nữa đều không theo an bài. Tiếp xuống chính là muốn đào người, hắn vốn định khủng hoảng tài chính buộc phát về sau lại đào. Nhưng nắm lại vẫn là không có lời, đào người tiền mặc dù có thể tiện nghi một chút, nhưng lại bạch bạch chậm trễ hơn nửa năm thời gian. Đến cùng cần phải đảng ai? China Mobile tập sổ so JS -si, Associate tỷ hòn tổng biên tập bổ đề cử một cá nhân. Một tổ dầu là Trung Quốc Trung tâm nghiên cứu tiền thần, này người chủ trì nghiên cứu và phát triển qua toàn cầu thủ khoản được trang bị linh nục hệ thống smartphone. Về sau chạy tới cho La Thái quân truy điện thoại đương cờ tờ họ, cũng là càng sống cậu thả càng trở về. Lúc này làm smartphone, tự phát triển hệ thống đơn giản trăm hoa đua nợ. Tương đối bất việc chính là căn cứ vào Windows Mobile đến khai phá phát triển, tỷ như tập đệ nhất hoàn smartphone. Hoàng trương mẹ ấy dù thuộc về suy nghĩ khác người, thế mà căn cứ vào Windows Mobile 6.0 đến khai phá phát triển. Đoán Churchill Macarosock chính mình cũng không nghĩ tới, cái đồ chơi này thế mà còn có thể dùng để làm điện thoại di động hệ thống. Người ta một mực là lấy ra làm công nghiệp máy kiểm soát. The Theosker hướng dẫn dụng cụ cùng loại thiết bị. Còn có liền là ma đổi Linnux tới làm điện thoại hệ thống, nay thuộc về tiền thần sở trường cho hay. Trần Quý Lương nếu như đào đến tiền thần, tất nhiên căn cứ vào Linnux khai phá phát triển điện thoại hệ thống. Bất quá nhất bất việc phương án, nhưng thật ra là mở tờ cờ điện thoại bàn phím nâng cấp. Loại này sở smartphone chi phí đặc biệt thấp, trí năng hóa yếu nhược, xen vào điện thoại bàn phím cùng sở smartphone ở giữa. Trần Quý Lương vừa bay trở về Bắc Kinh. Máy bay vừa rơi xuống đất liền tiếp vào điện thoại. Đại học Bắc Kinh hệ Triết học Phó chủ nhiệm, Trần Quý Lương luận văn người hướng dẫn Triệu giáo sư đánh tới. Triệu giáo sư dùng trêu chọc ngữ khí hỏi, "Này, Trần tổng, ngươi luận văn tốt nghiệp tuyển đề còn không có định sao? Qua một đoạn thời gian nữa, liền nên giao sơ thảo." Trần Quý Lương học kỳ này rốt cục tuyển chuyên nghiệp, mang ý nghĩa hắn muốn theo mặt các sinh viên năm 4 cùng một chỗ viết luận văn tốt nghiệp. "Đã có ý tưởng." Trần Quý Lương nói. Triệu giáo sư buồn cười nói, "Là nghiên cứu thảo luận game online chết học, vẫn là nghiên cứu thảo luận web 2.0 chết học à?" Trần Quý Lương nói, "Đem chết học cùng nhân khẩu học kết hợp lại viết luận văn thế nào?" Ta trải qua lý kiến hâm giáo sư khóa, cực kỳ thích hắn đối với người Trung Quốc nghiên cứu, triết học cùng nhân khẩu học kết hợp lại viết luận văn, giống như có chút ý tứ. Triệu giáo sư nói, ngươi đại khái nói một chút xem. Trần Quý Lương nói, ta liền luận văn tiêu đề đều nghĩ kỹ, gọi hiện đại tính sinh dục định lý, công nghiệp văn minh bên trong chủ thể tính dị hóa cùng nhân khẩu tái sản xuất nguy cơ. căn cứ vào vi ba lý tính hóa lý luận cùng lần thứ hai nhân khẩu chuyển hình lý luận giao nhau nghiên cứu. Triệu giáo sư lý luận trình độ cực kỳ cao, nghe xong là căn cứ vào kia hai cái lý luận, liền biết Trần Quý Lương đại khái luận văn nội dung, ngươi nói rõ chi tiết nói xem. Trần Quý Lương nói trước kết hợp Trung Quốc cùng toàn cầu tình huống thực tế, phân tích công nghiệp xã hội kết cấu tính trình điều khiển thiết bị lực nhân khẩu học biểu hiện. Liên là công nghiệp hóa trình độ càng cao, xã hội tỷ lệ sinh liền càng thấp. Lại từ triết học chiều không gian làm tầng sâu giải tỏa kết cấu, vận dụng vi bá lồng sát tần dụ, hạ bờ mã tư phê phán, phúc kha sinh mệnh quyền lực thị giác, thay đổi ở hướng chết mà sinh khốn cảnh cùng loại triết học lý luận. Lại trình hợp trở lên nội dung, suy luận ra tỷ lệ sinh hạ xuống tam nguyên lịch lý mô hình, tức kinh tế lý tính, cá thể tự do, nhân khẩu có thể cầm tụ ba cái này mâu thuẫn. Đây cũng là công nghiệp văn minh nhân khẩu hạnh tâm mâu thuẫn bất luận cái gì hai phe cường hóa, tất nhiên tổn hại phe thứ ba. Thông qua loại này ta nguyên lý, ta có thể cho ra một cái triết học giải thích. Tức công nghiệp xã hội chắc chắn thúc đẩy sinh trưởng ra mới chủ nghĩa tự do chủ thể, bọn hắn tại hôn nhân cùng sinh dục phương diện, đã yêu cầu tuyệt đối quyền tự chủ, lại ý lại độ cao vật chất bảo hộ, cuối cùng có lý tính trong tính toán lâm vào đèn chỗ xương sinh dục quyết sách tê liệt, cuối cùng lại tụ họp cháy xém Đông Á Nhật Hàn hai nước, dùng truyền thống nho gia sinh dục xem đến xem công nghiệp xã hội sinh dục nguy cơ ta còn đưa ra một cái sinh dục lý tính quang phổ lý luận truyền thống quả thực là giá trị lý tính chủ đạo sinh dục hiện đại quả thực là công cụ lý tính chủ đạo sinh dục thông qua cái này lý luận có thể luận chứng công nghiệp xã hội như thế nào thôi động toàn bộ xã hội hướng quang phổ phải đầu mối di chuyển còn có thể xây một cái bốn chiều để ép mô hình giải thích đông á xã hội tỷ lệ sinh hạ xuống hiện tượng này bốn chiều theo thứ tự là giáo dục tổ chức và trang bị quân sự thi đua chỗ làm việc quá cực khổ văn hóa nuôi trẻ tài nguyên thiếu ở lại chi phí bình thường bọn chúng lẫn nhau để ép ảnh hưởng lẫn nhau có thể ra kết luận theo công nghiệp hóa không ngừng phồn vinh phát triển Tương lai Trung Quốc nhất định tỷ lệ sinh số giảm. Trần Quý Lương nói xong, triệu giáo sư trầm mặc. Nội dung quá nhiều, triệu giáo sư ngay tại cẩn thận suy nghĩ. Chọn bèn suy nghĩ một phút, triệu giáo sư nói, ngươi bản này luận văn đặc biệt có ý tứ, ngươi dứt khoát để lý kiến hâm giáo sư cũng làm luận văn người hướng dẫn. Chúng ta cùng đi chỉ đạo bản này luận văn, chết học cùng xã hội học đều cho ngươi đưa vào học phần. Được, ta chuyển thời gian viết viết." Trần Quý Lương nói. Triệu giáo sư cười nói, không sốt ruột, từ từ sẽ đến. Đại học năm 4 nếu như viết không xong, luận văn còn có thể lưu lại đến sinh viên 5 năm 5. Sinh viên chưa tốt nghiệp cũng có thể diễn tất nha. Chương 330, Đại Nưu Kỳ thật ngay tại bên người, chương 330, Đại Nưu Kỳ thật ngay tại bên người. Tân môn. Nơi này có một mộ tọ dầu là toàn cầu lớn nhất nơi sản sinh, còn có phần cứng nghiên cứu và phát triển trung tâm, gánh chịu 70% châu Á khu điện thoại nghiên cứu và phát triển nhiệm vụ. Tiên Thần là nơi này phần cứng người phụ trách. Muốn đào loại này đỉnh tiêm người mới, Trần Quý Lương chỉ có thể ôm thử nhìn một chút trạng thái tâm lý. Dùng thương nghiệp hợp tác vì lấy cớ, Trần Quý Lương trực tiếp liên hệ Tiên Thần. Hẹn trước về sau, hắn tại Bắc Kinh đợi 3 ngày, mới bóc lấy thời gian tiến về Tân môn. Tiên Thần làm việc công việc bề bộn, không có thời gian theo Trần Quý Lương lề mề gặp mặt trực tiếp hỏi Trần Tiên Sinh cần cái gì hợp tác Trần Quý Lương hỏi Tân Môn bên này làm sao không làm cảm ứng điện thoại câu nói đầu tiên liền để tiền thần cực kỳ im lặng đơn giản hết chuyện để nói tiền thần nhiều lần xin khai phá phát triển cảm ứng điện thoại nhưng đều bị Mộ Tỏ Dậu lạ cao tầng bắt bỏ bởi vì coi như muốn làm cũng không phải để Trung Quốc lập trình viên khai phá phát triển khẳng định sẽ giao cho Mộ Tỏ Dậu lạ tổng bộ tiền thần hỏi Bị tỷ đản sơ muốn theo Mộ Tỏ Dậu lạ liên hợp khai phá phát triển cảm ứng điện thoại có thể sao Trần Quý Lương hỏi tiền thần gật đầu không thể Trần Quý Lương hỏi Tiền tiên sinh nếu như nghĩ làm máy cảm ứng, ta có thể cung cấp dùng tiền có thể giải quyết hết thể điều kiện. Tiền thân dở khóc dở cười, cho nên chính ngươi nghĩ làm điện thoại di động, hơn nữa còn muốn đem ta đào đi qua. Trần Quý Lương nói, đúng thế. Tiền thân hỏi lại, ngươi có biết hay không, mổ tỏ rộn là tại Tân môn như thế lớn sập hàng, ta là phần cứng cùng nghiên cứu và phát triển phương diện người tổng phụ trách. Trần Quý Lương nói, đi ăn mang khát phí bồi thường 2 triệu nguyên, cơ sở lương 1 năm hai bốn ngàn nguyên, hoàn thành thủ khoản nguyên mẫu thêm vào một triệu nguyên, còn có công ty quyền chọn có thể đàm phán. Tiền thân cười nói, cực kỳ khiến người tâm động bảng giá. Trần Quý Lương nói tiếp. Đối với tiền tiên sinh dạng này cao tinh nhọn người mới, chỉ nói tiền là đối ngươi vũ nhục. Tiên chỉ là cơ bản nhất gãi ngộ để ngươi có thể an tâm làm việc. Ta càng nguyện giúp giúp tiền tiên sinh thực hiện cá nhân lý tưởng cùng truy cầu. Làm căn cứ vào lý nục phần cốt lõi toàn cầu thủ khoản smartphone để vệ lộp tợ, tiền tiên sinh liền không muốn tạo ra một đài sở smartphone cảm ứng sao? Mà lại là người Trung Quốc tự chủ thiết kế sản xuất smartphone. Tiên thân vẻ mặt tươi cười, không vẹn vẹn giá tiền lệnh người tâm động, lần giải thích này cũng lệnh người tâm động. Nhưng cực kỳ thật có lỗi, ta tại Tân môn làm được vẫn rất hài lòng. Tiên thân chỉ nói một nửa nói thật, hắn đương nhiên làm được hài lòng quyền thao trước trọng a, nhưng lại có chút không hài lòng, hắn nhiều lần xin khai phá phát triển smartphone cảm ứng, lại đều bị mổ tỏ rồ là tổng bộ bắt bỏ. Nếu như là Lenovo Liếu tổng chạy tới đầu người, tiên thần nói không chừng liền đáp ứng. Nhưng Trần Quý Lương là cái thá gì? Nói trắng ra là, Trần Quý Lương lực ảnh hưởng quá yếu, tại Trung Quốc giới kinh doanh địa vị quá thấp. Trần Quý Lương nếu như đem bản thân nghiên cứu điện thoại hệ thống, làm thành cởi mở nền tảng hấp dẫn mặt khác điện thoại công ty, hắn gặp phải vấn đề lớn nhất đồng dạng là cái này. Người mẹ nó là cái thá gì a? Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thích hợp nhất tại Trung Quốc làm điện thoại hệ thống liên minh là hai cá nhân cùng một nhà công ty, hai cá nhân, Lý Khai Phú cùng Liêu Truyền Chí, một cái công ty, China Mobile, bọn hắn mới có loại kia lực hiệu triệu mới có thể nói phục điện thoại công ty cùng phe thứ ba công ty. Lý Khai Phú đối điện thoại di động không có hứng thú, mà Mobile cùng Lenovo vẫn thật là làm như vậy qua. China Mobile sắp đẩy ra OMS hệ thống, Lenovo tích cực phối hợp hướng. Cái này hệ thống vừa mới cởi mở, liền có 10 nhà công ty gia nhập liên minh, đồng thời còn có quốc tế chip công ty nguyện ý hợp tác. Nhưng Mobile khởi sướng, Lenovo lẫn vào sự tình có thể thành sao? đều không nói bọn hắn đồ thuận tiện, trực tiếp ma đổi hệ điều hành Android mà lại bán thành phẩm liền lấy ra đến, dẫn đến điện thoại thường xuyên hệ thống sụp đổ, tốc độ phản ứng khủng lỗ chậm. Chỉ nói thương nghiệp vận doanh bên trên tiện cận, liền mẹ nó thỏa thỏa tai nạn. Người thị trường đều còn không có mở ra đâu, liền nghĩ kiếm tiền, cưỡng ép gắn sẵn một đống lớn ứng dụng, mà lại xóa đều xóa không rơi. Đem người sử dụng đương đồ đần sao? Càng nói nhảm, mobile OS hệ thống theo Android không kiếm dùng, nhưng lại theo Android dùng chung ứng dụng cửa hàng. Người sử dụng đau loạn tướng dụng phần mềm về sau, có thể không phân rõ cái nào khoản là Android ứng dụng bọn hắn chỉ biết là những này phần mềm không cách nào vận hành, thế là cảm thấy được trang bị oms hệ thống điện thoại không được, một tới hai đi, danh tiếng đều hỏng. Trần Quý Lương ném ra ngoài lương cao dụ hoặc, lại nói dài nói dai lý tưởng cùng ôm ấp tình cảm. Tiên Thần có chút tâm động, đáng tiếc Trần Quý Lương cũng không phải là minh chủ. Tiên Thần ý nghĩ cực kỳ đơn giản, nếu như đến đào bản thân chính là liêu chuyện trí liền tốt, tiền lương đãi ngộ cho ít một chút đều có thể. Chọn vẹn Hàn Huyên một giờ, Tiên Thần tự mình đem Trần Quý Lương lễ đưa ra cửa, đa tại Trần Tiền Sinh coi trọng, nhưng ta tạm thời không hề rời đi mổ tọt dẫu lạo ý nghĩ. Trần Quý Lương hỏi. Thiên Tiên Sinh có thể đề cử mấy cá nhân sao? Thiên thân Phụ Tả cùng mấy viên đại tướng đều rất phi thường lợi hại, nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói cho Trần Quý Lương, mà là một bụng ý nghị xấu mèo. Samsung Trung Quốc bạ sẽ bẻn Tổng Thành Tra Trương Đại Quân, dưỡng tin tức Thủ Tịch Kiến trúc Sư Trần Đạt, tập phần cứng người phụ trách quách kiến Trung Hoa Hồng Kỳ Trần Vinh. Sáu người này đều cực kỳ lợi hại, Trần Tổng có thể đi đảo thử. Trần Quý Lương một mặt nghi mặt, Thiên Tiên Sinh, ta thật muốn tạo một cái người Trung Quốc bản thân sở mắt không quản có thể thành công hay không, chí ít thử qua. Cho dù làm hư về sau, sẽ để cho bị tỷ đạn sở sập tiệm cũng nguyện ý thử một chút. Ngươi có thể hay không đề cử một cái có thể đào tới lung lay. Trân Thành cùng lý tưởng vẫn là rất có thể đả động người. Tiên Thần thu hồi treo tức chi tâm, Trần Tổng thân là Đại học Bắc Kinh học sinh, làm gì bỏ gần tìm xa? Đại học Bắc Kinh liền ngồi sổ một vị đâu? A, Trần Quý Lương thật đúng là không biết. China Mobile tập về sẽ ạ sổ xì ạ tỷ còn tổng biên tập bổ cũng không có nói. Tiên Thần nói, Phan Ái Minh, Nam Khai học sĩ, Thanh Hoa thạc sĩ, Đại học Bắc Kinh tiến sĩ. Trước kia tại Mexico Châu Á Viện nghiên cứu làm việc, bởi vì thân thể nguyên nhân từ trước. Mấy năm này lại về Đại học Bắc Kinh dạy học, nghe nói còn Kim Thanh Hoa dạy trước. Phan Ái Minh tại Đại học Bắc Kinh, thanh hoa dạy học chỉ là tạm thời, làm việc quá mệt mỏi nghỉ nghỉ một chút. Hắn sang năm sắp gia nhập sen cuối sáng tạo tân viện, về sau lại đảm nhiệm ải lì bảy bạ chủ tịch kiến trúc sư, phụ trách khai phá phát triển ải lì bảy bạ dùn 3.0 cùng 4.0. Tiên thân năng khiếu là làm phần cứng, Phan Ái Minh năng khiếu là làm phần mềm. đương nhiên, bọn hắn đều có lãnh đạo và chỉnh hợp năng lực, tiếp vào nhiệm vụ cái gì cũng có thể làm. Coi như mình không làm được, cũng biết cần phải chiêu cái gì người hoàn thiện đoàn đội. Trần Quý Lương cần liền là loại này nghiên cứu và phát triển người dẫn đầu. Trần Quý Lương trở lại Bắc Kinh. Đem Quách Phong gọi tới nói chuyện hiếm. Ngươi biết Phan Hải Minh giáo sư sao? Trần Quý Lương hỏi. Quách Phong gật đầu, biết ta hắn dạy nghiên cứu sinh, không cho sinh viên chưa tốt nghiệp giảng bài. Ta mặc dù chưa từng nghe qua lớp của hắn, nhưng học qua hắn buộc phép tài liệu giảng dạy. Ta đem hắn đào tới làm smartphone thế nào? Trần Quý Lương nói. Quách Phong lấy làm kinh hãi, làm sở smartphone. Chuyện này cầm tới ban giám đốc cùng cổ đông đại hội có thể tranh cãi ngất trời. Những người khác lại có dị nghị, ta cũng sẽ kiên trì ý mình, Trần Quý Lương hỏi, ngươi nguyện ý ủng hộ ta sao? Quách Phong thái độ lại là không quan trọng. Làm smartphone cũng được, nhưng ta không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể ở bỏ phiếu lúc cùng hộ ngươi." Trần Quý Lương cười nói, liền không hỏi ta vì cái gì làm điện thoại di động. Quách Phong nói, ngươi luôn có nguyên lý do. Mà lại, ngươi trước kia làm những cái kia quyết sách, tại vấn đề trọng đại bên trên còn không có sai lầm. Có lẽ, ngươi lại thấy được chúng ta không nhìn thấy địa phương. Ha ha, ngươi dạng này cũng quá không có tự chủ tính đi." Trần Quý Lương treo chọc nói. Quách Phong nghiêm túc nói, ta vốn là không có cái gì tự chủ tính, nếu không trong lúc học đại học liền sẽ không báo nhiều như vậy khóa. Để ta tuyển khóa đều khó khăn, lựa chọn công ty quyết sách thì càng khó khăn. Còn không bằng hết thệ người nói tính. Quách Phong lời này quá mức khiếm tốn. Hắn tại xử lý cụ thể vấn đề thời điểm, tự chủ tính thế nhưng là rất mạnh, mà lại đặc biệt chán ghét người khác mù bốc bốc. Quách Phong hỏi, làm sở smartphone cực kỳ khó a? Trần Quý Lương nói, thiết kế cùng khai phá phát triển đều thuộc về việc nhỏ, chỉ cần nghiêm túc đi làm liền có thể giải quyết. Chân chính chớ khó ở chỗ chuối của ứng. Ta tìm nhân sĩ chuyên nghiệp nghe nóng, hiện tại sở smartphone chim bị can con cùng Texas Instruments chủ mèn lũ đoạn. Sử dụng can con chim, nhất định phải ký bá vương điều khoản, cấm chỉ sử dụng mặt khác bạ sẽ bèn. Nếu như đơn đặt hàng lượng quá nhỏ, Người ta căn bản liền không tiếp đơn. Tesla ỉn sợ chui Mẹ chim, ưu tiên cung ứng Nokia. Xưởng nhỏ ít nhất phải xếp hàng nửa năm trở lên, có đôi khi thậm chí phải xếp hàng một năm. Samsung chim, đồ hình trình điều khiển thiết bị không thể mở, gặp tơ ưu tính năng tổn thất phi thường lớn. Màn hình cảm ứng tìm nước Nhật, điện trở bình phong tìm Hàn Quốc lão. Hà Nội địa màn hình sắc lệnh nghiêm trọng, cảm ứng chỉ hoan đặc biệt cao. Còn có một số nguyên bộ kiện lên nước Mỹ xuất khẩu quản chế cấm vận danh sách. Từ Nhật Hàn hoặc Đài Loan vùng quấn một vòng, dẫn đến chi phí gia tăng thật lớn. Một khi Á cảm thấy chúng ta độc quyền xâm phạm bản quyền, tại thừa kiện đánh không thắng tình huống dưới liền sẽ hướng những cái kia thương nghiệp cung ứng tạo áp lực khiến cho chúng ta liền tạo điện thoại di động nguyên bộ kiện đều thu thập không đủ thậm chí nhà máy sản xuất phụ tùng gốc cũng phải tìm công ty đài loan xí nghiệp đại lục hệ nhà máy chất lượng sản phẩm đáng lo mà lại chi phí còn cao quách phong nghe xong trầm mặt thật lâu trần quý lương hỏi tại sao không nói chuyện quách phong đột nhiên triển lộ tiểu dung cười đến lộ ra trắng liếu răng ta cảm thấy hẳn là có hàng nội địa sở mát mới được ta ủng hộ ngươi làm cái này càng khó khăn liền càng hẳn là làm trước kia người trong nước làm tivi đều khó khăn bây giờ còn có thể gặp gỡ mấy cái nước ngoài tivi nhãn hiệu Trần Quý Lương cười ha ha một tiếng, ngươi vẫn rất có ái quốc ôm ấp tình cảm. Ngươi cũng nên tranh một hơi. Quách Phong hỏi, chúng ta làm điện thoại di động thời điểm, có thể tận lực áp dụng càng nhiều hàng nội địa nguyên bộ kiện sao? Trần Quý Lương gật đầu, cực kỳ đáng tiếc, mấu chốt nguyên bộ kiện không thể dùng hàng nội địa. Dung Liên làm muốn chết, kia trong nước nguyên bộ công ty làm sao phát triển? Quách Phong lại tại cân nhắc những vấn đề này. Trần Quý Lương nói, kia đến bọn hắn bản thân nghĩ biện pháp, một là tự phát triển, hai là thu mua, ba là làm làm thay lúc trộm kỹ thuật. Bất kể thế nào làm, đều phải có thị trường trèo trống. Thị trường của bọn hắn tại hàng nhái cùng máy giá rẻ. Kỹ thuật sẽ ở cấp thấp thị trường trong chém giết chậm rãi thành thục. Quách Phong lần nữa tỏ thái độ, ta là ủng hộ ngươi tạo điện thoại di động. Kỹ thuật không cần ta ủng hộ, ngươi cũng có thể khống chế ban giám đốc cùng cổ đông đại hội. Nhưng người đầu tư khả năng sẽ chất vấn ngươi quyết sách, tiếp theo ảnh hưởng đến bị tỷ đạn sở giá cổ phiếu. Trần Quý Lương nói, cho nên tạm thời trước không thả ra tin tức, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Liên cổ phiếu Mỹ hiện tại tình huống đến xem, qua một đoạn thời gian nữa bại lộ cái gì tin tức cũng không đáng kể, khẳng định là mọi người giá cổ phiếu cùng một chỗ mạnh ngã. Bị tỷ cổ phiếu rất phá phát hành giá là chuyện sớm hay muộn. Lâm sở siẹn sở có nhiều tiền như vậy đến giúp đỡ vương tâm mua lại sao? Chúng ta y eager thời điểm, thế nhưng là theo người đầu tư ký hiệp nghị, quách phong biểu thị lo lắng. Trần quý lương cười nói, ngươi quá xem nhẹ kỷ nguyên tương lai like kiếm tiền năng lực. Cái đồ chơi này phát triển tình thế, so quyền ngự thiên hạ cùng hành trình còn mạnh hơn. Chương 331, kỷ nguyên tương lai like thật thật cực kỳ kiếm tiền. Chương 331, kỷ nguyên tương lai like thật thật cực kỳ kiếm tiền. Trước đây trần quý lương tại cá nhân tài khoản phát động trạng thái, nói kỷ nguyên tương lai like cuối năm đạt thành một triệu online, hắn sẽ cho các người chơi một kinh hỉ. Đáng tiếc, vẫn là không có đạt tới mục tiêu. Lễ Giáng Sinh cùng Tết Nguyên Đán hoạt động hung hăng làm một nhóm, mắt chỉ số online nhân số vẹn vẹn đạt tới 86 vạn. Nhưng này đã đủ do người, kỷ nguyên tương lai cởi mở đăng ký mới nửa năm a. Từ Trung Quốc xuất hiện trò chơi trực tuyến một ngày kia trở đi, có thể nửa năm đạt tới cái này số liệu, loại trừ kỷ nguyên tương lai bên ngoài, có lại chỉ có một cái mộng Nguyên Tây Du. Lúc ấy trương chiêu dương lợi bình thiên hạ, nói năm nay online mới trò chơi, chỉ có Thiên Long Bát Bộ cùng kỷ nguyên tương lai có thể đánh. Thiên Long Bát Bộ sát thực cực kỳ mãnh, tháng mười làm quốc khánh hoạt động, mắt trị số online một lần vọt tới 700 ngàn nhưng rất nhanh liền hạ xuống đến 600 ngàn, không cách nào giống Kỳ Nguyên Tương Lai như thế một một chứng. Kỳ Nguyên Tương Lai hiện tại một tháng doanh thu là bao nhiêu?" Quách Phong hiếu kỳ hỏi. Trần Quý Lương cười nói, "Mới vừa lên đường kia 2 tháng, mỗi tháng doanh thu chỉ có 2 ngàn vạn. Hiện tại nha, vẹn vẹn tháng 12 doanh thu liền có 102 triệu." Địch. Quách Phong trong nháy mắt im lặng. Kỳ thật Trần Quý Lương vẫn là quá lương tâm, không có vắt óc tìm nhu kế lừa dối người chơi bỏ tiền. Nếu không 86 vạn mắt trị số online nhân số, doanh thu tháng tuyệt đối không chỉ 102 triệu. Đương nhiên cũng có thể đổi một loại cách nói khác, Kỷ Nguyên Tương Lai thu phí cực kỳ khắc chế, miễn phí người chơi trò chơi thể nghiệm cảm giác rất tốt. Trần Quý Lương nói, chủ yếu là Kỷ Nguyên Tương Lai không có đồng loại người cạnh tranh. Trước mắt trong nước hai dế chiến đấu trò chơi trực tuyến, chỉ có Kỷ Nguyên Tương Lai cùng ZNF, mà ZNF học Trần Lan, thường xuyên mất mạng, bên trong bóng mạc nguyên lại xử lý không kịp lúc, ôn lại không bao lâu liền trở nên sống dở chết dở. Chủ yếu là hiện tại MMORPG trò chơi trực tuyến cùng chất hóa quá nghiêm trọng, nhất là người chơi già dặn kinh nghiệm đã bắt đầu thẩm mỹ mệt nhọc. Đột nhiên toát ra một cái cách chơi mới lạ, theo mặt khác MMORPG trò chơi trực tuyến cũng không giống nhau bọn hắn liền như ong vỡ tổ tôn đi qua, Quách phóng hỏi. mặt khác trò chơi sưởng lớn không theo gió. theo a, trần quý lương nói, sen cuối đêm đã đem ma thổi đèn trò chơi khai phá phát triển, giao cho một nhà bọn hắn thu mua thành đô công ty game. cũng là hai dê chiến đấu trò chơi trực tuyến, đoán chừng sang năm liền có thể online. tẻn sển cũng tuyên bố khai phá phát triển hai dê chiến đấu trò chơi trực tuyến, tên gọi cái gì cờ cờ chiến hồn. trong nước thị trường game online cứ như vậy lớn, người chơi không thể nào vô hạn tăng nhiều. kỷ nguyên tương lai lực lượng mới xuất hiện, đối mặt khác trò chơi trực tuyến ảnh hưởng cực kỳ lớn. Cái thứ nhất gặp nạn chính là câu chuyện nấm lùn đồng dạng thuộc về hai dây động tác loại trò chơi trực tuyến, nhưng muốn nói nó là chiến đấu trò chơi có chút miễn cưỡng. Câu chuyện nấm lùn năm nay đỉnh cao nhất giá trị online vì 700 ngàn người, nghỉ hè, kỷ nguyên tương lai online ôm ổn bệ tạ về sau, câu chuyện nấm lùn online nhân số sụt giảm 12%. Một mực ngã đến cuối năm, lễ Giáng sinh làm hoạt động đều kéo không bắt đầu, đại lượng câu chuyện nấm lùn người chơi hướng chạy kỷ nguyên tương lai. Hành trình quyền ngự tiên hạ bên trong học sinh đảng cũng không ít chạy vào kỳ nguyên tương lai. Bởi vì kỳ nguyên tương lai mảnh vỡ hóa phó bản đơn lần thông quan nhiều lắm là cần 15 phút học sinh đảng tại nghỉ trưa hoặc tự học buổi tối trước đó liền có thể nắm chặt chơi một thanh, còn có liền là cờ dạ gì xỉn cả trái đỡ người chơi, cũng không ít chạy tới chơi kỷ nguyên tương lai. Loại này xu thế, theo kỷ nguyên tương lai danh khí càng lúc càng lớn, mặt khác trò chơi người chơi vẫn còn tiếp tục sói mọn. thậm chí thậm chí vượt vó cổ cờ dạp người chơi, đều có người tại kết thúc công hội hoạt động về sau đăng nhập kỷ nguyên tương lai soát hai thanh tâm viên thư giãn một tí, khiến cho chơi vượt vó cổ cờ dạp thuộc về làm việc, chơi kỷ nguyên tương lai mới là hiu nhàn giải trí. Kỷ nguyên tương lai tựa như trò chơi trực tuyến ngành nghề video ngắn tùy thời mở làm, thoải mái xong liền chuyển, không chậm trễ làm chuyện khác. Trước mắt Kỷ Nguyên Tương Lai, mắt trị số online đã tăng tới 900.000, khoảng cách 1 triệu online mục tiêu cũng không xa xôi. Trò chơi truyền thông một mảnh khen ngợi âm thành. Xã hội truyền thông thì xuất hiện chỉ trích, đã xảy ra chuyện gì sao đều chú mũ. Trước kia là truyền kỳ về sau là hot top của cờ giáp ngộng huyền tây du hiện tại lại tăng thêm Kỷ Nguyên Tương Lai. Chỉ cần cái nào trò chơi nóng nhất, liền nhất định trở thành báo chí công kích mục tiêu. Giáng sinh trong lúc đó liền có một cái đưa tin, Dương Thành hai cái học sinh ướp giá đỡ, một người trong đó bị đánh phải trọng thương mà chết. Bởi vì bọn họ đều chơi qua Kỷ Nguyên Tương Lai tại phóng viên dưới ngồi bút liền biến thành họ Berlin Barker nói là kỷ nguyên tương lai ở trong game Tuyên Dương bạo lực. Bởi vì dư luận khiến cho cực kỳ lớn, game sợ CNSợ còn chuyên môn phái người đi điều tra. Kỳ thật liền là hai cái nông dân công nhân tử đệ, đi theo làm công phụ mẫu cùng một chỗ sinh hoạt, học tập tại Dương Thành nông dân công nhân tử đệ trường học. Giáo dục tài nguyên đáng lo, học tập hoàn cảnh cũng chiến lệnh, trốn học, lên mạng, đánh nhau thuộc về trạng thái bình thường. Bọn hắn đánh nhau trước đó, xác thực ở quán internet chơi qua kỷ nguyên tương lai. Nhưng đánh nhau nguyên nhân lại là trong hiện thực tranh giành tình nhân, theo trò chơi không có nửa xu quan hệ. Năm nay hơn nửa năm, Bắc Kinh còn có một cái án mạng nghị việc công nhân viên trước con trai, xong bảo thai huynh đệ, trường dạy nghề đều không có đọc xong liền bỏ học, mỗi ngày tại Bắc Kinh Đông Du Tây đi dạo. bọn hắn mang theo riêng phần mình bạn gái, theo chọn số bằng máy một cái lão nhân hành hung, sống sờ sờ đem lão nhân ngược đãi chí tử. nay bốn cái hung thủ, đánh người trước đó thậm chí đều không có chơi đùa, chỉ bất quá bình thường thường xuyên đi quán net mà thôi, nhưng cũng bị báo chí cải lên trụ trò chơi trực tuyến ảnh hưởng mà giết người mũ. thậm chí còn có phóng viên công nhân tung tin đồn nhảm, thêm má thêm mùi nói bốn cái hung thủ muốn giết lão nhân làm rơi đổ. chuyện này tại năm nay nguyên náo đặc biệt lớn, dẫn phát cả nước các nơi báo chí tập thể lên án. Nhiều nhà truyền thông hô hào triệt để cấm tiệt game online. Lúc ấy bị tịch vừa mới hoàn thành tại vụ hợp quy, Trần Quý Lương nhịn không được viết một thiên văn chương, đừng chỉ đổ lỗi xung đột xã hội cho game online. Trần Quý Lương tại văn chương trong viết, kia giết nhau người song bảo thai huynh đệ, Phụ mẫu đều là ăn tiền trợ cấp nghỉ việc công nhân viên chức. Chính bọn hắn liên kỹ trường học đều không có kiên trì đọc xong, Phụ mẫu hỗ trợ tìm việc làm cũng không đi làm, suốt ngày tại đầu đường cùng quán nép ngủ sống cầu thả. Loại này thuộc về xã hội biên giới tồn thể, là một loạt phức tạp nhân tố đưa đến. Chúng ta hẳn là chú ý, trợ giúp biên giới tồn thể để bọn hắn đi đến quỹ đạo, mà không phải cấm tiệt trò chơi trực tuyến chẳng lẽ Trung Quốc xuất hiện vắng du chi trước, liền không có xã hội biên giới quần thể. Trên phố liền không có lưu manh. Hiện tại cảm thấy quán net là tàng ô nạp cấu chi địa. Trước kia thì là phòng trò chơi, lại trước kia là phòng ca múa, ngược dòng tìm hiểu đến thập niên 70 thậm chí là sân trượt băng. Sân trượt băng chẳng lẽ là chuyên môn cho bọn côn đồ tu kiến? Sân trượt băng cũng phải, phòng ca múa, phòng trò chơi, quán net cũng không phải. Là trước có xã hội vấn đề, xuất hiện xã hội biên giới quần thể, bọn hắn mới tìm một chỗ tụ tập. Mà không phải sân trượt băng, phòng ca múa, phòng trò chơi, quán net đem bọn hắn dậy hứa mất. Thiên văn chương này. Trần Quý Lương phát tại bản thân cá nhân tài khoản, cấp tốc bị trò chơi game, trò chơi báo chí đăng lại. Cũng không có cái gì chứng dụng, truyền thống báo chí vẫn còn tiếp tục mắng. Bởi vì mắng lemon là khả năng hấp dẫn ánh mắt, có thể tăng lên báo chí lượng tiêu thụ. Bởi vì kỳ nguyên tương lai biểu hiện xuất sắc, cuối năm nay tại Kim Linh thưởng quét ngang 10 cái giải thưởng. Trần Quý Lương cũng làm tuyển Kim Linh thưởng năm 2007 độ lệ mở phí nhân vật. Một trong, từng, hàng năm lệ mở phí nhân vật số lượng hơi nhiều. Kế tiếp là Trung Quốc trò chơi sản nghiệp niên hội Kỷ Kim Phượng Hoàng thưởng trao giải lễ, năm 2008 tháng 1 tại Tô Thành tổ chức. Trần Quý Lương bay tới bay lui lười nhắc chạy, để game Sợ si en sở phó tổng giám đốc quốc, quốc hào đi lĩnh thưởng. Đương nhiên, còn phải cho bản sở cùng bộ công nghiệp thông tin hai vị cục trưởng gọi điện thoại nói thật có lỗi, giải thích một chút bản thân gần nhất như thế nào làm việc bận rộn đi không được. Thuận tiện nhắc lên, Sanku Game vẫn như cũ là Trung Quốc trò chơi trực tuyến ngành nghề lao đại. Tại vừa tuyên bố truyền kỳ truyền thế miễn phí trong vòng nửa năm, này hai trò chơi doanh thu trực tiếp chém năng lưng. Hiện tại dần dần lại chơi sẽ miễn phí hình thức, lại thêm một loạt trò chơi cùng thanh toán con đường thu nhập, khiến cuối game ở trên nửa năm doanh thu đã vượt qua nể tỷ ạ sở, 6 tháng cuối năm càng là đem nể tỷ ạ sở đè xuống đất ma sát. Mấy ngày sau, Hàng Châu, Trung Quốc trò chơi sản nghiệp niên hội bên trên, sở Gamer City sở Phó tổng giám đốc Hốt Quốc hào lên đài phát biểu, tiết nguyên đáng ngày ấy, kỷ nguyên tương lai cập nhật phim tư liệu, trò chơi nhân vật đẳng cấp cao nhất tăng lên tới cấp 60, mỗi tăng 4 cái cửa ải, 15 cái phó bản, mỗi tăng sủng vật hệ thống. Người chơi số lượng tăng trưởng rất nhanh, 2 ngày đạt tới trước 1 triệu mắt chỉ số online nhân số. Dưới đài một đám trò chơi công ty đại lão nghe được cái này tin tức biểu tình phức tạp, lại một cái trăm vạn online trò chơi xuất hiện, ngay nơi đại hội cùng trao giải lễ kết thúc, Trần Thiên Kiều gọi điện thoại cho thủ hạ, thúc thúc dục Thành đô bên kia sở studio để bọn hắn tăng tốc ma thổi đèn khai phá phát triển tốc độ. đương nhiên, trò chơi chất lượng cũng phải làm tốt, đem trò chơi làm lại nhanh lại tốt phải không? Đầu bên kia điện thoại đều nghe bó tay rồi, chỉ có thể cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Chu Tuấn trở lại công ty, lập tức triệu tập cao thần họp, chúng ta áp đặt cực lớn gỡ dạn nạ đồ 엠파 đã có thể tuyên cáo thất bại. Thế 9 lý mỹ tin không thể chỉ lại vượt gõ cổ cờ giặc nhưng đại diện Hàn Quốc trò chơi cũng không đáng tin cậy. Ta dự định áp đặt cược lớn tự phát triển danh tướng Tam quốc lợi dụng 2 dây chiến đấu trò chơi giết ra khỏi chúng đây. Tháng 10 online gỡ dạn nã đổ ẹn bạ đã thế 9 lý mỹ tin sớm nửa năm liền bắt đầu tuyên truyền, thổi đến kia gọi một cái thiên hoa loạn truy. Kết quả ôn cần bệ tạ trong lúc đó chỉ có 8 vạn người cùng online, thua thiệt thảm rồi. Bởi vì gỡ dạn nã đổ ẹn bạ đã phí đại lý phi thường gắt bỏ Hàn Quốc người Hàn Quốc hung hăng gõ thế chín lý mỹ tin đoán Hiện tại thế chín lý mỹ lại muốn tự phát triển hai dây chiến đấu trò chơi trực tuyến. Tên gọi quá cờ mở nở hay hưởng ứng bản sở hiệu triệu, thêm lớn tự phát triển trò chơi cường độ, cố gắng tuyên truyền Trung Quốc truyền thống văn hóa. Kỳ thật liền là theo gió kỷ nguyên tương lai thuận tiện chữa trị theo bản sở quan hệ, mà lại danh tự còn cận kề danh giới cấm kinh điện trò chơi danh tướng Tam Quốc căn bản cũng không có thanh toán bản quyền phí, muốn dùng cái này đến hấp dẫn năm đó máy chơi trò chơi ạt cả người chơi. Tại một cái khác thời không, danh tướng Tam quốc marketing càng là chơi màu đen hài hước. Lúc ấy tuyển sensor Nf một ngựa tuyệt trần, theo chín lì thế mà xuất ra hai triệu quy tệ đến cấp giờ người chơi, tuyên truyền khẩu hiệu là chơi danh tướng Tam quốc đưa quy tệ. Cái này thao tác đem Tẹn Sen đều làm bó tay rồi, khe chín Lý Mị Tịt trò chơi đưa quy tệ là cái quỷ gì? Ngươi là đang cùng Tẹn Sen cạnh tranh đâu? Vẫn là muốn giúp Tẹn Sen tuyên truyền quawk ở. Chu Tuấn hiện tại chỉ thị nói, chúng ta danh tướng Tam Quốc online trước đó, đi hẹn lời họ ủa, Gamer Sở Sỉ En Sở nền tảng, Kỷ Nguyên Tương Lai like sẽ bạ đăng ký tài khoản. Không quản là đưa ru tệ, Gamer Sở Sỉ En Sở tệ, vẫn là xu bịt, dù sao tận lực đem Kỷ Nguyên Tương Lai like người chơi bạ tới. Một đám khe 9 Lý Mị Tịt quản lý cấp cao nghe được sững sờ, thế nào cảm giác cái này thao tác cực kỳ không đáng tin cậy bộ dáng. Chu Tuấn nói: truyền thống trò chơi trực tuyến phát triển đến bình cảnh kỳ vớt óc cổ cờ giảm đã là đồng loại trò chơi cực hạn chúng ta tiếp xuống nhất định phải trọng điểm xung kích 2g chiến đấu trò chơi trực tuyến hiện tại 2g chiến đấu trò chơi trực tuyến thuộc về hương momo một đống lớn công ty game theo dõi làm nghiên cứu và phát triển xin game có ma thổi đèn ngoại truyện tẹn sển có cờ, cờ cờ chiến hồn thea 9 lì mỹ tịt có danh tướng tam quốc hoàn mỹ có thần quỷ thế giới 9 game cn có dũng sĩ côn luân vạn duy có đông du ký kình xịp có thời đại chiến đấu những này vẫn chỉ là trò chơi sự lớn ngoài ra mấy chục trong nhà cỡ nhỏ công ty game cũng như ông vỡ tổ chạy tới khai phá phát triển 2g chiến đấu trò chơi trực tuyến Trong vòng một năm sau đó, thời gian bên trong, đoán chừng sẽ có 2-30 khoản đồng loại trò chơi online. Theo dõi trò chơi càng nhiều, càng chứng minh kỷ nguyên tương lai kiếm lời nhiều tiền. Chương 332, khoa phụ truy nhật kế hoạch, chương 332, khoa phụ truy nhật kế hoạch. Tháng 12 cùng tháng 1, các loại hàng năm bảng danh sách và số liệu công bố. Lần này công bố Trung Quốc dân mạng số lượng cực kỳ đoàn người, hết hạn năm 2007 ngọn nguồn đã đạt tới 2 100 triệu người. Một năm trước vẹn vẹn 137 triệu. Khó trách hệ nổi hỏi họo người sử dụng chứng đến nhanh như vậy. Trần Quý Lương thông qua một cái nghiên cứu sinh muốn tới Phan Ái Minh giáo sư điện thoại. Tại điện thoại câu thông về sau, Phan Ái Minh định một cái thời gian để Trần Quý Lương đi tới trường học đi tìm hắn. Trần Quý Lương thuận tiện về trường học ký túc xá một chuyến, đã lâu không gặp bạn cùng phòng thật muốn đọc. Lý Hằng không tại, nghe nói là tham gia hội học sinh hoạt động đi. Đồng chí Hùng ngay tại ký túc xá đánh gõ cờ ra, một bên đánh một bên đặt chỗ ấy phần nản, nói hiện tại tham gia công hội hoạt động theo đi làm giống nhau, thể xác tinh thần đều mệt, lại không thể không online. Thường quân online đâu? Trần Quý Lương hỏi. Đồng chí Hùng nói thư viện kiểm tra tư liệu đâu? trong khoảng thời gian này một mực tại viết luận văn, luận văn đề mục ta đều nghe không hiểu, gọi cái gì một ít không phải đường tính giải phương trình sóng thời gian giải hành vi cùng kỳ lạ tính nghiên cứu. Trần Quý Lương cười ha ha một tiếng, ta cũng nghe không hiểu. Tưởng quân lai đại học năm đầu ăn cực kỳ nhiều khóa, năm thứ hai đại học hơi chút giảm xuống báo khóa số lượng, năm thứ ba đại học chủ yếu học tập toán học cùng vật lý. Hà tự xưng muốn bản trường học để cử đi học thạc sĩ, cũng không biết có thành công hay không, nhưng đã tại một vị nào đó giáo sư khóa để tổ làm việc vật. Trần Quý Lương vặn xong đồng hồ báo thức, tại ký túc xá trên giường nằm một trận, chợt nghe đồng chí Hồng như được giải thoát hô, cuối cùng đánh xong. Tan tầm kết thúc công việc, Trần Quý Lương nói mệt mỏi như vậy còn chơi. Đồng chí Hùng nói, ngươi không chơi ổ cờ dạp đương nhiên không rõ ràng. Trong công hội đều là huynh đệ tỷ muội, có cực kỳ thâm hậu tình cảm. Nếu như không tham gia công hội hoạt động, kỳ thật cũng không có người kêu đánh kêu giết, nhưng chính ngươi trong lòng đều bán khoăn. Mẹ nó, ổ cờ dạp quả nhiên là xã giao phần mềm. Đồng chí Hùng tại ổ cờ dạp trong hàn huyên mấy phút, liền hỏa tốc lọt gấp lại đổ bộ kỳ nguyên tương lai chạy đến Tết Nguyên Đán cập nhật trong địa đồ tổ giả đội cảnh phó bản. Vẫn là ở chỗ này soát đồ thoải mái a. Đồng chí Hồng phát tiết kiểu dáng điên cuồng chặt bái. Trần Quý Lương dở khóc dở cười. Với góc cổ cơ là chính thê, cần tương kính như tân sinh hoạt. Kỷ nguyên tương lai liền là tiểu thiếp phải không? Một đi lên liền làm, thoải mái song sách quần liền đi. Đồng chí hùng nói, chúng ta công hội còn có cái muội tử là minh tinh, gọi cái gì vạn thiến, âm thanh đặc biệt tốt nghe. Nàng còn tại hẹn đợi họ ủa có tài khoản, ta chuyên môn đi xem cuộc sống của nàng chiếu, vô cùng vô cùng vô cùng xinh đẹp. Vạn thiến a, tiên sát thực xinh đẹp. Trần Quý Lương biểu thị đồng ý. Đồng chí hùng nói, ngươi không biết, nàng cực kỳ phi thường lợi hại, còn chỉ huy qua bốn người đoàn bạn, người bình thường không giải quyết được. Trần Quý Lương cười nói có nhiều như vậy thời gian chơi đùa nàng hơn phân nửa là tiếp không đến cái gì phim ảnh đồng chí hùng nói người ta có thể tiếp vào truyền hình điện ảnh kịch hơn nữa còn là ca sĩ năm ngoái phát đĩa nhạc chúng ta công hội huynh đệ có không ít người đi mua nàng đĩa nhạc làm bột làm sao khó như vậy đánh nói nhảm người soát chính là mới nhất thâm viên phó bản trần quý lương tức giận nói điện thoại định đồng hồ báo thức vang lên trần quý lương đứng lên nói gặp lại gặp lại a phải chết phải chết đồng chí hùng đồi dối uống xong sinh mệ thuốc trần quý lương đạp xe đạp một đường thẳng hướng phan hải minh văn phòng tiếp qua 2 ngày liền là cuối kỳ thi tuần, đa số viện hệ đều đã kết thúc bản học kỳ giảng bài. Trần Quý Lương tới chỗ thời điểm, Phan Ái Minh đang ngồi ở trước máy vi tính, chỉ đạo một cái nghiên cứu sinh viết luận văn tốt nghiệp. Người ngồi trước một lát, Phan Ái Minh nói, được. Phan giáo sư ngài trước bật dịu. Trần Quý Lương nói, đợi chừng 20 phút. Tiếc nghiên cứu sinh cáo từ rời đi, còn theo Trần Quý Lương một giọng nói gặp lại. Trong văn phòng chỉ còn hai người bọn họ. Phan Ái Minh cười hỏi, ngươi thật giống như nhanh khoa chính quy tốt nghiệp. Ngũ báo nghiên cứu của ta xin a. Trần Quý Lương nói, Phan giáo sư đừng nói dỗn ta cũng chỉ học qua toán nâng cao e nghĩ chuyển máy tính cá nhân cũng hưu tầm vô lực a vậy sao ngươi có rảnh đến ta nơi này nói chuyện hiếm? Phan Ái Minh hỏi Trần Quý Lương cũng không vòng vò ta nghĩ mời Phan giáo sư rời núi làm smart phone Phan Ái Minh nghe vậy khẽ giật mình lập tức lắc đầu ta chưa làm qua smart phone đối cái này đồ vật cũng không được hiểu nhưng ngài là hệ điều hành phần cốt lói chuyên gia làm hệ thống phần mềm nhúng cũng là đại sư cấp còn tinh thông dở dở ở phần cứng cùng phần cứng chịu tự tần đặc biệt ta hiểu hệ thống cấp tính năng lưu hóa Trần Quý Lương đem bản thân nghe được nói hết ra Phan Ái Minh lắc đầu ngươi mời cao minh khác ca dạy học rất tốt Không cần phí đầu óc, ta hiện tại đặc biệt hài lòng bản thân sinh hoạt trạng thái. Tại thập kỷ 90 đến năm 2000 sơ, Michael Zor Soc Châu Á viện nghiên cứu liền là một đám tiên điên, kia nghiên cứu và phát triển hoàn cảnh tựa như cho người đánh máu gà giống nhau. Nhất là bộ môn mới, nhiệm vụ mới, cả đám đều tự động tăng ca, mệt mỏi thổ huyết liên tục không ngừng một hai cái. Phan Ái Minh liền là thân thể gánh không được, mới không lại xử lý trực tiếp khai phá phát triển làm việc, ngược lại cho mặt khác nhân viên đệ vệ lộ tở làm kỹ thuật ủng hộ. Nhưng tình trạng thân thể không khỏe, gặp được nan đề càng ngày càng lo nghĩ, cả người đều ở vào hầm hực trạng thái. Cuối cùng dứt khoát từ trước đến Đại học Bắc Kinh dạy học. Hắn một hồi nhớ tới kia đoạn thời gian, cũng cảm giác lòng còn sợ hãi. Mặc dù cực kỳ nghĩ một lần nữa làm nghiên cứu và phát triển, nhưng lại sợ hãi bản thân gánh không được. Trần Quý Lương nói, chỉ cần Phan giáo sư nguyện ý đến, công ty quyền chọn có thể đàm phán, đoàn đội nhân viên cũng từ Phan giáo sư bản thân chiêu mộ. Phan ái Minh vừa mới còn nói bản thân không hiểu smartphone, bây giờ lại còn nói làm smartphone cực kỳ phức tạp, còn cần phi thường cường đại phần cứng đoàn đội. Nhất là ưu tú phần cứng kiến trúc sư hệ thống không dễ tìm, còn có bạn CBEN, radio frequency, quản lý nguồn, máy truyền cảm, cảm ứng, tần số âm thanh. Trần Quý Lương nói, đào người không tốt nào. Phan Ái Minh một mực từ chối, nhưng lại không lại trực tiếp cự tuyển. Đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn tâm lý, đã kháng cự cải biến, lại kích động. Hắn loại này đỉnh cấp chuyên gia đã nghỉ ngơi tốt mấy năm, nghỉ ngơi trong lúc đó còn một mực làm lý luận nghiên cứu. Nào có không nghĩ một lần nữa rời núi, đem lý luận nghiên cứu thay đổi thực tiễn. Trần Quý Lương nói, lại khó cũng muốn người đi làm. Phan giáo sư không muốn tự mình tạo ra người Trung Quốc tự hành thiết kế sở mắt phô sao. Phan Ái Minh nói, ta suy nghĩ thêm một chút, lại bổ sung một câu, ngươi về trước đi, không cần khuyên nữa. Cũng đừng sách lương một năm cái gì, việc này theo tiền không quan hệ. Trần Quý Lương muốn nói lại thôi, vậy ta hôm nào lại đến bãi phỏng. Trần Quý Lương rời đi về sau, Phan Ái Minh ngồi một mình ở văn phòng đánh buồn bực thuốc lá. Phan Ái Minh tắc phong là chỉ nói kỹ thuật không trò chuyện việc nhà đừng nói để hắn quản lý một nhà công ty, coi như chỉ là quản lý nghiên cứu và phát triển đoàn đội, xử lý quan hệ nhân mạch năng lực đều quá sức. Cho nên nghiên cứu và phát triển đoàn đội tận lực để Phan Ái Minh bản thân dự. Nếu như là Trần Quý Lương đưa tới một bang cao thủ, theo Phan Ái Minh kết nhóm cùng một chỗ làm nghiên cứu và phát triển, đoán chừng nhiều lắm là hai ba tháng liền muốn ầm ĩ mâu thuẫn. Đánh buồn bực thuốc hút nửa ngày, Phan Ái Minh gọi điện thoại, lão Trần cùng một chỗ làm smartphone thế nào? Đem ngươi nghiên cứu sinh tiến sĩ đoàn đội toàn bộ kéo vào được." Thanh Hoa Trần Du giáo sư cười nói, "Ngươi dạy học dạy phải hảo hảo, lại là Đại học Bắc Kinh lại là Thanh Hoa, làm sao chợt nhớ tới đi làm smartphone." Có người chạy tới mời ta, đem ta nói đến lòng ngưỡng ấy. Phan Ái Minh nói, "Làm smartphone thuộc về phức tạp công trình, ta một cá nhân khẳng định không giải quyết được, còn phải mời ngươi rời núi mới được." Trần Du hỏi, "Cái nào nhà công ty đến mời ngươi?" Phan Ái Minh nói, bị tỷ đạn sở Trần Quý Lương, liên la cái kia đem công ty dạy vào đưa lên sàn chứng khoán sinh viên Đại học Bắc Kinh." Trần Du xác nhận nói, Phan Ái Minh nói, "Ừm, liền là hắn. Hắn không phải tại nước Mỹ tan một khoản tiền sao? Công ty game cũng một ngày thu đâu vàng. Tài chính bên trên cũng không có vấn đề, liền là kỹ thuật đoàn đội khiến khuyết. Trần Du nghĩ nghĩ, không như đem Viện khoa học Trung Quốc viện vi điện tử trường siêu cũng kéo vào được, chúng ta Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Viện khoa học Trung Quốc đoàn đội cùng một chỗ làm. Ngươi đồng ý?" Phan Ái Minh hỏi. Trần Du nói, "Vì cái gì không đồng ý? Khó được có kim chủ nguyện ý xuất tiền, chúng ta mấy cái mang theo nghiên cứu sinh, đem lý luận chuyển hóa làm thực tiễn, đánh hạ tường đạo nan quan. Loại sự tình này nói đến cũng làm người ta hưng phấn." Thành công đương nhiên không cần phải nói, thất bại cũng có thể đạt được kinh nghiệm. Nói câu không dễ nghe, thua thiệt tiền đổ xuống sông xuống biển cũng không phải chúng ta." Phan Ái Minh cười nói, "Ha ha, là như thế cái đạo lý." Hai người hàn huyên một trận, thảo luận hợp tác chi tiết, lập tức cúp điện thoại. Phan Ái Minh cũng không tự cao tự đại cố ý vời, trực tiếp cho Trần Vĩ Lương gọi điện thoại, "Ta định đem Thanh Hoa Trần Du giáo sư, Viện khoa học Trung Quốc Trương Siêu giáo sư, cũng cùng một chỗ kéo vào được làm nghiên cứu và phát triển. Ngươi xuất tiền tại Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa, Viện khoa học Trung Quốc thành lập hạng mục phòng thí nghiệm là được. Chúng ta mang theo mặt khác giáo sư, nghiên cứu sinh tiến sĩ" Nghiên cứu sinh cùng một chỗ làm, cần nhân thủ thời điểm lại đi chưa mộ. Trần Quý Lương hỏi, cần bao nhiêu tiền? Phan Ái Minh nói, ta theo Trần Du giáo sư đại khái đánh giá một chút, ba trường học phòng thí nghiệm tại Chu Hạch Kiến lập kỳ tổng đầu nhập ước 350 triệu nguyên. Cần sân bãi cùng thiết bị, cái này dùng tiền nhiều nhất. 350 triệu. Trần Quý Lương biết làm điện thoại di động dùng tiền, nhưng cũng không cần tốn nhiều như vậy a, hơn nữa còn chỉ là phòng thí nghiệm Chu Hạch Kiến lập kỳ chi tiêu, đến tiếp sau còn muốn tiếp tục đầu nhập. Mẹ ấy dù bên kia, khẳng định không tốn 350 triệu. Mấy vị này giáo sư, đến cùng dự định chơi nhiều lớn a? Phan Ái Minh cười nói, "Làm sao? Bị hù dọa rồi? Ha ha, yên tâm, như thế lớn hạng mục, hơn nữa còn là khai phá phát triển smartphone, chúng ta có thể xin chính sách quốc gia ủng hộ. 863, công nghệ cốt lõi những này đều có thể trình báo. Có thể cầm tới hạng mục phụ cấp, có thể đạt được thiết bị thuế quan giảm miễn, có thể đạt được địa phương chính sách nâng đỡ. Một bộ này làm xuống tới, có thể tiết kiệm tốt mấy chục triệu, mà lại chính sách một đường bật đèn xanh. Mẹ nó, những này giáo sư liền sẽ làm lớn sự tình." Ta đương Hoan Đạt tụi con nhảy ra nện tiền, bọn hắn thừa cơ toàn bộ lên một đống lớn sập hàng. Ta đâu Trần Quý Lương cắn răng nói, Kỳ thật trong lòng nghĩ là đầu tư cái quỷ, còn phải nhìn nhìn lại các ngươi cầm nhiều tiền như vậy muốn làm gì? Phan Ái Minh tâm tình càng thêm cao hứng, Trần tổng hào phóng, ra nhiều tiền như vậy, Trần tổng tự mình cho hạng mục lấy một cái danh hiệu a. Trần Quý Lương nghĩ nghĩ, khoa phụ kế hoạch, danh tự này tốt, khoa phụ truy nhật, không thành công thì thành nhân. Phan Ái Minh khen, Trần Quý Lương nói, thành công là được rồi, đừng kéo cái gì thành nhân. Hạng mục thất bại, chỉ có ta một cá nhân thành nhân, thua thiệt tiền may mà có thể để bị tỷ đạn sở sập tiệm. Ha ha ha ha, Phan Ái Minh cười đến cực kỳ vui sướng đầu năm nay, nguyện ý nệ tiền để các giáo sư chơi xí nghiệp ra thật không nhiều. chương 333, 50 triệu nguyên nghiên cứu và phát triển dự toán liền có thể làm. chương 333, 50 triệu nguyên nghiên cứu và phát triển dự toán liền có thể làm. BT Danse, văn phòng tổng giám đốc. công ty pháp vụ tổng thanh tra Thạch Khiêm nghe xong Trần Quý Lương nói tình huống, nhịn không được cười nói, mấy vị kia giáo sư, cảm thấy Trần tổng ngươi người ngốc nhiều tiền đâu? Nếu như muốn xin cái gì 863 kế hoạch, nhất định phải nghiêm ngặt đi theo quy trình thanh toán sử dụng phí. Trần Quý Lương hỏi, độc quyền vấn đề. Thạch Khiêm gật đầu nói, dù sao tình huống đặc biệt phức tạp. Trường học tài nguyên sản xuất thành quả, bình thường là độc quyền về đại học tất cả, bị tịch đạt được độc chiếm miễn phí cho phép. Hỗn hợp tài nguyên sản xuất độc quyền, trường học cùng công ty cộng đồng nắm giữ, nhất là hỗn hợp sản xuất, độc quyền dây dưa không rõ ràng vô cùng phiền phức. Trần Quý Lương hỏi, chỉ cần báo 863 kế hoạch, độc quyền liền nhất định có tranh chấp. Không nhất định, phải xem tình huống cụ thể. Thạch Khiêm nói, một bộ phận có thể ký tên thỏa thuận bổ sung cho dự án 863 ước định đầu đề vẹn vẹn bao trùm cơ sở lý luận nghiên cứu bộ phận ghi chú rõ ứng dụng tầng khai phá phát triển từ thí nghiệm tự trả tiền hoàn thành. Một bộ phận có thể hướng trường học quyên tặng thiết bị ký tên hiệp nghị, đổi lấy đầu để thành quả độc quyền độc chiếm cho phép cùng lại trao quyền quyền. Độc quyền độc chiếm cho phép kỳ hạn, có thể một mực tiếp tục đến độc quyền kỳ kết thúc, tương đương với độc quyền vẫn là nhập vào của công ty sở có. Một bộ phận có thể ký tên độc quyền ủy trị hiệp nghị, lặp lại phía trước cái kia thao tác. Trần Quý Lương hỏi, ta không nghĩ làm phức tạp như vậy đâu. Thạch Kim nói, hai loại biện pháp. Loại thứ nhất, chúng xây liên hợp phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm đăng ký vì tỷ tỷ đạn sở công ty con. Nếu như trường học cung cấp sân bãi cùng thiết bị, từ công ty xuất tiền thuê. Loại thứ hai biện pháp, ba vị giáo sư thành lập cá nhân sở TIO, cùng bị tịch ký tên nghiên cứu kỹ thuật hợp đồng, độc quyền từ sở TIO một nguyên chuyển nhượng cho bị tịch. Lại hoặc là bị tịch cổ phần khống chế những cái kia sở TIO, thiên nhiên có được độc quyền. Hai loại biện pháp nhất định phải theo trường học tài nguyên cắt chém. Quốc gia nghiên cứu khoa học thiết bị, ký tên thiết bị thuê hiệp nghị, tài chính cấp phát hàng mục, cấm chỉ giáo sư dùng cho tương quan đầu để nghiên cứu. Tham dự nghiên cứu tại trường học nghiên cứu sinh, cần ký tên công ty thực tập hiệp nghị cũng thanh toán tiền lương. Rõ ràng, Trần Quý Lương nói. Những cái kia giáo sư có lẽ không có suy nghĩ nhiều, bọn hắn chỉ là làm sao thuận tiện làm sao tới. Loại này pháp luật ý thức mở nhạt hành vi, đặt ở cái này niên đại phi thường phổ biến, kết quả chính là làm ra một đống độc quyền tranh chấp. Trần Quý Lương có thể sẽ không đi dâm hố. Thi cuối kỳ trong lúc đó, Trần Quý Lương lại cầm tới ba vị truyền thụ cho ra hạng mục kỹ càng dự toán danh sách. Hắn rốt cuộc biết vì sao muốn hoa 350 triệu, có chút hạng mục nội dung thậm chí mang theo khoa học viễn tưởng nguyên tố. Cái này cảm biến lực màn hình cảm ứng là cái gì? Trần Quý Lương nghi ngờ nói. Phan Hải Minh nói, đây là Trần Du giáo sư muốn làm có thể đột phá áp tổ cảm ứng kỹ thuật độc quyền Hàn Giảo. Trần Quý Lương hỏi, mấy năm có thể làm ra đến? Không biết, Phan Ái Minh nói, Trần Du giáo sư bị điều tạm đi hàng một viện thời điểm, đảm nhiệm qua nào đó quân công hạng mục áp lực máy truyền cảm tổ cố vấn. Hắn vẫn muốn khai phá phát triển dân sự áp lực cảm ứng kỹ thuật. Trần Quý Lương hỏi, cái này kỹ thuật tương quan độc quyền tại trong tay ai? Có thể trực tiếp chuyển dân dụng. Chuyển dân dụng về sau độc quyền lại về ai? Phan Ái Minh nói, tương quan nguyên thủy độc quyền tại hàng không vũ trụ một viện, năm 2006 theo thanh hoa ký tên thoả thuận chuyển giao công nghệ chiến lược. Chiếu theo pháp luật có thể chuyển dân dụng. Căn cứ vào cái này là quyền, khai phá phát triển đi ra smartphone độc quyền, khẳng định về tương quan mở người tất cả, nhưng cũng muốn thanh toán cho hàng không vũ trụ một viện một bút phí độc quyền. Trần Quý Lương không biết nên không cần phải nghiên cứu và phát triển cái này. Nếu như có thể thành công, vậy tuyệt đối phi thường lợi hại, trực tiếp đột phá á phù hạch tâm nhất độc quyền hàng rào. Vấn đề là ngày tháng năm nào có thể khai phá đi ra. Tương quan quân công kỹ thuật hiện tại liền đã có thể dùng, nhưng nhất định phải đeo đơn binh găng tay chiến thuật, cũng không thể đang bán điện thoại di động thời điểm, cho người sử dụng phối hợp một cái găng tay chiến thuật a mang theo đơn binh găng tay chiến thuật chơi phở ít mỹ dạ nhưng thật ra rất mang cảm giác. Liên mẹ nó không hợp thói thường. Cái đồ chơi này kỳ thật đến năm 2009, liền có đài loan tịch sáng tạo điện tử thông báo đi ra. Nhưng cần chuyên dụng trình điều khiển thiết bị cùng phép tính, để vẹn lô cờ thích nghi chi phí quá cao. Lại nguyên bộ chuỗi cung ứng không thành thục, mua sắm chi phí cao. Con chỉ có thể dùng cho nhỏ kích thước màn hình, xích lớn tấp dừng lại tại phòng thí nghiệm giai đoạn. Bởi vậy đẩy ra về sau, chủ yếu dùng cho nghỉ đồ, Sony cùng loại trò chơi thiết bị. Muốn tới năm 2015 về sau, Huawei, Apple, Samsung mới lần lượt thực hiện tương dụng. Năm 2021 mới tại Ander do trận doanh phổ cấp, ý nghi quá vượt mức quy định, nhưng vị kia Trần Du giáo sư lại cho rằng hoàn toàn có thể làm, không chừng 1 2 năm liền có thể làm được. Dù sao, quân đội phối hợp đơn binh găng tay chiến thuật đã có thể dùng. Tương tự nghiên cứu và phát triển hạng mục cũng không ít, đều là hiện nay đã xuất hiện nhưng còn chưa thành thục kỹ thuật. Cho nên dự toán muốn hoa mẹ nó 350 triệu. Phan giáo sư, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thực tế một chút." Trần Quý Lương nói. Phan Ái Minh cười nói, "Có thể thương lượng nha. Chúng ta mấy vị dạy học người trợ, chỉ là đem bản thân cho rằng có thể thực hiện." còn có chợ ở nghiên cứu và phát triển điện thoại di động hạng mục nói ra cũng không phải nhất thiết phải người làm không thể trần quý lương nghĩ thầm nếu là gặp được một cá nhân nốc nhiều tiền thật đúng là sẽ nện tiền tiến đi cùng các ngươi chơi các ngươi không phải người ngu nhưng rõ ràng đang thử thăm dò ta có phải hay không đồ đần quá xấu trần quý lương nói những này vượt mức quy định kỹ thuật có thể làm nhưng không phải hiện tại làm ta hiện tại chỉ cần một cái có thể sản xuất hàng loạt lại tận lực lách qua á vô độc quyển smartphone đến mức mặt khác vượt mức quy định kỹ thuật chờ chúng ta điện thoại kiếm được tiền lại từng bước một tới tỷ như cái này cảm biến lực màn hình cảm ứng Sau này khẳng định là muốn làm, nếu không cả một đời bị áp bố bắc cổ. Vậy ta theo bọn hắn lại thương lượng." Phan Ái Minh nói. Trần Quý Lương nói, "Còn có, ta không muốn đem độc quyền thuộc về làm phức tạp như vậy, ta muốn tất cả không phải cơ sở lý luận thành quả độc quyền. Hoặc là ta theo trường học xây liên hợp phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm đăng ký vì bị tỷ đạn sở sở hữu toàn bộ công ty con. Hoặc là các ngươi mấy vị giáo sư tổ kiến sở Tiu Dio, ta bỏ vốn chiếm 95% trở lên cổ phần." Phan Ái Minh gật đầu, "Có thể, ta theo bọn hắn thương lượng." Trần Quý Lương còn không có kết thúc khảo thí, Phan Hải Minh liền cấp ra phương án mới. Các giáo sư riêng phần mình thành lập cá nhân sở TIO, từ Trần Quý Lương bỏ vốn chiếm 90% cổ phần, cụ thể chiếm tỷ lệ cổ phần còn có thể lại thảo luận. Mặt khác, chém Đức đại bộ phận nghiên cứu và phát triển hàng ngũ, mà lại cho ra ba loại khác biệt dự toán phương án. Loại thứ nhất, tên ăn máy bản, dự toán chỉ cần 21 triệu nguyên, còn không bằng Hoàng Trương nghiên cứu và phát triển mệ ấy dù đầu nhập, có thể đem smartphone làm đi ra, chỉ cần bán được tiện nghi một chút, khẳng định cũng có thị trường. Loại thứ hai, thang cấp bản, dự toán cần 50 triệu nguyên, là Hoàng Trương nghiên cứu và phát triển mẹ ấy dù điện thoại di động 1.6 lần đầu nhập. Một bộ phận kỹ thuật cần cho nước ngoài công ty phí độc quyền, lúc nào cũng có thể bị Apple bắt cổ. Loại thứ ba, vợ Siri ẩn VIP. Dự toán cần 150 triệu. Nghiên cứu và phát triển hạng có, khai phá phát triển thời gian thực Linux phần cốt lõi, lách qua Apple chế đủ LQ quyền, tạo dựng ứng dụng cử chỉ SJK, chuyển đổi từ quân sự sang dân sự máy chim, nguồn điện, bà sẽ biện tiến hành cùng lúc cung cấp điện kỹ thuật, radio offer e quyền thị tín hiệu tăng cường phép tính chờ một chút vân vân. Bộ này phương án chỉ cần làm đi ra, hầu như không cần lại cho nước ngoài công ty phí đặc quyền. Nhưng các giáo sư nói, nghiên cứu và phát triển chu kỳ chỉ ít 2 năm cũng khả năng 3 năm, 4 năm, 5 năm. Trần Quý Lương hỏi, "Thứ hai bộ phương án cần bao lâu?" Phan Ái Minh nói, "Nhanh thì 1 năm, chậm thì 1 năm rưỡi." "Liên thứ hai bộ đi." Trần Quý Lương nói, "Thứ ba bộ nghiên cứu và phát triển hạng mục, về sau chúng ta từng bước một từ từ sẽ đến. Về sau lại đến, dùng tiền khẳng định càng nhiều." Phan Ái Minh hỏi, "Ngươi dự định ứng dụng chương trình toàn bộ nhờ tự phát triển?" Trần Quý Lương nói, "Các ngươi hoàn thiện điện thoại hệ thống về sau, ta trực tiếp làm thành cởi mở nền tảng. Điện thoại công ty cùng phe thứ 3 phần mềm công ty tất cả đều có thể sử dụng." lại làm cho một cái diễn đàn kiểu dáng trang web cổ vũ dân gian lưu nhân làm khai phá phát triển ngươi dạ tâm cực kỳ lớn a phan ái minh cảm khai nói diễn đàn kiểu dáng khai phá phát triển trang web hoàng trương đẩy ra mẹ ấy rủ thời điểm ngay tại làm các loại loạn thất bát tao ứng dụng tầng tầng lớp lớp thậm chí còn có người phá giải cờ cờ 2008 tiến hành ma đổi dẫn tới kẹn sẹn khởi tố trần quý lương nói ta chỉ có một cái yêu cầu điện thoại chất lượng muốn quá cứng đừng có dùng lấy dùng đến liền xảy ra vấn đề kia liên lụy đến chất lượng sản phẩm sản xuất quả nhiên vấn đề ngươi không thể cưỡng ép yêu cầu phía klien phan ái minh nói Dù sao các ngươi làm tốt chính là, Trần Quý Lương nói, điện thoại vẽ bề ngoài ta thiết kế tốt. Nếu như mang đến khai phá phát triển độ khó, cục bộ các ngươi có thể điều chỉnh. Đây là Trần Quý Lương để hứa Phong Lâm vẽ hiệu quả đồ, cụ thể vẽ bề ngoài tham số không có cho ra, bởi vì hắn bản thân cũng làm không rõ ràng. Phan Ái Minh nhìn chăm chăm hiệu quả đồ nhìn ra ngoài một hồi, hỏi, điện thoại tận cùng này ba cái chốt là cái gì? Trần Quý Lương nói, vì lách qua á bộ phím hôm độc quyền. Đây là trở về chốt, có thể trở lại lên một cấp giao diện hoặc rời khỏi ứng dụng. Đây là trang chủ chốt, nhanh chóng trở lại điện thoại mặt bàn. Đây là phím đa nhiệm có thể điều ra hậu trường nhiệm vụ liệt biểu, thực hiện nhiều nhiệm vụ hỗn đổi. Phan Ái Minh cẩn thận suy nghĩ một phen, sợ hai than nói, này ba chốt thiết kế như A liên tục không ngừng là lá lách qua á bộ độc quyền đơn giản như vậy, còn có thể giảm xuống điện thoại chế tạo chi phí, còn có thể giảm xuống chi phí. Trần Quý Lương là thật không biết. Mẹ nó, lão tử đem kim cương ba chốt độc quyền xin, tất cả không phải Apple điện thoại đều muốn theo ta hợp tác. Bởi vì ta so Apple càng dễ nói chuyện, mọi người trao đổi độc quyền cùng một chỗ phát tải. Chỉ cần xuất ra 50 triệu nghiên cứu và phát triển đầu nhập, hẳn là rất dễ dàng thuyết phục công ty ban giám đốc cùng cổ đông a. Đầu tư điện thoại ngành nghề cần sửa chữa công ty điều lệ, nắm giữ cổ phần 50% trở lên đều không thể cưỡng ép lên ngựa. Cổ đông bỏ phiếu cần 66.7% trở lên mới có thể sửa chữa công ty điều lệ. Thuyết phục một chút xí nghiệp lớn làm ứng dụng, ngược lại tương đối đơn giản. Tỷ như Telenor, tại triệt để từ bỏ điện thoại chiến lược về sau, khẳng định nguyện ý phối hợp đẩy ra tương ứng bản điện thoại di động OK. Đúng vậy, Telenor cũng tại khai phá phát triển smartphone, mà lại Telenor phân điện thoại hệ thống, theo mẹ ấy dù cách chơi giống nhau, căn cứ vào Windows 6.0 tiến hành ma đổi. Nhưng mẹ ấy dù M8 đẩy ra về sau, bị MicrozoSoft khởi tố xâm phạm bản quyền. Đánh cực kỳ lâu kiện cáo mới đạt thành hòa giải, mỗi đài điện thoại thanh toán cho MicrozoSoft 8 đô la mỹ phí độc quyền, bộ phận mô hình ngừng bán, hòa giải kim lạnh không biết. Kèn Sen xem xét cũng cảm giác đầu lớn, bởi vì bọn hắn xâm phạm bản quyền có thể liên tục không ngừng này điểm. Kèn Sen điện thoại vẽ bề ngoài còn đạo văn bờ BlackBerry, bị BlackBerry từ luật sư cảnh cáo. Lại bởi vì GSM cơ sở bản quyền, lọt vào Nokia cảnh cáo. Mà lại Kèn Sen lựa chọn điện trợ bình phong, không phù hợp sở smartphone chủ lưu phương hướng. Chờ thời thời gian càng là ngắn đến muốn mạng. Thẩm sâu môn nhân, kỳ thật còn tại nội bộ Tiện Sen viện nghiên cứu yêu cầu mức độ lớn nhất tự phát triển, nhưng ngành ở giữa rằng có bị chém đứt 80% dự toán, chỉ có thể lừa gạt lấy đẩy ra như thế một cái khắp nơi lôi thủng đồ chơi. Đúng, còn mù quáng yêu cầu thấp định giá chiến lược, giá bán 1999 nguyên. Tại nhất định phải thanh toán các loại phí độc quyền tình huống dưới, thấp như vậy định giá chỉ có thể mua sắm nhị tam lưu nguyên bộ kiện. Cuối cùng Tiện Sen từ bỏ điện thoại chiến lược, đem thiết kế đoàn đội bán cho Phú con. Tiếp lấy Tiện Sen lại nghĩ thu mua mẹ ệ rủ, nhưng lọt vào hoàng chương cự tuyệt. Thế là Tiện Sen đem tự phát triển điện thoại độc quyền, đóng gói trao quyền cho mẹ ệ rủ để đổi lấy mẹ ấy dù M8 gắn sẵn cực gở, chỉ cần Trần Quý Lương điện thoại bán được tốt, Kèn Sển sẽ chủ động tìm kiếm hợp tác làm gắn sẵn. Mặt khác, Trần Quý Lương muốn làm điện thoại hệ thống là căn cứ vào Lỷ Nục Tiến hành khai thác. Cái đồ chơi này mà Mặc Cở Zôx có thể cáo không được, hoàn toàn không sợ Mặc Cở Zôx đến khởi tố. Năm ngoái, Michael Zôx công bố Lỷ Nục xâm phạm 235 hạng độc quyền, nhưng từ đầu đến cuối cũng không dám chính thức khởi tố, sợ hại dẫn tới GDPR phản vệ. Trần Quý Lương rời đi Phan Hải Minh nơi đó, trực tiếp chạy đi tìm giám đốc độc lập giáo sư võ. Bị tỷ đàn sợ đưa lên sàn chứng khoán về sau, Ban giám đốc gia tăng đến 9 người. Trần Quý Lương bản thân một phiếu, Quách Phong một phiếu, Ngao Ngạn thần một phiếu. Ba người bọn hắn là chấp hành giám đốc. Giáo sư Võ một phiếu, đây là B vòng đầu tư bỏ vốn gia tăng giám đốc độc lập. Lại kéo lên AB B hai vòng đầu tư mạo hiểm không phải chấp hành giám đốc, tùy tiện kéo một cái tới số phiếu liền hơn phân nửa, ban giám đốc bỏ phiếu có thể thuận lợi thông qua. Tiếp xuống cổ đông đại hội biểu quyết mới là trọng điểm. Chương 334, Hồng Nông khoa học kỹ thuật, chương 334, Hồng Nông khoa học kỹ thuật. Giáo sư Võ bên kia, giã ba câu liền thuyết phục Trần Quý Lương lại ước không phải chấp hành giám đốc Trương Tô Dương gặp mặt, hắn lúc đầu dự định bản thân bay đi Thượng Hải, kết quả lại là Trương Tô Dương tới Bắc Kinh. Tiệu Đủ con tiền sắp đốt xong, Trần tổng muốn hay không dê vòng truy đầu tư. Trương Tô Dương đạo giọng ý đồ đến. Trần Quý Lương hỏi, tiệu Đủ con đầu tư bỏ vốn cực kỳ khó khăn. Trương Tô Dương nói, hiện tại hoàn cảnh lớn cực kỳ hỏng bét, tiệu Đủ con đưa lên sàn chứng khoán xa xa khó đợi. Phía trước mấy vòng đầu tư mạo hiểm cơ cấu, loại trừ YG bên ngoài, chỉ có một nhà nguyện ý truy đầu tư, nhưng ta cực kỳ xem trọng Tiểu Đủ con, cho nên hỗ trợ khắp nơi kéo đầu tư. Hiện tại hoàn cảnh lớn xác thực đặc biệt hỏng bét. Bỉ tỷ đạn sợ giá cổ phiếu, đoán chừng tại Tết xuân trong lúc đó liền muốn phá phát. Cùng thời kỳ đưa lên sàn chứng khoán dần yến tệ ra của Internet, nhiều lắm là chống đến tháng 3 liền muốn phá phát. Bài đồ giá cổ phiếu đã từ 430 đô la Mỹ, một đường cuồng ngã đến hơn 350 đô la Mỹ. Trước đây trướng đến mạnh biết bao, hiện tại ngã liền có bao nhanh. Nước Mỹ thị trường chứng khoán đã tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tất cả đầu tư mạo hiểm cơ cấu đều trở nên cẩn thận, có một ít cơ cấu thậm chí ốc còn không mang nổi mình ốc, đầu tư một đống lớn công ty cùng chứng khoán vọ chân ở bên trong. Trần Quý Lương nói, Bỉ tỷ đản sợ có thể truy đầu tư tiểu đủ con 1 triệu đô la Mỹ. Quá tốt, chân tổng quả nhiên có ánh mắt. Trương Tô Dương cao hứng phi thường. Một triệu đô la Mỹ mặc dù không nhiều, nhưng có thể kéo đến một cái là một cái. Trương Tô Dương tiếp xuống dự định bay đi nước Mỹ, tìm những cái kia không thiếu tiền kim chủ đầu tư, tỉ như dọc kỳ phèo lờ ra tộc cái gì. Hắn tin tưởng Tiểu Đủ con cực kỳ có tiền đồ. Trang web video nóng bỏng nhất thời điểm, Trung Quốc xuất hiện 3400 nhà, hiện tại chết được chỉ còn không đủ 10 nhà. Mà Tiểu Đủ cùng rủ cụ Song hùng cùng tồn tại, đem mặt khác trang web vung ra 8 đầu đường phố. Kiên trì liền là thắng lợi. Nói chuyện phiếm xong Tiểu Đủ con sự tình, Trần Quý Lương hỏi: Trương tiên sinh có hay không chú ý cập tin tức? Trương Tô Dương lập tức cười, "Tương lai 3 năm đầu tư 1 tỷ làm sờ smartphone." Ừm. Trần Quý Lương gật đầu. Trương Tô Dương nói, thật rõ ràng tại làm mấy lưới, làm smartphone cái nào dùng đến 1 tỷ." Khẩu hiệu kêu càng vang dội, nói rõ tất cả không nắm chắc. Đồng dạng tuyên bố muốn làm sờ smartphone, còn có Huawei, Lenovo, ZTE, Kunat, Zeny, S. Trong khoảng thời gian này như ông vỡ tổ xuất hiện, tụ tập tuyên bố bản thân muốn nghiên cứu và phát triển smartphone. Liên thật náo nhiệt. Trần Quý Lương nói, "Ta cũng dự định làm." Bị tịch vẫn là game sờ Censer. Trương Tô Dương thế mà cũng không kinh ngạc. Trần Quý Lương nói, bị tín. Trương Tô Dương nói, nghiên cứu và phát triển dự toán bao nhiêu?" Trần Quý Lương nói, "50 triệu nguyên. Ta còn cần chỉ ít một vị giám đốc cùng hộ." Trương Tô Dương hỏi, "Có càng phương án cụ thể sao?" Trần Quý Lương nói, "Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa, Viện Khoa học Trung Quốc ba vị giáo sư, mang theo nghiên cứu của bọn hắn sinh cùng một chỗ làm nghiên cứu và phát triển. Vậy ngươi phải thật tốt đem công chế, đừng để các giáo sư chỉ lo phát luật văn." Trương Tô Dương nhắc nhở. Trần Quý Lương nói, "Nếu như điện thoại theo bọn hắn lợi ích khóa lại, bọn hắn liền sẽ không đội vàng nước luận văn." Cụ thể hợp tác phương án còn không có xác định, nhưng tài vụ ta là muốn nắm giữ trong tay. Vượt qua nhất định kim ngạch chi tiêu, nhất định phải ta tự mình ký tên. Trương Tô Dương nói, ta sẽ ở ban giám đốc ủng hộ ngươi. Trần Quý Lương nói, nếu có thể ở cổ đông trên đại hội ủng hộ thì tốt hơn. Trương Tô Dương nói, cái này ta muốn trở về theo Hùng Tiên Sinh bọn hắn thương lượng một chút. Ngươi có phải hay không lo lắng cổ đông đại hội không cách nào thông qua? Trần Quý Lương gật đầu. Trương Tô Dương nói, yên tâm, i the ho giai đoạn mới vào sân các cổ đông, bây giờ căn bản không rảnh quản ngươi 50 triệu đầu tư chuyền nhỏ. Nước Mỹ bên kia tất cả đều là sổ sách lung tung. Từng cái loay hoay sứt đầu mẹ chán. Cỡ lớn cơ cấu đầu tư hải lượng công ty, có chuyên môn công ty hoặc đoàn đội phụ trách các loại bỏ phiếu. Hiện tại toàn bộ loay hoay ép một cái, đoán chừng đều không dành đến Trung Quốc. 50 triệu nhân dân tệ nhỏ đầu tư, bọn hắn vô cùng có khả năng thông qua email liền bỏ phiếu giải quyết. Cũng có cực nhỏ khả năng, phái một cái quỹ đầu tư quản lý kinh doanh hoặc cao cấp đại biểu tới tại hiện trường bỏ phiếu lúc đối Trần Quý Lương chất vấn một phen. Mấy ngày sau, Trần Quý Lương tổ chức ban giám đốc. Hắn phát hiện bản thân vẫn là quá cẩn thận từng ly từng tí, nước bị những cái kia đầu tư cơ cấu an bài giám đốc, căn bản liền sẽ không chạy tới Trung Quốc học những này cơ cấu giám đốc, thường thường thân kiêm nhiều nhà công ty giám đốc chức vụ, tập nhập xuyên quốc gia phi hành là không hiện thực. Bọn hắn thông qua phiên chỉnh video hội nghị tham dự biểu quyết, thông lệ chất vấn một phen. Gặp Trần Quý Lương đạt được vượt qua một nửa giám đốc ủng hộ, bọn hắn liền theo quá trình kết thúc video hội nghị, đều chẳng muốn hỏi nhiều nữa Trần Quý Lương vài câu. Cổ đông đại hội cũng không sai biệt lắm. Bị tỷ đản sở cho nước Mỹ các cổ đông gửi đi sách hướng dẫn, nội dung bao quát hội nghị chương trình hội nghị, chương trình nghị sự chi tiết, ban giám đốc đề nghị vân vân. Cơ cấu người đầu tư, nước Mỹ cổ đông, nội bộ mở tiểu hội, phát hiện bị tích vận dụng kim ngành không nhiều mà lại là muốn cầm đi làm smartphone, rất nhanh liền ủy thác đại biểu tiến hành viễn trình bỏ phiếu. Toàn bộ quá trình cực kỳ thuận lợi. Bởi vì quá thuận lợi, thậm chí để Trần Quý Lương cảm giác như cùng cho đùa. Đây là nhiều phương diện nhân tố tạo thành. Đầu tiên Trần Quý Lương cá nhân nắm giữ cổ phần liền tiếp cận 50% lại thêm thay mặt cầm kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu, cùng Quách Phong vốn chủ sở hữu, cộng lại đã có 60%. Dưới loại tình huống này, chỉ cần chương trình nghị sự không phải quá không hợp thời thượng, cơ cấu cổ đông là lười nhác đầu nhập tinh lực để ý tới. Tiếp theo liền là nước Mỹ bên kia hoàn cảnh lớn cực kỳ chiến lược. Đầu tư cơ cấu có chuyện trọng yếu hơn trở lấy xử lý. Tựa như Trương Tô Dương nói như vậy, căn bản là không dành hỏi đến 50 triệu nhân dân tệ chuyện nhỏ. Ba vị giáo sư bên kia lại là xảy ra vấn đề. Năm 2008 trước sau tình huống cực kỳ vi diệu, các trường trung học nổi tiếng cùng sở nghiên cứu nắm chặt giáo sư tại bên ngoài kiêm chức lập nghiệp chính sách. Mặc dù không có trực tiếp khóa kín, nhưng cần đơn vị phê duyệt, khác biệt đơn vị có lòng có gấp. Đại học Bắc Kinh nhưng thật ra quản được rất lòng, có thể viện khoa học Trung Quốc cùng Thanh Hoa không phê. Loại tình huống này cực kỳ hẩm bé, bởi vì hạng mục sau khi hoàn thành, viện khoa học Trung Quốc cùng Thanh Hoa có khả năng chạy tới yêu cầu đặc quyền các giáo sư chức vụ phát minh, phan ái minh dự định trực tiếp từ chức lập nghiệp, nhưng hai vị khác giáo sư không nguyện từ chức. trần quý lương theo ba vị giáo sư thương lượng về sau, quyết định áp dụng lập tức lưu hành nhất viện nghiên cứu hình thức. cụ thể phương án như sau: từ bị tỷ đạn sở bỏ vốn, đăng ký một nhà sở hữu toàn bộ công ty con. tại cái gia đình này công ty phía dưới thiết lập liên hợp viện nghiên cứu. từ công ty con thống nhất quản lý nghiên cứu và phát triển tài chính, quyền tài sản trí thức cùng hạng mục tiến độ. ba vị giáo sư dùng chủ tịch nhà khoa học thân phận gia nhập viện nghiên cứu, riêng phần mình lãnh đạo độc lập phòng thí nghiệm, phân biệt phụ trách phần cứng, hệ thống, thông tin cùng loại mô Phòng thí nghiệm phân phối theo nhu cầu dự toán, tài chính từ công ty thống nhất trích ra, chi tiêu cần trải qua Trần Quý Lương phê duyệt. Ba vị giáo sư không trực tiếp nắm giữ cổ phần, lách qua trường học chính sách giám thị, đổi vì nắm giữ bị tịch công ty con quyền chọn. Quyền chọn thực hiện phương thức theo hạng mục thành quả đến quyết định. Một cái dự định hạng mục nghiệm thu hoàn thành, tức đạt được quyền chọn phần trăm bao nhiêu tiến độ. Mặc dù lúc này trường học phòng thí nghiệm quản lý cực kỳ thư giãn, các giáo sư thường xuyên dùng trường học sân bãi cùng thiết bị tiếp việc tư, nhưng độc quyền mạo hiểm cực cao. Bởi vậy, Trần Quý Lương quyết định tự xây nghiên cứu và phát triển trung tâm. Chủ nghiên cứu và phát triển trung tâm, tại Trần Quý Lương trước đây xem trọng thuận theo nghĩa cẩm, nơi đó gánh chịu phần cứng sản xuất hàng loạt bên trong thử, đáng tin tính kiểm nghiệm vân vân. Nhưng chủ nghiên cứu và phát triển trung tâm xây thành còn phải chờ thời gian, mà lại đi lại từ nhà đến nơi làm việc có chút xa. Thế là lại tại thôn Trung Quan Thiết trước trọi canh tiến hành quá độ, cung cấp các giáo sư thường ngày làm việc, phép tính mô phỏng chân thật, học sinh hợp tác vân vân. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Trần Quý Lương lây hoay bay lên, hắn từ bị tỷ đản sơ điều quản lý cùng tài vụ đoàn đội kết nghĩa công ty giàn khung dựng lên tới, lại chạy tới thuận theo nghĩa bên kia nói chuyện hợp tác dùng thành lập nghiên cứu và phát triển trung tâm làm tên cầm điện. Các giáo sư cũng không có nhàn rỗi. Thi cuối kỳ vừa kết thúc, liền chạy đến giúp đỡ làm nghiên cứu và phát triển trung tâm kiến thiết quy hoạch. Còn xuất ra một loạt thiết bị danh sách để Trần Quý Lương mau chóng đem thiết bị mua được. Tuyết Xuân đều không có thời gian nghỉ ngơi, người ăn tiết không về nhà. Biên quan Nguyệt hỏi, Trần Quý Lương ngồi phịch ở trên ghế salon nói, đi không được, loay hoay muốn chết. Nói nói, Trần Quý Lương đống nhiên cười lên. Biên quan Nguyệt Hiếu kỳ hỏi, người cười cái gì? Trần Quý Lương nói, nghĩ đến một chút buồn cười chuyện bị tỷ đạn sở xếp đặt toàn ra công ty gọi hồng Mông khoa học kỹ thuật cổ phần khống chế công ty trách nhiệm hữu hạn dưới thiết hồng Mông liên hợp viện nghiên cứu viện nghiên cứu thuộc hạ ba lớn phòng thí nghiệm phân biệt gọi cô lân nhật bản uy thư diễn phần mình đại biểu phần cứng hệ thống cùng thông tin những này giống như đều là sơn hải kinh trong danh tự thật là dễ nghe không có gì buồn cười biên quan người nói ai người trùng sinh liền là cô đó a chơi trò đùa vui đều không có người nghe hiểu được kỳ thật cũng không tất cả đều là chơi trò đùa vui các loại danh tự đều có tầng sâu hàm nghĩa hồng ngông cũng không cần nói thiên địa sơ khai lúc huấn luyện nguyên khí Côn Luân vì vạn sơ tổ, đối ứng điện thoại di động chip, mạch điện những vật này để ý vật dẫn. Côn Luân Sơn cựu trọng thiên kết cấu, đại biểu điện thoại phần cứng phân tầng thiết kế. Nhật Bản 10 ngày trực luân viên, là mặt trời lên xuống quy tắc đầu mối then chốt, đối ứng hệ điều hành điều hành tài nguyên, quản lý tiến trình hạch tâm công năng. Quy khư là vạn thủy hội tụ chi địa, tám hành chín giá chi thủy, tỷ ẩn hẳn com CN chi lưu, chớ không chú biểu tượng toàn cầu thông tin bao trùm năng lực. Dù sao danh tự lấy được đều rất mang cảm giác, đoán chừng nghiên cứu sinh nhóm trẻ tới làm việc sẽ cảm thấy những cái kia danh tự đặc biệt phong cách. Đến mức Uruguay, thích dùng cái gì dùng cái gì danh ạ. Dù sao Hồng Ngông hệ thống cái này danh tự bị Trần Quý Lương vượt lên trước đăng ký, cũng tránh khỏi đến năm 2025, thu hồi thuần huyết Hồng Ngông đem lập trình viên cùng người sử dụng chơi đùa dục tiên dục tử. Ta ngày mai đưa ngươi đi sân bay." Trần Quý Lương nói. Biên quan Nguyệt nói: "Không cần, ngươi bận rộn như vậy, chúng ta đến liền tốt." Trần Quý Lương nói, Hồng Ngông khoa học kỹ thuật công ty cùng nghiên cứu và phát triển trung tâm địa chỉ, liền sát bên sân bay, thuộc về không cảng khu công nghiệp. "Ta đưa ngươi đi sân bay về sau, thuận tiện theo bên kia ký tên cầm hợp nghị." Biên quan viên hỏi: "Có phải hay không còn muốn phá giờ a?" Huỷ đi bắt đầu cực kỳ phiền phức. Trần Quý Lương nói: Phá dỡ chuyện không liên quan đến ta, địa phương bên trên bản thân sẽ xử lý. Bọn hắn ngay tại vắt óc tìm lừa kế hấp dẫn công nghệ cao xí nghiệp, mà lại nơi đó thuộc về nông thôn, hộ gia đình cũng không dày đặc, ta phụ trách đưa tiền chính là. Thủ địa nhượng lại giá cả tiện nghi đến khó dùng tưởng tượng, mới 8 vạn nguyên một mẫu. Bắc Kinh điện tử tin tức sản nghiệp dùng ưu đại phụ cấp về sau giá cả, nhưng mặt đất cấm chỉ chuyển thương dụng, lại chỉ có thể làm điện thoại di động xí nghiệp, không được cầm đi làm khu hậu cần, thấp giá trị gia tăng nhà máy vân vân. Càng khôi hài chính là, hai năm trước Lenovo ở chỗ này cầm hai vạn nhất mẫu, gần như là Trần Quý Lương cầm giá gấp ba bởi vì chính sách thay đổi. Trần Quý Lương đã cầm tiền nghi, khẳng định cũng muốn có nỗ lực, hắn nhất định phải thông báo tuyển dụng số lượng nhất định hộ khẩu Bắc Kinh nhân viên. Nhất là thuận theo nghĩa tịch khoa chính quy, đại học chuyên khoa trở lên trình độ nhân viên. Tháng trước cập nhật thuần huyết hùng ung, đem ta cho toàn bộ đi rồi. Kỳ dị ẩn đọc sắc pháp, tại cập nhật hệ thống phía sau tất cả bảng đề cử đơn biến mất, chỗ bình luận truyện biến mất, phẫn liệt biến mất. Vô luận dùng máy tính vẫn là điện thoại trợ thủ sửa chữa trước tiếp, sửa chữa về sau nội dung đều không thể đổi mới đi ra. Chương 335, Ô Lâm tiếp cầm đốc, chương 335, Ô Lâm tiếp cầm đốc. Tới gần Tết xuân. Tạ Dương chẳng những không có về nhà ăn tết, ngược lại đem phụ mẫu tiếp đến Bắc Kinh. Tại hắn năm ngoái mua tân phòng hoàn độ giao thừa. Ngay tại cùng một cái khu dân cư, Trần Quý Lương tới cửa đi ngồi ngồi, xem như cho Tạ Dương phụ mẫu chúc tết. Làm sao than thở? Tạ Dương hỏi. Trần Quý Lương nói, trong tay không có người có thể tiếp cận để sử dụng. ATA lúc đầu nghĩ mời Phan Ái Minh giáo sư, tổng thể phụ trách sở smartphone nghiên cứu và phát triển, bây giờ lại biến thành ba cái giáo sư các phụ trách một khối. Có vấn đề gì? Tạ Dương hỏi. Trần Quý Lương nói, thiếu một cái kỹ thuật chủ tịch Chung người phụ trách, đến cân đối chủ tịch Chung ba lớn phòng thí nghiệm. Cái này người đã muốn co tư lịch lại nhất định phải hiểu kỹ thuật, nếu không căn bản chấn không được ba vị giáo sư. Chức trách của hắn còn có giám sát, phòng bị các giáo sư vẩy nước làm loạn, lại hoặc là lung tung sử dụng nghiên cứu kinh phí. Tạ Dương nói, cái này ta giúp không được gì, ta một điểm kỹ thuật cũng đều không hiểu. Trần Quý Lương cười nói, coi như ngươi hiểu kỹ thuật, tư lịch quá cạn cũng ép không được các giáo sư. Tại Tạ Dương nhà ăn cơm trưa, Trần Quý Lương cầm điện thoại gì đọc lên, sớm tốt mấy ngày khắp nơi bái trước kia. Thuận tiện, hỏi một chút nơi nào có người thích hợp mới có thể đào. Bộ Công nghiệp Thông tin còn có hơn một tháng mới biến thành Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Một vị cục trưởng hướng Trần Quý Lương mẹo, người đi mộ tọ dẫu là Bắc Kinh nghiên cứu và phát triển trung tâm thử một chút. Nơi đó kỹ thuật người phụ trách gọi Chu Quảng Bình. Chu Quảng Bình, Trần Quý Lương cảm giác danh tự này tốt hơn hay, nghĩ nửa ngày bỗng nhiên kịp phản ứng, này mẹ nó không phải Xiaomi liên hợp người sáng lập sao? Chu Quảng Bình lúc này đang đánh Việt Dương điện thoại máng mẹ. Ngay tại vừa mới qua đi năm 2007 nghìn lẻ nguồn, mộ tọ dẫu là tổng bộ điện thoại ngành người phụ trách đi ăn máng khác đi đeo. Ngay sau đó Xiaomi -E hệ đơn giản cũng từ trước. Tân nhiệm CEO gọi gọi Zuckerberg, một nhậm chức liền gặp được trời sập bắt đầu, mổ tọ dầu là toàn cầu điện thoại nghiệp vụ sụp đổ, mỗi cái quý hao tổn mấy trăm triệu đô la Mỹ. Một chút cao tầng lần lượt từ trước, nhất là cao cấp kỹ thuật người mới bị đảo đi. Mổ tọ dầu là giá cổ phiếu phát triển mạnh mẽ, dừng đều ngăn không được. Thế là, ngay vị mới CEO điều chỉnh nghiệp vụ, tại toàn cầu phạm vi bên trong chiến lược co vào. Chu Quảng Bình vừa mới tiếp vào tin tức, hắn chỗ phụ trách Bắc Kinh nghiên cứu và phát triển trung tâm, năm 2008 nghiên cứu và phát triển dự toán bị chém đứt 80%. Thậm chí hắn nghiên cứu và phát triển đoàn đội đều bị tách rời. Smartphone đoàn đội bị triệu hồi tổng bộ, còn thừa nhân viên chuyển cương vị đến Tân Môn về Tiền Thần điều khiển. Một đám ngu xuẩn, Chu Quảng Bình bằng điện thoại giận mắng. Hắn biết mình vì sao bị nhầm vào, cũng biết Tiền Thần vì sao thụ trọng dụng. Nay liên lụy tới mổ tỏi dậu lạ nội bộ đấu tranh, lúc trước để bạn trọng dụng công ty của hắn tổng bộ quản lý cấp cao, chính là đi ăn mắm khác đi đeo mổ tỏi dậu lạ toàn cầu điện thoại nghiệp vụ người phụ trách. Người này tại mổ tỏi dậu lạ lâm vào nguy cơ thời khắc, là cái thứ nhất chủ động đi ăn mắm khác quản lý cấp cao, trực tiếp đã dẫn phát quản lý cấp cao từ trước chiều. Bản thân làm tại Trung Quốc cất nhắc tâm phúc, làm sao có thể không bị tân nhiệm CEO chấn áp? mà lại chen ép bắt đầu còn công và tư tiện cho cả hai, vừa vận mượn cơ hội tinh giản Trung Quốc nghiên cứu và phát triển đoàn đội. Điều chỉnh trước kia, Bắc Kinh Chu Quảng Bình cùng Tân môn Tiền Thần thuộc về cung cấp. Điều chỉnh về sau, Chu Quảng Bình làm việc nhất định phải hướng Tiền Thần báo cáo. Này mẹ hắn có thể nhẫn. Chu Quảng Bình sinh nửa ngày ngột ngạt, cho bản thân bá nhạc gọi điện thoại, "Tiên sinh, ta nghiên cứu và phát triển đoàn đội muốn bị tách rời." Đầu bên kia điện thoại nói, "Theo ta cùng đi đeo Aureo sắp toàn lực tiến quân sở smartphone lĩnh vực, đối cao cấp kỹ thuật người mới phi thường coi trọng. Dùng lý lịch của ngươi, khẳng định đạt được trọng dụng." Trung Quốc bên này, một đống công ty muốn làm smartphone. Nước Mỹ bên kia cũng giống như thế. Đây là một cái cự đại đầu gió. Chu Quảng Bình hỏi, "Ta nhất định phải tiến về nước Mỹ làm việc sao?" Đối phương trả lời, "Đúng thế. Đeo điện thoại hạng ngũ, tạm thời sẽ không tại Trung Quốc thiết lập nghiên cứu và phát triển trung tâm. Nếu như ngươi nguyện ý đến nước Mỹ, ta tranh thủ cho ngươi một cái đeo điện thoại ngành cao cấp kỹ thuật tổng thanh tra chức vụ. Thậm chí có khả năng trực tiếp đảm nhiệm đeo vô tuyến sản phẩm khai phá phát triển phó tổng giám đốc." Ca. Chu Quảng Bình có chút tâm động, nhưng lại có chút không nguyện rời đi Trung Quốc. Hắn đã về nước 8 năm. Một Tọ Dậu là Bắc Kinh Nghiên cứu và Phát triển Trung tâm liền là hắn tự tay xây dựng. Hắn tại Bắc Kinh mua phòng, cả nhà đã tại Bắc Kinh ngủ lại, vợ con chẳng lẽ cũng cùng đi nước Mỹ. Nếu như vợ con không đi, kia người một nhà liền ngăn cách lưỡng điệu. Còn có liền là đoàn đội của hắn, đại khái hơn 200 người bị tách rời, nhưng còn lại mấy chục người tiếp tục công việc. Hắn không nỡ những cái kia đoàn đội thành viên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Quảng Bình sẽ còn tiếp tục làm nửa năm, thực sự chịu không được mới CEO trên F, mới tức giận đến đi ăn máng khác đi đeo bên kia. Trực tiếp đảm nhiệm đeo điện thoại di động nghiên cứu và phát triển phó tổng giám đốc nhưng leo tại điện thoại chiến lược bên trên đung đưa không ngừng khiến cho Chu Quảng Bình phi thường không thoải mái thế là tiếp nhận lôi bố Tư mời cùng một chỗ làm Xiaomi tại nghiên cứu và phát triển trung tâm phiền muộn mấy ngày Chu Quảng Bình làm lấy một chút hạng mục thanh toán làm việc an tết một ngày trước hắn đều còn tại phòng thí nghiệm làm việc lão bà bỗng nhiên gọi điện thoại tới lão Chu bị tỷ đản sờ Trần tổng tới nhà chúc tết hắn theo chúng ta một cái khu dân cư chúng ta là hai kỳ phòng ở hắn mua là ba kỳ phòng ở bị tỷ đản sơ hắn đến chúc tết làm gì Chu Quảng Bình không hiểu ra sao lão bà nói ta cũng không biết nhưng người ta dẫn theo lễ vật đến chúc tết Ta cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn hiện tại theo hài Tử cùng một chỗ ở phòng khách chơi đâu. Chu Quảng Bình nói, ngươi hảo hảo chiêu đái, ta bên này làm xong liền trở lại. Lúc chạm vào tối, Chu Quảng Bình tan tâm về nhà. Tăng ca là không thể nào tăng ca, nghiên cứu và phát triển đoàn đội đều muốn bị tách rời, còn có người nào tăng ca tâm tư cùng lòng dạ đây? Trần tổng ngươi tốt. Chu Tiên sinh chúc mừng năm mới. Song Phương trước kia căn bản không nhận biết, nói chuyện phiếm nội dung không có gì dinh dưỡng, có một câu không có một câu ở nơi đó nói mỏ. Mắt thấy thời gian càng ngày càng muộn, Trần Quý Lương ăn cơm tối vẫn không có muốn rời khỏi bộ dáng, Chu Quang Bình rốt cục nhịn không được hỏi. Trần tổng có chuyện gì nói thẳng a. Trần Quý Lương nói ta muốn làm sở mắt phun, Chu Tiên Sinh có hứng thú hay không cùng đi. Chu Tiên Sinh chỉ cần nguyện ý đến, liền là liên hợp người sáng lập. Lương một năm dễ thương lượng, công ty cổ phần cũng có thể thương lượng. Chu Quảng Bình thế mà không có trực tiếp cự tuyệt, mà là kỹ càng nghe nóng. Trần tổng hiện tại đã làm cái gì công việc bế tắc. Trần Quý Lương thế là đem ba vị giáo sư sự tình cùng bản thân cầm xây nghiên cứu và phát triển trung tâm sự tình đại khái nói một chút. Chu Quang Bình nói ta có thể đi qua, nhưng phải mang theo một cái bốn người đoàn đội. Trần Quý Lương cao mày nói có hay không theo ba vị giáo sư đoàn đội nhiệm vụ trùng hợp chu quảng bình lại hỏi ba vị giáo sư cụ thể muốn làm gì hàng ngũ trần quý lương cẩn thận nói rõ chu quảng bình nói kia ba vị giáo sư một chút hàng ngũ vẫn còn có chút không thực tế hoặc là nói theo thương dụng có chút tách rời nếu như ta đi qua sẽ chém đứt bọn hắn bộ phận hàng ngũ áp suất bọn hắn phòng thí nghiệm quy mô bọn hắn phụ trách kỹ thuật giữ nghiên, ta phụ trách nghiên cứu và phát triển chủ tính trung công trình chuyển hóa cùng thương nghiệp sản xuất hàng loạt đây là đồng ý trần quý lương có chút ngập bức hắn còn chuẩn bị một bộ lý do thoái thác không có giản đâu chu quảng bình nói ta muốn hai triệu lương một năm cộng thêm hồng mông khoa học kỹ thuật năm cổ phần mặt khác, ta 47 người đoàn đội cũng muốn cầm tới đầy đủ tiền lương. Trần Quý Lương hỏi, cạnh tranh nghiệp hiệp nghị phương diện. Chu Quảng Bình nói, ta có thể giải quyết. Mộ Tỏ Dậu là không có lý do mũ giảm biên chế cùng tách rời đoàn đội, bọn hắn trái với hiệp nghị tại trước, ta có đầy đủ lý do không tuân thủ hiệp nghị. Cùng lắm thì đánh cãi cọ kiện cáo. Mộ Tỏ Dậu là hiện tại nghiêm trọng hao tổn, không có cái kia tài lực cùng tinh lực tại Trung Quốc trưởng ký thừa kiện. Trần Quý Lương rốt cuộc minh bạch vì sao đối phương đáp ứng thống khoái như vậy. Bộ đủ Chu Quảng Bình vòng này, Hồng Nông khoa học kỹ thuật mới xem như chân chính đi vào quý đạo. Ba vị giáo sư nghe nói muốn áp xúc bọn hắn phòng thí nghiệm quy mô, chém đứt bọn hắn bộ phận hàng ngũ, tức giận đến kém chút trực tiếp theo Trần Quý Lương ở Mỹ Bang. Vẫn là Chu Quảng Bình tự thân xuất mã, bày sự thật giảng đạo lý, tự mình đi qua từng chuyện mà nói phục, cũng hứa hẹn những cái kia chém đứt hàng ngũ, sau này vẫn là sẽ từng bước lên ngựa. 30 Tết ngày ấy, biên quan Nguyệt đông nhiên từ Thành Đô bay trở về, ngồi tiếp Trần Quý Lương tại Bắc Kinh ăn Tết. Hai người đến chợ bán thức ăn mua sắm nguyên liệu nấu ăn, cùng một chỗ làm phong phú cơm tân niên. Vừa ăn cơm, một bên xem tiết mục cuối năm. Bản đại học Sơn Đông chú tiểu phẩm gọi người cầm nốt. Trần Quý Lương nhìn xem Tiểu Phẩm nói, Long Đô bên kia cũng mời ta trở về đường Olimpic cầm đúc. Thật, người quá lợi hại. Biên quan Nguyệt dùng sùng bãi ngữ khi nói. Trần Quý Lương nói, tạm được. Cả nước các nơi cầm đúc, phân ba nhóm công bố danh sách. Trần Quý Lương thuộc về nhóm thứ hai, tại Tết Nguyên Đán trong lúc đó công bố. Nay một nhóm cầm đúc, đều là sĩ nghiệp gia, xã hội danh nhân loại hình. Long Đô bên kia cầm đúc, tròn vẹn 208 người. Danh nhân vẫn rất nhiều, có Super Girl Đàm Duy Duy, nữ hoàng môn nhảy cầu Cam Mẫn, bóng bàn quán quân Đồng Linh. Vô địch thế giới liền có mấy cái. Biên quan Nguyệt nói, "Ta cha giống như cũng là cầm đốc, nhưng hắn ra phí tài trợ. Ngươi có hay không ra phí tài trợ? Còn muốn phí tài trợ?" Trần Quý Lương là thật không biết, nhưng ngẫm lại cũng bình thường. Long đô thuộc về thành phố nhỏ, danh nhân vốn là không nhiều, có thể đem danh nhân mời về đến liền không sai. Nào còn dám há miệng muốn phí tài trợ? Thanh đô thì là tỉnh lỵ, không thiếu danh nhân, càng không thiếu xí nghiệp gia. Xí nghiệp gia muốn làm cầm đốc, tự nhiên móc ít tiền mới được. Đoán chừng Bắc Kinh bên này, xí nghiệp gia cầm đốc cho phí tài trợ càng nhiều. Bởi vì danh mạch có hạn, lại cạnh tranh kịch liệt, bỏ tiền đều không nhất định có thể đường cầm đốc. Trần Quý Lương đối với cái này có chút chờ mong, làm Olimpic cầm đốc nhiều quang vinh a. Biên Quan Nguyệt nói, ta đã xin làm Olimpic người tình nguyện, không biết cụ thể an bài thế nào. Tựa như là tại đầu đường phục vụ, cho du khách nước ngoài đường phiên dịch cái gì. Hiện tại trường học người tình nguyện đoàn đội đã tổ chức qua huấn luyện, kế tiếp còn muốn đi vượt trường học tập huấn mấy lần. Biên Quan Nguyệt bình thường tham gia hoạt động không nhiều, nhưng nàng thích đồ vật vẫn là sẽ báo danh. Olimpic người tình nguyện chuyện này, nàng là theo ngô ngộc lẫn nhau giật dây lấy báo danh. Ăn cơm tất niên trước đó, Trần Quý Lương đã theo thân bằng hảo hữu gọi điện thoại chúc Tết. An ăn ăn Tết cơm tối về sau, chủ yếu dùng điện thoại sms, muốn đi mẹ đi ạ message send chim sẽ vin hình thức chúc Tết. Chung điện thoại di động vang lên không ngừng, tất cả đều là chúc Tết sms, xem tiết mục cuối năm đều xem không thành thạo lưu loát. Biên quan Nguyệt gặp hắn nghiệp vụ bận rộn cũng không đi quấy giày, tự ở Trần Quý Lương trên cánh tay tiếp tục xem tiết mục cuối năm. Đào Tuyết sms phát tới, loại trừ chúc Tết bên ngoài, còn đắc ý khoe khoang, tiểu thuyết của ta có thành tích. Trần Quý Lương, ngươi sách mới ăn Tết lên kệ. Đào Tuyết, đúng vậy a. Trần Quý Lương, thứ mấy vốn? Đào Tuyết, thứ 9 bản. Trần Quý Lương, kinh bị lao thái giám. Đào Tuyết có hạng nhất ta viết 600.000 vạn chữ có được hay không? Kia vốn không gọi thái giám, nhiều lắm là tính đốn nát. Nay bản lên kệ thành tích không sai, ta nhất định sẽ kiên trì viết xong. Trần Quý Lương, cố lên. Đào Tuyết, chờ ta kiếm đủ tiền thù lao, liền theo ngươi cùng một chỗ tại Bắc Kinh mua nhà. Trần Quý Lương. Đào Tuyết theo tiểu thuyết mạng là tiêu hao. Nàng trước kia là văn học thiếu nữ, viết ra văn học mạng quá văn thanh, không làm sao thụ kỳ đi ẩn độc giả thích. Thái giám một đống lớn sách về sau, hiện tại rốt cục dần dần cải biến văn phòng, đem dư thừa văn thành nuôi vị cho bỏ đi. Chương 336, bị tịch giá cổ phiếu phá phát. 336, bị tịt giá cổ phiếu Pha Phát. Tại người Trung Quốc trong ý thức, qua Tết xuân mới là một năm mới. Thiết Nguyên Đán không chắc chắn. Tết xuân thoáng qua một cái, Ô Lâm Tiếp mũi vị bỗng nhiên liền trở nên nồng tăng thêm. Phía chính phủ bắt đầu tăng lớn cường độ tuyên truyền, dân gian nghị luận cũng thay đổi càng nhiều, thỉnh thoảng còn có thương gia tuyên bố bản thân là Ô Tiếp hợp tác đồng bạn. Nhất là tại điện thoại lĩnh vực, Ô Tiếp hợp tác đồng bạn thực sự quá nhiều. Một đống lớn sắp đưa lên sàn chứng khoán kiểu mới điện thoại, tuyên truyền bản thân là Ô Tiếp hợp tác đồng bạn. Chủ yếu nổi bật bản thân lên mạng thông năng, có thể dùng di động xem Ô Tiếp tin tức vân vân. Trần Quý Lương theo một nhà vườn khu đề cử công ty xây dựng hợp tác chờ phá rỡ hoàn thành liền muốn vương vực cầm tới thổ địa. Phá rỡ làm việc trước mắt coi như tương đối thuận lợi, chỉ có vì thế mấy nhà hộ không chịu di rời, mà lại địa phương bên trên bản thân sẽ làm định. Người bận rộn nhất biến thành Chu Quảng Bình, hắn bay đi nước Mỹ theo Mộ Tỏ Dậu làm mới CEO đàm phán. Chu Quảng Bình muốn lôi kéo nhảy đến Hồng Mông 47 người đoàn đội, có một nửa đều là Mộ Tỏ Dậu là muốn triệu hồi người của tổng bộ. Toàn bộ Mộ Tỏ Dậu là Bắc Kinh viện nghiên cứu 3600000 người, chỉ điều chuyển không đủ 200 người về tổng bộ, còn có vài chục người chuyển cương vị đến Tân Môn viện nghiên cứu còn lại một chút, lưu tại Bắc Kinh Viện Nghiên cứu làm không vì thế hạch tâm làm việc, cũng không biết Chu Quảng Bình làm sao nói, cạnh tranh nghiệp hiệp nghị vẫn thật là phế trừ, đồng thời cho phép nhân viên nghiên cứu tự do từ chức. nhưng là tự do từ chức nhân viên nghiên cứu, mộ tỏ dẫu là không cho một chút tiền từ chức để đủ. mặt khác, mộ tỏ dẫu là Bắc Kinh Viện Nghiên cứu một chút thiết bị, Chu Quảng Bình cũng hướng Trần quý lương xin dùng hai tay giá cả mua lại. Này thuộc về cả hai cùng có lợi. mộ tỏ dẫu là mới CEO bản ý liền là chém đứt Bắc Kinh Viện Nghiên cứu, hiện tại đã giảm bớt đi hơn mấy chục người từ chức để đủ, còn có thể phế vật lợi dụng đem một vài nghiên cứu thiết bị cho xử lý. Trần Quý Lương cũng đối Chu Quảng Bình biểu hiện phi thường hài lòng. Này người dùng quá thua tay. Bất quá nha, Chu Quảng Bình thiếu hụt cũng cực kỳ rõ ràng. Chỉ bất quá bây giờ còn không có biểu hiện ra ngoài. Chu Quảng Bình tính tình không tốt, nhất là những ngành khác hoặc đoàn đội hợp tác thời điểm. Hắn binh viên cho là mình mới là đúng, những người khác chỉ cần phản đối, hắn liền sẽ không chế không nội phát táo. Mà lại, Chu Quảng Bình làm việc càng nhiều, lập công càng lớn, hắn loại tính cách này liền sẽ càng thêm nổi bận. Dùng ba cái từ ngữ có thể hình dung, bảo thủ, tự cho mình có công lao thượng nạo, đúng lý không tha người. Lôi Bố Tư không chỉ một lần bị Chu Quảng Bình khiến cho xuống đài không được. Có một lần, Xiaomi Thương nghiệp cung ứng đến họp, Chu Quảng Bình thừa cơ công khai biểu tình. Hắn thế mà trong lúc làm việc ở giữa, chiếm dụng phòng họp đánh bóng bàn, khiến cho Xiaomi Thương nghiệp cung ứng không cách nào bình thường họp, chỉ có thể lâm thời điều động mặt khác phòng họp. Những chuyện này, Lôi Bố Tư một mực chịu đựng. Chân chính để Lôi Bố Tư phá phòng, là Chu Quảng Bình cất nhắc chối Cung ứng Phó Tổng giám đốc, đem Xiaomi Thương nghiệp cung ứng toàn bộ đắc tội, dẫn đến Xiaomi điện thoại năm đó đại quy mô thiếu hàng. Lôi Bố Tư dưới cơn nóng giận, liền đem Chu Quảng Bình thực quyền cho lột, để Chu Quảng Bình đi làm thủ tịch nhà khoa học. Ngược lại để Bạt Châu thụ tư làm CEO liên lạc về sau giờ o U I N V I a Trần Quý Lương trước khi chúng sinh đối với mấy cái này sự tình có nghe thấy lúc ấy hắn thuộc về ăn dưa con chúng hiện tại có khả năng bản thân biến thành dưa dù sao trước hợp tác đi tận lực nuốt lông nuốt nếu như Chu Quảng Bình vẫn là muốn nghe răng sủ lông vậy liền để hắn đương thủ tịch nhà khoa học đi Tết Xuân qua đi kỷ nguyên tương lai tháng một doanh thu thống kê đi ra 128 triệu nguyên doanh thu so với năm ngoái tháng 12 hai nhiên đề cao loại trừ người chơi nhân số cao tốc tăng trưởng bên ngoài còn có liền là đẩy ra súng vật hệ thống súng vật không vẻn vẹn phong cách đẹp mắt mà lại có thể rút xoát đủ phổ thông sủng vật chơi gái miễn phí người chơi cũng có thể có được các phó bản đều có tỷ lệ tuân ra chứng sủng vật cầm lại thành chấn làm nhiệm vụ liền có thể ấp đi ra nhưng cao cấp chứng sủng vật chỉ có thể ở thâm viên phó bản tuân ra, muốn nhanh chóng ấp nhất định phải nện tiền mới được nếu như muốn chơi gái miễn phí cũng được càng hi hữu sủng vật liền ấp càng khó khăn có thể để chơi gái miễn phí người chơi rời gạch đem đến sơ gan này kích thích đại lượng miễn phí người chơi vì ấp hi hữu sủng vật mà đặt tiền nhưng không có người đối với cái này đưa ra dị nghị cũng không có người chơi phản nản bởi vì tất cả sủng vật đều theo trò chơi nội dung chính kết hợp hoa mỹ, mà lại tại nguyên tắc trong tiểu thuyết, mỗi một loại hi hữu sủng vật đều có khoảnh khắc đỉnh cao. bọn chúng tại tận thế đạt được tiến hóa, có chút chủ động theo nhân loại hợp tác, có chút thì bị nhân loại bắt được về sau thuần hóa. Nguyên tắc trong tiểu thuyết, nhân vật chính kêu mấy cái sủng vật, mỗi một cái đều nhận người chơi truy phục. nhất là tiểu thuyết nhân vật chính chủ lực chiến sủng, ở trong game tỷ lệ rơi đồ cực thấp. có chơi gái miễn phí người chơi dựa vào rời gạch lấy tới thâm viên vé vào cửa, kết quả tuôn ra một cái hi hữu đỉnh cấp trứng sủng vật bán cho thổ hào người chơi bán hơn một vạn nhân dân tệ cái này chuyện xưa, tại diễn đàn game bị người nói chuyện say xưa. Nhưng truyền kỳ hành trình ngậm nguyết Tây Du quyền ngự thiên hạ người chơi, nhìn thấy cái này chuyện xưa lại kinh bị không ngừng nghỉ. Hơn một vạn nguyên thế mà liền có thể mua đỉnh cấp trứng sủng vật, quá tiện nghi. Nghèo tiết sắt cho chơi. So với bao tác đột tiến kỳ nguyên tương lai Tam Quốc sát vẫn như cũ vững như láo cầu. Tam quốc sát mát chỉ số online nhân số một mực tại trường, mỗi tháng đều có thể trường tốt mấy ngàn, một năm xuống tới cũng liền trường 6-7 vạn. Vấn đề là chỉ trường không ngã, đối này một cái online hai ba năm trò chơi mà nói đơn giản không hợp tối thưởng. Hiện tại Tam Quốc sát không phải ngày nghỉ lễ, mát trị số online nhân số đều có thể đạt tới năm trăm ngàn. Thơ chút tại ngày nghỉ lễ làm hoạt động, lại hoặc là đẩy ra mới anh hùng, mắt trị số online liền có thể cấp tốc đột phá sáu ngàn, thậm chí là tới gần bảy trăm ngàn. Tam quốc sát doanh thu tháng cũng trường kỳ bảo trì tại 20 triệu nguyên trở lên. Internet thanh toán càng phổ cập, nguyện ý nạp tiền cũng nhiều hơn. Ngoài ra, game sở xỉ, end sở thanh toán hệ thống cũng đẩy loại trừ làm nhà mình trò chơi sinh ý, còn bị bị tỷ đạn sở, khoa học kỹ thuật bách luyện cung cấp thanh toán con đường bao quát điểm gục game tại bên trong hơn 30 trong nhà cỡ nhỏ công ty cũng đang cùng ổn vệ hợp tác có thật nhiều là không những nhà hợp tác ổn vệ mỗi tháng doanh thu đã vượt qua 40 triệu nguyên còn có mặt khác loạn thất bát tao game sợ xỉ ensor nền tảng trò chơi bao quát cỡ lansvs dồn Zombie cũng tại vụn vụn vật vật tiếp tục cung cấp thu nhập game sợ siensor tặc kiếm tiền chân tổng bị tỷ đản sở giá cổ phiếu sắp ngã đến phát hành giá thiết nguyên tiêu vừa qua khỏi trần quý lương liền nhận được tin tức biết lúc trước evero thời điểm trần quý lương theo người đầu tư ký hiệp nghị là đưa lên sản chứng khoán trong 1 năm rất phá phát hành giá 15% trong vòng 2 năm rất phá phát hành giá 25% tức phát động cổ phiếu mua lại hiệp nghị. Mặt khác, nếu như gặp phải hệ thống tính mạo hiểm, không thể đối kháng thì miễn trừ mua lại nghĩa vụ. Hiện tại cũng còn không có phá phát, cách phát động hiệp nghị còn sớm đây. Thực sự không được, liền phóng ra mua lại tin tức, nhưng kiếm tài chính cần thời gian. Theo lệ cũ sẽ chia làm mấy nhóm mua lại, thời gian khoảng cách nửa năm trở lên. Trần Quý Lương nhóm đầu tiên mua lại, chỉ cần mua lại ném một cái quang gia tỏ thái độ. Nhóm thứ hai cùng loại khủng hoảng tài chính bộc phát lại nói, Bỉ tỷ Dancer Gem sở Censer, bao quát vừa mới xây dựng bì tịt công ty con Hồng Mông khoa học kỹ thuật, đều tại đều đâu vào đấy hướng về phía trước phát triển. Đảo mắt đi vào tháng 3, cũng liền là Tết nguyên tiêu qua đi một vòng. Tồn tại dài đến 10 năm bộ công nghiệp thông tin bị triệt tiêu, lại đem mặt khác một chút ngành chức quyền hủy đi tới, một lần nữa lộn xộn chỉnh hợp tổ kiến vị bộ công nghiệp và công nghệ thông tin. Lại mấy ngày nữa, Bắc Lê Tư trèo lên nguy cơ bộc phát. Nhà này có được hơn 80 năm lịch sử phố Hoan cự đầu, được vinh dự vĩnh viễn không đắm chìm tại chính hàng không mỗ hạng. Nhưng mà, thị trường bỗng nhiên truyền gian nó sắp phá sản tin tức, khách hàng trong vòng 1 ngày rút vốn 17 tỷ đô la Mỹ. Nó trước đó không lâu còn giá trị thị trường 20 tỷ đô la Mỹ, cuối cùng bị một găng đại thông dùng 236 triệu đô la Mỹ cải trắng giá thu mua. Cổ phiếu Mỹ sụt giảm. Vì ngăn ngừa hệ thống tính sở bán, Đẹp Liên chữ khẩn cấp ra mặt can thiệp. Sử Vũ trụ gọi điện thoại tới, "Chúng ta giá cổ phiếu toàn bộ phá phát, ta vừa cho Chỉ Vũ Phong gọi điện thoại." "Không có cách nào a, gặp được loại chuyện này." Trần Quý Lương ngữ khí vẫn rất nhẹ nhõm. Sử Vũ trụ hỏi, "Ngươi thật giống như ký qua mua lại hiền nghị, có cần hay không ta cung cấp tài chính?" Sử Vũ trụ ý nghĩ cực kỳ đơn giản, hắn phi thường xem trọng bí tỉ đàn sơ, nhất là xem trọng Trần Quý Lương bản nhân. Thời khắc Minh Nan chạy đến cung cấp mua lại tài chính, một là có thể thừa cơ nhập cổ phần mì tít, hai là có thể theo Trần Quý Lương thêm sâu hữu nghị. Trần Quý Lương cười nói, tạm thời không cần phải, nhưng vẫn là đạt tạ tốt ý. Sở Vũ trụ nói, cũng đúng, trò chơi của ngươi công ty cực kỳ kiếm tiền, hẳn là sẽ không thiếu tài chính. Chí ít không thiếu nhóm đầu tiên mua lại tài chính. Nếu như nhóm thứ hai mua lại lúc thiếu tiền, ngươi tùy thời có thể cấp cho ta gọi điện thoại. Nếu như thiếu tiền, nhất định tìm ngươi hỗ trợ. Trần Quý Lương nói. Vừa kết thúc trò chuyện, Trì Vũ Phong lại gọi điện thoại tới. Trì Vũ Phong hỏi, người bên kia ứng đối ra sao? Trần Quý Lương nói, nhìn nhìn lại tình huống thôi, ai biết về sau sẽ là tình huống gì. Chi Vũ Phong nói, nếu như không thiếu tiền, dứt khoát tư nhân hóa được rồi. Mẹ nó, thật vất vả đưa lên sàn chứng khoán lại gặp được loại tình huống này, ta xem nước Mỹ thị trường chứng khoán còn muốn tiếp tục hướng dưới băng. Ha ha, xem tình huống a. Trần Quý Lương cười nói, bài đủ giá cổ phiếu cũng ngã rất mạnh, ba Lê Tư trèo lên nguy cơ buộc phát về sau, bài đủ giá cổ phiếu sụt giảm đến 200 trăm đô la Mỹ, không đủ năm ngoái đỉnh phong thời kỳ một nửa. Bất quá bài đủ cấp tốc công bố công trạng dự tăng, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, giá cổ phiếu liền một lần nữa dâng lên mà lại tăng ngược xu hướng thị trường nhanh chóng. Bị tỷ đạn sợ tự nhiên cũng muốn thông báo công trạng dự tăng. Tại vừa mới qua đi tháng 1 cùng tháng 2, rèn rèn qua tháng 1 hao tổn 2,25 triệu nguyên, tháng 2 hao tổn 1,66 triệu nguyên. Hẹn này họ giữa tháng 1 hao tổn 4,61 triệu nguyên, tháng 2 hao tổn 2,97 triệu nguyên. Mặc dù toàn bộ đều tại hao tổn trạng thái, nhưng so với năm ngoái tình huống, hao tổn ách vẫn luôn đang giảm xuống, vô cùng có khả năng trong tương lai đạt tới thu chi cân bằng. So với hai cái trang web quy mô, tại toàn cầu SNS trang web đều biểu hiện chói sáng. Bởi vì bình thường tình huống là Người sử dụng càng nhiều, may mà càng nhiều. Chỉ bất quá, bị tỷ đạn sở còn công bố điện thoại nghiên cứu và phát triển kế hoạch để nhất bút chi tiêu liền lấy đi 15 triệu nguyên. Nay để người đầu tư cùng ban dân còn có lo nghĩ. Một phương diện cảm thấy rất có tiền cảnh, một phương diện lại lo lắng hạng mục thất bại. Nhưng thật ra Trung Quốc tài chính và kinh tế truyền thông đang công bố tin tức ở trong nhìn thấy Trần Quý Lương muốn tạo điện thoại, từng cái các chuyên gia đều nhảy ra tiến hành phân tích đánh giá. Vật lý trên ý nghĩa đám cầy chay lang giáo sư, liên trường kỳ có bạn thân tiết mục TV đối đủ loại tài chính và kinh tế tin tức tiến hành phân tích. Hán tại tiết mục trong treo trọng nói. Năm trước mọi người như ong vỡ tổ đầu tư Web2.0, năm ngoái lại như ong vỡ tổ đầu tư thương mại điện tử, năm nay giống như sở smartphone lại biến thành đầu gió. Theo ta được biết, Chí ít đã có 12 cái xí nghiệp tuyên tố nghiên cứu và phát triển smartphone. Hiện tại liền làm Web2.0 Trần Quý Lương cũng tới cùng làm việc xấu, xem ra smartphone lĩnh vực lại muốn theo mấy năm trước điện thoại như thế huyết tinh đại chiến. Cá nhân ta là không xem trọng bị tịch làm điện thoại di động, Trần Quý Lương hiểu điện thoại chế tạo lưu trình bất kỳ hạng nào sao? Này so mẹ ấy rủ từ M3 chuyển hướng điện thoại nghiên cứu và phát triển càng để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Loại này tiếng chất vấn âm đặc biệt nhiều. Trần Quý Lương muốn nhân cơ hội đi ra sáng biểu diễn, hắn đáp lại ngoại giới chất vấn, thuận tiện vì hồng mông điện thoại tạo thế. Tại đường dây tiêu thụ không thành thuộc tình huống giới, nhất định phải vì mình sản phẩm sớm tạo thế, và một nhóm fan hâm mộ vì sau này bán sản phẩm đặt nền móng. Có lẽ, Trần Quý Lương cũng muốn khỉ lắm siếp. Cần phải tuyển nào truyền thông biểu diễn đâu. Chương 337, tại tiết mục TV bên trên thổi nhũ bức, chương 337, tại tiết mục TV bên trên thổ nhũ bức. Không cần Trần Quý Lương chủ động liên hệ truyền thông, mỗi lần náo gia động tích gì, đều có truyền thông chủ động tới liên hệ hắn. Chỉ bất quá Trần Quý Lương đa số thời điểm đều cự tuyệt ra kính, ngẫu nhiên tiếp nhận một chút báo chí tạp chí bài tin tức. Hắn trước kia chỉ ở bán sách thời điểm lên TV tiết mục. Lần này Trần Quý Lương đầu tiên tuyển Tiger Top. Loại trừ tỷ lệ người xem cùng lực ảnh hưởng bên ngoài, cũng bởi vì này kỳ tiết mục nội dung coi ý tứ, thế mà mời đến tập điện thoại người sáng lập Vinh Tú Lệ. Nếu như Trần Quý Lương không bên trên tiết mục, Vinh Tú Lệ chỉ có một người bên trên. Nếu như Trần Quý Lương nguyện ý ra kính, liền từ hai người bọn họ cùng một chỗ bên trên, lại mời khách cuối cùng người xem dự đoán nhà ai smartphone càng thành công. Trần Quý Lương muốn tuyên truyền bản thân điện thoại, Vinh Tú Lệ đồng dạng cũng là như mục đích này. Bởi vì tập điện thoại vừa cầm tới 539 triệu nguyên đầu tư bỏ vốn, muốn thay đổi chỉ làm máy giá rẻ hình tượng, một bên làm trung cấp đến cao cấp điện thoại bàn phím, một bên toàn lực nghiên cứu và phát triển smartphone. Tiết mục tại Bắc Kinh thu, Trần Quý Lương đi qua thời điểm, Đậu Văn Thao còn chuyên môn chạy tới ngồi một hồi, thuận tiện mời, lừa dối, Trần Quý Lương ghi chép bẻ hình the hí lân xoài thuần tao. Tùy tiện trò chuyện chút gì thôi. Ta đem Nhan Đan Thần cũng mời đến, ba người chúng ta lão bằng hữu lại chậm rãi. Đậu Văn Thao đổi dùng mỹ nhân kế. Trần Quý Lương cười nói, ta nhìn cái gì thời điểm có rảnh a. Hắn theo Nhan Đan Thần còn có liên hệ nhưng chỉ giới hạn trong ngày lễ ngày Tết lẫn nhau gửi nhắn tin. Thường thường là Nhan Đan Thần phát tới ngày lễ chúc phúc SMS, Trần Quý Lương thuận tay về một đầu mà thôi. Trần Quý Lương đem Nhan Đan Thần giới thiệu cho Phùng Tiểu Cương, thượng kính cùng loại đạo diễn, nhưng thật ra giúp nàng tiếp một chút phần diễn. Nhưng nhân vật thường thường bình thường, liền nữ hai đều lấy không được, càng đừng đề cập diễn nhân vật nữ chính. Nhan Đan Thần quá đẹp, đã lưu lại bình hoa cứng nhắc ấn tượng. Chính nàng lại không nguyện nỗ lực cũng không có công ty lớn lưng nâng, chỉ có thể diễn nữ 3, nữ 4, nữ 5 dạng mạo người quen. Không bao lâu, mấy vị khách quý đi tới. Lang giáo sư cũng tới, chủ động theo Trần Quý Lương nắm tay Trần tổng bỏ qua cho ta làm thiết mục đối chuyện không phải đối người, chỉ là lý tính khách quan phân tích một chút hiện tượng mà thôi. Đâu có đâu có, Lang giáo sư cứ việc nói, chỉ cần người khác thân công kích là được. Trần quý lương kỳ thật trong lòng cực kỳ không thoải mái, nếu như Lang giáo sư giảng được tiếp qua phần một chút, hắn tuyệt đối phải tại chỗ oán giận trở về lại đuổi đánh tới cùng. Khách quý loại trừ Lang giáo sư, còn có Đại học Biêu Chính Viễn Thông Bắc Kinh kỳ giáo sư, kỳ giáo sư loại trừ bình thường nghiên cứu khoa học cùng dạy học, còn là một vị thâm niên khoa học Viễn tưởng bê. Hắn về sau lực đẩy bập Đại học Cao đẳng thiết kế thêm khoa học Viễn tưởng giáo dục, dùng kích phát để ý kỹ thuật học sinh sức tưởng tượng. Còn tham dự thành lập Trung Quốc Khoa học Viễn tưởng Truyền bá cùng Tương lai Sản nghiệp Chuyên nghiệp Ủy ban cũng đảm nhiệm phó chủ nhiệm. Cái đồ chơi này thế mà có thể trở thành trung khoa hiệp thuộc hạ quốc gia cấp 2 học được, bản thân liền rất khoa học viễn tưởng. Không bao lâu, Vinh Tú Lệ cũng tới, nói lời theo Lang giáo sư không sai biệt lắm. Tức bên trên tiết mục cũng là vì tuyên truyền hiệu quả, mọi người tại tiết mục bên trên làm cho lại hung, rời đi ống kính còn có thể làm bằng hưu. Người chủ trì hồ nhất hồ chạy tới, cho mọi người kỹ càng giảng thuật tiết mục quá trình. Kỳ thật sớm liền phát tiết mục cái bản, Lang giáo sư ủng hộ Vinh Tú Lệ, Kỳ giáo sư ủng hộ Trần Quý Lương. Hiện trường người xem thì thuộc về tự do phát huy. Mặt khác, mọi người đều chỉ có cực kỳ thô sơ giản lược cái bản, cụ thể làm sao phát biểu từ khách quý bản thân quyết định. Đối với này ngăn tiết mục, Trần Quý Lương ấn tượng khắc sâu nhất, liền là địch giáo sư ở đây khẩu chiến quân hùng. Đối mặt một đám học giả vây công, địch giáo sư không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đủ loại tiên đoán đều tại 10 năm sau biến thành sự thật. Tiết mục chính thức mở ghi chép. Hỗ nhất hồ đầu tiên là giới thiệu hai vị giáo sư, Mộ Lang giáo sư cùng Kỷ giáo sư dẫn đầu nhập tọa. Tiếp lấy lại giới thiệu Trần Quý Lương cùng Bình Tú Lệ. Hôm nay tiết mục khác biệt dị vãng, chúng ta không tiết vô cùng trái ngược mà là chia làm phe đỏ cùng phe lam. Hiện tại cho mời phe đỏ khách quý, điện thoại nữ Vương Vinh Tú lệ. Nàng sinh ra ở Hà Nam công nhân bình thường gia đình, năm 1979 thi đậu tương tỉnh đại học, liên tục 3 năm đoạt được tương tỉnh bậc đại học cao đẳng chạy nhanh quân quân. Tốt nghiệp về sau, bị phân phối đến máy kéo sở nghiên cứu đương kỹ sư. Năm 2002, nàng sáng lập Thiên Vũ Lãng thông thời điểm, không có điện thoại giấy phép, không, có nghiên cứu và phát triển kinh nghiệm, không, có điện thoại năng lực sản xuất. Dạng này 30 xí nghiệp, bây giờ lại trở thành Hà Nội địa điện thoại long đầu, số điện thoại năm ngoái lượng tiêu thụ gần với Nokia. Trần Quý Lương đứng tại trường quay hậu trường, nghe người chủ trì đối vinh tú lệ giới thiệu, bất giác cảm khái đầu năm nay dư luận đối danh nhân tha thứ. Mẹ nó, công ty không có điện thoại giấy phép, lại phạm pháp bán nhiều năm hàng gái, loại chuyện này thế mà có thể công khai lấy ra giảng? Không chỉ không bị người chỉ trích, ngược lại còn thuộc về dốc lòng chuyện xưa. Nếu như đổi thành hơn 10 năm về sau, sớm đã bị dân mạng trò phun đến tự bế. Tiếp xuống cho mời phe làm khách quý, web 2.0 kỳ tại Trần Quý Lương. Hắn sinh ra ở xuyên Nam nông thôn, mấy tuổi liền làm trẻ em bị bỏ lại. Năm 2004 lần đầu tiên Thi đua viết văn kinh điển tứ toạn gây nên cả nước các trường trung học nổi tiếng tranh đoạt. hắn tiến vào đại học Bắc Kinh về sau, không có giống truyền thông dự liệu như thế chuyên công văn học, mà là vừa kết thúc huấn luyện quân sự, liền dùng bản thân tiền thủ lao đăng ký công ty. Bây giờ hắn dưới cờ bị tỷ đạn sở đã trưởng thành là Trung Quốc SNS trang web cự đầu, đồng thời thành công tại nước Mỹ NAS được đưa lên sàn chứng khoán. Hắn dưới cờ game sở sỉ si ẹn sở kỳ nguyên tương lai tại các đại vong du bảng danh sách bên trong đã liên tục nửa năm liên tục thứ ba bảo toàn. Trần Quý Lương từ đi vào trường quay, hướng phía hai bên tính phòng phát tây. Aga cả ba, rất nhiều học sinh người xem gieo hỏi ở nào. Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc đối thoại mời đến rất nhiều bác gái khác biệt, hai cô tóc hiện trường người xem, dùng học sinh cấp 3, sinh viên đại học, giáo viên, thành phần tri thức, công chức làm chủ, phát biểu càng lý tính, càng có trật tự tính. Hồ Nhất Hồ cười nói, Trần Tiên sinh không thể là thanh niên thần tượng, thật nhiều hiện trường người xem lên tiếng ủng hộ. Cho nữ sĩ có hay không áp lực, Vinh Tú lại nói, hôm nay không phải đến cãi nhau, sẽ không tranh đến người chết ta sống. Nói hay lắm, Hồ Nhất Hồ nói, một phe là hàng nội địa điện thoại cự đầu, một phe là SNS trang web bọn hắn đồng thời tuyên bố nghiên cứu và phát triển smartphone đến tuột cùng ai smartphone bán được càng tốt đâu hiện tại thỉnh xem chúng bỏ phiếu học sinh người xem đại khái có 8 thành ủng hộ trần quý lương không phải học sinh người xem thì thiên về một bên ủng hộ vinh tú lệ cực kỳ tốt cơ hội là một nửa một nửa hồ nhất hồ nói người chủ trì rõ ràng tại nói bậy ủng hộ vinh tú lệ hiện trường người xem chỉ ít chiếm bảy thành hồ nhất hồ lại đối lang giáo sư nói lang giáo sư nâng chính là thẻ đỏ ngươi vì cái gì cho rằng tất smartphone có thể bán được càng tốt lang giáo sư nói trần quý lương tiên sinh hồng khoa học kỹ thuật hiện tại cầm ra được cái gì mẹ ấy rủ tuyên bố tiến quân sở smartphone thị trường, chỉ ít người ta có cứng mềm đoàn đội, có thành thục đường dây tiêu thụ. Hồng mông khoa học kỹ thuật liền mẹ ấy rủ cũng không bằng, càng đừng đề cập hàng nội địa điện thoại cự đầu tấp. kỳ giáo sư phản bác, cho nữ sĩ năm đó tạo điện thoại, cũng là ba không công ty, không giống nhau cũng thành công sao? lang giáo sư nói, cho nữ sĩ năm đó mặc dù ba không, nhưng nàng có 10 năm điện thoại đại diện kinh nghiệm, nàng quen thuộc điện thoại sản xuất quá trình, tiêu thụ điện thoại càng là nàng điểm mạnh. Trần Thiên sinh bán quá điện thoại di động sao? hắn không vẹn vẹn không có bán quá điện thoại di động, liền mặt khác thực thể thương phẩm cũng không có bán qua hắn chỉ bán qua giả lập sản phẩm. hồ nhất hồ nói, trần quý lương tiên sinh dơ bảng. mời trần tiên sinh phát biểu. trần quý lương cầm lấy miệng rộ phồn cười nói, càng chính một điểm, ta bán qua tam quốc sắt thực thể thẻ bài. kia là ta hai nhà công ty vừa mới bắt đầu duy nhất thu nhập. vinh tú lệ nói, trò chơi thẻ bài theo điện thoại vẫn là có rất lớn khác biệt. trần quý lương nói, trong mắt của ta không có khác nhau. người sử dụng cần gì, chúng ta liền tăng thêm cái gì nội dung. người sử dụng không biết mình cần gì, chúng ta làm ra bọn hắn khả năng cảm thấy hứng thú nội dung. sau đó bán đi. chỉ đơn giản như vậy. vinh tú lệ hỏi. Hồng Nông điện thoại dự định đầu nhập bao nhiêu nghiên cứu và phát triển tài chính? Nhóm đầu tiên tài chính 50 triệu nguyên. Trần Quý Lương nói: "Vinh Tú Lệ là đầu, còn thiếu rất nhiều. Ta làm điện thoại di động thời điểm cũng muốn làm tự phát triển. Một bên bán hàng ngái một bên làm tự phát triển, kết quả một năm hao tổn 80 triệu nguyên. Không có cường đại tài chính thực lực, tự phát triển điện thoại không thể nào thành công. Tân Lần này dám tự phát triển smartphone cũng là bởi vì lấy được 5 cái nhiều ước đầu tư bỏ vốn." Nói, Vinh Tú Lệ liền bắt đầu quay quảng cáo, "Chúng ta gần 2 năm một mực tại cố gắng làm nghiên cứu và phát triển, loại trừ tự phát triển smartphone." còn tại tự phát triển truyền thống trung cấp đến cao cấp cơ. Tương lai mấy năm phát triển chiến lược, liền là hướng phía trung cấp đến cao cấp nhãn hiệu truyền hình. Ta tin tưởng, người Trung Quốc không so người ngoại quốc đần, Hà Nội địa điện thoại cũng có thể làm được cao cấp. Người chủ trì hồ nhất hổ dẫn theo người xem vỗ tay. Trần Quý Lương nói, mổ tỏ dầu là Bắc Kinh viện nghiên cứu người phụ trách, đã mang theo 47 vị hạch tâm đoàn đội thành viên, tập thể gia nhập vào Hồng Mông khoa học kỹ thuật, Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa, Viện khoa học Trung Quốc ba vị đỉnh cấp giáo sư, cùng theo Hồng Mông khoa học kỹ thuật gây dựng liên hợp viện nghiên cứu. Chúng ta có cường đại nghiên cứu và phát triển đoàn đội. Vĩnh Tú lệ lấy làm kinh hãi. Người 50 triệu nguyên đủ cho bọn hắn phát tiền lương sao? Trần Quý Lương cũng không ngay mặt trả lời, mà là bắt đầu tuyên truyền bản thân điện thoại, Hồng Mông khoa học kỹ thuật vì cái gì khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy người mới? Bởi vì chúng ta tất cả mọi người đều giấu trong lòng một tưởng. Mộng tưởng không phải tùy tiện hô vài câu khẩu hiệu, mà là phải trả chữ thực tiễn. Trần Quý Lương đối ống kính nói, ở đây ta trịnh trọng tuyên bố, chúng ta tự phát triển Hồng Mông smartphone hệ thống, đem hướng trong ngoài nước tất cả điện thoại công ty, free thứ ba ứng dụng công ty miễn phí cài mở. Chỉ cần nguyện ý gia nhập, Hồng Mông điện thoại hệ thống tùy tiện cầm đi dùng. Chúng ta mục tiêu không chỉ là chế tạo hàng nội địa smartphone nhắn hiệu, còn tận sức tại kiến thiết một cái cởi mở tự do toàn cầu smartphone vòng sinh thái. Kỳ giáo sư này vị thâm niên khoa học viện tưởng mê, lúc đầu thuộc về bị ép kinh doanh, bây giờ lại là thật hứng thú, Trần tiền sinh làm pháp cực kỳ có khoa học kỹ thuật sức tưởng tượng. Ta cho rằng đây là một cái vĩ đại sĩ nghiệp vốn có đồ vật. Có cái này, có lẽ bởi vì mà khác thiếu hụt, không cách nào thực sự trở thành vĩ đại sĩ nghiệp, nhưng không có cái này, khẳng định không thể trở thành vĩ đại sĩ nghiệp. Vinh Tú lệ hoàn toàn bị kinh đến, nàng có hai bộ phương án cùng một chỗ làm một bộ là áp dụng mẹ đỉa tẹo phương án làm smartphone, một bộ là tự phát triển điện thoại hệ thống. trước dùng mẹ đỉa tẹo phương án dứt tiến vào thị trường, lại dùng tự phát triển hệ thống cấu trúc hàng rào. tập tự phát triển điện thoại hệ thống là tuyệt đối không thể nào để phe thứ ba nhúng chạm. trần quý lương trực tiếp cởi mở hệ thống là cái quỷ gì? này đã đột phá vinh tú lệ sức tưởng tượng. dù là nàng tung hoành cửa hàng nhiều năm, cũng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. lời nói rơi trên mặt đất có người tiếp được. lang giáo sư vội vàng đi ra cứu chàng, ngươi làm nghiên cứu và phát triển hoa nhiều tiền như vậy, lại trực tiếp đem hệ thống cởi mở như thế nào cấu trúc hồng mông điện thoại di động sông hậu thành như thế nào theo mặt khác điện thoại công ty cạnh tranh mà lại ngươi làm sao hướng người đầu tư giải thích theo ta được biết bị tỷ đàn sờ giá cổ phiếu đã phá phát trần quý lương trả lời hồng mông điện thoại dựa vào là không phải tự phát triển hệ thống chúng ta tôn chỉ là cho người sử dụng tốt nhất thể nghiệm dùng không thể điện thoại không mắc lỗi đây là cơ bản yếu tố còn có liền là suy nghĩ khác người các loại thiết kế phương án để người sử dụng dùng thoải mái dùng thuận tay dùng có mà mũi vinh tú lệ vội và nói cái này ai cũng có thể làm nhưng nghĩ làm tốt cực kỳ khó Cục điện thoại một mực tận sức ở đây, cho nên có thể từ nhiều như vậy máy sản xuất trong nước bên trong giết ra, thậm chí lượng tiêu thụ còn vượt qua những cái kia nước ngoài nhãn hiệu. Chúng ta có kinh nghiệm, cũng có thái độ, tin tưởng có thể xuất ra phù hợp nhất người sử dụng tâm ý smartphone." Trần Quý Lương chỉ mình đầu nói, sang ý cái này đồ chơi, ta trong đầu còn nhiều. Người sử dụng muốn cái gì điện thoại, ta cũng rất rõ ràng. Tựa như làm SNS trang web giống nhau, ta làm ra công năng, người Hàn Quốc, người Mỹ cũng phải ngoan ngoãn bắt trước." Vinh Tú lại nói, sang ý không nhất định có thể thương dụng, làm điện thoại di động cùng làm trang web vẫn là có khác biệt." Trần Quý Lương cười hỏi: cho nữ sĩ si cảm thấy khai phá phát triển trang web công năng liền không cần kỹ thuật ủng hộ. Ta còn có càng nhiều trang web sáng ý, cũng là bởi vì kỹ thuật nhận hạn chế mới làm không được. Chúng ta cũng có thể thử ở chỗ này đánh cược. Cái gì cược? Vinh tú lệ hỏi. Trần quý lương nói, ta cược hồng mông điện thoại ra mắt về sau, ta sẽ chủ động đến tìm kiếm hợp tác, trả tiền sử dụng hồng mông điện thoại di động một chút thiết kế. Có dám đánh cược hay không? Vinh tú lệ không nghĩ tới sẽ ra loại tình huống này, bị gác ở nơi đó có chút không dễ lựa chọn. Cược, cược, cược bốn. Hiện trường người xem xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn, như ong vỡ tổ bắt đầu ồn ào. Tiết mục thu bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Vinh tú lệ hỏi, thắng thua có cái gì tặng thưởng? Trần Quý Lương nói, đánh bạc là phạm pháp, khẳng định không thể đánh bạc. A Nếu như ta thắng, cho nữ sĩ tại ba phần cấp tỉnh trở lên báo chí, liên tục một vòng San Văn thừa nhận ta là điện thoại ngành nghề nhu nhân. Trái lại cũng thế. Tốt, một lời đã định. Vinh tú lệ đại khái cũng rõ ràng, đây là muốn gây sự làm tuyên truyền. Bất luận ai thua ai thắng, còn tại nghiên cứu và phát triển giai đoạn hùng ông, tờ Sơ đều có thể nhận khổng lồ dư luận mức độ chú ý. High tỷ lệ người xem cực kỳ cao, tiết mục trong câu nói vàng thường xuyên bị báo chí, trang ép trích dẫn. Hồ Nhất Hổ nói, tốt, chúng ta hiện tại một lần nữa bỏ phiếu, mời dơ bảng ủng hộ phe đỏ hoặc phe lam." Tiết mục này bỏ phiếu tốt mấy vòng, thông qua biện luận song phương phát huy, ảnh hưởng hiện trường người xem ủng hộ kết quả. Từng khối bảng hiệu dơ lên. Vòng thứ nhất bỏ phiếu thời điểm, Trần Quý Lương chỉ có 3 thành tỷ lệ ủng hộ, hiện tại đã có 6 thành người xem ủng hộ hắn. Ngay sau đó, Hồ Nhất Hổ mời hiện trường người xem phát biểu, có thể diễn tả bản thân quan điểm, cũng có thể tự do chất vấn Trần Quý Lương cùng bình tú lệ. Một cái người xem đứng lên, "Ta là giáo sư trung học. Ta xin hỏi Trần Quý Lương tiên sinh, ngươi làm trang web cùng trò chơi đều cực kỳ thành công." Nhiều như vậy chính xác sáng ý cùng quyết sách là làm sao làm đi ra. Ngươi bây giờ đổi nghề làm điện thoại di động, thật không sợ trong khe cống ngầm lận truyền sao? Chương 338, cái gì gọi là báo chí học? Chương 338, cái gì gọi là báo chí học? Trần Quý Lương liền là đến bên trên tiết mục đi Không quản là nói tùy tiện dùng Hồng mông hệ thống, vẫn là theo vị kia cho nữ sĩ đánh cược, cuối cùng chính là vì hấp dẫn ánh mắt. Đừng móc chữ kéo cái gì ô cần sạc sờ liêm nghị, Người đến ghi chép tiết mục TV, sẽ theo người xem giải thích những cái kia. Biết hay không cái gì gọi là báo chí học? Nói đến càng không hợp tói thường càng tốt nếu như hồng mông hệ thống không cách nào theo toàn cầu chuỗi cung ứng hóa lại, đừng nói cái gì tuân không tuân thủ, ôn đần sợ sợ hiểu nghị, ngươi coi như lấy lại tiền đưa cho người khác, người ta bạn thương đô sẽ không dùng ngươi quỷ hệ thống. thậm chí đến lui không thể lui thời điểm, trần quý lương chính mình cũng sẽ chủ động từ bỏ, không có chút nào gánh nặng trong lòng đầu nhập Underjoy trận doanh. lại hoặc là ngày nào động lao mỹ bánh gà tổ, chỉ có thể bị ép rời đi android, một lần nữa đem tự phát triển hệ thống nhặt lên. ý nghĩ của hắn vô cùng rõ ràng, có thể tự mình làm hệ thống sinh thái tốt nhất, làm không bắt đầu liền quả quyết từ bỏ, chưa muốn sinh tồn. Sau đó phát triển, chỉ có phát triển lớn mạnh mới có chân chính tự chủ quyền lựa chọn. Tập điện thoại người sáng lập Vinh Tú lệ, đồng dạng là đến ghi chép tiết mục tuổi nhũ bức. Chỉ bất quá nàng thổi đến quá đứng đắn, quá bảo thủ, không như Trần Quý Lương như vậy đầy miệng chạy xe lửa, cho nên toàn bộ hành trình bị Trần Quý Lương cho áp chế. Trần Quý Lương trả lời nói, không có cái gì chính xác nhất quyết sách, chỉ có thích hợp nhất lập tức thị trưởng quyết sách. Ngươi phải hiểu được bản thân người sử dụng cơ bản bản là cái gì, sau đó tận khả năng để cho mình cơ bản bản hài lòng. Nhất là muốn đem người sử dụng đưa người xem, đừng đem bọn hắn đưa đồ đẫn cùng túi tiền. Đổi nghề làm điện thoại di động cũng là như thế ta không sợ lật tuyển, tận cố gắng lớn nhất làm đến tốt nhất là được. Ta sẽ ở Gen Gen Guang, hẹn nảy họ hùa thành lập Hồng Mông điện thoại di động bầy tổ, còn biết thành lập tương quan C 3 Tất cả mọi người đều có thể đến đưa ra ý kiến, nói ra bản thân đối sở smartphone nhu cầu, chúng ta sẽ căn cứ dân mạng đề nghị tiến hành nghiên cứu và phát triển. Thông qua mọi người không ngừng cho ra đề nghị, cùng một chỗ nhìn xem Hồng Mông điện thoại từ không tới có. này chính là một cái ngưng tụ tất cả mọi người sáng ý cùng tâm huyết điện thoại. Theo lập tức mặt khác sở smartphone cũng không giống nhau. tại ta tưởng tượng bên trong tương lai điện thoại có thể trưởng không hết thảy, dùng di động xem phim, dùng di động mua sắm dùng di động điểm thức căn ngoài, dùng di động chơi đùa, dùng di động khống chế trong nhà tất cả đồ điện. Đây là hồng mông điện thoại theo đuổi mục tiêu, ta tin tưởng trong vòng 10 năm liền có thể làm đến." Kỳ giáo sư cười nói, "Cái này thuyết pháp cực kỳ khoa học viễn tưởng, ta nghĩ có lẽ thật có thể thực hiện. Chúng ta xí nghiệp, thường thường khiếm khuyết một điểm khoa học viễn tưởng sức tưởng tượng. Kỳ thật có thể lớn mật tưởng tượng, cẩn thận nghiên cứu và phát triển, dạng này mới có thể làm ra có sáng tạo lực mới sản phẩm." Lại có hiện trường người xem nói, "Ta là một cái sinh viên năm 3. Ta muốn hỏi cho nữ sĩ, ngươi có cái gì lực lượng theo á vũ cạnh tranh?" Rốt la smartphone người khai sáng hắn chính là cái này lĩnh vực thần, Apple điện thoại cùng ớt vót cổ cờ dạp giống nhau, đều tại bản thân lĩnh vực làm được cực hạn, kẻ đến sau là không thể nào siêu việt bọn hắn. Trần Quý Lương nghe xong liền cười, này vị xem ra là đời thứ nhất phân a, yêu thâm chậm, vinh tú lệ trả lời nói, rồi tiên sinh sắc thực lệnh người kính nể, nhưng làm một Trung Quốc sĩ nghiệp gia, chúng ta không thể bởi vì đối thủ cạnh tranh quá cường đại mà từ bỏ. Ta cùng ta tập điện thoại, sẽ một bước một cái giấu chân làm sản phẩm, làm thị trường, chậm rãi đuổi theo theo áp khoảng cách, tựa như những năm này giống nhau, chúng ta từ vừa mới bắt đầu hàng đái chậm rãi làm thành có nhãn hiệu máy sản xuất trong nước, lượng tiêu thụ đã vượt qua xoáy, nhỉ? Samsung, một tỏ ruột lạ. Ta tin tưởng một ngày nào đó, tật sở smartphone có thể theo áp bột tại Trung Quốc phân cao thấp. Trần Quý Lương nghĩ thầm, đại tỷ, ngươi nói chuyện đừng như vậy bảo thủ, đến bên trên tiết mục liền nên điên cuồng thả miệng pháo A. Người chủ trì hồ nhất hồ nói, Trần Tiên Sinh một mực tại cười, có phải hay không có cái gì muốn nói? Trần Quý Lương cầm lấy mịt tổ phồn, xin hỏi vị bạn học này là người gì? Học sinh kia nói, thiến Trung Quốc văn học. Trần Quý Lương hỏi, ngươi có biết hay không cái gì là bản chất chủ nghĩa? Học sinh kia mờ mịt, không phải đặc biệt rõ ràng. Trần Quý Lương nói, đơn giản đến dạng, bản chất của sự vật là vĩnh hằng bất biến, bản chất quyết định sự vật tồn tại phương thức. Nhưng có lúc, mọi người thường thường lâm vào bản chất chủ nghĩa nhận biết chỗ nhầm lẫn, nhất là thượng vị giả hoặc là công ty lớn, bọn hắn cho là mình thành công hình thức là vĩnh hằng bất biến bản chất, mà không phải lịch sử giai đoạn ngẫu nhiên sản phẩm. Cái này cùng chúng ta thảo luận để có quan hệ sao? Học sinh kia hỏi. Trần Quý Lương nói, loại này sai lầm nhận biết, sẽ ở không ngừng thành công ở trong tiến một bước cố hóa, hình thành tư duy theo quán tính cùng đường đi ỉ lại. Lâm vào chúng ta một mực như này tính chờ, từ đó dần dần mất đi sáng tạo năng lực mới. Bao quát người nói á vụ điện thoại cùng với tổ tổ cờ dập cũng khả năng như này. Học sinh kia hỏi lại, ngươi vì cái gì chắc chắn bọn chúng sẽ mất đi sáng tạo lực mới? Trần Quý Lương nói, ta là nói khả năng mà không phải nhất định. Vượt thành công xí nghiệp, càng khổng lồ xí nghiệp, loại này khả năng tính lại càng lớn. Bản chất chủ nghĩa nhận biết chỗ nhầm lẫn đã là quá trình cũng là kết quả, nó còn kèm theo quyền lực dị hóa. Sáng tạo mới là người làm sự tình, nhưng người tại lao động trong quá trình là sẽ bị dị hóa. Đương nghiên cứu và phát triển bị cờ trợ y, quá trình, báo cáo liên dị hóa vì máy móc chấp hành, nhân viên bị dị hóa vì lao động công cụ lúc Sáng tạo mới liền không tồn tại nữa. Công ty lớn chỉ cần lâm vào loại trạng thái này, công ty nhỏ cơ hội liền đến. Nokia trước mắt đã lâm vào nghiêm trọng bản chất chủ nghĩa nhận biết chỗ nhầm lẫn, nó tại điện thoại ngành nghề địa vị bị Apple thay thế là chuyện sớm hay một tình. Mà chúng ta những này Trung Quốc xí nghiệp, đồng dạng có đuổi theo, thậm chí siêu việt Apple cơ hội. Học sinh kia nghe hiểu, cười khẩy nói, chẳng lẽ liền không có một mực cường đại công ty? Dạng này công tư quốc bên ngoài còn nhiều. Trần Quý Lương nói, ngươi lấy một thí dụ. Học sinh kia nghĩ nghĩ, ta nói Macarosop ngươi khẳng định không chịu phục, cho rằng nó thời gian tồn tại quá ngắn. Nước Mỹ thông dụng ô tô, liền nhanh thành lập 100 năm. Người ta vẫn tại sáng tạo mới, vẫn luôn vô cùng tương đại. Trần Quý Lương hỏi Lang Giáo Sư, thông dụng hiện tại tài chính líc lợi chiếm tổng lợi nhuận bao nhiêu? Lang Giáo Sư nói, đại khái 60% phần trăm a. Trần Quý Lương cười hỏi học sinh kia, đồng học, ngươi nói thông dụng là tài chính công ty sao? Lang Giáo Sư nói, thông dụng tương lai một năm khả năng sẽ rất thảm. Nó tài chính nghiệp vụ chiếm tổng thể doanh thu tỷ lệ quá cao, mà lại liên lụy đến đại lượng nhà ở thế chấp cho vay, những cái kia lần vay công trái đủ thông dụng uống một bình. Học sinh kia còn không cam tâm, pho. Trần Quý Lương hỏi Lang Giáo Sư pho tình huống như thế nào, lang giáo sư nói pho tài chính nghiệp vụ tỷ lệ càng nhỏ một chút, nhưng nó ô tô nghiệp vụ cũng không quá tốt ta, vẹn vẹn năm 2006 liền quan bế 14 nhà nhà máy, giảm biên chế hơn 3 vạn người, pho cùng thông dụng chủ yếu đối thủ cạnh tranh là ngày mong đợi xe, căn bản liền chơi không lại. Trần Quý Lương hỏi vì cái gì chơi không lại ngày mong đợi xe, lang giáo sư nói công kền, bảo thủ, thiện cận, ngang ngược, một đống công ty lớn bệnh. Trần Quý Lương dựng thẳng lên ngón tay cái, lang giáo sư quả nhiên học thức bên bắc kiến thức rộng rãi, lang giáo sư cười cười trong lòng có chút hưởng thụ. Trần Quý Lương đối học sinh kia nói: "Kiên cường người chết chi đổ, yếu đối người sinh chi đổ. Là dùng binh cường thì diệt, cương trực thì gãy. Cương đại chỗ dưới, yếu đối chỗ bên trên. Nơi này kiên cường, ý là cố chấp cùng tự đại. Công ty nhỏ chỉ cần giỏi về thích thứ hoàn cảnh, nắm lấy cơ hội, luôn luôn có thể phát triển. Trước đó tại thảm miện tháo, hiện tại thì lập bức cách. Cũng là vì hấp dẫn ánh mắt. Không quản hiện trường người xem có thể hay không nghe rõ, chỉ cần có thể để bọn hắn cảm thấy thượng lưu, trang nhã và sang trọng là được. Ba ba ba ba. Toàn trường tiếng vỗ tay vang lên, học sinh kia xám xịt ngồi xuống. Vinh tú lệ gặp danh tiếng toàn bộ bị Trần Quý Lương cấp đi, vội vàng cầm lấy mịt rổ phồn làm bổ sung. Chúng ta cấp điện thoại, vẫn phòng bị xuất hiện công ty lớn bệnh. Vinh Viễn bảo trì từng cái ngành cùng đoàn đội sức sống, cho nên có thể căn cứ người sử dụng nhu cầu, không ngừng đẩy ra bạo khoản điện thoại. Hiện tại làm được hàng nội địa điện thoại nhãn hiệu đệ nhất, nhưng mà nàng vẫn là lớn tuổi, mà lại thân cư cao vị, có thượng vị giả hình tượng áp lực tâm lý, nói chuyện không như Trần Quý Lương vì thế lẳng lơ, cũng không có Trần Quý Lương vì thế có thể trang bức. Thậm chí đẩy miệng chạy xe lửa, nàng cũng không chạy nổi Trần Quý Lương. Tiếp xuống thu toàn bộ hành trình bị Trần Quý Lương để ép, chỉ có thể tận dụng mọi thứ tuyên truyền tập điện thoại. Lúc này Tiger Top đang đứng ở tính toán số lượng khán giả thời đỉnh cao, thậm chí tại Tì A nì A im mở ra Tiger Top diễn đàn chuyên khu, còn tại hệ nảy hỏi uệ có chuyên môn cùng tên bầy tổ tiết mục chuyên gia cùng ngày liền sẽ bị Tì A nì A im hệ nảy hỏi uệ người sử dụng chủ đề nóng. Nike tiết mục vừa lên mạng, lập tức dẫn phát chủ đề nóng. Hồng mông hệ thống cởi mở là có ý gì? Theo simbiẩn OS giống nhau, không giống nhau à? Simbiẩn OS thuộc về nửa mở thả hệ thống, từ simbiẩn OS điện thoại liên minh không chế chỉ bộ phận cởi mở cung cấp phe thứ ba khai phá phát triển ứng dụng, làm điện thoại di động xí nghiệp còn có thể mở ra nhà mình hệ thống. Trần Quý Lương tại nói nhảm a. Quả thật có chút nói nhảm, nhưng hắn nói không chừng thật như vậy làm. Kỳ thật, Nokia thu mua xiểm bị ẩn OS hệ thống về sau, cũng trực tiếp mở ra xiểm bị ẩn OS hệ thống. Chỉ bất quá thời gian hơi trễ, Android liên minh đã thành hình, Nokia cùng xiểm bị ẩn OS đều bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Điện thoại xí nghiệp cũng là có thể mở ra điện thoại hệ thống. Trần Một tỷ cái miệng đó là thực sẽ nói, vinh tú lệ hoàn toàn bị hắn mang theo tiết tấu đi. Không có cách, lớn tuổi Tư duy không có vì thế sinh động. Vinh tú lệ lớn tuổi, nhưng hiện trường người xem hả? Người xem tuổi tác theo Trần Quý Lương không sai biệt lắm, liền xem như những lao sư kia cùng công chức, nhìn cũng cực kỳ tuổi trẻ. Nhưng bọn hắn cũng nói không lại Trần một tỷ. Ha ha, cái kia học sinh bị Trần Quý Lương nói ngọng, ngồi trở lại đi thời điểm biểu tình theo ngọng du giống nhau. Nghe nói Trần Quý Lương tuyển đại học Bắc Kinh triết học chuyên nghiệp, ta hiện tại xác định hắn tại Đại học Bắc Kinh hệ triết học không có mù sống cầu thả, mẹ một đống triết học thuật ngữ há một liền ra. Hơn nữa còn không phải mù vở vịt, có thể lý luận liên hệ thực tế. Câu kia hỏi lại đem ta chết cười đồng học, ngươi nói thông dụng là tài chính công ty sao? Không có người cảm thấy hồng mông cái này danh tự cực kỳ phong cách. Mẹ nó, ta thường xuyên xem hồng hoang tiểu thuyết, vừa nhìn thấy hồng mông liền cực kỳ mang cảm giác, làm thành điện thoại ta tuyệt đối đi mua. Ta có thể không thích hợp chuột bạch, trước mắt chỉ nhận Apple. Nhìn nhìn lại đi, dùng tốt liền mua. Tèn sen sở smartphone hạng mục người phụ trách là lưu thành Mẫn, trước đây một mực là tèn sen sv nghiệp vụ người phụ trách, hắn năm ngoái cho tèn sen làm ra 800 triệu nguyên doanh thu. Tèn phân hệ thống nghiên cứu và phát triển đoàn đội, chủ yếu đến tự mô bê cờng ngành. mã hóa đẳng ca nhìn chằm chằm video hỏi. Thông ngông điện thoại hệ thống muốn hoàn toàn cởi mở. Người tin không?" Lưu Thành vẫn nói, hắn khó lác. Mã Hóa Đằng ca hỏi, "Chúng ta phần hệ thống nghiên cứu và phát triển phương án làm được sao?" Lưu Thành vẫn nói, "Nghiên cứu và phát triển phương án sơ bộ xác định, nhưng nghiên cứu và phát triển đoàn đội là không lại đối ngoại chiêu mời một chút. Dù sao bọn hắn trước kia đều chỉ làm qua điện thoại quặc cỡ." Mã Hóa Đằng ca nói, "Ngươi lại từ mô bên thanh toán đoàn đội đánh một chút người, đối bên ngoài không cần thiết thông báo tuyển dụng quá nhiều, chỉ cần chiêu một hai cái mấu chốt người mới là được. Chúng ta không cần phải giống trống khua chiêng làm nghiên cứu và phát triển, lặng lẽ đưa di động làm được." Lưu Thành Mẫn buồn bực nói, phần cứng kỹ sư dù sao cũng phải đối ngoại chiêu mời a. Ma Hóa Đằng ca nói, ngươi từ zte cú nạt đảo một chút người. Lưu Thành Mẫn nói, chân quý lương đảo chính là mộ tỏi rượu là người. Ta nghe nói mộ tỏi rượu là Bắc Kinh viện nghiên cứu bị chia tách, có thể thừa cơ đi đảo mấy cái. Nhất là chuyển cương vị đi Tân Môn, khẳng định không thụ chào đón. Vậy ngươi đi đảo a. Ma Hóa Đằng ca nói, kèm sensor smartphone hàng mục một làm liền là 3-4 năm, bởi vì hỏng mét mớ hỗn độn quá nhiều. Lưu Thanh Mẫn tức giận tới mức tiếp từ trước. Mà lại tại chính thức từ trước phía trước một năm, Lưu Thanh Mẫn liền ở vào bỏ dở giữa trường trạng thái một hồi bị đập tới đi tiểu trang hạ đi, một hồi bị đập tới tham dự thưởng trà sẽ, tốt mấy tháng không đi tèn xẻn đi làm. trong bộ môn đấu nghiêm trọng, cả người đều bị mài hết tinh khí thần. ngay tại vừa mới qua đi tết xuân, mô ngay nội bộ liên hội bên trên, Lưu Thành Mẫn ép bên ngành biểu diễn một cái tiểu phẩm, đại khái nội dung chính là mô bích cờ cờ làm hỉ nhi, bị ép gả cho địa chủ nhà nhi tử ngốc mô chuyển tin nhưng hỉ nhi trong nhà tài đại khí thô cự tuyệt việc hôn sự này. Ông kính cho đến Lưu Thành Mẫn, hắn thoải mái cười to, đây là hắn nhân sinh tối cao ánh sáng thời khắc. sau đó liền rơi điện thoại hạng mục trong hố không đứng dậy được. Chương 339, Mobile MS hệ thống. Chương 339, Mobile MS hệ thống. Hai người bởi vì mỗi kỳ đều có cố định đề tài thảo luận, mà lại thường thường theo lập tức xã hội hiện tượng có liên quan, cho nên nó thường xuyên vừa truyền hình xong liền bị báo chí thảo luận. Bên trong đó không mệt Nam đô cùng loại đại báo. Trần Quý Lương bên trên kia kỳ tích mục, thuộc về hai ngày họp ở giữa gia vị. Phía trước đồng thời chủ yếu thảo luận giá nhà ở cao vấn đề, phía sau đồng thời thảo luận sinh viên đại học vào nghề khốn cảnh, mời đến khách quý toàn bộ đều là hai sẽ đại biểu. Có phải hay không đặc biệt thượng lưu, trang nhã và sang trọng. Hết lần này tới lần khác nó còn có thể làm đến tiếp địa khí. Kẹp ở dạng này hai kỳ tiết mục ở giữa, nếu như Trần Quý Lương bất mãn miệng chạy xe lửa, là rất khó gây nên xã hội chú ý, cũng cực kỳ khó gây nên báo chí đưa tin cùng thảo luận. Trước khi trùng sinh làm qua phóng viên Trần Quý Lương, phi thường rõ ràng những cái kia báo chí muốn cái gì tin tức, hắn thậm chí có thể đoán được báo chí đưa tin phương hướng cùng đại khái tiêu đề. Tranh luận kịch liệt sở smartphone sản nghiệp tương lai, hàng gái nữ Vương cùng đại học Bắc Kinh tài tử tại Trô đánh cược. Đúng vậy, đánh cược hấp dẫn nhất ánh mắt. Làm tin tức cần bảo điểm, chỉ cần ngươi cung cấp bảo điểm, bọn hắn liền nguyện ý tuyên truyền miễn phí. Hơn 20 nhà báo chí đưa tin về sau, rất nhiều độc giả phản ứng đầu tiên là, smartphone là cái quái gì? Theo hiện tại điện thoại có cái gì khác biệt? Này nói rõ mặt các công ty cùng ngành sẽ không đi à? à Lenovo liền cao điệu tuyên bố bản thân muốn làm smartphone, nhưng ban bố tin tức khuyết thiếu tin tức bạo điểm, căn bản liền không cách nào gây nên phổ thông độc giả chú ý. Nào có Trần Quý Lương theo người đánh cược thú vị. Tiết mục chuyên gia mấy ngày, mô đại viện nghiên cứu viện trưởng Hoàng Tiểu Khánh liền tự mình tìm tới cửa theo Trần Quý Lương giao lưu. Hai người bọn họ trước kia đã gặp mặt tại Đại học Bắc Kinh cử hành lần thứ nhất mô bài internet trên đại hội. Hoàng viện trưởng quá khách khí. Hẳn là ta đến nhà bái phòng mới đúng." Trần Quý Lương nhiệt tình lên đón. Hoàng Tiểu Khánh cười nói, "Đâu có đâu có, nghe nói Trần tổng muốn làm smartphone, ta sang đây xem có cái gì cơ hội hợp tác." Trần Quý Lương hỏi, "Mobi có cái gì smartphone tương quan hạng mục sao?" Hoàng Tiểu Khánh hỏi lại, "Ngươi có nghe nói hay không qua OMS?" "Tha thứ ta cô lậu quả văn." Trần Quý Lương lắc đầu. Hoàng Tiểu Khánh nói, "OMS là Mobi công ty đang đánh tạo smartphone hệ điều hành, chúng ta mục tiêu là để tất cả máy sản xuất trong nước đều dùng bộ này hệ thống. Năm đó Microsoft liền chiếm đoạt hệ thống máy tính, hiện tại không thể để điện thoại hệ thống cũng bị người ngoại quốc chiếm lấy." Trần Quý Lương kinh ngạc nói: "Mobile lại có loại này kế hoạch? Hiện tại đã tại làm sao?" Hoàng Tiểu Khê nói: "RMS hạng mục là năm ngoái tháng 1 đã được duyệt, từ ta phụ trách thành lập cũng đảm nhiệm nhóm dự án giải. Năm ngoái tháng 3, xác định dùng Open sẵn sở kỹ thuật làm cơ sở. Năm ngoái tháng 9, thành lập truyền bá nghị thông tin công ty, phụ trách ROMS hệ thống nghiên cứu kỹ thuật, đồng thời cùng Google K, mạ và cùng loại công ty gây dựng kỹ thuật liên minh." Trần Quý Lương nghe được một cái chán dấu chấm hỏi. "China Mobile như thế vượt mức quy định sao? Điện thoại hệ điều hành hạng mục thế mà đã đã được duyệt hơn 1 năm, hơn nữa còn theo Google K gây dựng liên minh?" Nhưng hệ điều hành Android còn giống như không có thông báo A. Trần Quý Lương hỏi, OMS hệ thống là căn cứ vào cái gì khai thác? Hoàng Tiểu Khánh nói, Google K trước đó không lâu ô cần xạo c Android, Core, chúng ta đã xác định căn cứ vào những cái kia có làm OMS hệ thống. China Mobile OMS kế hoạch phi thường có giá tầm, nhưng từ nơi này thời điểm bắt đầu liền đi sai lệch. Bọn hắn là căn cứ vào Android lúc đầu mở sạc sở có đến nghiên cứu và phát triển, theo chân chính Android hoàn toàn liền là hai thứ. Hoàng Tiểu Khánh tiếp tục nói, bao quát Lenovo tại bên trong, nhiều gia quốc sinh điện thoại nhắn hiệu đã quyết định áp dụng OMS. Chúng ta hy vọng Hồng Mông điện thoại cũng có thể dùng OMS hệ thống cùng một chỗ chế tạo thuộc về người Trung Quốc điện thoại liên minh. Không chỉ là Lenovo, về sau Samsung, một tổ dầu là tại Trung Quốc điện thoại đều có một bộ phận mô hình áp dụng OMS hệ thống. Mọi công ty vẫn rất có lực hiệu triệu. Cái này cho ta suy tính một chút ta. Trần Quý Lương nói, Trần Quý Lương mặc dù không được hiểu OMS hệ thống, nhưng có thể đoán được cái hệ này thống có vấn đề lớn. Kỹ thuật vấn đề cũng không nhiều, mới gần ấy mà thôi. Thao tác chỉ hoa cao, dễ dàng trên máy. Phiên bản nâng cấp chậm, công năng là hậu, lỗ thủng liên tiếp phát sinh. Gắn sẵn 6 cái mô ngay ứng dụng, không thể tháo dỡ. Cố hóa chủ bình phong ổ biểu tượng, không cách nào xóa bỏ hoặc thay thế. Lên mạng không hai lần xác nhận cơ chế, lầm sờ lưu lượng tư thái phí siêu cao. Thậm chí cưỡng chế phân chia oms cài máy lượng, mô bet cấp tỉnh công ty con vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể theo một đống rác rời điện thoại hợp tác. Còn kia chút rác rời điện thoại thuần túy là lừa gạt phụ cấp. Hoàng Tiểu Khánh tiếp tục nói, mô bet sắp làm ba d mở rộng phụ cấp. Hồng Nông nếu như vì mô bet sản xuất được trang bị oms hệ thống ba d máy tùy chỉnh. Không chỉ có thể từ mở con đường hỗ trợ tiêu thụ, người sử dụng còn có thể tối cao đạt được điện thoại giá bán lẻ 70% phụ cấp. 1.000 đồng tiền điện thoại, chỉ cần dùng hộ dự tồn đầy đủ tiền điện thoại, mobile liền có thể phụ cấp 700 khối tiền. Này ưu đãi cường độ là thật lớn, giải quyết tốt đẹp tiêu thụ vấn đề. Nhưng mô càng như vậy, Trần Quý Lương lại càng thấy phía trước có hô to. Một khi dám bảo đi, liền sẽ theo mô mở MS khóa lại, đối mô hình thành đường đi ị lại. Lenovo smartphone chính là như vậy xa đoạ. Trần Quý Lương từ chối nói, Hồng Mông hệ thống đã tại nghiên cứu và phát triển. Chờ sau này có cơ hội, chúng ta lại theo mô ngày hợp tác đương nhiên có thể Hoàng Tiểu Khánh cũng không cưỡng cầu, hắn chỉ cần nghe nói cái nào nhà công ty muốn làm smartphone, vừa muốn đem đối phương kéo vào oms liên minh, bao quát mọi ấy rủ cùng tất, tất cả đều tiếp vào qua mô mai mời, nhưng cũng tất cả đều huyện chuyển cự tuyệt. Lý do cự tuyệt theo Trần Quý Lương giống nhau như lúc, bọn hắn đã bắt đầu tự phát triển. Trần Quý Lương tự mình đem Hoàng Tiểu Khánh đưa tiễn, thuận tiện lại đi công trường bên kia nhìn một chút, lại đi Hồng Mông khoa học kỹ thuật Lâm Thời nghiên cứu và phát triển trung tâm. Cái này cái gọi là Lâm Thời nghiên cứu và phát triển trung tâm kỳ thật liền là mộ tỏ dỗ lạ Bắc Kinh viện nghiên cứu bởi vì phòng cho thuê hợp đồng còn không có đến kỳ, mộ tỏ dầu là đoàn đội lại đại quy mô xóa, liền đem sân bãi tạm thời cho thuê lại cho Trần Quý Lương. Một chút thí nghiệm thiết bị đều bán cho Trần Quý Lương. Nghe nói, Tân môn bên kia phòng thí nghiệm cũng bắt đầu quy mô nhỏ nghỉ việc. Ta từ mộ tỏ dầu là mang tới đoàn đội, có điện trở bình phong cảm ứng kỹ thuật, mà lại không xâm phạm mộ tỏ dầu là độc quyền. Chu Quảng Bình nói, ưu điểm là có thể nhanh chóng thiết kế ra được, mà lại chi phí càng thấp, nhận thức so áp còn cao. Khuyết điểm là cảm ứng thể nghiệm phải kém một chút. Trần Quý Lương hỏi, kém một chút là kém bao nhiêu? Chu Quang Bình nói, cần sử dụng bút cảm ứng đến phụ trợ. Trần Quý Lương lắc đầu, không được, nhất định phải dùng ngón tay liền có thể chơi điện thoại. Chu Quảng Bình nói, nghĩ lách qua Áp Bồ thủ thế độc quyền cực kỳ khó, tài chính đầu nhập chí ít một hai ngàn vạn, hơn nữa còn không biết lúc nào có thể ra thành quả. Ta theo mấy vị giáo sư thảo luận qua, trong lòng bọn họ kỳ thật cũng không chắc. Thực sự không được, liền cho Áp Bồ giao phí độc quyền, tuyệt đối không thể dùng bút cảm ứng mới có thể chơi điện thoại. Áp Bồ nếu như không nguyện ý, vậy liền đánh cái cọ kiện cáo. Trần Quý Lương kiên trì ý mình. Chu Quảng Bình thở dài, ta tận lực đi, có lẽ có thể thành công. Yêu cầu của ngươi là thật nhiều, nhất là nhiều nhiệm vụ xử lý, căn bản tìm không thấy thích hợp chim. Năm nay sắp đẩy ra Fold 3G, chỉ ủng hộ đơn giản nhiều nhiệm vụ xử lý. Sang năm đẩy ra Fold 3 dòng sư, mặc dù thực hiện nhiều nhiệm vụ xử lý, nhưng mặc cho vụ nhiều liền dễ dàng bị dừng lại. Trần Quý Lương nói ra loại yêu cầu này, Apple bên kia đều làm không được, Chu Quảng Bình còn có thể làm sao? Thiết kế ưu hóa chỉ là một phương diện, càng trọng yếu là có cao tính năng chim. Nay còn liên lụy đến chuỗi cung ứng vấn đề, nếu như Apple, Samsung cùng loại công ty có nhu cầu, vừa mới đẩy ra cao tính năng chim khẳng định ưu tiên cung ứng cho công ty lớn. Trần Quý Lương muốn mua cũng mua không được. Nếu như duy nhất một lần mua sắm lượng quá nhỏ, sẽ bị chip công ty phân loại làm thay đổi thứ ba sưởng nhỏ, chỉ có thể theo tại cái khác công ty phía sau cái mông mua sắm đôi hàng. Cho nên Chu Quảng Bình đề nghị thủ khoản hồng mông điện thoại tại thiết kế thời điểm, không thể thiết kế vì khoác lên mới nhất cao cấp chip. Sản xuất lúc mua không được hàng liền thảm rồi. Trần Quý Lương nói, liền dùng lập tức tính năng tốt nhất chip đến thiết kế, có áp vô điện thoại dẫn dắt phong trào, chip thay đổi tốc độ đoán chừng cũng sẽ tăng nhanh. Năm nay mũi nhọn chip, sang năm khả năng liền không mũi nhọn. Cùng lắm gì, điện thoại kéo dài thời hạn đưa lên sàn chứng khoán. Đệ nhất khoản điện thoại không thể chịu đựng, tình nguyện kéo dài thời hạn, cũng không thể quá cấp thấp. Chu Quảng Bình thở dài, cũng không biết người lấy ở đâu nhiều như vậy ý nghĩ, thật nhiều công năng đều là bộ không cụ bị. Liên lụy đến phần cứng thật cực kỳ khó, không bột đấu gột nên hồ a. Chu Quảng Bình trước đây chỉ đem Trần Quý Lương xem như phụ trách đưa tiền ngoài nghề, nhưng Trần Quý Lương nói ra một đống lớn vượt mức quy định ý nghĩ, Chu Quảng Bình đã đối với hắn ấn tượng triệt để đổi mới. Vị lao bản này xác thực không hiểu kỹ thuật, nhưng sáng ý một cái tiếp một cái, mà lại nghe còn cực kỳ có đạo lý. Chỉ bất quá đại bộ phận sáng ý, tạm thời đều không thể thực hiện. Trần Quý Lương đã để bị tỷ đạn sơ lập trình viên, cho Hồng Mông điện thoại làm cho một cái website game, lại mời quảng bá phim nhân viên tại rèn Zen rèn hẹn đợi họ ở tổ kiến Hồng Mông điện thoại bị tổ. Ừm, những này thao tác đều là phải trả phí, công ty mẹ cùng công ty con tài vụ chia liệ. Trần Quý Lương lại tại bản thân cá nhân tài khoản phát động trạng thái hiệu triệu fan hâm mộ đi Hồng Mông điện thoại di động website game, bị tổ. Dậy ba nhắn lại, nói ra bản thân đối sở smartphone kỳ vọng cùng yêu cầu, thu hắn hiệu triệu dân mạng không nhiều, chủ yếu là cái gì đều không thấy được, nhấn lại trực tiếp biến thành fan hâm mộ nói chuyện viếng. Không suất ruột, từ từ sẽ đến cùng loại máy móc xây dựng ảnh chụp thông báo đi ra nhiệt độ tự nhiên sẽ biến cao đến mức các loại tiết mục tv cùng báo chí phỏng vấn trần quý lương dự định một tháng tới một lần tiếp tục bảo trì hồng mông điện thoại di động lộ ra ánh sáng lượng. rời đi lâm thời nghiên cứu và phát triển trung tâm trần quý lương về công ty đổ bộ hồng mông game. phát hiện lúc đầu không có mấy người game, hôm nay bông nhiên nhiệt độ phóng đại hắn cẩn thận đi ở nói khu xem xét lập tức liền bó tay rồi có người tại phát trần lão sư chụp ảnh tài nguyên ba mẹ nó các ngươi đang làm gì a nơi này là hồng mông điện thoại fsgm trần quý lương nhịn không được phát biểu Lập tức có dân mạng hồi phục, hiện tại phát những hình kia, địa phương khác đều muốn bị xóa. Nơi nơi này giống như không có người quản, ha ha, hôm qua phát đều còn tại. Trần Quý Lương im lặng, các ngươi liền không thể bản thân tự mình truyền. Nhất thiết phải phát đến trang web thượng truyền truyền bá. Đừng a. Nhắn lại khu một mảnh kêu rên. Chương 340, Trần Quý Lương lại lên mạng dáng giỏi. chương 340, Trần Quý Lương lại lên mạng dáng giỏi. A, tổ chim. Tổ chim sáng lên. Đào Tuyết nhìn tổ chim hô to, liên tục không ngừng la nàng, người chung quanh tất cả đều đang hoan hô. Thế vận hội Olimpít còn có tốt mấy tháng mới tổ chức, nhưng từng cái địa điểm tổ chức đã bắt đầu kiểm nghiệm thi đấu. Tối nay là tổ chim làm xong về sau lần thứ nhất tranh tài từ Liên đoàn Điền Kinh Quốc tế tổ chức thi đi bộ khiêu chiến thi đấu, đã có thể thừa cơ bán vé vào cửa, lại có thể thực thi đấu sân kiểm tra quán các loại công năng. Một phiếu khó cầu. Trần Quý Lương đêm nay bồi đào tuyết xem tổ chim, đêm mai bồi biên quan nguyệt xem họa tỳ của bệ. Thay phiên đến, không liên quan tới nhau. Bầu trời đều không có đèn đâu, tổ chim liền sáng lên, ánh đèn hiệu quả không phải cực kỳ rõ ràng, nhưng xếp hàng chờ lấy xét vẽ người xem lại hưng phấn tiêu to thật xinh đẹp à? bên trong là màu đỏ. Đào Tuyết cái thấp bị chặn ánh mắt, trong đám người nhún nhảy một cái. Trần Quý Lương chửi bậy nói, xinh đẹp cái gì à? Sắc trời vẫn là sáng, căn bản nổi bật không ra ánh đèn hiệu quả. Đào Tuyết nói, liền là cực kỳ xinh đẹp nha, ngươi xem mọi người đều đặc biệt cao hứng. Trần Quý Lương hướng chung quanh nhìn nhìn, phát hiện cực kỳ nhiều người xem đều điểm lấy mũi chân, giữa cổ lên một bên xem một bên nghị luận. Xét vé hoàn tất, chính thức tiến vào địa điểm tổ chức thời điểm, màn đêm rốt cục dần dần hạ. Chỗ ngồi của bọn hắn rất gần phía trước, còn không có toạ hạ liền nghe được bên cạnh đang nghị luận. Ồ, nơi này đủ cang hăng. Khẳng định cang hăng a. Ngươi cũng không xem tổ chim bỏ ra bao nhiêu tiền giấy. Tổ chim tiếp vé vào cửa sợ là không tốt tước. Để bọn hắn người bên ngoài cứ đi, ta tại trên TV xem trực tiếp. Về sau tổ chim có rất nhiều tranh tài. Trần Quý Lương cùng Đào Tuyết ngồi xuống, Hàn Huyên một hồi bầu trời. Thi đi bộ vận động viên bắt đầu ra trận làm nóng người. Đào Tuyết hỏi, học trưởng, ngươi biết cái nào thi đi bộ vận động viên sao? Trần Quý Lương nói, không nhận biết. Ta cũng không nhận biết. Đào Tuyết cười xé mở một bao lớn khoai tây chiên, trước nhặt một khối đưa đến Trần Quý Lương bên miệng, sau đó mới mình ôm lấy khoai tây chiên chậm rãi gặm. Cũng không phải cái gì minh tinh hạng mục, ai chú ý thi đi bộ A? Hiện trường bình luận viên đã bắt đầu giải thích, ngay tại làm nóng người bao nhiêu hảo, là nào đó nước nào đó, nhà nào đó, nào đó vận động viên, hắn gì vãng tranh tài thành tích như thế nào thế nào. Lập tức báo thật nhiều danh tự, Trần Quý Lương cũng nhớ không rõ ràng. Cũng không lâu lắm, tranh tài bắt đầu. Trần Quý Lương cùng Đào Tuyết đều chỉ chú ý Trung Quốc vận động viên, nhưng tình huống tương đối tiếc nuối, đi tới đi tới Trung Quốc vận động viên liên lạc hậu rồi. Phía trước nhất tựa như là người Nga, nhưng Tây Ban Nha, Ý, Ế củ A Đô các nước tuyển thủ theo sát lấy, đều thuộc về thế đội thứ nhất. Đi thẳng, đi thẳng. 5 phút, 10 phút, 20 phút một giờ cứ như vậy đi qua, Đào Tuyết đã sớm đem khoai tây chiên ăn xong, ngồi tại thính phòng thẳng áp, sau đó dựa vào Trần Quý Lương cánh tay mơ mơ màng màng ngủ. thật nham chán tranh tài, mau tỉnh lại, Trần Quý Lương vỗ nhẹ Đào Tuyết đỉnh đầu, Đào Tuyết xoa mắt buồn ngủ hỏi, tranh tài kết thúc, Trần Quý Lương nói, trận đầu kết thúc, kế tiếp còn có trận thứ hai, còn có, Đào Tuyết kinh hãi, Trần Quý Lương cười nói, cho nên đem ngươi đánh thức, thừa dịp trận thứ hai không có bắt đầu, chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn đi, ai tranh tài bắt đầu lại đi, đối vận động viên có chút không tôn trọng, đi mau, đi mau, Đào Tuyết vội vàng đứng lên. Trần Quý Lương nói, chờ một chút. Hắn đối đường đua chụp hai phát ảnh chụp, cách lúc mở màn quán lại đối tổ chim chụp ảnh, sau đó bắt đầu phát về bù. May mắn quan sát tổ chim mở quán trận đấu đầu tiên. Trong đêm tổ chim thật xinh đẹp. Trần Quý Lương thường thường liền muốn phát về bù, nhà mình sản phẩm đương nhiên phải được thường dùng. Nếu không làm sao lừa dối người khác cũng dùng. Theo điện thoại càng thêm phụ cập, điện thoại thủy bộ người sử dụng rốt cục đột phá bảy ngàn đại quan. Năm nay tháng một các nơi bao tuyết, bị ngăn ở trên đường hành khách, liền có một ít không ngừng phát về bù, thời gian thực phơi ra bản thân các loại tao ngộ. Có người tại trong đống tuyết vây lại hai ngày hai đêm, lại đông lạnh lại đói có phụ cận đồng hương cho Lâm Nghi lữ khách đưa tới đồ ăn cùng uống nước, còn có lớn xe hàng tài xế xuất ra mì ăn liền, theo đồng dạng Lâm Nghi xe con tài xế chia sẻ, mọi người cùng nhau đứng tại trong đống tuyết làm gặm mì ăn liền, không ít gặp hai họa lữ khách thông qua hội bộ, truyền lại ra bản thân tin tức, nhất là bọn hắn phát ra muốn tí mẹ đi ảm mết sen chín sẽ vinh danh trụ, phối hợp văn tự nội dung tin ngắn đặc biệt có sức cuốn hút, bị tỷ đạn sở đương nhiên muốn cho lưu lượng, hơn nữa còn muốn truyền bá hỗ băng hỗ trợ năng lượng tích cực, những này thấy bố nội dung, văn tự hình ảnh bị nhiều gia môn hộ trang web đăng lại, tiếp theo lại bị giấy chất truyền thông đăng lại lập tức liền để gấy bộ danh tiếng vát ra, bao tuyết cùng thai hoạ phía sau tăng hơn 10 vạn lấy bộ người sử dụng. dù sao lấy bộ cần trả tiền sử dụng, có thể đỗ nhiên mà tăng mạnh rồi hơn 10 vạn đã cực kỳ ngư bức. Trần Quý Lương mang theo Đào Tuyết rời đi tổ chim, tại Bắc Kinh chợ đêm loạn đi dạo, chơi đến 10 giờ hơn mới đón xe trở về. bọn hắn tại thôn trung quan phụ cận cùng thuê một bộ phòng. Trần Quý Lương lúc đầu nghĩ xuất tiền mua, nhưng Đào Tuyết nhất thiết phải chờ lấy kiếm tiền thù lao, nói về sau dùng bản thân tiền thù lao theo Trần Quý Lương hợp mua một bộ. liên nang kia tiền thù lao thu nhập một tháng hơn một ngàn, vẫn là thuế phía trước. ngày tháng năm nào có thể tại Bắc Kinh mua nhà? đi dạo quá mệt mỏi, không muốn núp đít, Đào Tuyết ôm nụt kẹp bục rửa vào Trần Quý Lương bên người lên mạng. Nàng đêm nay còn muốn phát một tấm tồn cạo, đầu năm nay không cách nào định thời gian thông báo. A, ta cất giữ lại rơi mất hai cái. Đào Tuyết khóc không ra nước mắt. Trần Quý Lương an ủi nói, đã rất tốt, ngươi tiền thù lao một tháng hơn một ngàn. Cực kỳ nhiều nông dân công nhân mệnh cần chết, một tháng cũng liền hơn một ngàn, còn chưa nhất định có thể cầm tới tiền lương. Đào Tuyết nói, không xem cất chứa, càng xem càng không có lòng tin. Nàng chạy tới mở ra bản thân dẹp dẹp quang, hẹn nơi họ ở tài khoản, có thể đổi tới bên này đều là người hâm mộ cùng nhiệt nhất nhắn lại tự nhiên so chỗ bình luận chuyện muốn hạt mò nghỉ được nhiều lo liệu xong bản thân tài khoản Đào Tuyết lại điểm tiến vào hot seller đọc xem bảng cùng loại bảng danh sách làm sao đột nhiên thế này mắng thêm năm đô Đào Tuyết kỳ quái nói Trần Quý Lương cười nói nuôi cáo lộ ra chứ sao những năm này Nam Phương Nhật Báo và các tờ báo liên quan một mực tiếng tâm vô cùng tốt thường thường bị coi là vì dân chờ lệnh hào báo giấy chỉ ở một chút trong vòng nhỏ bị phì nhổ nhưng ngay tại này tháng Nam Phương Nhật Báo và các tờ báo liên quan truyền thông tập thể sở phỏng nguyên nhân gây ra quá mức cảm không thuận tiện nói ra sau đó sở mẹ tọt tọa lý đây ly tuần san phó tổng biên tập trường bình chạy tới phải nạ sì ẩu em mạng tiếng trung nước anh truyền thông viết thiên bình luận văn trương chớp mắt nhìn lại văn trương viết lý tính trung lập khách quan nhưng lại khiến người ta cảm thấy là lạ ở chỗ nào cho đến cuối cùng một đoạn mới hoàn toàn bại lộ tác giả là cái phản tặc, chuyên môn tại nước anh trang web nói trung quốc nói xấu trung tâm tin tức internet trung quốc bên kia liền phát nhiều thiên văn trương mãn liệt phê bình sở mẹ tọt tọa lý đây ly tuần san phó tổng biên tập mặt khác trang web cùng dân mạng cũng gia nhập vào còn nói nam đô liền là trung quốc cnn Nam Vương Nhật Báo và các tờ báo liên quan truyền thông đối mặt vây quét thế mà không sợ, Nam đô sở ủy cử cùng loại sách báo nhau nhau lên tiếng, thậm chí trực tiếp nói mắng bọn hắn dân mạng đều là tuổi trẻ giận dữ, ái quốc yêu đến không lý trí cũng là tuổi trẻ giận dữ. Đây quả thật là tự tìm đường chết, đại lượng ăn dưa dân mạng, lúc đầu không có ý định gia nhập, không hiểu thấu liền biến thành tuổi trẻ giận dữ. Mắng chiến đã tiếp tục nửa tháng, mỗi lần sắp lắng lại lúc, Nam Vương Nhật Báo và các tờ báo liên quan truyền thông lại nhảy ra dẫn chiến. Trần Quý Lương Đại Khái là thấy rõ, Nam Vương Nhật Báo và các tờ báo liên quan truyền thông không có sợ hãi, không chỉ không sợ bị mắng. Ngược lại thừa cơ kiếm lượng tiêu thụ, sợ dư luận nhiệt độ hạ xuống đi. Chặng này mang chiến còn đem tiếp tục 2 tháng. Trước mắt chỉ có ở vào làm nóng người giai đoạn, cho hay còn ở phía sau đâu. Vị tiêu bại lộ bản thân là phản tập phó tổng biên tập, lại viết ra một thiên để hắn bị cách chức văn trường, tiêu để gọi đưa tin chưa xác thực cũng cần có thời gian nghỉ. Cả bản văn trường quy nạp bắt đầu liền một cái ý tứ, báo cáo tin tức sai lầm khó mà tránh khỏi, trừ phi có thể chứng minh cô ý chế tạo ra tin tức, nếu không đưa tin lại không hợp tối thưởng cũng không sai. Vì cái gì không sai? Bởi vì nước Mỹ tra xử lý vạn án phán quyết kết quả chính là dạng này. Không cho phép đưa tin sự thật sai lầm, liền là ức chế ngôn luận tự do. Càng buồn nôn chính là, Văn Trương còn đem luận thuật phạm vi mở rộng internet. Nói dân mạng phát bài viết, quất cũng muốn cho phép nội dung không phù hợp sự thật. Chỉ cần không phải cố ý tung tin đồn nhảm, tại trên mạng truyền bá tin tức giả cũng thuộc về tại ngôn luận tự do. Mà mẹ nó, này người bị điên rồi. Tự bộ phản tặc thân phận đều không có bị tách trước, còn mẹ hắn dám nhảy ra tiếp tục khiêu khích. Trần Quý Lương nhìn thấy Văn Trương trực tiếp bó tay rồi. Đào Tuyết rựa vào trong ngực hắn cùng một chỗ xem Văn Trường, hỏi, làm như thế nào phản bác này người? Trần Quý Lương nói, ta đi thử một chút. Đào Tuyết nằm sấp sang đây xem hắn viết văn. Giới truyền thông có quyền tự do ngôn luận tuyệt đối, nhưng ai sẽ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp? Trương Bình, phó tổng biên tập, kia Thiên Văn Trường, từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc một cái án lệ dẫn xuất. Nào đó xí nghiệp sản xuất khăn mặt, bị Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin chứa gửi tới ung thư vật. Sau đó kiểm chất chất lượng không hợp cách, nhưng cũng không tồn tại cần phải gửi tới ung thư vật. Xí nghiệp yêu cầu Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc bồi thường cùng xin lỗi, phát hiện bác bỏ xí nghiệp yêu cầu. Cái này phán quyết vốn là mang theo tranh luận. Truyền thông xác thực có dư luận giám sát quyền lợi, nhưng quyền lợi cùng nghĩa vụ là ngang nhau. Chỉ nói quyền lợi Không đàm luận nghĩa vụ, không phải xuẩn tức xấu. Thân là sao mẹ tỏ tọa lý đây ly tuần san phó tổng biên tập, trường bình ngươi chẳng lẽ liền Trung Quốc tin tức kiểm tra chế độ đều không thể làm rõ? Ngươi cơ bản chức nghiệp tố dưỡng ở đâu? Trung Quốc tin tức kiểm tra chế độ, hạch tâm là xuất bản tự do nguyên tắc cùng sau đó thẩm duyệt chế độ. Xuất bản tự do nguyên tắc đã bảo đảm tin tức truyền thông dư luận giám sát quyền. Phóng viên có thể tùy tiện viết, chỉ cần nhà mình thẩm bản thảo biên tập thông qua liền có thể xuất bản. Không có mẹ nhà hắn không được ngươi viết này viết kia, không có hạn chế ngươi ngôn luận tự do. Sau đó thẩm duyệt chế độ, chính là vì phòng bị truyền thông lạm dụng quyền lực mà thiết trí cầu chỉ. Ngươi không hiểu rõ sự thật liền viết linh tinh loạn đưa tin, bị người phát hiện liền nên vì mình hành vi phụ trách. Các ngươi lung tung đưa tin, một câu có được dư luận giám sát quyền liền vỗ ngông rời đi, bị không thực đưa tin chơi đổ bế xí nghiệp liền đáng đời. Ta ủng hộ truyền thông dư luận giám sát quyền, nhưng các ngươi sai lầm chí ít cần phải nói lời xin lỗi a. Thật đem Vương Tây phóng viên cùng truyền thông phụng làm thánh nhân thánh địa. Ngươi cho rằng ngoài nghề không biết cái gì gọi là tin 18? Nước Mỹ tin 18 tràn lan không biết bao nhiêu năm, người Nam Vương Nhật báo và các tờ báo liên quan liền là trung quốc lớn nhất tin 18 căn cứ. Tin 18 cái này dành từ khởi nguyên, liền theo các ngươi thần tượng Vũ Lý Tự có liên quan. Thật coi Vũ Lý Tự là người tốt lành gì? Đào Tuyết Hiếu kỳ hỏi, cái gì là tin 18? Cần phải không phải làm việc người lớn a? Trần Quý Lương cười giải thích, tin 18 chủng loại cực kỳ nhiều. Đối những cái kia lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, tiến hành khoa trương phủ lên thuộc về tin 18. Tạo ra đưa tin nội dung, làm tiêu đề đảng cũng gọi tin 18. Càng cái gì người, đánh lấy đồng tình người bị hại, vì dân chờ lệnh nguy trang, cố ý kích động dư luận kích thích mâu thuẫn xã hội cũng là tin 18. Vũ Lý Tự là ai? Đào Tuyết hỏi. Trần Quý Lương nói, Cú lì tờ là nước Mỹ hiện đại báo nghiệp đặt nền móng người. Bây giờ tin tức lĩnh vực tối cao giải thưởng liền là cú lì tờ Thượng. Nhưng cú lì tờ là một cái làm việc người lớn tin tức cao thủ. Nam Phương Nhật Báo và các tờ báo liên quan những thủ đoạn kia liền là theo cú lì tờ học, giống nhau như lúc thao tác. Trong lúc nói chuyện, Trần Quý Lương truy cập gửi đi. Hắn viết Thiên Văn chương này, một là vì phun Nam Phương Nhật Báo và các tờ báo liên quan, để cho mình tâm tình thoải mái. Hai là vì hấp dẫn ánh mắt, bảo trì bạn thân lộ ra ánh sáng xuất, tiện thể lấy để người chú ý hùng ngông điện thoại. Trần Quý Lương bị xã mẹ tọt tọt lì đây lì tuần san phó tổng biên tập trường bình buồn nôn hỏng. Nhất là gia hỏa này tự bộ phản tắc thân phận kia Thiên Văn Trường, theo hắn gian không có cái gì khác nhau. Nếu không làm sao lại chọc giận nhiều như vậy dân mạng? Ngắn ngủi mấy phút, Trần Quý Lương Văn Trương phía dưới liền xuất hiện trên trăm đầu bình luận. Chửi giỏi lắm, chó hắn gian người người có thể chu diệt. Vẫn là Trần Một tỷ Văn Trương có trật tự tính ai trung tâm tin tức internet Trung Quốc bên kia mắng nhiều người, lại không đem sự tình giảng minh bạch. Nhìn Trần Một tỷ Văn Trương, mới biết được chế định luật pháp thời điểm, liền đã suy tính được cực kỳ chu toàn. Đã cho truyền thông ngôn luận tự do, lại ước thúc truyền thông không thể làm dụng. Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan đây là chỉ cần quyền lực không thực hiện nghĩa vụ tin 18 là cái gì cực kỳ hoang cực kỳ bạo lực loại kia sao năm nay internet lưu hành ngữ đại bạo phát cực kỳ hoang cực kỳ bạo lực cực kỳ ngốc cực kỳ ngây thơ đã thành nóng trò đùa vui kế tiếp còn có cái gì đánh sì dầu chống đẩy chống nảy cơ đào tuyết ôm mình nổ pẹp úc truy cập tiến vào thì ạ mì ạ im diễn đàn rất nhanh tìm đến tương quan gọn có người đem trần quý lương nguyên văn xoay qua chỗ khác trần quý lương thiên văn chương này cũng công hiến một cái từ ngữ không phải chuẩn tức xấu một đoàn dân mạng chạy tới sao mẹ tò tò lì đây lì phó tổng biên tập văn chương phía dưới xoát không phải chuẩn tức xấu Trần Quý Lương còn tại bản thân Văn Chương Bình luật khu, phát hiện một đầu nhắn lại, "Trần Quý Lương tiên sinh ngươi tốt, ta là trung tâm tin tức internet Trung Quốc biên tập ITT. Xin hỏi trung tâm tin tức internet Trung Quốc có thể đăng lại ngươi Thiên Văn Chương này sao? Có thể, cứ việc đăng lại, không muốn tiền thù lao." Trần Quý Lương rất nhanh hồi phục. Hắn trước kia đối trung tâm tin tức internet Trung Quốc không có cảm giác gì, lần này lại ấn tượng không tồi. Trung tâm tin tức internet Trung Quốc là vây quét Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan người tiên phong cùng quân chủ lực. Ngày kế tiếp, xạo ớ mẹ tội gọi Daily tuần san tuyên bố phó tổng biên tập trưởng Bình bị cách chức gia hỏa này tự buộc phản tác thân phận còn có thể tiếp tục làm phó tổng biên tập đó là bởi vì hắn có thể giao biện, có thể không nhận nợ hiện tại không làm nổi là bởi vì hắn ủng hộ không thực đưa tin công nhiên trái với trung quốc báo cáo tin tức nguyên tắc căn bản nhưng rộng rãi dân mạng lại nhất thiết phải suy nghĩ nhiều có một cái trung tâm tin tức internet trung quốc dân mạng cảm thấy vẫn là trần quý lương phi thường lợi hại ai chúng ta nhiều như vậy người mắng trường bình cầu tặc nửa tháng một cọng lông đều không có làm bị thương hắn trần quý lương hôm qua viết một thiên văn chương hôm nay liền đem trường bình cầu tặc cắt trước Loại này luân điệu, tin tưởng người thế mà vẫn rất nhiều, đều cảm thấy là Trần Quý Lương Văn Trương có tác dụng. Không ít trung tâm tin tức internet Trung Quốc cùng tỷ a nhì a im dân mạng, chạy tới Trần Quý Lương hẹn đợi hò cửa tài khoản bấy xem. Ngươi liền là cái kia một văn đánh ngã trường bình nam nhân sao? Phi thường lợi hại không nói, thế nào mới nhất Văn Trương là tuyên truyền điện thoại? Trần Quý Lương còn làm điện thoại di động a? Chỗ nào có thể mua đến? Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan giấy chất truyền thông, không có đối Trần Quý Lương khởi xướng phản kích. Nhưng Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan dưới cờ kẻt diễn đàn lại xuất hiện liên quan tới Trần Quý Lương các loại tung tin đồn nhảm bôi đen văn chương. Sớm cập nhật, đêm nay đi dạp chiếu phim xem chủ ảnh quán. Chương 341, đem nhà vệ sinh cho độ sập, chương 341, đem nhà vệ sinh cho độ sập. Nói đúng ra, lúc này Net cộng đồng còn không hoàn toàn thuộc về Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan. Nó là từ Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan cùng Eadcom liên hợp sáng lập. Mà Eadcom lại tại vì Thượng Hải các cấp quan phủ cung cấp ép hệ thống kiến thiết cùng tuyên truyền trên mạng Internet phục vụ. Con phải lại qua 2 năm, Eadcom mới có thể theo Net cộng đồng cắt chém biến thành từ Nam Phương Nhật Báo và các tờ báo liên quan một nhà một mình không chế nẹt cộng đồng. Trần Quý Lương lời nhắc theo những người kia đối phun, trực tiếp đi theo quy trình. Hắn tại hẹn lời họ ừa phát động trạng thái, căn cứ nhiệt tâm dân mạng nhắc nhở, phát hiện nẹt cộng đồng có quan hệ với bản nhân không thực ngôn luận. Do đó tuyên bố, thứ nhất, bản nhân không có tại nẹt cộng đồng đăng ký sang sổ hào, cùng tên hoặc cùng loại ID phát ra ác liệt ngôn luận đều cùng bản nhân không quan hệ. Thứ hai, đã khởi động pháp luật chương trình, hướng nẹt cộng đồng phát thư luật sư cũng báo cảnh sát. Kinh doanh trang ép tuân theo cảng tránh gió người tắt nếu như bị người vi phạm có thể cung cấp xâm phạm bản quyền sơ bộ chứng cứ, yêu cầu trang web làm xuất xứ để ý, trang web chỉ cần kịp thời xóa tố tin, ẩn dấu cũng không cần gánh chịu trách nhiệm. vấn đề là bao lâu thời gian tính kịp thời? cái này pháp luật giới định cực kỳ mơ hồ. các cộng đồng bên kia phi thường vô lại, không quản bài viết nội dung nhiều không hợp thói thường, đều tại thu được thư luật sư đem đầy 72 giờ mới bóp điểm tiến hành kịp thời xóa tố tin. mà lại chỉ xóa thư luật sư trong nhắc tới bài viết, mặt khác hết thảy làm như không thấy. những cái kia bài viết chia làm mấy loại lớn. đệ nhất loại, nói trần quý lương học trung học thời điểm là lưu manh, suốt ngày bá lăng những bạn học khác. Loại thứ hai, nói Trần Quý Lương giải thi đấu khái niệm mới ra lận, ban tổ chức mẹn chỉ ạ mạ gạ dỉ muốn tạo tình, đem hắn chế tạo thành kế tiếp hàn hàn, cho nên sớm tiết lộ trận chung kết viết văn đề ngủ. Thứ ba loại, nói Trần Quý Lương trang ép cùng trò chơi toàn bộ nhờ đạo văn, trong nước nước ngoài cái gì lựa liền sao cái gì. Thứ tư loại, giả mạo Trần Quý Lương ID, đi, tại mạng cộng đồng điên cuồng phát biểu cực đoan ngôn luận, vì sao không có Trần Quý Lương chân đạp mấy cái thuyền bài viết? Bởi vì này mẹ nó không thuộc về tài liệu xấu. Trần Quý Lương tại phát biểu cá nhân động thái về sau, không có trả lời theo bản thân có liên quan tung tin đồn nhảm rán mà là trích dẫn một vị dân mạng hơn 3 tháng trước bài viết cũng bình luận ta cảm thấy đi, liệt Sĩ vẫn là phải tôn trọng. Vị kia dân mạng bài viết cũ là tại Đạo Lệ cộng đồng ngọn nguồn. Trần Quý Lương trở tay liền gọi điện thoại tên thật báo cáo mà lại bảo lưu lại chứng cứ. Những cái kiêm lịch thiên phản tác ngôn luận đã hơn nửa năm còn không có bị xóa. Sự kiện vẫn còn tiếp tục lên men, nền cộng đồng kia thiên bài viết bị càng truyền càng xa. Càng ngày càng nhiều trang phép cùng dân mạng đối cộng đồng lên án vây quét, nhưng cũng có thật nhiều dân mạng vậy mà ủng hộ nền cộng đồng. Mấy ngày sau, Hà Nam bao quanh tại hệ nơi hở hở đăng ký tài khoản, Trần Quý Lương cũng phối hợp Đồ Văn Liệt sĩ mộ đã ở đầu năm chữa trị đổi mới hoàn toàn, thương nghiệp mộ địa năm ngoái liền bị teo rừng. Năm nay Tết Thành Minh, các đơn vị tổ chức tạo mộ hoạt động, lao binh treo đầy huân chương vì liệt sĩ tế điện. Trần Quý Lương hồi phục thu được, cũng phát Hà Nam đoàn đoàn tin tức này. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ủng hộ Trần Quý Lương rất nhiều dân mạng đều dán ra bản thân cho liệt sĩ tạo mộ đồ văn. Trần Quý Lương lại tiếp tục phát động trạng thái, mấy năm này một mực tại thành lập hạt mỏ nghỉ internet hoàn cảnh, ta không biết vì sao lại có cá lọt lưới, mà lại là một con cá lớn. Ngày kế tiếp, mẹ cộng đồng đỗng nhiên bế trạm chỉnh đốn và cải cách, mẹ cộng đồng lịch thiên không tuân theo quy định nội dung tuyệt không chỉ Trần Quý Lương nhắc tới cái kia bài viết, đại lượng bên ngoài trạm dân mạng chào lên đi, đem vô số không hợp tối thường nôn luận móc ra, thậm chí đồng dạng chứa khí mù mịt tỷ ạ nhỉ ạ im, chủ lưu hành vi đều biến thành thống mạng nẹt cộng đồng là hắn gian diễn đàn. Olimp tiếp tổ chức sắp đến, còn bạo phát một loạt như là cướp ngọn đuốc gác liệt sự kiện, ngành tương quan một mực tại nhìn chằm chằm đâu. Trần Quý Lương theo nẹt cộng đồng mâu thuẫn huyết não vì thế lớn, nẹt cộng đồng bị đào ra tài liệu xấu nhiều như vậy, tại Olimp cái này mấu chốt tiết điểm làm sao có thể không xuất thủ? Trần tổng, ngươi thật sự là sẽ giúp ta bên trên cường độ a hệ nầy họ ở tổng biên tập chỉ Tư Nguyên thở dài Trần Quý Lương nói theo quy củ đi theo quy trình không cần bởi vì ta mà đặc thù đối đãi Chỉ Tư Nguyên nói ta muốn khuyết trương chiêu biên tập đoàn đội Trần Quý Lương nói vậy liền lại chiêu mấy cái còn có để kỹ thuật đoàn đội khóa chặt hải ngoại IT, sửa sang lại đưa ra cho ngành tương quan nghe cộng đồng bị bế trạm chỉnh đốn và cải cách chờ tại một đám chó dại bị phá nhà bọn hắn như ong vỡ tổ vọt tới hệ nầy họ vừa chửi rủa nhất là Trần Quý Lương cá nhân tài khoản bình luận khu đã triệt để biến thành hố phân Trần Quý Lương phan hâm mộ cùng với các không quen nhìn dân mạng theo những này chó dại triển khai lẹm mè măng chiến đúng lúc này vừa mới đổi phó tổng biên tập Nam đô tuần san lại hạ trạng, liền ngẹt cộng đồng bị cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách phát biểu bình luận văn chương. hay cảnh giác với những cuộc săn lùng phù thủy trực tuyến dưới chiêu bài yêu nước. lập tức các lớn đổ xài, bao quát hẹn đẩy họ uống một chút trí thức công chúng, nhao nhao đi theo Nam đô tuần san văn chương phát biểu ý kiến. Trần quý lương bị trí thức công chúng nhóm cuốn công. Trần quý lương đối với cái này vẫn rất hài lòng, hẹn đẩy họ uống bởi vì lần này sự kiện lưu lượng phong đại, đăng ký người sử dụng bạo tăng. thậm chí Trần quý lương cá nhân tài khoản, fan hâm mộ chú ý số lượng đều đột phá ba triệu. phát tin mừng tức chết bọn hắn. Trần quý lương phân phó đêm muộn, hệ nổi họ vừa trang đầu xuất hiện một đầu tin mừng tin tức, nhiệt liệt khánh chúc Hải mạng Nội Bộ đăng ký người sử dụng đột phá 50 triệu, trí thức công chúng cùng cho giải nhón quả nhiên tức nội tung, nhao nhao kêu gào Trần Quý Lương là tại mượn cơ hội Tia kiếm lưu lượng, 50 triệu đăng ký người sử dụng cũng không phải là trong nước đệ nhất, 51 con tuyên bố bản thân có 70 triệu người sử dụng, xin nạp lực bên kia, đăng ký người sử dụng cũng đã đạt tới 40 triệu, đầu văn thao lại gọi điện thoại tới, Trần tổng ngươi khiến cho thật náo nhiệt ta có hứng thú hay không đến bệ hỉ the hỉ lần xoay thuận tao để ta cũng có một điểm mức độ chú ý, Trần Quý Lương nói. Lần này những cái kia chó dại, thế nhưng là có thật nhiều đều xem ngươi là thần tượng, bọn hắn cho rằng ngươi là dám giáng nói thật trí thức công chúng. Ta nếu tới tham gia bệ Hỉ thê Hỉ lần xoay tuần tao những cái kia chó dại sẽ đối với ngươi phân biến thành đen." Đầu Văn Thao cười nói, "Ta bảo trì trung lập, ngươi theo Vương Thạc trò chuyện." "Vương Thạc, ngươi làm sao không mời Phương Chu tử đến theo ta đối đường?" Trần Quý Lương có chút ngoại ý muốn và buồn cười. Đầu Văn Thao nói, "Nhan Đan Thần đi hành điếm quay phim, tạm thời không rảnh trở về." Vương Thạc vừa vận muốn phóng bút, lần này bên trên tiết mục xem như cáo biệt văn đàn a hắn đại viện xuất thân, không quản bình thường nói chuyện có bao nhiêu cấp tiến. Liệt sĩ mộ sự kiện khẳng định ngươi đứng lại bên kia. Được thôi, Trần Quý Lương không quan trọng. Hán tuổi trẻ lúc phấn qua một trận vương thạc, lại chính là đối danh nhân khử mị. Hiện tại dùng tâm bình tĩnh đối đãi. Cuối tuần, Trần Quý Lương đánh cái thời gian, chạy tới đài truyền hình Phượng Hoàng trong kinh thành ghi chép tiết mục. Lần này cực kỳ có ý tứ, ai ẻn con dưới cờ bộ phận truyền thông, đứng tại xa ở mẹ tỏ có lý đây ly cùng nẹt cộng đồng bên kia. Đối Trần Quý Lương, tiên là kêu đánh kêu giết. Bây giờ lại lại mời Trần Quý Lương ghi chép tiết mục, tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Chỉ cần có thể để cao tỷ lệ người xem, những này truyền thông có thể tự mình đem bản thân cho bán đi chào ngươi, trần quý lương chủ động nắm tay, Ngươi tốt, vương thạc trạng thái không phải cực kỳ tốt, hắn hai năm này gần như hậm hực, tinh thần có bao nhiêu hỏng bét, từ hắn sách mới liền có thể nhìn ra, quyển sách kia tựa như là người bị bệnh tâm thần viết sám hối ghi chép. sau khi bắt tay, vương thạc gan vị lấy không nói chuyện, trần quý lương cũng không bấy dậy, bản thân ngồi một bên chơi điện thoại, đầu văn thao bên kia chuẩn bị không sai biệt lắm, tới theo bọn hắn nói chuyện tiếm giảng hòa, rất nhanh ba người liền tiến về trường quay, vẽ in ke hì lần xoáy thuận tao, hôm nay mời đến hai vị lão bằng hữu, vương thạc, trần quý lương, trần quý lương hướng phía ống kính vất tay, mọi người tốt. Vương Thạc cũng xem hướng ống kính, nhưng không có bất kỳ cái gì động tác nữ, xem như dùng ánh mắt theo người xem chào hỏi. Đậu Văn Thao đã từng cười đùa tí tởng, nghe nói nhà văn nổi tiếng Vương muốn farm bút. Vương Thạc giải thích, không tính farm bút, liền là trạng thái không tốt, tạm thời không nghĩ lại viết tiểu thuyết. Vừa ra sách mới cũng viết cực kỳ dày vỏ, đem bản thân cho ngốc giống. Đậu Văn Thao hỏi, tiếp xuống muốn làm cái gì? Vương Thạc trả lời, tại nhà đợi tôi, có rảnh liền giúp người viết viết cái bản. Đậu Văn Thao đối ống kính lộ ra trang địa, đây là Vương Thạc sách mới nói chuyện với con gái của chúng ta. Nghe nói viết phi thường khắc sâu, nghe nói a Bởi vì ta còn không có được đọc. Thử thú bằng hữu, có thể đi mua đến xem. Vương Thạc vậy mà nói, mọi người có thích mua hay không đi, này viết đi ra cũng không phải là vì kiếm tiền. Là vì bản thân phân tích, nghĩ lại cùng sáng hối. Đậu Văn Thao cười nói, ngươi đã nhảy ra tam giới bên ngoài, liền sách mới lượng tiêu thụ đều không để ý rồi. Nói không quan tâm là nói dối, khẳng định vẫn là suy nghĩ nhiều bản điểm. Vương Thạc nói. Đậu Văn Thao lại hỏi Trần Quý Lương, Trần Tiên sinh đâu? Thật nhiều người yêu sách thuốc canh thứ 6 sách. Trần Quý Lương nói, vội vàng tạo điện thoại đâu, thuận tiện tại trên mạng theo người mắm nhau. Làm sao có thời giờ viết sách? Đậu Văn Thao hỏi Vương Thạc, Trần Tiên Sinh theo người tại trên mạng đối đường, chuyện này ngươi nghe nói không? Vương Thạc lắc đầu, không biết, cực kỳ ít chú ý internet tin tức. Trần Quý Lương thế là đem loẹt cộng đồng lịch thiên ngôn luận nhặt được một chút nói ra. Cái mông quyết định đầu, Vương Thạc thế nhưng là sân rộng đệ, hắn không cần suy nghĩ liền biết trạng bên nào, liền một đám ăn cơm hỏng việc ngu xuẩn. Người ăn nhiều chết no, mới theo bọn này ngu xuẩn mắm nhau. Không quen nhìn liền muốn giảng vài câu, Trần Quý Lương nói, ta năm nay mới chừng 20, trạng thái tâm lý khẳng định theo người không giống nhau. Đổi thành ngươi chừng 20 thời điểm, gặp được loại chuyện này nhịn được rồi. Vương Thạc nói: "Đổi ta chừng 20, gặp được loại này ngu xuẩn mắng bất tử hắn." Đẩu Văn Thao lại hỏi: "Vương Thạc có hay không nhìn qua những câu chuyện về triều đại nhà Minh?" Vương Thạc biết rõ còn cố hỏi, ai sách? Đẩu Văn Thao buồn cười, chỉ vào Trần Quý Lương nói: "Trần Tiên sinh sách." Trần Quý Lương nói: "Ta không có văn học thiên phú, cũng chỉ có thể viết một chút lịch sử. Tận lực làm đến trở lại như cũ lịch sử, tận lực làm đến để tiểu hài tử cũng có thể đọc." Đẩu Văn Thao cố ý làm hiệu quả, hai vị muốn hay không đánh giá một chút đối phương. Vương Thạc nói: "Lần thứ nhất gặp mặt, cảm giác còn rất khá." Chỉ cần không trắc mắc, trong mắt của ta cũng không tệ người một khi yêu trang bức liền xong rồi, đặc biệt dễ dàng biến thành ngu xuẩn. Người đây là tại tự giới thiệu. Trần Quý Lương nói, ta trưởng cấp 3 thời điểm, có một đoạn thời gian rất thích xem Vương Thạc tiểu thuyết. Đầu Văn Thao cười nói, hiện tại làm ăn, bận rộn không có thời gian nhìn a. Trần Quý Lương nói, lớp 12 liền không nhìn. Liên tục không ngừng không xem Vương Thạc tiên sinh, mặt khác nhà văn Ta cũng không nhìn. Nói như vậy sẽ không để tâm chứ? Vương Thạc thua tay nói, không có chuyện, thích xem không xem. Đầu Văn Thao nói, hai vị đối lập tức quốc học nòng có ý kiến gì không? Vương Thạc trực tiếp náo pháo, Vũ Thu Vũn là văn hóa sơn môi. Dư Dan là suốt gà cho tâm hồn con buồn, bọn hắn liền là chuyên cho quyền lực tô son điểm phấn. Đậu Văn Thao nói, Trần Tiên Sinh cảm thấy thế nào? Trần Quý Lương nói, ta cảm thấy bán son môi cùng bán canh gà đều có thể, có thị trường có nhu cầu, chỉ cần đừng hướng son môi cùng canh gà trong trộn lẫn độc là được. Đậu Văn Thao chỉ vào Trần Quý Lương, lại nhìn về phía Vương Thạc, Lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau cười xấu xa, ngươi phát hiện không có? Này vị nhìn như ngôn ngữ bình hòa, kỳ thật so công kích của ngươi tính càng mạnh mẽ. Lời rõ ràng trong có chuyện. Trần Quý Lương cười nói, ta không có nhầm vào ai vậy. Bây giờ nhìn không nổi nữa, ta mới có thể chỉ mặt gọi tên mắng. Đậu Văn Thao nói, tựa như năm đó mắng tổ tểm sói. Trần Quý Lương nói, tổ tểm sói tác giả, liền là phát xít thêm hắn gian. Ta đem lời nói bày ở nơi này, không chịu phục tùy tiện đi tòa án kia ta. Vương Thạc hơi kinh ngạc, theo tổ tểm sói lấy bút vì vũ khí liền là người a. Được rồi, Đậu Văn Thao cùng Trần Quý Lương đều không còn gì để nói. Cái này cần có bao nhiêu thoát ly xã hội? Bản thân vòng tròn sự tình đều không chú ý. Chương 342, làm người không thể quá CNN, chương 342, làm người không thể quá CNN. Vương Thạc tựa hồ cũng thấy có chút không lễ phép kiêm không hợp thói thường, lại chủ động giải thích một câu: Ta hiểu rõ cái bán chạy sách nhà văn gọi Trần Quý Lương, cũng biết có cái mở công ty sinh viên đại học Bắc Kinh gọi Trần Quý Lương, nhưng vẫn cho là là trùng tên trùng họ hai cá nhân. Trần Quý Lương, Đậu Văn Thao hiếu kỳ nghe ngóng, ngươi một năm này đến tột cùng làm sao sống? Ta nhớ được năm ngoái không sai biệt làm tháng, ngươi còn bên trên tiết mục theo hàn hàn đối thoại, ngay lúc đó trạng thái đều so hiện tại tốt hơn nhiều. Vương Thạc cười cười, giống như heo đều ở nhà tôi, chỉ ngẫu nhiên gặp mấy cái lao bằng hữu, lại viết viết tiểu thuyết cùng kịch bản. Kỳ thật ta cũng thường xuyên lên mạng nhưng không làm sao chú ý điểm nóng tin tức. Vậy ta lại kỹ cản giới thiệu một chút, đầu văn tao nói, này vị theo Hàn Hàn giống nhau, khái niệm mới viết văn giải thi đấu giải đặc biệt xuất thân. Vừa mới tiến đại học, liên dùng tiền thù lao mở công ty, còn ra bản bán chạy sách những câu chuyện về triều đại nhà Minh. Hiện tại trong tay hai nhà công ty, một nhà năm ngoái tháng 11 đưa lên sàn chứng khoán, hắn lúc ấy nắm giữ cổ phần giá trị 1 tỷ đô la Mỹ. Một cái khác nhà công ty cũng đặc biệt kiếm tiền, mỗi doanh thu tháng hơn 100 triệu nguyên. Trước đó không lâu lại tuyên bố bản thân muốn tạo smartphone. Mà mẹ nó, rất phi thường lợi hại a. Vương Thạc Từ đấy lòng sợ hai thánh thủ. Nói xong hắn lại giảng, "Ta nhớ ra rồi. Lý Nạo đến Đại Lục thời điểm, đài truyền hình Phượng Hoàng mời ta làm tiết mục, người chủ trì lúc ấy còn nhắc lên ngươi. Nói ngươi chọn lựa Lý Nạo diễn thuyết đâm, kém chút để Lý Nạo xuống đài không được." Trần Quý Lương nói, "À, ngay nói thật mà thôi. Ta đối Lý Nạo diễn thuyết nội dung, chỉnh thể bên trên vẫn là cầm đồng ý ý kiến." Vương Thạc lắc đầu nói, "Lý Nạo không được. Hắn học thuật tạo nghệ quá kém, mà lại tầm mắt phi thường chật hẹp, khoảng cách cái gọi là đại sư còn rất xa." Lý Nạo kia bản đề danh Nobel thượng pháp nguyên tự ta xem hơn 10 trang liền nhìn không được, liền mẹ hắn thuần túy tại nói bừa loạn tạo. Nhưng hắn so Kim Dung mạnh. Kim Dung hôi dầu mùi vị càng để phạm nhân buồn nôn. Đậu Văn Thao cười đùa tí từng nhìn xem ống kính, đây đều là khách quý cá nhân quan điểm, không đại biểu bản tiết mục lập trường. Hoan có đầu nợ có chủ, mời hai vị đại sư fan Hâm mộ không muốn tìm ta phiền phức. Ta tinh xảo cánh tay tinh xảo chân, thực sự chịu không nổi, không có tí sức lực nào. Vương Thạc Khinh bị nói, Đậu Văn Thao nói, ta không xét cái này. Nghe nói ngươi cũng khai thông xỉ nạp lò. Vương Thạc gật đầu nói, khai thông, từ tĩnh lôi kéo ta đi qua. Nhưng ta không nghĩ biết, bởi vì xi nạ không cho tiền tù lao. Viết văn không cho tiền tù lao, này mẹ nó không bóc lột tác giả sao? Xin nào bóc lõng sớm muộn phải sập tiệm. Đầu Văn Thao hỏi Trần Quý Lương, hẹn nảy họ vừa cho tiền thù lao sao? Trần Quý Lương nói, xem tình huống. Liên lấy Lý Nạo đến nêu ví dụ, hắn là trước tên thật chứng nhận, lại cho hắn khai thông chuyên mục. Theo Văn chương truy cập xuất cùng số lượng từ tổng hợp tính toán tiền thù lao. Dạng này chuyên mục còn có không ít, đều là chúng ta chủ động mời các ngành các nghề doanh nhân. Chỉ bất quá có cái đại tiền đề, cho tiền thù lao chuyên mục Văn chương, tại tập kết xuất bản lúc nhất định phải giao cho hẹn nảy họ đuổi vận hành. Hẹn nảy họ đuổi là muốn rút thành. Không cho tiền thù lao chuyên mục Văn Trương, tác giả tại xuất bản lúc có thể tự do lựa chọn. Vương Thản nói này vẫn được xì nạ cái kia tổng biên tập gọi Trần Hồng phải không? Trần Quý Lương nói Trần Đồng một cái ý tứ đỏ dược đồng nha dứt khoát đổi tên gọi Trần Hồng được Vương Thạc bắt đầu điên cuồng chuyển vận cháu trai này tự mình đến mời ta còn mang lên từ tính lôi mẹ nhà hắn xì nạ block truy cập lượng vì thế lớn ngươi một chút tiền không cho người tác giả thật mẹ hắn thất đức ngươi một cái đầu tư bên ngoài công ty ngươi không công bằng ngươi cửa hàng lớn lớn khách tất cả mọi người đều tại chỗ ngươi chẳng viết ngươi ở bên trong kiếm bao nhiêu tiền một hơi mắng xì nạ block hơn một phút đồng hồ này từ đâu tới oán khí a Nói xong còn hỏi Trần Quý Lương, người nói đúng không? Trần Quý Lương phi thường khách quan nói, Sina Blog mặc dù không có công khai tài báo, nhưng bọn hắn khẳng định là thua thiệt tiền, không cho tiền thù lao còn thua thiệt tiền. Vương Thạc kinh ngạc nói, Trần Quý Lương gật đầu nói, tất cả lỗ xài, bao quát chúng ta SNS trang web, toàn bộ đều tại hao tổn, chỉ nhìn may mà bao nhiêu mà thôi. Vương Thạc cười lạnh, ta không tin. Thua thiệt chuyện tiền bạc nhà tư bản sẽ đi làm. Trần Quý Lương giải thích nói, web 2.0 hình thức cứ như vậy, cái gì đều miễn phí, dùng miễn phí đến chiếm lĩnh thị trường số định mức dựa vào thị đầu tư bỏ vốn hoặc là đầu tư mạo hiểm tài chính để duy trì vận doanh. lợi nhuận hình thức mọi người đều còn tại tìm bội đến mức kiếm tiền làm chết khâu người cạnh tranh lại nghĩ biện pháp người kia trang ép cũng thua thiệt vương thạc hỏi trần quý lương nói trước kia may mà đặc biệt nhiều nửa năm qua này một mực chuyển tốt liền nhanh thực hiện thu chi thăng bằng Sina block bên kia một năm đoán chừng muốn thua thiệt mấy chục triệu nhân dân tệ vương thạc móc thuốc lá thôn vân thổ vụ lại thuận tay ném cho trần quý lương cùng đậu văn thao các một điều thuốc mẹ nó các ngươi làm như vậy xin ý xem không hiểu đều thua thiệt đến địa phương nào đi Trần Quý Lương nói, chủ yếu tại phần cứng cùng cơ sở đầu nhập, nhân lực cùng vận doanh chi phí, nghiên cứu kỹ thuật đầu nhập này bà khối lớn. Vẹn vẹn một cái băng thông chi phí, liền chiếm tổng chi ra 20% trở lên. Hệ nền hỏi của công năng càng nhiều, băng thông chi phí chiếm đoạt tỷ lệ cũng càng cao. Giống như đủ đủ loại kia trang web video, đốt băng thông phí tổn là nhiều nhất. Trần Quý Lương cười hỏi, hiện tại hệ nền hỏi hỏi đăng ký người sử dụng 50 triệu. Đều bất kể sẽ vỡ cái gì, chỉ luận băng thông chi phí, các ngươi đoán một chút một tháng muốn tiêu phí bao nhiêu tiền? 5 triệu. Đậu Văn Thao cho ra một con số. Vương Thạc ngậm lấy điếu thuốc, người nói thẳng a. Trần Quý Lương nói, tháng trước hơn 9 triệu, ta đoán chừng này tháng có thể đạt tới 10 triệu. Những này chi phí đều là thanh toán cho China tệ lệ cuộn, China nệ cuộn cùng loại công ty viễn thông. Vương Tiên Sinh nếu như nguyện ý viết blog văn trường, có thể đến chúng ta hẹn nảy họ hở, theo truy cập lượng cùng số lượng từ tổng hợp thu phí. Vương Thạc Hiếu kỳ nói, Sina blog thua thiệt nhiều như vậy, người kia trang web làm sao lại nhanh thu chi thăng bằng? Trần Quý Lương nói, Sina blog thương nghiệp hóa không đủ, cực kỳ nhiều chức năng đều không có. Chúng ta hệ nảy hở hở không chỉ là dựa vào blog văn chương hấp dẫn người, càng chủ yếu là có được xã giao công năng. Lâm Đại Ngọc diễn viên Trần Hiểu húc nữ sĩ ngay tại hẹn nảy họa chơi đến cực kỳ vui vẻ, nàng cũng không biết cái gì đứng đắn văn trường, cũng không muốn tiền thù lao, liền chia sẻ một chút thường ngày việc vặt theo dân mạng nói chuyện hiếm. Vương Thạc hút thuốc không nói chuyện. Trần Quý Lương tiếp tục nói, ngươi nếu tới hẹn nảy họa, sẽ có một đống dân mạng chú ý ngươi, nhưng cái kia dân mạng đều là ngươi fan hâm mộ, cũng không cần đường đường chính chính viết văn, viết câu nói phát cầu nhạo là được rồi. đương nhiên, tốt nhất người khác thân công kích, luận sự mắng chửi người vẫn là có thể. Hiện tại có một đống người đang mắng ta, chỉ cần không phải thân người công kích cùng tung tin đồn nhảm, ta đều mặc cho bọn hắn mắng được, ta hôm nào đi thử xem. Vương Thạc thuận miệng qua loa. Vương Thạc vì sao mắng xì nạp blog? mang theo nhiệm vụ đâu? Này Lao Huynh vào ở xì ẩn hủ ạ cồn xen lọt vừa có cơ hội liền mắng xì nạp blog đến hấp dẫn ánh mắt. Hoa Tươi thôn là đạo diễn Trần Vợ trước khai sáng thiểu số cộng đồng, định vị cùng loại tinh anh vòng tầng văn hóa salon. Kỳ thật liền là tại vòng tự manh, tích lũy người sử dụng liền 500 ngàn cũng chưa tới. Bởi vì thật không có có tồn tại cảm giác, Trần Quý Lương đều chưa từng nghe qua nhà này trang ép. Hắn thật sự cho rằng Vương Thạc thống hận xì nạp lọt, còn thừa cơ phát ra mời. Vương Thạc bị khiến cho không biết làm sao nói đi xuống. Đầu Văn Thao lập tức đi ra giảng hòa, lấy ra một tờ hình ảnh nói, gần nhất tấm hình này cực kỳ lừa, một cái tiểu nữ hải cưới tại cha trên bờ vai, dơ cao lên bảng hiệu làm người không thể CNN, làm người đừng quá CNN đều thành internet lưu hành ngữ. Hai vị biết việc này sao? Vương Thạc lắc đầu, không rõ lắm. Trần Quý Lương nói, dẫn đến Nam Đô Tuần San Phó Tổng Biên Tập bị cách chức kia Thiên Văn Chương, nhìn như tại giúp đài truyền hình trung ương Trung Quốc nói chuyện, kỳ thật chính là vì lên tiếng ủng hộ CNN, ta trước đó gửi công văn trương đã nói đến rất rõ ràng, ngôn luận tự do không phải không điểm mấu chốt, người loạn đưa tin liền nên gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Người đắc tội CNN cùng sở mẹ tọt tọt ly lệ ly có hay không ảnh hưởng bị tịt giá cổ phiếu? Đậu Văn Thao hiếu kỳ nói. Trần Quý Lương nói, giá cổ phiếu không có ảnh hưởng gì. CNN kinh phí có hạn, trong khoảng thời gian này phát cực kỳ nhiều thức ăn cho chó, tạm thời không có tài lực tinh lực tại nước Mỹ bôi đen ta. Đó chính là bên ngoài quốc gia thế lực tại Trung Quốc nuôi một bầy chó. Đậu Văn Thao cười đối Vương thật nói, xem đi, tính công kích đi ra. Trần Quý Lương đối mặt ông kính nói, Trung Quốc tổ chức thế vận hội Olimp là ngưng tụ lòng người đại sự, coi như hẹn nảy họ vừa, rèn rèn con bị ép rời khỏi Hồng Công, ta là một người Trung Quốc cũng muốn theo các ngươi bọn này cho dại làm đến cùng. Còn có nam phương nhật báo và các tờ báo liên quan cùng pleet cộng đồng, cuốn lót đều sắp bị dân mạng đào sạch sẽ, còn có mặt mũi tiếp tục ở nơi đó nhảy nhót. Ta hẹn hợi hỏi của cá nhân tài khoản, đều sắp bị các ngươi biến thành cổ phân. Suốt ngày ở nơi đó phun phân. Nói xong, Trần Quý Lương quay đầu hỏi Đậu Văn Thao, ngươi dám truyền bá sao? Đoạn này nếu như bị bắt, ta sau này không lại tham gia đài truyền hình Phượng Hoàng bất luận cái gì tiếng ngủ. Ta cho đài truyền hình Phượng Hoàng lưu lại màn mũi, có mấy lời hôm nay không nói ra. Dẫn truyền bá nhắc nhở Đậu Văn Thao bỏ giỡ lời này đi. Đầu Văn Thao cười cười, cái này ta nói không tính. Phương Hoàng truyền hình bị hải ngoại thế lực thẩm thấu rất lợi hại, nhưng ở Bắc Kinh thu mấy ngăn tiết mục, cái mông hơi chút không có vì thế lại ra. Thậm chí cùng một ngăn tiết mục cũng có khác nhau, tỉ như bệ hiển the hỉ lần xoài thuần tao. Tại Bắc Kinh cùng tại Hồng Công thu nội dung, khác biệt đều hết sức rõ ràng, tại Hồng Công thu muốn lệch ra được nhiều. Đậu Văn Thao thuộc về gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ loại kia, hắn có thể theo phản tặc thật vui vẻ hàn huyên tới cùng một chỗ, cũng có thể theo cánh tà đàm luận đỏ đến không biên giới chủ đề. Hết thệ vì tỉ lệ người xem Hắn cố ý xuất ra làm người đừng quá CNN hình ảnh, chính là vì cho tiết mục ra tăng bạo điểm. Trần Quý Lương nói, ta lần nữa nhắc lại tin tức tự do cái quan điểm kia. Nam đô tuần san tiền nhiệm phó tổng biên tập Trương Bình, Thuần túy liền là tại mù mấy cái nói nhảm, quan điểm trăm phần trăm mới chủ nghĩa tự do luận điệu. Chỉ nói quyền lợi, không giáo trình vụ, trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Cho phép các ngươi tin tức truyền thông bản thân thẩm tra liền xuất bản, đã cho đủ các ngươi tự do. Sau đó thẩm duyệt chế độ giả vờ không biết phải không? Muốn vì CNN dương mắt cứ việc nói thẳng, ngươi lấy cái gì để truyền hình trung ương Trung Quốc làm bịa lỡ đạn? Trần Quý Lương một trâu chuyển vận, đem Vương Thạc đều cho làm chở mặc. Chưa thấy qua cái nào làm ăn, dám công nhiên đoán giận CNN cùng Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan. Liên không sợ ảnh hưởng bản thân công ty. Đậu Văn Thao ngồi ở bên cạnh một mà cười, hắn biết này kỳ tiết mục lại có xem chút. Chương 343, mịt rồ lọc định rốt cục phát hỏa. Chương 343, mịt rồ lọc định rốt cục phát hỏa. Ga gia tầng hầm. Vương Thạc đứng tại bản thân xe con bên cạnh, dự định hút xong cây kia thuốc lá lại lên xe. Trần Quý Lương liếc nhìn biển số xe, người này xe bây giờ còn có thể mở. Năm nay tóm đến cực kỳ nghiêm a. Vương Thạc thuận miệng giải thích, liền xe mang bài đều là chiến hữu tạo, phi thường lợi hại. Trần Quý Lương nói, cái nào chiến hữu đưa ngươi Bắc Kinh quân bài xe, lừa gạt đồ đần đâu. Bất quá đặt ở niên đại này, thật đúng là có khả năng. Tới gần Olimp thứ gì đều muốn chỉnh lý, Bắc Kinh bắt hơn 2.000 chiếc quân bài xe, Vương Thạc xe này giấy phép cũng tại thanh trà trên danh sách. Mẹ nó, ngược gây án, còn dám mở ra toàn bộ. Vương Thạc hỏi, ngươi kia cái gì chắc lốp? Thật tại Hồng Công bị người biểu tình rồi. Trần Quý Lương gật đầu nói, một đám Hồng Công đồ nốc sinh viên đại học, nói rèn rèn com làm hệ thống tên thật đăng ký là đang xâm phạm người sử dụng tư ẩn quyền. Còn nói ta là phía chính phủ chó săn, muốn đem người sử dụng tin tức thu thập lại giao cho quốc gia, ai nói nói bậy liền sẽ bị đại lục phái người bắt lại. Liên mẹ hắn bệnh tâm thần. Vương thằng mắng. Trần Quý Lương nói, có chút là thật sựn, có chút khẳng định thu tiền. Zhenzhen.com, hẹn nơi họ Hửa đã tại Hồng Kông theo Facebook bắt đầu làm. Facebook không có chuyên môn Hồng Kông đoàn đội, server thiết lập tại Singapore, vận doanh đoàn đội cũng tại Singapore, nhưng cho phép Hồng Kông hợp thị đăng ký, mà lại chỉ có tiếng Anh giao diện, không có phồn thể hoặc tiếng Quảng Đông giao diện. Zhenzhen.com cùng Hẻn nơi họ Hửa thì có phồn thể giao diện trước mắt đang định đẩy ra tiếng quảng đông công năng, trộn đồ ăn trò chơi bị hồng công người sử dụng ghét bỏ quá quê mùa, thế là lại lọt dìn ngựa đua cùng loại trò chơi nhỏ. Gen Gencom hẹn nảy họ của tháng 1 chính thức tiến quân hồng công, tốn không ít tiền quay quảng cáo cùng làm quảng bá trực tiếp ngoài thực địa. Hiệu quả rất không tệ, bởi vì dân hồng công quen thuộc sử dụng MSN cùng ICL, này hai đại xã giao phần mềm tại hồng công thị phần vượt qua 95%, nhưng khiếu thiếu SNS trang web, thị trường chống dống. Mượn Trần Lao sư chụp ảnh tác phẩm, hẹn nảy họa của nhanh chóng bù khuyết hồng công thị trường chống không. Nhưng rèn rèn com một mực bị hồng công học sinh kinh bỉ. Mới đầu là một đám sử dụng Facebook càng sinh, tại ôn là họ phở phịn chế rêu dẻn dẻn com, nhất là chế rêu trộm đồ ăn cùng loại trò chơi nhỏ, còn nói chỉ có lục sinh mới có thể dùng thứ quê như vậy. Những cái kia đại lục đi qua học sinh cũng không phấn đấu nỗ lực, bị người tự dưng chế rêu về sau, phản ứng đầu tiên không phải đoán giận trở về, mà là nhao nhao đổi dùng Facebook. Hiện tại đã biến thành như tình huống như vậy, không hiểu tiếng Anh hoặc tiếng Anh không tốt dân Hồng Công sử dụng hệ này họ vừa, Hồng Công học sinh cùng bộ phận thị dân thì sử dụng Facebook, dẻn dẻn đều nhanh nếu không có ai dùng. Bởi vì Facebook người sử dụng trình thể trình độ lớp 10 màn lớn, bọn hắn điên cuồng chế rêu sử dụng hệ nội họ hở hồng công đại chúng. Cùng so sánh, hệ nội họ hở rèn rèn con tại Ma Cao phát triển phi thường thuận lợi, thậm chí đều không cần thay thế vì phổn thể giao diện. Bị tỷ đạn sở đang cố gắng, nghĩ biện pháp lách qua Ma Cao pháp quy, thực hiện hai trang web lớn theo đại lục số liệu tương tác. Hẹn gặp lại a. Vương Thạc ném đi tàn thuốc, phất tay tạm biệt, mở cửa xe. Thật mẹ hắn không có tố chất. Trần Quý Lương nhặt lên tàn thuốc ném thùng rác, tiến vào bản thân xe con đối dương thằng nói, về công ty. Vương Thạc thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Trần Quý Lương nhặt tàn thuốc hành vi, cười nói một mình, tình cảm sâu đậm còn mẹ hắn rất cao thượng. Theo ta loại tên lưu manh này không giống nhau. Trần Quý Lương vừa về công ty, liền đi tiếp thu tin tức buổi tối Bắc Kinh phóng viên bài tin tức. Phần này báo chí theo Trần Quý Lương đứng tại cùng một cái chiến hào, mà lại so Trần Quý Lương còn trước hạ trạng giận phun Nam Phương Nhật Báo và các tờ báo liên quan. Sao ở mẹ tọt bỏ ly đây ly tuần san phó tổng biên tập trường Bình bị cách chức, vô cùng có khả năng liền là tin tức buổi tối Bắc Kinh đưa tin tạo nên tác dụng. Tin tức buổi tối Bắc Kinh chủ tịch Ngô Thiên Sinh tự mình chấp bút viết văn, tiêu để gọi tự do tung tin đồn sợ mẹ tọt bỏ ly trường Bình. Trần Tiên Sinh ngươi tốt, ta là Tin tức buổi tối Bắc Kinh phóng viên Tiêu Bình. Phóng viên Tiêu ngươi tốt. Lần này muốn ngắt tìm hiểu Trần Tiên Sinh làm sờ mát phương chuyện, không phải theo Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan có liên quan. Nhất thời xúc động nói, tạm thời không để ý đến bọn họ. Rõ ràng, Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan truyền thông cấp lãnh đạo, năm nay bên trong tuyệt đối phải thay máu. Chỉ bất quá những tên kia cấp bậc rất cao, không quản là cách chức vẫn là đổi đi nơi khác đều muốn đi theo quy trình. Tin tức buổi tối Bắc Kinh liền cực kỳ có ý tứ, chủ động chạy tới giúp Trần Quý Lương tuyên truyền hồng ngông điện thoại nay thuộc về xem vừa ý, đoán chừng là tin tức buổi tối Bắc Kinh vị kia ngô chủ tịch cho rằng trần quý lương lập trường kiên định là người một nhà. trần quý lương tự nhiên muốn có qua có lại, về sau có tin mới gì đều sẽ liên hệ tin tức buổi tối Bắc Kinh bài tin tức cái gì trần quý lương cũng sẽ không cự tuyệt. đối còn tại nghiên cứu và phát triển giai đoạn điện thoại một châu tuổi, lần này bài tin tức liền làm xong. trần quý lương tìm phóng viên muốn ngô chủ tịch điện thoại, đánh tới nói, ngô chủ tịch ngươi tốt, ta là bì tỷ đạn sờ trần quý lương. ha ha, trần tổng ngươi tốt, ngô chủ tịch cười mở cười to. trần quý lương nói, ngô chủ tịch tốt ý, ta khẳng định ghi tạc trong lòng. Tin tức buổi tối Bắc Kinh có hứng thú hay không hợp tác lâu dài. Nô chủ tịch hỏi, có thể à, năm nay đại học tốt nghiệp quý liền làm một lần liên hợp tiểu luận thế nào? Ý kiến hay, Trần Quý Lương đề nghị, tin tức buổi tối Bắc Kinh kỳ thật còn có thể tại hệ nơi họ Ngư đăng ký một cái phía chính phủ hảo, hướng rộng rãi dân mạng truyền truyền tin tức buổi tối Bắc Kinh. Mà hệ nơi họ Ngư, rèn rèn con môi tháng truy cập lượng cao văn chương, cũng có thể tại tin tức buổi tối Bắc Kinh làm một cái chuyên mục đến phát biểu. Lô chủ tự nói, ta họp thảo luận một chút. Các ngươi cũng có thể phái người tới tham dự hội nghị, mọi người cùng nhau thương lượng làm như thế nào chiều sâu hợp tác vật cộng đồng, vẫn như cũ còn tại bế trạm chỉnh đốn và cải cách ở trong. Trời mới biết lúc nào có thể khôi phục. Nhưng nhà vệ sinh bị tạc sập, một đám phân giỏi dũng manh tiến ra, đem mặt khắc trang ép khiến cho chướng khí mù mịt. Bẽ thìn Thê hí lần xoay thuần tao rất nhanh truyền ra, Trần Quý Lương chỉ mặt gọi tên mắng trường bình là Hà Gian, dẫn tới sở mẹ tỏ có lý đây ly tuần san lần nữa gửi công văn bác bỏ Trần Quý Lương ngôn luận. Trong lúc nhất thời, ôn lão họ Phở lìn lại lần nữa buộc phát kịch liệt mục chiến. Tin tức buổi tối Bắc Kinh nô chủ tịch rõ ràng là cái bạo tính tình, tự mình chộp bút viết văn, một số sự kiện chứng minh chương bình là kẻ phản nội. Trần Quý Lương phan hâm mộ chú ý số lượng từ từ dâng lên, hẹn nội hội họ ngựa đăng ký người sử dụng cũng gia tốc tăng trưởng. Đương nhiên, có không ít người dùng mới là chuyên môn chạy tới mắng Trần Quý Lương. Thương gia đối với cái này cao hứng phi thường, đấu giá lúc trở nên càng lớn vượng, thừa cơn lện tiền tại hẹn nội hội họ ngựa đầu tư quảng cáo. Ngay tại loại thời điểm này, nước Mỹ San Ferdinando Chico, CNN tổng bộ trước đại lâu, hơn 5000 người hoa khởi xướng hội nghị, kháng nghị CNN không thực đưa tin cũng yêu cầu xin lỗi. Bên trong đó còn có số ít mặt khác tộc duyệt, bao quát một chút người da trắng cũng tới lên tiếng ủng hộ nước mỹ truyền thông tập thể giả câm vô điếc, một cái phóng viên đều không phải tới, phản phất hôm nay cái gì đều không có phát sinh. nhanh đập cái kia người trẻ tuổi. cns phóng viên đối thợ quay phim hô, một cái họ lưu du học sinh chính giờ cao quốc kỳ, còn mặc bản thân thiết kế ta yêu trung quốc áo thun. hiện trường cả nước cờ cực kỳ nhiều, nhưng loại này áo thun lại là phần độc nhất. lưu đồng học ảnh chụp, rất nhanh bị cns chụp ảnh phóng viên vỗ xuống. nhưng cns phóng viên còn không có đem tin tức trở lại trung quốc, hẹn lời hỏi vừa thấy bù liền đã xuất hiện tương quan tổ đổ. tham dự hội nghị biểu tình du học sinh, có người là điện thoại vẫy bù người sử dụng bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, lúc này gậy bù còn không thể trực tiếp phát, nhưng có thể thông qua phục chế SMS cùng muốn thì mẹ đi Ahmedsen chín sẽ vinh đến đăng lại. Sanford rangxit câu người hoa hội nghị là 9 giờ sáng, Trung Quốc bên này lại là lúc dạng sáng. Một đám con cú thu được gậy bù tin tức, nho nhau, nhau tiến hành phục chế phát. ngắn ngủi mấy chục phút, tương quan đồ văn liền dẫn bạo Trung Quốc internet. Mà NS phóng viên, còn tại hiện trường phỏng vấn đâu? Vô số Trung Quốc bên này tòa báo trang bìa biên tập đang ngủ ngon ở trong bị điện giật lời nói đánh thức, để bọn hắn tranh thủ thời gian hồi báo xã thay đổi trang địa chỉ cần cấp tại dạng sáng 230 trước kia, liền có thể sửa chữa báo chí nội dung, lại khẩn cấp cầm đi in ấn phát hành. Các môn hộ lớn trang web phản ứng càng nhanh, trực tiếp phục chế gián những cái kia hậy bổ đồ văn. Còn có một số trang web biên tập, sướng khai thông ngụy bổ công năng, thêm hảo hữu liên hệ những cái kia trở lại tin tức hậy bổ người sử dụng. Muốn đạt được càng nhiều hiện trường tin tức. Đây là tuyệt đối tin quan trọng. Hơn 5000 người hoa tại CNN tổng bộ hội nghị kháng nghị a, hơn nữa còn có mặt khác tộc duyệt tham gia. Kháng nghị nội dung, còn theo Olympic có liên quan, theo không thể nói chuyện gì kiện có liên quan. Tuyệt đối có tư cách nhất thời xúc động bạn đồ đệ. Hội nghị hiện trường, C.N.S phóng viên ngay tại phỏng vấn, đung nhiên chung điện thoại di động vang lên. Phóng viên nhận nghe xong, đầu bên kia điện thoại ngựa khí lo lắng. Các ngươi làm nhanh lên A, Hiện trường đồ văn đều chuyển khắp internet. Làm sao có thể? Bên này hội nghị đều còn không có kết thúc. Phóng viên một mặt một bước, đầu bên kia điện thoại nói, có người dùng máy bù phát hội nghị đồ văn, các môn hộ lớn trang web tất cả đều đăng lại, diễn đàn, hệ bạ cũng chuyển khắp. Các ngươi lại trì hoãn, trong nước chỉ có thể cách một ngày hoặc buổi chiều đưa tin. Em đẹp tin tức đều đã biến chuyển cũ. Phóng viên nói, không phải. Vậy bố đừng nói Phỏng vấn Quyền, bọn hắn liền tin tức giấy phép đều không có. Đầu bên kia điện thoại nói, không phải bị tỷ đạn sở báo cáo, là mấy bộ người sử dụng tự phát truyền bá, lại bị các trang ghép lớn trích dẫn phát. Nghe nói còn có thật nhiều báo chí, cũng tăng giờ làm việc sửa chữa trang địa. Phóng viên liền cực kỳ ủy khuất, bọn hắn sao có thể dạng này? Này không cấp chúng ta phóng viên bắt cơm sao? Đã tới không kịp à? C N S phóng viên hỏa tốc chạy về văn phòng, đã qua nửa đêm sửa đổi phần cuối cùng thời gian. Ngày kế tiếp, một đống nhị tam lưu báo chí tại trang đầu đầu để đưa tin tương quan tin tức. Ngược lại là những cái kia đỉnh cấp đại báo không dám làm loạn chỉ có thể kéo dài thời gian chờ lấy cờ ns phía chính phủ tin tức rộng rãi độc giả kinh ngạc phát hiện trong tin tức cho phía trước không có theo cờ ns tin tức mà là theo hẹn đợi họ đưa điện thoại vẩy bù người sử dụng trở lại tin tức đây là lúc nào mau đưa tin phương thức sao mọi người nhao nhao nghe nóng cái gì là vẩy bù mà mẹ nó mà mẹ nó Này người sử dụng tăng trưởng tốc độ vẩy bù vận doanh người phụ trách kích động đến liên tục bảo nói tục. điện thoại vẩy bù đẩy ra hơn 2 năm tích lũy người sử dụng số lượng mới hơn bảy vạn từ dạng sáng đến giữa trưa liên triệu buộc phát tăng trưởng ba vạn vẫn còn tiếp tục trứng Có tiền lại có nhàn đám dân mạng, nhao nhao đăng ký điện thoại hội bộ, cũng khai thông SMS, muốn tìm mẹ đỉ Ảm Sen sẽ viễn gói cơ thắng. Ý đồ theo tham dự hội nghị người sử dụng liên hệ, trực tiếp từ hệ bộ đạt được trực tiếp tin tức. Cái thứ nhất tại hội nghị hiện trường phát phối bộ người sử dụng, fan hâm mộ chú ý số lượng tăng mạnh đến hơn 40 và người. Đêm này người cho kích động hỏng, không ngừng biên tập đồ văn phát hội bộ về nước. Mô men từ thái phí từ từ dâng lên, bởi vì hắn phát hội bộ cần sử dụng hải ngoại dạo chơi phục vụ. Hội bộ người sử dụng cứ như vậy phá trăm vạn rồi. ST người phụ trách Hoàng Hâm Nguyên khó có thể tin. Trần Quý Lương đã trong lòng cười nở hoa cực kỳ bình thường. Gen sắc khi còn nóng, hoạch định Olim lên hoạt động, cổ vũ dân mạng tùy thời tùy chỗ phát Olim tiếp tương quan hội bù. Hoạt động lời tuyên truyền liền gọi, "Ta Olim tiếp, ta hội bù. Còn có, theo tin tức buổi tối Bắc Kinh cùng một chỗ làm Olim tiếp tiểu luận hoạt động. Người đoạt giải loại trừ hiện giải thưởng vàng lệ, còn ban thưởng bọn hắn đặc biệt định chế ta yêu Trung Quốc áo thun. Hoàng Hâm mới nói, kiện kia áo thun khẳng định phải lựa. Trần Quý Lương lại cho biên quan Nguyệt gọi điện thoại, để ngươi chị họ bên ngoại khẩn cấp làm áo thun, hiện tại trên mạng cực kỳ lựa ta yêu Trung Quốc áo thun. "Tốt, ta lập tức gọi điện thoại." Biên quan Nguyệt nói, Họ lưu du học sinh dơ cao quốc kỳ ảnh chụp, leo lên mấy chục nhà báo chí trang đầu đầu đề. Nhất là hắn mặc bản thân thiết kế ta yêu Trung Quốc áo thun, mặc dù ít sơ quá thấp ý nấn phi thường mơ hồ, nhưng vẫn như cũ ngăn không được người trong nước đối cái này áo thun yêu thích. Thương nghiệp khúi rắc bén nhẹ, đã bắt đầu bắt đầu làm ra. Cái này áo thun tại Olimp trước sau, tuyệt đối có thể vang dội cả nước. Đồng thời ở đây sau hơn 10 năm trong, thỉnh thoảng lại bị lật ra phát cáo một thanh. Tiếp xuống mấy ngày, cả nước truyền thông đều tại đưa tin người hoa hội nghị. Nam Phương Nhật Báo và các tờ báo liên quan truyền thông còn tại tìm đường chết. Đầu tiên là Nam đô tại quốc tế bản đưa tin mang tính lựa chọn trần thuật bộ phận sự thật, tận khả năng làm nhạt cần phải sự kiện chính trị tính. Tiếp theo là Sa Ơ Ủy trang đầu chuyển ba bản đưa tin, tiêu đề liền đặc biệt âm dương quái khí, Sanfer răng sít cô kháng nghị hiện trường. Đương ái quốc trở thành một loại tình cảm nhu cầu cấp thiết. Sa Ơ Ủy tuyên công nhân phê bình loại này ái quốc cảm xúc, nói sẽ che đậy mọi người đối phương tây truyền thông vận hành logic lý tính nhận biết. Kỳ thật liền là đã giảng, CNN bẻ cong đưa tin tự có đạo lý riêng, người trong nước chạy tới kháng nghị đơn thuần làm loạn. Văn Chương còn nói, đánh bại CNN loại hình quảng cáo quá độ cảm xúc hóa, coi như kháng nghị cũng hẳn là lý tính kháng nghị bản sở lãnh đạo rốt cục nổi giận, hạ đạt tìm từ nghiêm khắc giám thị ý kiến. sao ở vị lý bị ép triệu hồi cần phải kỳ báo chí, còn không có bán đi, bản website nội dung cắt giảm về sau trọng phát. theo thời gian chuyển rời, tương quan tin tức dần dần làm lạnh, truyền thống truyền thông thế mà bắt đầu thảo luận lụi bù, vai trò của các công cụ, mịp dối log in, internet mới nổi, lụi bù trong việc đưa tin, lụi bộ người sử dụng còn tại trường, tại trần quý lương thừa cơ tuyên truyền phía dưới, một vòng thời gian liền đạt tới một triệu, chơi lụi bù thình lình biến thành một loại cao cấp trào lưu. chương ba kỷ niệm ngày thành lập trường. chương ba kỷ niệm ngày thành lập trường trong nước một đống nhị tam lưu báo chí trích dẫn lấy bộ tin tức làm trang đầu đầu đề này tại truyền thông ngành nghề kỳ thật gây nên sóng to gió lớn thương quan báo chí lọt vào nghiêm khắc cảnh cáo lập tức liền là các loại họp thảo luận cấp tốc chế định kỹ càng pháp quy. thứ nhất trọng đại tình hình chính trị đương thời ngoại giao tin tức nhất định phải áp dụng phía chính phủ thông tấn xã thông cáo báo chí không thắng dùng bất luận cái gì phe thứ ba tin tức thứ hai bình thường quốc tế sự kiện tỷ như lần này người hoa hội nghị ứng cực kỳ cẩn thận áp dụng phe thứ ba tin tức mà lại tại áp dụng trước đó nhất định phải thông qua phía chính phủ lập trường nghiệm chứng tỉ như tìm đường đại học khoa học địa chất sứ quán xác minh thứ ba không phải mẫn cảm lĩnh vực như nước ngoài văn lữ cùng loại có thể áp dụng phe thứ ba tin tức nhưng nhất định phải đánh dấu chưa chứng thực kỳ thật trước kia liền có cùng loại quy định chỉ bất quá không có giảng được vì thế tinh xảo cũng không có liên quan đến vậy bộ loại này internet công cụ đại học bắc kinh tân truyện học viện giáo sư rất nhanh liền chạy đến bỉ tỷ đản sở muốn hiểu lần này sự kiện chi tiết không có qua mấy ngày tân truyện học viện phó viện trưởng tạ giáo sư ngay tại cho mới truyền thông cùng internet truyền bá hệ học sinh giảng bài lúc nói mới truyền thông cái từ này hơn bốn năm trước liền có đưa ra cái từ này hợp thành người là máy quay đĩa đĩa nhạc cùng điện tử video người phát minh Vego nở mặt. Ngay lúc đó mới truyền thông là cái gì đây? Là điện tử video cùng tương quan vận dụng. Hiện tại mới truyền thông, mấy năm trước đặc biệt là Fapo. Hiện tại lại có biến hóa, UG cơ hình thức khiến cho công chúng nói chung cũng có thể tạo ra trong tin tức cho. Nhất là lần này hồi bổ, để cũ mới truyền thông tạo thành một lần nhanh chóng tương tác. Đương nhiên, đây là không tuân theo quy định. Đối với tin tức ngành nghề đến nói, đây là một lần lịch sử tính tiêu chí sự kiện, chúng ta tất cả mọi người đều là lịch sử báo chí người chứng kiến. 10 năm 20 năm về sau, báo chí học tài liệu giảng dạy khẳng định sẽ viết, báo chí trích dẫn hối bổ tin tức làm trang đầu đầu đề, tượng trưng cho internet mới truyền thông tiến vào một cái mới giai đoạn. Chính như tạ giáo sư lời nói, huy bộ lần này tuyệt đối sáng tạo ra lịch sử. Trước đây mặc dù cũng có internet mới truyền thông, nhưng đều cần phóng viên đi phỏng vấn, chẳng qua là trang ép nuôi phóng viên. Lần này lại là dân mạng thay thế phóng viên chức vụ, hơn nữa còn theo truyền thống báo chí hình thành hành động liên tiếp. Một đống lớn phóng viên chạy tới khai thông ngoại bộ, đồng thời biểu hiện được dị thường sinh động. Bọn hắn muốn hấp dẫn càng nhiều fan hâm mộ chú ý sau đó mời fan hâm mộ về sau nhiều hơn cung cấp tin tức manh mối. mặc dù quy định nước ngoài tin tức tin tức không thể tùy tiện áp dụng, nhưng trong nước có thể ai nhiều lắm là gặp được mẫn cảm tin tức lúc phóng viên lại đi thực địa điều tra một phen. hiện tại, cực kỳ nhiều phóng viên không làm gì liền xóa bậy bù, sms từ đủ loại nội dung trong tìm kiếm tin tức manh mối. ta đến tuyên bố một tin tức, tháng trước, hệ nội họ vừa thực hiện lợi nhuận. trần quý lương lời vừa nói ra, toàn thể nhân viên đều hoan hô lên. bị tỷ đạn sơn này mấy tháng, thu chi càng ngày càng tới gần tại cân bằng, cuối cùng từ vậy bù một cước đá vang lợi nhuận tri môn. vậy bù là phải thu lệ phí. Nhất định phải SMS hoặc muốn tìm mẹ để Ahmed Chen chính sẽ tính tiền tháng mới có thể thu được đầy bộ nội dung. Đến mức ta yêu Trung Quốc cáo thu đồ án bị thì đạn sở cũng làm thành ảnh chân dung biểu tình bao. Nhưng toàn bộ miễn phí sử dụng, cái đồ chơi này thu phí dễ dàng gây nên chỉ trích. Hiện tại thật nhiều dẹn dẹn quang, hẹn lời họ uều người sử dụng đều chạy theo trào lưu mới áp dụng ta yêu Trung Quốc tới làm ảnh chân dung. Còn có hiểu mỹ thuật, hiểu S dân mạng đối đồ án tiến hành hơi cải biến, hai lần thiết kế theo những người khác có chỗ khác biệt. Trần Quý Lương đem thường trung tướng gọi tới, tại nước Mỹ bên kia phát dự tăng. Tuyên bố hẹn lời hò của thực hiện lợi nhuận, xem có thể hay không kéo một chút giá cổ phiếu. Ta cái này đi làm. Thường trung tưởng vẻ mặt tươi cười, bị tỷ đạn sở giá cổ phiếu, thế mà không có ngã đến phát động mua lại hiệp nghị trình độ, thậm chí còn có một ít số ngày tại nhỏ bước tăng trở lại. Điều này thực để Trần Quý Lương hơi kinh ngạc. Ngã thảm nhất chính là tài chính bản khối, tiếp theo là bất động sản bản khối, tiếp theo là công nghiệp bản khối, tiếp theo là không cần thiết tiêu phí bản khối, lại sau đó mới là ít bản khối. Liên lấy tháng năm tuần đầu tiên đến nói, Apple, Microsoft, Visa giá cổ phiếu nhau nhau dâng lên. Google ca tài ba biết bát như vậy, cũng chỉ có nhỏ bước ngã xuống. Cổ phiếu tài chính cùng bất động sản bán quá kém, ngược lại tôn lên cổ phiếu ít đáng giá đầu tư. Nhưng Trần Quý Lương đã tại làm mua lại chuẩn bị, cũng theo các cổ đông mở Viễn Dương hội nghị. Bị tị không có tiền, đương nhiên là Lemser, Sienser bỏ vốn. Cái này thao tác cực kỳ phức tạp, hơi không chú ý liền muốn không tuân theo quy định. Cụ thể liền là bị tị khởi động tăng vốn và mở rộng cổ phần kế hoạch, xác định tăng phát giá cả, số lượng cùng tài chính công dụng. Lemser, Sienser dùng tiền mặt thuận mua bị tị mới phát cổ phiếu. Bị tị lại cầm số tiền này đi thị trường mua lại. Này lại pha loãng vốn có cổ đông vốn chủ sở hữu, nhưng bây giờ tình huống không có ai quan tâm vốn chủ sở hữu, mọi người đều chỉ quan tâm trong tay cổ phiếu giá trị. Tất cả cổ đông nhất trí đồng ý tăng vốn và mở rộng cổ phần. Đầu tháng 5, Đại học Bắc Kinh sân trường phi thường náo nhiệt, bởi vì 110 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Năm bốn ngày ấy, thậm chí đã tốt nghiệp ngao ngạn thần, Quách Phong, Đồng Thiên Thu bọn người đều muốn xin phép nghỉ chạy về trường học tham gia hoạt động. Vốn là tại năm một nghỉ dài hạn trong lúc đó, nói là xin phép nghỉ, nhưng thật ra là không cần tăng ca mà thôi. Trần Quý Lương cưỡi xe đạp đầy sân trường toàn bộ, một đường nhìn thấy đủ loại hoạt động, các sinh viên đại học câu lạc bộ đều đã hành động. Trần Đại Hiệp, Trần Quý Lương quay đầu nhìn lại, lại là trường cấp 3 bạn học cũng Ngô Ngộng tại ven đường gọi hắn. Trần Quý Lương phanh lại cưỡi đi qua, ngươi năm thứ tư đại học còn tham gia câu lạc bộ hoạt động à? Ngô Ngộng nói, lúc đầu tại thực tập, trở về trường đổi luận văn, thuận tiện tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. ở đâu thực tập đâu? Trần Quý Lương hỏi. Ngô Ngộng nói, thương vụ ấn thư quán. Trần Quý Lương khen, phi thường lợi hại. Tại Trần Quý Lương trong trí nhớ, Ngô Ngộng giống như xuất ngoại, cuối cùng tại Lý Gia Pha định cư cũng không biết là năm nào ra nước. Nô mộc nói, tại thương vụ ấn thư quán thực tập cực kỳ không có tí sức lực nào. Công ty của ngươi còn có tuyển người không a? Triều a, nhất là bị tỷ đàn sơ, hoan nên ngươi đến nộp đơn xin việc. Trần quý lương nói, Nô mộc nói, loại kia ta tại thương vụ ấn thư quán thực tập kỳ kết thúc, ta liền tới ngươi công ty nộp đơn xin việc. Không cần ngươi thương lượng cửa sau, ta bằng thực lực hướng vào trong. Trần quý lương cười nói, được. Kỷ niệm ngày thành lập trường ngày mai chính thức cử hành, nhưng trường học các loại hoạt động đã sớm bắt đầu. khắp nơi đều có thể nhìn thấy già đồng học tại đi dạo, có chút thậm chí là năm đó đi đài loan. Lại di dân nước Mỹ mấy chục năm lão nhân tuổi đã cao còn bay trở về từ người trẻ tuổi đỡ lấy du lắm sân trường Trần Quý Lương đi xe tiến về viện trưởng văn phòng diễn thuyết bản thảo định Chu viện trưởng đưa ra một phần bài viết định đem học công bộ cùng trường học đoàn đội rất phiền muộn lập đi lập lại sửa đổi ba bốn lần đây là kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động bên trên Trần Quý Lương làm học sinh đại biểu phát biểu bản thảo giao cho viện hệ về sau cần trải qua năm đạo xét duyệt quá trình không được nói loạn bởi vì có một đồng lớn lãnh đạo có mặt đài truyền hình trung ương Trung Quốc phóng viên cũng muốn đến thậm chí còn muốn bên trên Tân Văn Liên Bá. Trần Quý Lương liếc nhìn diễn thuyết bản thảo, nhịn không được chửi bậy, này theo viết lại một lần có cái gì khác nhau? Tất cả đều là vô cùng chính xác lời nói khách sáo. Chu viện trưởng tức giận nói, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi biết cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt sao? Đại học Bắc Kinh ưu tú học sinh có rất nhiều, ta vì giúp ngươi tranh thủ cơ hội, tấm mặt mo này đều không thèm đếm xỉa. Hắc hắc, ta ơn viện trưởng. Trần Quý Lương kỳ thật không quan trọng. Chu viện trưởng nói, cầm đi hảo hảo diễn luyện một chút. Nếu như con không xuống đến, ngày mai liền chiếu bản thảo niệm, một chữ cũng không thể niệm sai. Được. Trần Quý Lương nhận lời nói. Kể xong chính sự, Chu viện trưởng bắt đầu nói chuyện hiếm, người theo Nam Phương nhật báo và các tờ báo liên quan huyên náo rất lớn à? Trần Quý Lương nói, thấy ngứa mắt, liền viết văn bác bỏ một chút chứ sao? Ta Thiên thứ nhất văn chương có thể không mang chữ thô tục A, Thông tiên đều tại bày sự thật giảng đạo lý. Kia bọn thối giỏi nhất thiết phải đuổi theo ta mắng, ta chỉ có thể phấn khởi phản kích. Kiềm chế một chút đi, ngươi một cái làm ăn. Chu viện trưởng nhắc nhở nói, lần này cuốn vào mang chiến danh nhân đặc biệt nhiều, Trần Quý Lương chẳng qua là tương đối nổi danh một cái. Hắn không tính đặc biệt đột xuất, không cần một mình tiếp nhận địch quân hỏa lực. Mẹ nó, mang chiến đến bây giờ đều còn không có kết thúc, Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan thật sự là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Bất quá Trần Quý Lương phi thường vui mừng, bởi vì nền cộng đồng còn tại bế trạm chỉnh đốn và cải cách. Xem tư thế kia, có thể chỉnh đốn và cải cách đến thế vận hội Olimpic kết thúc. Trần Quý Lương rời đi chu viện trưởng nơi đó, lại về ký túc xá theo các bạn học ôn chuyện. Lúc trước cùng một chỗ vào trường học hơn 140 cái lớp dọa bảy học sinh, hiện tại có 3 người tại Trần Quý Lương công ty thực tập. Bên trong đó một cái vẫn là tình trạng nguyên. Cũng không biết bọn hắn có nguyện ý hay không lưu lại. Đêm nay có học viện hoạt động Trần Quý Lương phải đi tham gia, bởi vì loại trừ buổi lễ tốt nghiệp, lần này đoán chừng là bạn học cùng lớp sau cùng tụ hội. Và buổi tối hoạt động kết thúc, Trần Quý Lương mời khách, mang theo mọi người cùng nhau đi ăn bữa khuya, uống đến thất điên bắt đảo, có không ít đồng học ôm đầu khóc giống. Ngày kế tiếp sáng sớm, tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường đại hội. Đại hội cửa vào kiểm an cực kỳ nghiêm ngặt, theo sân bay kiểm an không sai biệt lắm, xem ra hôm nay tới một số nhân vật trọng yếu. Bên trong có thật nhiều trung lão niên lười, hẳn là bị mời tới giả đồng học. Trần Quý Lương liếc nhìn lại, liền thấy mấy cái gương mặt quen, đều là trước kia chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy một cái rõ ràng phóng viên trang phục ra hỏa đầu mối lấy máy chụp ảnh khắp nơi toàn bộ trông thấy nổi danh người liền đến một tấm sau đó cười hì hì đi lên bắt chuyện cái thằng này đối diện gặp gỡ trần quý lương rõ ràng nhận ra nhưng lại làm bộ không nhìn thấy trực tiếp từ trần quý lương bên người đi vòng qua chứ danh trí thức công chúng vị đô nan đường sư tạng này người năm 1988 chạy tới đập hoang dại gấu trúc năm 1990 đi khả khả tây lý khu không người chờ đợi 4 tháng tiếp lấy một mình lẹn vào israel một mình chẩn chọn song phương giao chiến tiếp lấy lại tại trung đông chờ đợi hai ba năm Năm 1995 chạy tới Thần nông giá tìm dã nhân. Kinh lịch phi thường phong phú, còn tại chiến trường nhận qua bức xạ hạt nhân. Thân là Tân Hoa xã phóng viên, vị đô nan đường sư tầng thế mà cầm quang tự theo giáo viên so sánh, cho ra kết luận là quang tự đem quốc gia kiến thiết so giáo viên càng tốt. Các loại nghịch thiên môn luận. Con hàng này còn mẹ nó có thể làm ô lim tiếp cầm đốc. Đường sư huynh ngươi tốt. Trần Quý Lương chủ động đi nắm tay. Này, ngươi càng không muốn theo ta liên hệ, lao tử càng phải đến theo ngươi tâm sự. Vị đoàn nan đường sư tặng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi là? Trần Quý Lương nói, ta không bố cấp Trần Quý Lương đường sư huynh là giả bạn học rồi, không nghĩ tới hôm nay thế mà cũng về trường học cũ. vị đô nan đường sư tàng phảng phất không nhận biết trần quý lương, a, ngươi tốt, ngươi tốt. trần quý lương nói, ngươi thật giống như tại trên mạng mắng qua ta. vị đô nan đường sư tàng thu hồi tiểu dung, kia là bình thường thảo luận. ha ha, trần quý lương thấp giọng nói, thảo luận cha ngươi đâu? bình thường thảo luận mang chữ thô tục. vị đô nan đường sư tàng sắc mặt khó coi, hôm nay đừng làm sự tình, chúng ta hôm nào luyện một mình. chương ba theo các viện sĩ ngồi một bàn, chương ba theo các viện sĩ ngồi một bàn. hôm nay cái này đại hội tên đầy đủ. Gọi Đại học Bắc Kinh xây trường 110 tròn năm kỷ áp dụng 985 công trình 10 năm tròn đại hội ăn mừng. Trường học bí thư đảm nhiệm người chủ trì, hiệu trường dẫn đầu phát biểu, hắn giảng một đồng lớn, cơ bản có thể áp xúc vì 12 cái chữ, xem trước kia, đặt chân lập tức, triển vọng tương lai. Ngay sau đó, cái này đến cái khác lên đài đọc lời chào mừng. Các cấp lãnh đạo đặc biệt nhiều, danh tự cùng chức vụ không thuận tiện viết. Thanh Hoa hiệu trưởng cũng đại biểu cả nước huynh đệ viện trường học, chúc mừng Đại học Bắc Kinh xây trường 110 tròn năm. Còn có nước ngoài viện trường học, tỷ như Master đại học hiệu trưởng liền đến. Trần Quý Lương thuộc về học sinh đại biểu, sắp xếp trước mặt hắn giáo sư đại biểu là Lâm giáo sư. Lâm giáo sư sắp từ nhiệm Đại học Bắc Kinh dạy trước, tiến đến đảm nhiệm thế giới ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng, chủ tịch nhà kinh tế học. Đây cũng là hắn năm nay một lần cuối cùng tại Đại học Bắc Kinh trường hợp công khai biểu diễn. Lâm giáo sư kể xong, Trần Quý Lương lên đài. Vị đô nan đường sư tàng vẫn đứng đang diễn giảng dưới đài, khoảng cách gần cho diễn thuyết đám người chụp ảnh. Hắn gặp Trần Quý Lương là học sinh đại biểu, mặc dù trong lòng cực kỳ không thoải mái, nhưng vẫn là khen kép chụp hai phát, sau đó liền vùi đầu chơi bản thân máy ảnh. Trần Quý Lương mở ra diễn thuyết bản thảo, chiếu vào bản thảo chậm rãi niệm Bản này bản thảo bị người lặp đi lặp lại sửa chữa, chỉ còn dàn khung là Trần Quý Lương viết, thông thiên tràn ngập đại lượng chính xác lời nói khách sáo, vừa thối vừa dài. Cái này học sinh giống như cực kỳ nổi danh." Hồng Kông Liên Thái Tập đoàn tổng giám đốc Trần Thọ nhân nói. "Xuân Hung Thai, co địa sản đại biểu vạn tiểu mai nói, hẹn lời họ ủa liền là hắn rồi, cực kỳ nhiều dân Hồng Kông đều tại dùng, vượt qua một nửa cảng tình cũng tại dùng." Trần Thọ nhân bừng tỉnh đại ngộ, "Ta nhớ ra rồi." Hồng Kông Ai Quốc nhân sĩ Trần Minh Tiên sinh hậu nhân Trần Định Hải cười nói, "Hè nơi họ ủa bổ sung trò chơi nhỏ bảo mã dân Hồng Kông hiện tại cũng chơi đi rồi." Liên theo vi rút truyền bá giống nhau khắp nơi kéo thân bằng hảo hữu đăng ký tài khoản trộm đồ ăn, cướp chỗ đậu trò chơi bị Hồng Kông người sử dụng ghét bỏ quá quê mùa, bị tỷ đạn sơ lập tức bị thắc game sở xì ẻn sơ vì dân Hồng Kông lượng thân chế tắt trò chơi nhỏ bả mã làm trò chơi thời điểm còn chuyên môn từ câu lạc bộ đua ngựa Hồng Kông mời đến cố vấn một khi thông báo vang dội Hồng Kông. trộm đồ ăn tại đại lục vùng có bao nhiêu lưu hành phi ngựa tại Hồng Kông liền có bao nhiêu đến cuồng cái đồ chơi này là miễn phí có máy tính liền có thể chơi người hảo hữu còn có thể thu được tiền trò chơi cùng đạo cụ miễn phí người sử dụng chỉ cần kiên trì chơi một vòng liền có thể có được chính mình mã câu còn có thể thuê đoàn đội chăm ngựa, thuần phục ngựa, ngựa đua. nay cực lớn thỏa mãn hồng công thị dân huyễn tưởng, bọn hắn tại trong hiện thực nhiều lắm là cực đua ngựa mà thôi. sao có thể có được chính mình mã câu cùng đoàn đội? vì thuê càng ưu tú đoàn đội, vì cho con ngựa càng tốt trang bị, rất nhiều miễn phí người sử dụng đầu hốc nóng lên liền biến thành nạp tiền người sử dụng. cá nhân tài khoản còn có giả lập ổ nhỏ, có thể có được biệt thự, xe sang trọng, quản gia vân vân. còn có thương nghiệp kinh doanh loại trò chơi nhỏ. hiện tại hẹn lầy họ đua hùng công người sử dụng, cả đám đều vượt qua tha thiết ước mơ sinh hoạt. bọn hắn tại trên internet dừng chân biệt thự, lái hào xe, có được quản gia, bảo tiêu. Tài xế, thư ký, mỗi ngày rời giường liền đi cửa hàng lớn thu tiền thuê nhà, sau đó lại đi ngựa đua, đánh côn, ăn cấp cao phòng ăn. Bên trong còn có các loại tự kỷ sương hào như địa sản đại vương, tân Giới ma vương, châu á tuyên vương các loại. Chỉ cần giả lập công ty làm đến kích thước nhất định liền có thể đạt được. Dân Hồng Công liền yêu loại này. Quá mẹ nó vượt mức quy định, Hồng Công thị dân cái nào gặp qua loại này cách chơi. Thậm chí một chút Facebook người sử dụng, miệng thảo luận lấy xem thường đại lục trang web, lại lặng lẽ đăng ký hẹn nảy họ ủa tài khoản, thể nghiệm lấy ra hoa hưởng thụ giả lập nhân sinh. Vận duyên đoàn đội ở xa Singapore, toàn bộ tiếng Anh giao diện Facebook. Ở phương diện này căn bản liền chơi không lại hẹn nảy họ hở. Ngay tại tuần trước, Apple Daily báo đáp nói một cái tin tức. Nói là Cựu Long có một cái mở tiệm tạp hóa Á Bắc, sống mấy chục năm không có chơi qua trò chơi điện tử, thậm chí không có tiếp xúc qua máy tính. Gặp cháu trai chơi bảo mã cực kỳ có ý tứ, thế là cũng học đăng ký tài khoản, hiện tại cả người đều trầm mê hướng vào trong, tuổi đã cao còn ở trong game nuôi hơn 10 mỹ nữ thư ký. Trong hiện thực tiệm tạp hóa ít đòi lợi nhuận, tất cả đều cầm đi hệ nảy hở hở năm tiền, còn đem hơn 10 lão hàng xóm kéo vào trò chơi. Apple Daily bản ý là hiệu triệu thị dân chống lại hệ nảy hở hở. Kết quả bởi vì đưa tin sinh động như thật, đại lượng dân Hồng Kông bởi vậy tràn vào hẹn nảy họa ừa, đi thể nghiệm loại kia ngập trong vàng son sinh hoạt. Hẹn nảy họa ừa, Hồng Kông đã thực hiện lợi nhuận, chủ yếu dựa vào giả lập đạo cụ thu nhập cùng tiền quảng cáo. 333. Trần Quý Lương diễn thuyết hoàn tất, tại một trận trong tiếng vỗ tay rời đi đài diễn thuyết, hắn rất nhanh còn phải lại đi lên, bởi vì kế tiếp là trao giải cau. Đầu tiên ban phát chính là Đại học Bắc Kinh thứ 6 giới học sinh năm 4 huy hiệu, đây là Đại học Bắc Kinh cho bảng trường học học sinh vinh dự cao nhất. Hai năm một giới, mỗi giới số lượng cũng không cố định, năm nay có chín cái học sinh bị bình bên trên bởi vì theo kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động đặt chung một chỗ lấy được thưởng học sinh không có biểu thị ở bình đến hiện ra tự thân thành kiểu vẹn vẹn từ trao giải tăng ca tiến hành giới thiệu sơ lược 20 không cấp dọa với cựu lệnh học viện trần quý lương đồng học dùng tiền thù lao thành lập hai nhà công ty một nhà công ty tại nước mỹ đưa lên sàn chứng khoán giá trị thị trường vượt qua 2 tỷ đô la mỹ một nhà công ty mặc dù không có đưa lên sàn chứng khoán nhưng đã là trong nước phát triển nhất tấn manh công ty là một trong trần quý lương đồng học tích cực hưởng ứng chín vị lấy được thưởng học sinh bên trong trần quý lương không thể nghi ngờ là đặc thù nhất một cái nhất là được mời tới tham gia điện lễ sĩ nghiệp gia, thuần một sắc toàn bộ xử lý truyền thống ngành nghề Bọn hắn có chút nghe nói qua Trần Quý Lương, có chút liền nghe đều chưa nghe nói qua, giờ phút này nghe được Trần Quý Lương giới thiệu đều có chút kinh ngạc. Khó trách có thể làm học sinh đại diện phát nôn phát biểu, cái này hậu sinh thật mạnh mẽ a. Kế tiếp giải thưởng, là thứ 6 giới lớp 5 cuối cấp. Hết thảy 6 cái lớp lấy được thưởng, bên trong đó liền bao quát Trần Quý Lương vị trí không muốn cấp lớp giọt đầy. Cho dù không có Trần Quý Lương, cái này lớp cũng có thể lấy được thưởng. Lại sau đó, là giải thưởng thái nguyên buổi ban phát cho ưu tú giáo sư kiệt xuất đồng học thưởng lớn nhất phân lượng người đoạt giải trong có một đống lớn nhà học thuật bao quát vũ khí hạt nhân tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và chương trình phát triển vệ tinh nhân tạo người có công lớn Vu viện sĩ Chu viện sĩ chuyên gia y học Ngô viện sĩ Trung viện sĩ Vương viện sĩ Hồ viện sĩ vân vân Trần Quý Lương nhìn xem quần tinh sáng chói đài lĩnh thưởng theo những học sinh khác cùng một chỗ điên cuồng vỗ tay hắn cực kỳ muốn xông qua muốn ký tên Ha <cười> ha. lại sau đó liền là giải thưởng đóng góp giáo dục xuất sắc đại bộ phận đều cho đại học Bắc Kinh quyên tiền cực kỳ nhiều bao quát lúc trước nghị luận Trần Quý Lương mấy cái kia dân hùng công trao giải kết thúc lãnh đạo thầy trò Xã hội người của mọi tầng lớp, toàn thể đứng dậy chung hát ca sướng tổ quốc. Trần Quý Lương một bên ca hát, một bên xem hướng vịt đô nhan đường sư thẳng. Phát hiện con hàng này mồm mép không nhúc nhích, giả vờ giả vịt ở nơi đó bốn phía chụp ảnh. Hoạt động kết thúc đã gần kề gần giữa trưa. Trần Quý Lương dùng học sinh đại biểu thân phận trà trộn vào đi, theo một đám các đại lao ăn cơm. Này còn nhờ vào Chu Viện trưởng hỗ trợ. Hắn ngồi là sĩ nghiệp ra kia một bàn, nhưng không có nói hai câu, liền móc ra nổ thép bút, chạy đi tìm các viện sĩ muốn ký tên. Chu Viện sĩ, Vu Viện sĩ, Nô Viện sĩ, Trung Viện sĩ, tùy tiện cái nào ký tên đều đáng giá trân tặng. Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ đều theo đuổi thần tượng, tìm chúng ta những lao gia này băng làm cái gì? Chu Viện sĩ cười nói. Trần Quý Lương nói, các vị mới là đại minh tinh, khi còn bé ta còn lập chí làm nhà khoa học đâu. Nhà khoa học không làm được, có thể muốn tới nhà khoa học ký tên liền thỏa mãn. Một đám nhà học thuật đều cười lên, lần lượt truyền nộ kẹp bụng cho hắn ký tên. Trần Quý Lương còn đánh rắn bên trên côn, cực kỳ nhiều học sinh đều đặc biệt ngưỡng mộ các vị giáo gia, chỉ bất quá đám bọn hắn không có cơ hội lắng nghe lời giải rỗ. Ta dự định tại rèn rèn côn làm một cái khoa học ông nhập học, cho hiện tại tuổi trẻ đám học sinh làm phổ cập khoa học, kể chuyện xưa lại rút ra một chút học sinh đặt câu hỏi, mời nhà khoa học theo các học sinh internet giao lưu. Nếu như có cơ hội, ta cả gan mời các vị nhà học thuật dành thời gian tham gia. Những cái kia nhà khoa học lẫn nhau, lúc này liền có 3-4 đáp ứng. bọn hắn cực kỳ nhiều đã lui khỏi vị trí hàng hai, chỉ đảm nhiệm danh dự chức vụ cùng cố vấn, ngẫu nhiên đi khoa nghiên cứu sinh năm một đường chỉ đạo làm việc. Coi như Trần Quý Lương không mời, bọn hắn cũng thường xuyên có mặt tòa đàm, cực kỳ vui lòng theo người tuổi trẻ bây giờ giao lưu. Trần Quý Lương còn nói muốn thanh toán tòa đàm thù lao, ra các nhà khoa học nói không đưa tiền cũng được. Không như dạng này, ta đem thanh toán cho các vị tòa đàm thù lao dùng các vị danh nghĩa toàn bộ quyên tặng cho hy vọng công trình trần quý lương đề nghị cái này chủ ý không sai các nhà khoa học càng thêm cao hứng lôi kéo trần quý lương ngồi cùng bàn ăn cơm tùy tiện kéo một tấm băng ghế tới liền có thể chen chen nguyên bản bàn kia tất cả đều là nổi danh sĩ nghiệp gia gặp trần quý lương chạy tới cầm chén đua cùng băng ghế lập tức liền theo hắn nói đùa bắt đầu trần tiên sinh ngươi đây là ghét bỏ chúng ta à không có ý tứ các trưởng mới mời ta cự tuyệt không được mà lại ta là học sinh nha theo nhà khoa học càng có cộng đồng chủ đề chờ một lúc ta nhất định tới cho các vị mời rượu ha ha Khi thật chúng ta cũng nghĩ lắng nghe nhà khoa học dạy bảo như vậy đi ta lời đầu tiên phạt ba chén Trần Quý Lương mở bình rót rượu, Ung cục liền uống xong ba chén rượu đế các sĩ nghiệp ra lúc này mới thả hắn rời đi nay hậu sinh có chút ý tứ tuổi con nhỏ liền đem công ty làm đến nước Mỹ đưa lên sản chứng khoán ta giống hắn như vậy lớn thời điểm còn tại Hồng Kông nhà máy làm học đồ đại lục người mới liền là nhiều công ty của ta sản phẩm gần nhất có tại hẹn nảy họ ưa quay quảng cáo cái này trang ép đặc biệt lửa tuổi đã cao a công bà cũng tại dùng Apple đây nháo cái đại ô long phát một tiên chống lại hẹn nảy họ ưa văn trường Kết quả lại tại cho hệ nổi họ vừa làm tuyên truyền. Việc này đều biến thành chế giễu, một đống cánh tả báo chí chế chếêu Apple Daily. Ngươi lần này cho Đại học Bắc Kinh góp bao nhiêu? Không nhiều, 20 triệu nhân dân tệ. Người ta 110 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường nhà, dù sao cũng phải bày tỏ một chút. Vị đô nan đường sư tăng cũng tới tham gia yến hội, ngồi tại phóng viên kia một bàn. Hắn còn muốn chụp ảnh, nhưng bị nhân viên công tác ngăn lại, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi máy chụp ảnh. Quay đầu nhìn lên, hắn liền gặp được Trần Quý Lương xách bánh kế, chạy tới ngồi theo các nhà khoa học chen một bàn. Không nhịn được cô, thật mẹ hắn sẽ luồn túi. Lân cận tòa đài truyền hình trung ương Trung Quốc phóng viên nói, nếu thật là luồn túi, người ta liền đi lãnh đạo bản kia. Đáng giá theo đã có tuổi nhà khoa học cùng nhau ăn cơm. Vị nan đường sư tầng trừng phóng viên một chút, người phóng viên kia lập tức trừng trở về, Song Vương rõ ràng cũng không phải là người một đường. Chương 346, có chút sự kiện lớn tới, chương 346, có chút sự kiện lớn tới. Ăn cơm trưa, trước mọi người đi tham gia các loại hoạt động, gia đồng học nhóm chủ yếu là tham quan sân trường, họp lớp, đệ tử lưu niệm cái gì. Lâm giáo sư đem Trần Quý Lương gọi lại, "Tiểu Trần, ngươi kia giá cổ phiếu thế nào?" Trần Quý Lương nói, "Vẫn được." Mới ngã đến phát hành giá trở xuống 11. Lâm giáo sư cười nói, người cái này mới chữa dùng đến tốt. Nước Mỹ thị trường chứng khoán sát thực vô cùng nguy hiểm. Trần Quý lương hỏi, Lâm giáo sư cảm thấy sẽ buộc phát khủng hoảng kinh tế. Lâm giáo sư nói, có khả năng. Nước Mỹ trường kỳ lại tiêu phí cùng tài chính thiếu hụt duy trì tăng trưởng, mà Đông Á quốc gia thông qua cao dự trữ cùng xuất khẩu trèo chống nước Mỹ nhu cầu. Cái này tạo thành Châu Á sản xuất, nước Mỹ tiêu phí tuần hoàn. Loại mô thức này sẽ dẫn đến toàn cầu kinh tế mất cân bằng, đô la Mỹ trên diện rộng bị giảm giá trị dẫn phát thị trường chứng khoán dung chuyển. Nước Mỹ co vào tiêu phí sung kích toàn cầu mậu dịch liên. Khủng hoảng kinh tế có hay không dùng sự sụp đổ của các sản phẩm phái sinh dưới chuẩn hình thức bộc phát? Trần Quý Lương đề một câu. Lâm Giáo Sư cẩn thận suy tư, sự sụp đổ của các sản phẩm phái sinh dưới chuẩn, cái này góc độ cực kỳ mới lạ, ta cho tới bây giờ không có cân nhắc qua, ta càng chú ý mậu dịch cùng tỷ suất hối bái phương diện kết cấu tính mạo hiểm. Lúc này, đã có nước ngoài nhà kinh tế học xác định rõ ràng dự cảnh khả năng bộc phát khủng hoảng cho vay. Lâm Giáo Sư nghiên cứu phương hướng không giống nhau, hắn thật đúng là không có cân nhắc qua cái này. Nhưng hắn tại bản thân nghiên cứu lĩnh vực năm ngoái liền dự đoán được hệ thống tính mạo hiểm cũng cho Trung Quốc quyết sách tầng lớp đưa ra đề nghị, thôi động tỷ suất hối đoái thị trường hóa, giảm bất ngoại hối dự trữ tích lũy, giảm xuống đối đô la Mỹ tài sản ỉ lại, tăng cường ngân hàng mạo hiểm quản lý, ước chế bất động sản ăn ý mở rộng xã hội bảo hộ dùng để chấn bên trong cần, giảm sóc có khả năng xuất hiện ngoại bộ xung kích. Trần Quý Lương vừa đi vừa trò chuyện, môi ruột gan đem bản thân đối khủng hoảng cho vay nhận biết nói ra. Lâm giáo sư càng nghe càng mê hoặc, lắc đầu nói: Tài chính công cụ quá phức tạp đi, giám thị người cùng học thuật giới cực kỳ khó tiến hành dự đoán. Bất quá người giảng những cái kia cũng có đạo lý, có lẽ có thể làm một cái đầu đề, ta để nghiên cứu sinh môn quan chú một chút. Nghe nói Lâm giáo sư muốn đi thế giới ngân hàng, còn muốn tiếp tục mang nghiên cứu sinh. Trần Quý Lương hỏi. Lâm giáo sư nói, năm nay không thể tốt nghiệp nghiên cứu sinh, ta sẽ chuyển cho mặt khác giáo sư. Bao quát nghiên cứu của ngươi trợ lý chức vụ, hoặc là hủy bỏ, hoặc là chuyển cho mặt khác giáo sư. Nhưng ta sẽ tiếp tục cho nghiên cứu sinh nhóm cung cấp học thuật đề nghị, có thời gian cũng sẽ viễn chỉnh chỉ đạo bọn hắn. Trần Quý Lương nói, ta viết một thiên tương quan luận văn thế nào? Lâm giáo sư có đề nghị gì? Lâm giáo sư nói, ngươi có thể từ toàn cầu kết cấu tính mất cân bằng bắt đầu, Đông Á xuất khẩu dẫn hướng kiểu kinh tế thể chính sách và mẹo, khách quan bên trên chống đỡ nước Mỹ không thể tiếp tục tiêu phí. Toàn cầu, nhất là Đông Á đại lượng mua sắm nước Mỹ quốc trái, giảm thấp xuống nước Mỹ lãi suất, kích thích nước Mỹ khoản vay mua nhà bành trướng, thúc đẩy sinh trưởng ra khỏi phòng địa sản bờ biển. Nước Mỹ tài chính giám thị mất linh, xét cho phép ngân hàng đầu tư đòn bẩy suất đột phá 30 lần, cờ giờ S thị trường không trung ương thanh toán. Ngươi lại đi tra một chút tư liệu, nhìn một chút Trung Quốc ngoại hối dự trữ bên trong hai phòng công trái tỷ lệ Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Lâm giáo sư lúc đầu chỉ là cho Trần Quý Lương cung cấp luận văn đề nghị, kết quả hắn càng nói càng cảm giác không đúng tỉnh. Cái đồ chơi này theo nghiên cứu của hắn phương hướng liên hệ được. Lâm giáo sư cũng không tham gia buổi chiều hoạt động, lập tức cho bản thân nghiên cứu sinh gọi điện thoại, phân phó bọn hắn đi tra tìm tài liệu tương quan. Lại cho bản thân nước Mỹ bằng hữu gọi điện thoại, hy vọng đạt được bên kia một tay tư liệu. Ta còn có 2 3 tháng đi thế giới ngân hàng, trong khoảng thời gian này hẳn là có thể đem luận văn viết ra. Ngươi cùng đi làm nghiên cứu. Lâm giáo sư hỏi. Trần Quý Lương nói, ta cung cấp một chút quan điểm là được. Lâm giáo sư gật đầu nói, được. Hán quyết định cho Trần Quý Lương ký tên hai làm, cũng ghi chú rõ Trần Quý Lương đối luận văn đặc thù cống hiến. Sau đó, Lâm giáo sư liền chạy, toàn bộ buổi chiều Trần Quý Lương đều tại ngủ toàn bộ, tham gia đủ loại hoạt động, thừa cơ nhận biết một chút đại lão, cũng lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Ban đêm còn có kỷ niệm ngày thành lập trường tuyệt tối, đài truyền hình trung ương Trung Quốc toàn bộ hành trình thu. Ba mẹ nó, nhanh cho ta xem một chút. Này huy hiệu thật xinh đẹp, ta làm sao lại không có lấy tới một cái đâu. Trần Quý Lương vừa chạy tới học sinh tĩnh phòng ngồi xuống, lập tức bị các bạn học tranh đoạt viên kia học sinh năm bốn huy hiệu. Trần Quý Lương hỏi, các ngươi luận văn đều viết xong. Tưởng Quân Lai cười nói, liền nhanh bảo vệ Luận Văn, lại không viết xong làm sao giao nộp. Ai, ta Luận Văn chỉ viết một cái đại cương, xem ra còn phải tiếp tục đọc sinh viên 5 năm." Trần Quý Lương thở dài. Lời vừa nói ra, các bạn học cười trên nỗi đau của người khác. Đương nhiên, cũng có người hoan nghênh hắn gia nhập sinh viên 5 năm luận ngũ. Tiếp tối kết thúc, Trần Quý Lương thu hồi bản thân huy hiệu, chợt phát hiện một mực tại chụp ảnh vịt Donan Đường sư tầng không gặp. Mẹ nó, nói xong luyện một mình, cũng không hẹn thời gian liền chạy. Kỷ niệm ngày thành lập trường ngày kế tiếp, Trần Quý Lương an bài nhân viên làm video. Cái thứ nhất được mời tọa đảm chính là giáo sư Vu Tên của hắn năm 1988 giải cấm, thân phận năm 1999 giải mã, nhưng làm video vẫn là cẩn thận, nội dung cần giao cho ngành tương quan xét duyệt. Cụ thể tọa đàm thời gian, định tại cuối tháng 5. Jen Jen công năm ngoái làm cái InterNet giảng bài đường, một mực đứt quan tại làm. Lúc này Trần Quý Lương định đem InterNet giảng bài đường nâng cấp, cũng mở rộng quy mô của nó, chia làm từng cái bàn khối. Hơn nữa còn hướng cả nước trường học, giáo viên mời, cổ vũ bọn hắn thượng chuyển dạy học video. Bình thường là không thu lệ phí, dùng để tuyên truyền trường học cùng giáo viên. Nhưng đại học phó giáo sư bên trong tiểu học cao cấp giáo sư trở lên cấp bậc có thể theo dặn dặn com hợp tác làm thu phí chương trình học cụ thể nhìn đối phương làm sao tuyển tốt nhất là sơ cấp chương trình học phổ cập khoa học tri thức miễn phí tiến giai chương trình học lại thu phí trong khóa học cho cũng muốn xét duyệt viên bay lên chi lưu khẳng định xéo đi bởi vì mỗi lớp đều có lịch thiên môn luận lại thụ dân mạng hoang nghênh đều không muốn đừng kết quả là cho dặn dặn com treo đến một thân lẳng lơ từ khi năm ngoái dặn dặn com hẹn lời họ hụt cởi mở after y về sau hiện tại đã toát ra hơn sáu cái phe thứ ba ứng dụng những này ứng dụng treo ở ứng dụng trong cửa hàng cần dùng hộ bản thân đi lạo loạn dùng trò chơi nhỏ chiếm đa số, theo game sở C Anderson lên bảng có chút trùng hợp. Trước mắt được hoan nên nhất phe thứ 3 ứng dụng gọi đẹp đồ công xưởng nó giản hóa truyền thống hình ảnh xử lý phần mềm thao tác, để phổ thông dân mạng cũng có thể nhanh chóng mỹ hóa hình ảnh. Cái này ứng dụng phần mềm tại zendzen.com, hệ nơi họ vừa tổng download lượng đã đạt tới hơn 5 triệu. Đã mượn dùng bị tỉ đạn sở đến phát triển bản thân, những này phe thứ 3 ứng dụng tự nhiên muốn tiếp nhận không chế. Đầu tiên bọn chúng người sử dụng tài khoản, liên nối thẳng zendzen.com, hệ nơi họ vừa tài khoản, một khi theo bị tịt bóc ra tất nhiên dẫn đến người sử dụng sói bọn. Tiếp theo liền là rút thành 25% thu nhập bị bịt rút đi, còn muốn bị ủ tị rút đi một bút thanh toán cờ đạo phí. Đẹp đồ công xưởng để vệ lộ tơ là một đám sinh viên đại học. đương tổng đau loạt lượng đột phá 500.000 thời điểm, bị tỷ đạn sở liền theo bọn hắn đàm luận thu mua. Đàm luận đến đàm luận đi, cuối cùng phương thức hợp tác là nhập cổ phần. Bị tỷ đạn sở đạt được 30% cổ phần. Bị tỷ đạn sở dưới cờ gì hủ con cùng hạ tỷ mạ kẹt hai cái này trang ép một mực ở vào thả rông trạng thái. Hạ tỷ mạ kẹt vẫn như cũ là cái kia quỷ bộ dáng, mỗi tháng thuần lợi nhuận đại khái hai vạn. Bị tỷ không thể can thiệp quá nhiều, nếu không liền sẽ đưa tới người sử dụng phản cảm. Dị thủ con còn tại tích lũy giai đoạn, thậm chí đều không có cởi mở đăng ký, chỉ mỗi tuần thả ra chút ít mở mã. Trước mắt chỉ có 50.000 nhiều cái đăng ký người sử dụng, còn lại tất cả đều là chỉ có thể xem du khách. Càng như vậy, càng làm cho lòng người ngứa, một cái gì hủ con mời mã đã bị xào đến hơn ngàn nguyên. Đoán chừng phải chờ tới khủng hoảng tài chính đi qua, dị thủ con mới có thể cởi mở đăng ký, cũng bóc ra đi một mình đầu tư bỏ vốn. Bây giờ căn bản tan không được, đầu tư mạo hiểm cơ cấu quá cẩn thận. Ngược lại là Phượng Hoàng truyền hình biểu hiện càng bình thường, cũng không có thừa cơ nói cái gì nói nhảm. Bình luận viên còn khen lớn bộ đội con em hy sinh tinh thần, ca ngợi nhân dân cả nước chưa từng có đoàn kết, phản ứng chủ nghĩa xã hội giá trị quan trở về. Đem Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan cùng một ít trí thức công chúng tôn lên càng không giống người. Toàn bộ mạng lưới lên án, mà lại càng ngày càng nhiều truyền thống báo chí gia nhập lên án Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan hàng ngũ, bởi vì thực sự quá mẹ nó buồn nôn. Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan sẽ còn tiếp tục tìm đường chết, cho đến trung tuần tháng 6 mới hơi chút tiến tĩnh, đoán chừng là nhận được cấp trên nghiêm khắc cảnh cáo. Trần Quý Lương lười nhắc theo những tên kia lấy bút vì vũ khí. Dù sao đã toàn bộ mạng lưới lên án, ít hắn một cái sông pha chiến đấu không tính là gì. Bất quá, Trần Quý Lương cũng mỗi ngày bất thời gian đi quan chiến. Tháng 5 hạ thuận. Trần Quý Lương nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, đem tổng biên tập tập trì tư nguyên gọi tới, Sản Lục Gờ giúp tình án hot xệ tập người cho rút lui. Trì Tư Nguyên nói: "Tác giả bản thân xóa." "A, kia không có chuyện gì." Trần Quý Lương nói. Trì Tư Nguyên nói: "Tin tức này thật hay giả? Nếu là thật, kia liên lụy nhưng lớn lắm." Trần Quý Lương nói: "Ai biết được. Nếu như lại có cùng loại văn chương, coi như Sản Lục Gờ giúp tìm tới cửa, cũng đừng vội vã rút lui hot sẽ." trừ phi bọn hắn có thể cung cấp kiểm chấp hợp cách chứng cứ. Rõ ràng, Trí Tư Nguyên lại tán gẫu vài câu rồi đi. Lần này vạch Trần sản Lù Gơ giúp tình án Văn Trường, thật sự là dân mạng bản thân xóa. Hắn tin tưởng sản Lù Gơ giúp giải thích, cho là mình mua phải hàng giả, thế là tiếp nhận bồi thường cũng xóa văn. Nhưng đã dân phát chú ý, chẳng mấy chốc sẽ có mặt khác người tiêu dùng phát bài viết và Trần. Ai, năm nay thật sự là thời buổi rối loạn a. Đem sản Lù Gơ giúp sự kiện làm lớn, Nam Vương Nhật báo và các tờ báo liên quan báo chí cũng có công hiến nói thật, Nam Phương nhật báo và các tờ báo liên quan mặc dù thường xuyên tung tin đồn nhảm mới đen, nhưng ở dư luận giám sát phương diện sát thực lên tác dụng rất lớn. Giả tin tức một đống, thật tin tức cũng một đống, cho người cảm nhận phi thường phức tạp. Còn có liền là bài đủ, sàn đủ g giúp người bài đủ ẩn giấu mặt trái tin tức, cũng hứa hẹn hướng bài đủ đưa lên 3 triệu nguyên quảng cáo. Bài đủ lần này cũng cự tuyệt, thế mà không có thấy tiền sáng mắt. Trần Quý Lương đóng lại máy tính, xuống lầu chạy tới game sở si ăn đi một vòng, tiếp lấy lại đi Hồng Nông khoa học kỹ thuật Lâm Thời nghiên cứu và phát triển trung tâm, lại đi vùng ngoại ô Hồng Nông khoa học kỹ thuật kiến trúc công trường đi một chút. Nửa đường lại tiếp vào Lâm giáo sư điện thoại, để hắn đi cùng nghiên cứu sinh nhóm cùng một chỗ thương thảo luận văn. Đây chính là Trần Quý Lương hiện tại mỗi ngày làm việc, cái gì đều chú ý hỏi đến một chút. Ngẫu nhiên còn dành thời gian đi đại học Bắc Kinh thư viện kiểm tra tư liệu, viết bản thân kia thiên thiết học nhân khẩu học luận văn, đoán chừng viết đến sang năm mới có thể chân chính viết xong. Chương 347, Vu lão internet khóa, chương 347, Vu lão internet khóa. Giáo sư Vu internet Tòa đàm, chân chính làm có hơi phiền toái. Mặc dù năm 1999 liền thân phận giải mã, nhưng truyền thông đưa tin đến độ cực kỳ giả lực. Muốn tới năm 2014 hắn đạt được tối cao khoa học kỹ thuật thưởng, truyền thông mới bắt đầu rộng rãi xâm nhập đưa tin, các loại sự tích cũng bị phóng viên khai của ra. Hiện tại là năm 2008, rất nhiều chuyện không nắm chắc được. Lại thêm giáo sư Vu Tuổi tác đã cao, mà lại vừa làm xong giải phẫu không lâu, thân thể khả năng chịu không được một trận tòa đàm, cuối cùng làm ra một cái điều hòa phương án. Giáo sư Vu sớm khẩu thuật tòa đàm nội dung, chỉnh lý thành văn chữ giao cho ngành tương quan xét duyệt, xác nhận không có mẫn cảm tin tức lại phát đến trên mạng tiến hành đổ văn trực tiếp. Mà lại ngành tương quan còn liệt ra một đống từ mẫu chốt. Dân mạng tại đặt câu hỏi thời điểm. Phạm là liên quan đến những mấu chốt này, lời văn nội dung đều không trả lời. Internet tọa đàm ngày ấy, Trần Quý Lương tự mình mang theo nhân viên công tác tới cửa. Khu dân cư có cảnh vệ. Tại vào nhà trước đó, không chụp ảnh, không chụp ảnh, miễn cho bại lộ địa chỉ tin tức. Tại sau khi vào nhà, không đập mang cửa sổ ống kính. Đi vào Vũ lão trong nhà, người làm lạch rệ ảm cùng thợ quay phim đều kinh hãi. Trong phòng bày bệnh đơn sơ không thích đáng, đường đường nhà học thuật thế mà còn đang ngủ không sát rượng. Vũ lão người nhà nhiệt tình lên đón, lão gia tử tinh thần cũng rất tốt, ngồi lên xe lăn chào hỏi mọi người ngồi xuống ăn hoa quả. Nhìn ra được Vũ Lão cao hứng phi thường, thợ quay phim dựng lên các loại thiết bị, hai vị người làm lấy dễ ảm cũng bật máy tính lên kết nối mạng. Vũ Lão, ngươi này dừng chân điều kiện cũng quá một mặt đi. Trần Quý Lương nói, giáo sư Vu cười nói, đơn vị phòng ở cũ ở cực kỳ nhiều năm, ta đặc biệt hài lòng. Quốc gia cũng nói muốn cho ta đổi phòng, ta sợ đến hoàn cảnh mới dừng chân không quen. Nơi này rất tốt. Bên trong đó một cái người làm lấy dễ ảm, lốp bút đánh chữ, ghi chép Trần Quý Lương cùng giáo sư Vu đối thoại. Trần Quý Lương hỏi, ngài bình thường có cái gì yêu thích? Giáo sư Vu chỉ vào giá sách cùng radio nói, tinh thần tốt thời điểm đọc những cái tiểu kinh điển có tên, tinh thần không tốt thời điểm, liền nhắm mắt lại nghe một chút kinh kịch. Ta lúc tuổi còn trẻ cực kỳ thích đọc có tên, nhưng không có cái kia thời gian tinh lực. Hiện tại đem có tên đều bù lại, thỏa mãn lúc tuổi còn trẻ tâm nguyện, cực kỳ hạnh phúc. Trần Quý Lương nói, ngài cho đám dân mạng đề cử mấy bộ có tên a. Giáo sư Vu nói, ta thích Hồng Lâu Mộng ta là hồng học kẻ yêu thích. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc Hồng Lâu Mộng ta thường xuyên xem, cải biên rất khá, cực kỳ phù hợp Tào Tuyết cần lúc đầu ý nghĩ. Trần Quý Lương cười nói, Lâm Đại Ngọc diễn viên Trần Hiểu Húc nữ sĩ, ta vừa vặn được biết. Ta hôm nào mang nàng tới bãi phòng ngài thế nào? kia rất tốt, liền sợ làm phiền các ngươi người trẻ tuổi. giáo sư vu càng thêm cao hứng. trần quý lương lại hỏi kinh kịch ngài thích gì tên vợ kịch. giáo sư vu nói, trình phái ta đều thích. trước kia công tác thời điểm hơi có chút nhà rỗi, ta liền nghe kinh kịch đến buông lòng. trần quý lương có ý nghĩ, lần sau mời trần hiểu húc cùng đi bái phòng, thuận tiện đưa vu lão một bản chân tàng bản kinh kịch băng nhạc. đồ văn trực tiếp đã bắt đầu. thợ quay phim chụp mấy bức trong phòng bài biện, từ người làm lịch dễ ảm phát đến rèn rèn quang bên trên, trong ngay mắt liền toát ra một đống lớn bình luận. đây là nhà học thuật nhà, mà mẹ nó đơn giản lẽ nào lại như vậy đối này nội vũ viện sĩ nỗ lực sao liền nên cho vu lão đổi một cái biệt tự này không sát giường sợ là dùng mấy chục năm đều đã rơi sơn văn tự đối thoại đi ra người ta vu lão bản thân không nguyện rời đi các ngươi không muốn phun tung thóe có được hay không vũ lão ngươi là thần tượng của ta ta năm nay đọc năm thứ hai đại học học vật lý một cái người làm lấy ít dễ ảm ôm là bọn cầm tới giáo sư vu trước mặt cho hắn xem dân mạng bình luận cá biệt phản tặc phát biểu trực tiếp bị khóa tài khoản ba ngày mẹ nó rèn rèn com trực tiếp thế mà cũng có phản tặc những này đều là tên thật học sinh tài khoản Giáo sư Vu nhìn xem bị thịnh hóa bình luận khu, trên mặt Tiếu Dung càng ngày càng thịnh, còn tự thân thao tác còn chuột hướng dưới làm, lại để cho thợ quay phim cho hắn đập một tấm phất tay hành chụp, xem như theo học sinh đám dân mạng chào hỏi. Người làm lịch dễ ảm nói do nguyên do, sau đó chụp đoạn thả ra xét duyệt qua giảng bài nội dung. Hôm nay Internet khóa chính thức bắt đầu. Trần Quý Lương sợ hai giáo sư Vu mệt mỏi, liền để người làm lịch dễ ảm tiếp tục thông báo văn tự trường trình học, bản thân thì bồi tiếp Vu lảo nhắm mắt dưỡng thần nghe kinh kịch. Giáo sư Vu nghe toạ lăn năng nghe được hứng khởi, hoàn thủ chỉ đập xe lăn lăn can, đi theo băng nhạc mở miệng bản thân hát lên. Nghe xong một đoạn. Giáo sư Vu nói: "Các ngươi người trẻ tuổi, hiện tại cũng không thích nghe truyền thống hí kịch đi." Trần Quý Lương nói: "Ta bạn gái khi còn bé là học kinh kịch Tứ Xuyên, ta thường xuyên nghe nàng hát hí khúc." Giáo sư Vu hứng thú: "Ta còn chưa từng nghe qua kinh kịch Tứ Xuyên, hôm nào tìm thời gian thưởng thức một chút. Lần sau ta cho ngài mang mấy bản băng nhạc tới." Trần Quý Lương nói: "Giáo sư Vu chủ động tìm chủ đề, ta nghe bọn hắn nói, người đem công ty mở cực kỳ lớn, năm ngoái đều chạy tới nước Mỹ đưa lên sàn chứng khoán rồi." Trần Quý Lương nói: "Đúng, năm ngoái ngày mùng ngày 2 tháng 11 đưa lên sàn chứng khoán." Giáo sư Vu nói: "Cực kỳ khó được a." Kiến thiết tổ quốc muốn dựa vào các ngươi người tuổi trẻ. Máy tính cá nhân cùng internet cực kỳ trọng yếu, phải thật tốt nghiên cứu phát triển bản thân kỹ thuật." Trần Quý Lương nói, "Ta năm nay mở một nhà công ty mới, gọi Hồng Ngông Khoa học Kỹ thuật. Người ngoại quốc làm ra smartphone, ta cũng muốn làm người Trung Quốc smartphone. Hiện tại có chút độc quyền còn không vòng qua được đi, sẽ bị người ngoại quốc bóp cổ, coi như không bóp cổ cũng muốn cho người ngoại quốc giao phí độc quyền. Ta tính toán đợi công ty lợi nhuận, một bên kiếm tiền một bên nghiên cứu và phát triển kỹ thuật." "Cái này ý nghĩ cực kỳ tốt," Giáo sư Vũ hỏi, "Smartphone theo hiện tại dùng điện thoại khác nhau ở chỗ nào sao?" Trần Quý Lương nói, Sở smartphone còn tại sơ bộ giai đoạn phát triển, nhưng nó sự phát triển của tương lai phương hướng, liền cùng loại có thể nắm ở trong tay máy tính cá nhân. Giáo sư Vu kinh ngạc nói, tân tiến như vậy, xem ra ta đã là hậu, đều không có nghe nói qua sở smartphone. Trần Quý Lương nói, kỹ thuật mới phát triển rất nhanh, chúng ta hiện tại chỉ có thể đuổi theo nước Mỹ bước chân, chỉ cần dùng tâm, liền nhất định đuổi được. Giáo sư Vu khích lệ nói, Trần Quý Lương sợ hắn mệt mỏi, chúng ta lại nghe một hồi kinh kịch ta. Giáo sư Vu cười nói, ta còn không có vì thế chịu không được dày vò. Trần Quý Lương trong lúc nói chuyện đã để xuống máy ghi âm phát ra chốt, giáo sư Vu cười nhắm mắt tựa ở trên xe lăn nghe kịch. Người làm lễ Dễ ảm bên kia còn đang từ từ thông báo văn tự chương trình học. Thợ quay phim thỉnh thoảng đập một tấm Vu lao ảnh chụp, gỡ xuống số liệu thẻ giao cho người làm lễ Dễ ảm đem hình ảnh phát ra ngoài. Phòng trực tiếp nhân số không nhiều, nhưng cũng không ít, đã tăng trưởng đến 120.000 người. Đến học sinh đặt câu hỏi không, quan sát nhân số rốt cục đột phá 150.000. Người làm lễ Dễ ảm tuyển một vấn đề, "Vũ lão, có một vị cầm thành học viện đồng học hỏi, các người năm đó có phải hay không hoàn toàn dùng bản tính đến tính toán số liệu?" Giáo sư Vu cười nói, "Có dùng bản tính nhưng cũng có một đài máy tính cá nhân, cực kỳ nhiều đơn vị cùng một chỗ sử dụng. Chúng ta đơn vị có thể sử dụng bộ kia máy tính cá nhân 5% thời gian. Người làm lật dệ ảm lộp bộp đánh chữ hồi phục dân mạng, còn nói thêm, có một vị đại học chết giang đồng học hỏi, ngài ngay lúc đó nghiên cứu lĩnh vực giống như không phải cái này. Tiếp vào nhiệm vụ thời điểm là ý tưởng gì? Giáo sư Vu nói, mọi người đều không phải là nghiên cứu cái này. Nhưng nước Mỹ khi dễ người, quân hạm đều mở đến chúng ta gần biển. Chúng ta sao có thể nhẫn? Trước kia học những kiến thức kia, chỉ có thể trước để qua một bên, quyết tâm muốn đem cái này làm đi ra. Người làm lợi dễ ảm hồi phục dân mạng về sau, còn nói thêm, có một vị đại học giao thông Tây An đồng học hỏi, các ngươi lúc ấy đều gặp được khó khăn gì? Giáo sư Vu nói, tất cả đều là khó khăn nha. Vừa mới tiến tổ thời điểm, mọi người ngay cả dùng cái gì nguyên tố đến phản ứng đều làm không rõ ràng, chỉ có thể trích dẫn nước Mỹ bên kia công khai phát biểu luận văn. Nước Mỹ luận văn số liệu là sai lầm, làm hại chúng ta đi đường quanh co. Sau đó ngẫm lại, người Mỹ khả năng là cố ý phát biểu sai lầm số liệu. Tòa đang cùng vấn đáp, chỉ có thể sử dụng phi thường mơ hồ biểu đạt, không thể nói về cụ thể mẫn cảm từ ngữ. Thậm chí ngay cả dùng giáo sư vu danh tự đến mệnh danh cấu tiểu cũng không thể sách. Kỳ thật đã có thể để, nhưng ngành tương quan cẩn thận lý do không để nói. Người làm lây lễ ảm mộng nhiên cười nói: "Vũ lão, nơi này có người nói, hắn là ngài năm đó học sinh, hiện tại đảm nhiệm nào đó cơ cấu nhân viên nghiên cứu." Hắn mượn dưới tay mình nghiên cứu sinh tiến sĩ tại khoản hướng ngài Vân An. Nhiều năm không thấy, không có ngài phương thức liên lạc, chỉ biết đại khái ngài hiện tại dừng chân chỗ nào. Hắn còn hỏi năm 2009 Tết xuân, thuận tiện hay không đến cho ngài chúc Tết. Giáo sư Vu mừng rỡ không ngậm miệng được: "Có thời gian, ngày nào đến đều được, không quan tâm cái gì qua bất quá năm." Ta bình thường đều ở nhà. Nếu là ta vừa lúc không tại nhà, liền để hắn theo cảnh vệ liên hệ, lại trả lời một vài vấn đề. Lần này internet đổi văn thoại đàm chính thức kết thúc. Trần Quý Lương hỏi người làm lead dễ ảm bao nhiêu học sinh nghe giảng. Người làm lead dễ ảm đổi mới một chút, gần 18 vạn. Internet đổi mới có trì hoãn, cũng đã vượt qua 18 vạn. Trần Quý Lương cười nói, Vũ Lão, ngày hôm nay lại có 18 vạn thân truyền đệ tử. Ha <hát> ha, <hát> giáo sư Vu cười đến cực kỳ vui vẻ, móc ra một tấm sổ tiết kiệm nói, các ngươi cái này hình thức cực kỳ tốt, về sau còn có thể tới tìm ta. Đúng. Ngươi nói muốn đem ta giảng bài thủ lao quên cho hy vọng công trình. Đem tấm này sổ tiết kiệm trong tiền, cùng một chỗ góp đi, giúp ta quên cho lần này tai họa khu nhân dân." Trần Quý Lương hai tay tiếp nhận sổ tiết kiệm, lần sau đến thời điểm, ta đem quên tiền bằng chứng cho ngài mang đến." Giáo sư Vu nói, "Ta tin tưởng ngươi." Trần Quý Lương cáo từ thời điểm, Vu lão người nhà lưu lại bọn hắn ăn cơm, liên tục cảm ơn về sau mới rời khỏi. Trần Quý Lương lần này còn mang theo lễ vật, nói là bản thân viết sách. Giáo sư Vu cũng không biết là sách gì chờ sau khi bọn hắn rời đi, mới mở ra giấy đóng gói xem xét, lại là những câu chuyện về triều đại nhà Minh năm vị trí đầu sách. Giáo sư Vu lật ra đọc say xương ngon lành, cái đồ chơi này đọc lấy đến không phí đầu óc. Trần Quý Lương mang theo thợ quay phim cùng người làm ít dễ ảm, tại phụ cận tìm một nhà tiệm cơm ăn cơm trưa. Nói đến giáo sư Vu ở lại điều kiện, tất cả mọi người là một trận thốn thức cảm khái. Lần này Đồ Văn trực tiếp phi thường thành công, 18 tám vạn mắt trị số online đã đặc biệt ngưu bức. Trực tiếp nội dung còn tại đó, còn sẽ có càng nhiều học sinh đến xem. Trần Quý Lương lại cho Biên Quan Nguyệt, Trần Hiểu húc gọi điện thoại, hẹn xong thời gian lần sau cùng đi bái phỏng giáo sư Vu. Biên Quan Nguyệt cho giáo sư Vu hát kinh kịch tứ xuyên, xem rất thích kinh kịch Vu Lão có thích hay không? Trần Hiểu Húc dự định hát huồng ngưng mi lại theo giáo sư vu trò chuyện Hồng lâu nọng đoàn làm phim chuyện lý thú nhất là những cái kia Hồng học ra chuyện lý thú chắc hẳn lão nhân gia sẽ rất cảm thấy hứng thú dù sao Vu Lão là Hồng học kẻ yêu thích Trần Quý Lương chợt nhớ tới mình lão tổ tổ liền là năm nay mùa đông qua đời hắn dự định thừa dịp về nhà đường cắm nước tại tổ tổ trong nhà nhiều bồi mấy ngày mua cái xe lăn đẩy lão nhân đi khắp nơi đi đề cử hạng nhất sống lại văn từ 2008 bắt đầu trâu ngựa lập trình viên sống lại chương 348 võ lâm ngoại truyện cùng mái nẹt cờ dạp trì ồ chương 348 võ lâm ngoại truyện cùng mái nẹt cờ dạp trì ồ Biên quan Nguyệt mới từ Sơn Thành bên kia hồi kinh, nàng đại học năm 4 liền có thể dùng sinh viên mới tốt nghiệp thân phận thi nghiên cứu sinh, nhưng cảm giác bản thân kiến thức chuyên nghiệp còn không có học tốt, mà lại Trần Quý Lương để nàng chuẩn bị tự mang đầu để cũng không có chọn tốt, thế là dự định chuẩn bị thêm một năm, tốt nghiệp lại đi thi nghiên cứu sinh. Ngươi xem một chút cái này. Biên quan Nguyệt đưa tới một phần luận văn đại cương. Trần Quý Lương nhận lấy xem xét, luận văn tiêu đề là: Địa Vực Âm Nhạc gen Cổ Hưởng, Kinh kịch tứ xuyên làn điệu cao hương la đái tên làn điệu cùng ba du hào hương ca bên trong nhất lĩnh chúng hòa hình thức tương đối cùng tối nguyên. Trần Quý Lương dở khóc dở cười. Ngươi Thiên Văn chương này nếu như viết tốt đều có thể cầm đi làm thạc sĩ luận văn tốt nghiệp. Biên quan Nguyệt nói cực kỳ nhiều nội dung thuộc về ta phỏng đoán, nói trắng ra là liền là đoán mò cùng mũ viết. Trước đó ta tại xuyên đông nghe dân gian nghệ nhân hát hao hương ca, cảm giác theo kinh kịch tứ xuyên hương la đái có chút hình thức cực kỳ giống. Hôm nào cầm luận văn, ta dẫn ngươi đi bái phỏng một chút người hướng dẫn a. Trần Quý Lương nói. Biên quan Nguyệt nói chỉ viết đại cương, luận văn đều không có viết xong. Trần Quý Lương cười nói cũng là bởi vì không có viết xong, vừa vặn mời người hướng dẫn đến chỉ đạo a. Ngươi cũng viết xong, còn quan người hướng dẫn chuyện gì? Biên quan Nguyệt gãi gãi đầu cũng đúng. Nay đều còn chưa báo danh đâu, liền đã chầm trầm chuẩn đại học Bắc Kinh một vị nào đó giáo sư làm người hướng dẫn, lại cầm một cái tự mang đầu để chạy tới thỉnh giáo. chỉ cần thi viết quá quan, phỏng vấn nhất định có thể qua. bởi vì ở thời đại này, chủ động nghiên cứu những này học sinh không nhiều, mỗi một cái đều có thể đạt được các giáo sư coi trọng. dưới tiệm ăn chúc mừng người tuyển định đầu đề, hôm nay liền không ở trong nhà nấu cơm. Trần Quý Lương đem luận văn đại cương ném trên ghế salon. biên quan người nói, đi ăn người đất thủ cũ. hai người nắm thủ hạ lâu, vừa ra thang máy liền tiếp vào Việt Dương điện thoại. phá giới án Nhỉ Vương Trần Vũ đánh tới. Phá dời án ỉ một mực phụ trách kỷ nguyên tương lai đi ngang qua sân khấu án ỉm, năm ngoái còn vì tam quốc sắt làm ra tuyên truyền án ỉm. Tại tiếp những này việc khoảng cách trong, đem tiểu yêu quái hạ thiên cho làm được. Sau đó, liền đi tham gia các loại liên hoan phim. Tại án ỉm thượng, Berlin liên hoan phim, liên hoan phim can đều chỉ sáng lên cái tướng, mỗi lần chỉ là vào vòng chung kết mà thôi, cái gì cũng đều không có cầm tới tay, vé máy bay cùng ăn ngủ phí nhưng thật ra bỏ ra không ít. Trước mắt ngay tại tham gia ngang tây quốc tế phim án ỉm tiết. Trân tổng, hôm qua lĩnh thượng thời điểm, Trung Quốc bên này là nửa đêm. Ta không tốt quấy giày ngươi nghỉ ngơi. Vương Trần Vũ ngựa khí có chút hưng phấn. Tiểu yêu quái Hạ Thiên lấy được liên hoan phim hoạt hình quốc tế NNR xì phim ngắn loại giám khảo đoàn thưởng lớn. Trần Quý Lương cười nói, chúc mừng, chúc mừng. Ngoại quốc lao đối Tây Du ký không có đặc thù tình cảm, chỉ có thể từ hiện đại phương diện đi tìm hiểu tiểu yêu quái Hạ Thiên. Án nhiệm thưởng cùng ngang Đại học khoa học kỹ thuật điện tử Tây An ảnh tiết đều là ạ niệm loại chuyên nghiệp giải thưởng. Nhưng án nhiệm thưởng càng thêm thương nghiệp hóa, trực tiếp theo Bắc Mỹ chủ lưu ạ niệm sản nghiệp bóc đối. Năm nay cung F1 vẹn đã quét ngang án nhiệm thưởng, mà nhất tốt là niệm phim ngắn thưởng đồng dạng thương nghiệp nguyên tố đồng hậu dày đặc bị nước Anh một bộ phim hoạt hình cho lấy đi Liên hoan phim hoạt hình quốc tế E.N. xỉ thì càng nặng nghệ thuật phim ngắn loại giải nhất bị nước Nhật tích một chi ra lấy đi tiểu yêu quái hạ thiên thu hoạch giám khảo đoàn thưởng lớn tương đương với phim ngắn loại số 2 giải thưởng Vương Trần Vũ đề nghị Trần tổng chúng ta đem tiểu yêu quái hạ thiên làm thành phim điện ảnh đi cầm đi sang năm kỳ nghỉ hệ ngăn chiếu lên có nước ngoài lấy được thưởng kinh lịch hẳn là có thể tranh thủ đến sắp xếp phiến các ngươi thử một chút đi đừng đối phòng bán vé ôm lấy quá lớn kỳ vọng Trần quý lương nói con tốt đầu năm nay không có người nào đánh quyền sẽ không phòng bán vé bán chạy lại mời hai vị thần tiên đến đảo ngược tuyên truyền. Vương Trần Vũ do do dự dự nói, Trần tổng, tuần sau thượng hải quốc tế liên Hoan phim, ngài có thể hay không dành thời gian đến giúp đỡ đứng đài. nửa ngày thời gian là được rồi. Trần Quý Lương cười nói, có thể. Thượng Hải liên hoan phim danh sưng quốc tế a loại liên Hoan phim, từ khởi đầu mới bắt đầu liền ý đồ đối chiếu tiêu chuẩn berlin, căn cùng loại liên Hoan phim, hiện tại đã thành cười não. Nhất là năm nay, ban tổ chức quá muốn quốc tế hóa, vào vòng chung kết một đống lớn nước ngoài phim, mà lại đều là không có gì danh khí nước ngoài phim. Trung quốc phim chỉ vào vòng chung kết hai bộ vào vòng chung kết danh sách một khi thông báo, liền lọt vào nghiệp giới cùng dân mạng chất vấn. một là trong nước phim có ít, hai là nước ngoài phim không có tiết tuổi, năm ngoái đều còn có ạ niệm loại giải thưởng, năm nay trực tiếp cho hủy bỏ, chỉ có thể ở không phải thi đua mục tham gia triển lãm. Vương Trần Vũ muốn đem Trần Quý Lương kéo đi, mượn nhờ Trần Quý Lương danh khí, để cao tiểu yêu quái hạ thiên lộ ra ánh sáng độ. Trần Quý Lương đối với cái này không quan trọng, dù sao là nhà mình phim ảnh, hỗ trợ đứng đài cũng không có gì. đi bộ đi người đất thuộc cũ ăn cơm chưa, Trần Quý Lương lại dẫn biên quan Nguyệt đi đem sở xì ẻn Phùng Ký hôm qua trở về, ba mẹ nó người đây là phơi thành châu phi lão ca rồi." Trần Quý Lương lấy làm kinh hãi. Phùng Ký cười nói, "Mới từ phương Nam trở về, năm ngoái còn không công tịnh tịnh, năm nay đã làn da ngăm đen. Vị lão huynh này đã tại cả nước thực địa khảo sát gần 20 tháng, thế mà không tốn bao nhiêu tiền, chủ yếu chi tiêu liền là lộ phí cùng ăn ngủ. Đương nhiên, còn có hắn ba người kia đoàn đội tiền lương. Không đúng, là bốn người đoàn đội. Hắn năm ngoái còn chiêu mộ một cái cổ kiến trúc chuyên nghiệp đồng đội, quen thuộc doanh tạo pháp thức loại kia chuyên nghiệp người mới." Phùng Ký xuất ra mấy cái ổ cứng di động, "Đây là ta sưu tập tư liệu." Ổ cứng di động là có số hiệu Trần Quý Lương đem số 1 cắm đến trên máy vi tính. Phung Ký ở bên cạnh giới thiệu nói, cái này trong mâm chủ yếu là văn tự tư liệu, còn có thật nhiều chuyên nghiệp luận văn, là ta tại Đại học Thanh Hoa cùng Bắc Kinh dự thính lúc thu thập. Số 2 đến số 7 ổ cứng, có hình ảnh cùng tần số âm thanh văn kiện, còn có chúng ta khảo sát lúc vẽ tay tin tức. Trần Quý Lương lại mở ra số 2 ổ cứng di động, truy cập tiến vào một sấp văn kiện, quả nhiên phát hiện đại lượng hình ảnh, còn có chùa Miếu cùng Phật tượng 3D vẽ tay đồ. Phi thường lợi hại. Trần Quý Lương từ đáy lòng tán thưởng. Phùng Ký yếu ớt nói, ta muốn làm thành 3D trò chơi. Tốt nhất là tự phát triển 3D game mạn dịn. Dự chế tạo ngôi út, hoa văn màu, hoa văn chạm trổ cùng loại khuôn mẫu, tự động tạo ra đài cơ, chủ lưới, nóc nhà cùng loại cổ kiến trúc hệ thống. Hắn trước kia nói 2G cũng được, bây giờ lại cảm thấy 3G mới có thể hoàn mỹ hiện ra cổ đại xã hội. Trần Quý Lương cười nói, ngươi cái này ý nghĩ cực kỳ đốt tiền a. Phung Kỳ nói, thực sự không được, liền làm thành quy bản 2G a. Trần Quý Lương nói, trước phê 10 triệu nguyên, không đủ lại tới tìm ta. Khẳng định còn thiếu rất nhiều, ngươi kiềm chế một chút đốt tiền. Đến mức nghiên cứu và phát triển đoàn đội, ngươi theo kỹ thuật cùng hở giờ ngành thương lượng tụ kiến. Ta nhất định tỉnh lấy dung tiền. Phùng Kỳ lại hỉ. Ngươi có thể tỉnh mới là lạ, ngươi liền là một cái đốt tiền nhà giàu. Trần Quý Lương nói, chính ngươi đi làm việc a đúng, đem Tam Quốc sát web sẽ tổ đình tiếu kỳ gọi tới. Được. Phùng Ký Tâm tình thoải mái mang theo những cái kia ổ cứng di động rời đi. Biên quan Nguyệt nói, này người thật toàn bộ kỳ thi quốc gia xem xét 20 tháng a. Trần Quý Lương nói, cho nên ta nguyện ý nệ tiền để hắn làm trò chơi, dạng này nặng quyết tâm người thực sự không nhiều. Biên quan Nguyệt nói, ba thuộc vùng truyền thống âm nhạc, chúng ta có thể giúp chút ít bận dịu. Lúc ấy kinh kịch tứ xuyên mặc dù còn không thành hình, nhưng đã có lúc đầu hình thức ban đầu. Trần Quý Lương nói, mặc dù danh sưng nguyên chất nguyên vị trở lại như cũ đời mình Phong Mạo, nhưng không thể nào thật hoàn toàn trở lại như cũ, bởi vì trò chơi thụ chúng là người hiện đại. Tại địa phương dân tộc này một thối, vẫn là muốn thể hiện đường kim các nơi văn hóa. Người hỗ trợ thời điểm, đừng nghĩ lấy khảo cứu lịch sử, trực tiếp sử dụng gần hiện đại ba thuộc nhạc cụ dân gian là được. A, đã hiểu. Biên quan Nguyệt lập tức rõ ràng. Mấy phút sau, một cái mái tóc áo choàng nam nhân gõ cửa tiến vào tới. Ông chủ tốt, ngồi đi. Đinh Tiểu Kỳ Hiếu Kỳ đánh giá Trần Quý Lương, lại vụng trộm nhìn biên quan Nguyệt hai mắt. Cha hắn là người đông bắc. Hắn lão mụ là giang chết người, thân thể rất mạnh mẽ, ngũ quan thanh tú, lại thêm giữ lại tóc dài, đặc thù nghệ thuật phong phạm. Gia hỏa này năm ngoái khoa chính quy tốt nghiệp, đã vào vị trí game sở sỉ ensor một năm dưới, tham dự làm ra nhiều khoản web sai trò chơi nhỏ, trước đó không lâu bị điều chuyển đi tam quốc sát website tổ. Nói là website tổ, nhưng bởi vì kỹ thuật nhận hạn chế, tam quốc sát vẫn như cũ cực kỳ khó làm thành thuần website trò chơi. Tạm thời chỉ có thể áp dụng càng thành thuộc floor last phương án. Muốn tới năm 2011 trước sau, tam quốc sát mới có thể chân chính đẩy ra thuần web bản. Hiện tại cũng có thể làm, nhưng sẽ phi thường thẻ. Đinh Thiếu Kỳ có chút thấp họng, bởi vì sau khi vào cửa, Trần Quý Lương một mực hướng về phía hắn cười. Ông chủ đối nam nhân có đặc thù đam mê. Cũng không đúng a, ông chủ bên người an vị lấy một đại mỹ nữ. Trần Quý Lương trên mặt những nụ cười kia là bởi vì nhớ tới chuyện cũ năm xưa. Đinh Thiếu Kỳ là hắn trước khi trùng sinh lập nghiệp tiểu đồng bọn, tại vụ tự do về sau liền bỏ dở giữa trường vị kia, thường xuyên mang theo Trần Quý Lương đi nhận biết tiểu tỷ tỷ. Game sở xỉ ẹn sở cùng bị tỷ đạn sở giống nhau, chủ yếu tại Bắc Kinh các trường trung học nổi tiếng tiến hành trường học chiều, nhưng cũng giữ lại số ít danh nghịch, cả nước các nơi học sinh đều có thể tại trên mạng lớp mẫu đơn. Đinh Thiếu Kỳ liền là tuyển dụng trực tuyến tiến vào đến, vào vị trí tốt mấy tháng, Trần Quý Lương mới nhận ra gia hoàn này. Chủ yếu là Trần Quý Lương trong ấn tượng Đinh Thiếu Kỳ, lâu dài cắt đầu đinh, lúc này lại mẹ nó một đầu tiêu sái tóc dài. Trần Quý Lương nói, "Ta dự định làm một cái nhỏ hạng mục, để ngươi tới làm khai phá phát triển tổ tổ trưởng. Ta cũng có thể đương tổ trưởng rồi." Đinh Thiếu Kỳ tự động xem nhẹ nhỏ hạng mục ba chữ. Trần Quý Lương gật đầu nói, "Đúng, chỉ có ba người nhỏ hạng mục." "Ê, sắp thực đủ nhỏ." Đinh Thiếu Kỳ bị tới một đầu nước lạnh. Trần Quý Lương lại bảnh vẻ nói, "Nhưng ta cực kỳ xem trọng cái này hạng mục tiền cảnh." nếu như ngươi có năng lực có thể đem nó làm thành hơn trăm người hạng mục lớn, Đinh Tiếu Kỳ có chút thoáng, đem ba người nhỏ hạng mục làm thành hơn trăm người hạng mục lớn, lừa gạt quỷ đâu? Trần Quý Lương nói, cái này hạng mục gọi mái nẹt cờ dạp chỉ ổ nó là một cái độ tự do cực cao cởi mở kiểu dáng trò chơi, địa đồ có thể vô hạn ngẫu nhiên tạo ra sơn động, rừng dậm, bình nguyên, thượn như xếp gỗ tích tụ ra đến giống nhau, Đinh Tiếu Kỳ càng nghe càng mơ hồ, cực kỳ khó lý giải Trần Quý Lương ý nghĩ, Trần Quý Lương chỉ có thể cầm lấy giấy bút, siêu siêu vẹo vẹo vẽ lấy hiệu quả đồ, lại chiếu đồ giảng giải mình muốn nội dung trò chơi. Mãi nẻ cờ dạp trì ổ sang 5 tháng 5 liền sẽ thông báo, nhưng là đầu năm nay bắt đầu làm. Một thân một mình khai phá phát triển hơn 4 tháng, chỉnh ra phi thường thô giáp phiên bản thử nghiệm, chỉ có 32 32 32, 32 cực nhỏ địa đồ, thậm chí không có cất đặt khối lập phương công năng. Nguyên tác giả cũng không có gì kinh người lý lịch, thủy điện trường dạy nghề học tập, vẹn vẹn làm qua 3 năm webセファラスト trò chơi nhỏ. Hán thượng truyền lúc cũng không có nghĩ đến có thể lựa, đơn thuần tiêu khiển mà thôi. Thứ này có người chơi sao? Tốt, khan loại. Đinh Tiếu Kỳ nhịn không được hỏi. Trần Quý Lương cười nói, một đám người tùy tâm sở dục ở trong gameセファ xây dựng mình muôn thế giới. Nếu như ngươi làm phi thường lợi hại, đem các loại công năng hoàn thiện, còn có thể nhiều người tương tác, thậm chí có thể tự mình dựng ra tổ chim, vạn lý trường thành. Ngươi nguyện ý chơi sao? Đinh Thiếu Kỳ trong nháy mắt bị mở ra mạch suy nghĩ, vậy liền cực kỳ thú vị. Có người nói ta thích trụ phản thần mũ, ngươi là thật không có gặp qua lúc ấy những cái kiêng lịch thiên luôn luận a bọn hắn điên cuồng nguyên rủa hai đạn người có công lớn, chứ đặc biệt tác động. Chương 349, có thể nhập cổ phần gì hot game sao? Chương 349, có thể nhập cổ phần gì hot game sao? Đinh Thiếu Kỳ rời đi văn phòng, Khuất Quốc Hào lại bị gọi tới. Trần Quý Lương hỏi thăm năm nay triển lãm trị nạ rồi cùng hai lớn thi đấu vòng tròn. Lên sở xì ẹn sở quy mô biến lớn, các loại hoạt động quá trình cũng thay đổi càng chính quy. Giống hàng năm trị nạ rồi triển lãm điện tử là Trung Quốc trò chơi ngành nghề trọng yếu nhất hội triển lãm, đỉnh cấp trò chơi sưởng lớn thậm chí thiết lập 50 người quy mô chuyên hạng tổ đến phụ trách. Lên sở xì ẹn sở những năm qua đều phi thường thu phóng, năm nay mới bắt đầu có kỹ càng quy hoạch, tức giám đốc Quốc Quốc Hảo chế định chủ đề, đã định sổ gờ quy mô, cụ thể hoạch định từ thị trường tổng thanh tra cùng hội triển lãm quản lý kinh doanh phụ trách. Chấp hành lúc hàng một cán bộ có, gian hàng giám sát, quan hệ xã hội chuyên viên, quảng bá trực tiếp ngoài thực địa tổ trưởng. Quan hệ xã hội chuyên viên phụ trách truyền thông kia một khối. Quảng bá trực tiếp ngoài thực địa tổ trưởng nhiệm vụ cực kỳ có ý tứ, loại trừ làm hiện trường quảng bá trực tiếp ngoài thực địa bên ngoài, còn muốn phụ trách thu thập bạn China Business Newser. Tỷ như nào đó nào đó công ty ban bố trò chơi gì, áp Africa làm sao làm, hoạt động làm sao làm, một vị nào đó bạo đỏ mỹ nữ từ nơi nào mời tới. Hội triển lãm hoạch định đã làm tốt, khuất quốc hào báo cáo, năm nay tất cả nhà máy thương đô khấu chặt Olimpia chủ đề, chúng ta cũng không thể nào ngoại lệ cho chơi xung quanh sản phẩm khối kia, hội triển lãm trong lúc đó tiêu thụ đạt được, ta dự định đều quyền cho thay hoạ khu làm chủ kiến, Huy bỏ, Trần Quý Lương trực tiếp đánh gãy, Khuất Quốc Hảo sửng sốt một chút, a, Trần Quý Lương giải thích nói, game Sở xì, Nhạn Sở cùng bị tỷ đàn sở đã tổ chức qua quyền tiền, cá nhân ta cũng có quyền tiền, những chuyện này đều không có khoa trương, ngươi đừng ở triển lãm chỉ nạ giỏi bên trên làm cái gì quyền tiền, dễ dàng bị người chỉ trích, về sau công ty làm từ thiện, đều lặng lẽ làm, tận một phần tâm ý là được rồi, được, ta rõ ràng, Khuyết Quốc Hảo tiếp tục nói. Năm ngoái các xưởng lớn buôn bán sổ gờ ăn mặc quá bại lộ. Năm nay ban tổ chức cưỡng chế yêu cầu váy nhất định phải qua gối, mà lại nửa người trên không thể lại chỉ mặc cuốn ngực bày ra. Cho nên trang phục này thối, hoạch định tổ cảm thấy phi thường đau đầu. Trần Quý Lương buồn cười nói, không có mấy nhà công ty sẽ thủ quý cũ. Chúng ta đừng quản ban tổ chức mù bước bước, nhưng cũng không muốn cố ý ăn mặc bại lộ. đã hội triển lãm khấu chặt Olympic, vậy liền làm vận động gió. chuyên môn chọn lựa loại kia thanh xuân hóa bác, nguyên khí tràn đầy mỹ nữ, mặc kiểu nữ kenis phục loại hình, lại gợi cảm, lại vận động, lại thời thượng, còn không sắc khí. đúng a. Khuyết Quốc Hào được mở ra mạnh suy nghĩ. Ta cái này để người chọn lựa các loại vận động tranh tài trang phục, chiêu mộ mỹ nữ thời điểm cũng không muốn quá nhu nhược. Khỏe mạnh, thời thượng, thanh xuân, vận động, tích lệ. Bởi vì triển lãm chi nạ rồi hàng năm đều tại Thượng Hải cử hành, bên trên kịch nữ sinh nhất là quý hiếm, mời các nàng làm sổ ựa gì cũng quý nhất. Tiếp theo liền là các đại viện trường học nghệ thuật hệ nữ sinh. Quốc quốc hào dự định theo Thượng Hải các đại viện trường học câu lạc bộ liên hệ, chuyên môn chiêu những cái kia theo vận động tương quan câu lạc bộ mỹ nữ, còn có thể hiện trường biểu diễn thể dục thẩm mỹ, đánh cầu lông vân vân. Càng nghĩ càng có tiềm năng, lại bảy hai, ba tấm bóng bàn bàn rút ra may mắn người xem theo mỹ nữ cùng một trò đánh bóng bàn. Năm nay triển lãm chi nạ giờ quy mô chưa từng có khập lò, bản sở nhân vật số một số 2 tất cả đều muốn đích thân có mặt. Trước kia chỉ có phân công quản lý trò chơi cục trưởng khấu lộ diện. Năm ngoái xem Senquilem sổ gở có hơn trăm người, năm nay mặt khác công ty cũng học động nhân số. Hoàn Mỹ thời không thậm chí muốn làm cho một cái siêu cấp đu quay ngựa, hơn 100 cái sổ hứa lì bồi may mắn người xem cưới ngựa gỗ. Còn có công ty sớm tại trò chơi website game, công bố cái gọi là trăm gơ tên ghi kỹ càng giới thiệu mỗi cái sổ gở tin tức, còn không có tham gia triển lãm liền mời đám dân mạng đến chấm điểm. Bắt tiên quá hại các hiện thần thông loại trừ tham gia trì nạ rồi triển lãm điện tử, game sở si ẹn sở tại trong kỳ nghỉ hè còn muốn làm hai lớn thi đấu vòng tròn, một cái là tam quốc sát cả nước bậc đại học cao đẳng thi đấu vòng tròn chung kết tổng, một cái là kỷ nguyên tương lai cả nước thành thị chiến đấu thi đấu vòng tròn chung kết tổng, này hai lớn thi đấu vòng tròn đều thuộc về vòng tự manh thi đấu chuyện từ mùa xuân mãi cho đến mùa hè, đám tuyển thủ tự hành tổ đội báo danh tại trên mạng tiến hành thi dự tuyển đấu vòng loại, vòng bán kết, cuối cùng trong kỳ nghỉ hè làm ọp ợp liền chung kết tổng, đây đều là đang vì về sau làm chân chính ẹn làm chuẩn bị nói lên hẹn hò thi đấu chuyện. Khuất Quốc Hào hỏi, "Trần tổng, tại sao phải đầu tư cái kia gì ở Lâm? Bọn hắn trước mắt chỉ làm ra một cái demo, liền cho chơi thành phẩm đều không có." Trần Quý Lương nói, "Nhưng người sáng lập là Đỗ Ta Địa Đồ tác giả một trong, cực kỳ có phát triển tiền cảnh. Chúng ta hoàn toàn có thể tự mình làm một cái. Từng, qua mấy năm lại làm, hiện tại ai làm ai chết?" Khuất Quốc Hào nói. Lúc này Trung Quốc thị trường game online đã xuất hiện cùng loại liên minh huyền thoại mổ bạ trò chơi. Nhưng thật sự là ai làm ai chết? Một là Trung Quốc người chơi máy tính phối trí không được, hai là lập tức chủ lưu tốc độ đường truyền quá chậm. Chơi lấy chơi lấy liền lạch, đánh, đánh lấy đánh lấy liền mất mạng. Đừng nói năm nay đẩy ra Liên Minh Huyền Thoại coi như sang năm đẩy ra cũng quá sức. Muốn tới năm 2010, trong nước máy tính, nhất là có net, chỉnh thể nâng cấp về sau mới được. Hiện tại liền làm cũng có thể đem trò chơi làm cậu thả một điểm, sau đó thông qua tinh tế bổ cờ giáp 3 hình thức mạng lưới liên lạc. Nhưng dùng tinh tế bổ cờ giáp 3 mạng lưới liên lạc hình thức vận doanh Liên Minh Huyền Thoại tất nhiên học tràn lan, thao tác trì hoãn, kỹ năng phán định sai lệch, người chơi thể nghiệm ý tờ hở tờ BBS. Chí mạng nhất là không có pháp bán skin, người dùng tiền mua sắm tinh mỹ skin rất có thể tại cái khác người chơi máy tính giao diện phụ lên sai lầm hoặc trực tiếp biến mất. nước mỹ nam california, thánh mỏ ly cả kiểu thành khu. một cái 200 trăm mét vuông cỡ mở kiểu dáng nhà kho, đây chính là gì họ Game làm việc địa điểm. trần quý lương năm ngoái investor cạo thời điểm, liền phái người tới nếm thử nhập cổ phần gì. nhưng hai vị người sáng lập phi thường dạo hoạt, ra nhiều tiền hơn nữa bọn hắn cũng không bán, chỉ nói cần đầu tư bỏ vốn thời điểm thông báo tiếp trần quý lương. hiện tại mở ra a vòng đầu tư bỏ vốn, không vẹn vẹn thông chi trần quý lương, kẹn sẻn cũng không biết từ chỗ nào nhận được tin tức. ngoài ra còn có bẽ nở mạc cùng Phở ert mạc hai nhà công ty cũng tới đầu tư. Phở ert mạc có được truyền thông cùng con đường tài nguyên, có thể trợ giúp liên minh huyền thoại làm lúc đầu quảng bá phim. bẽ nở mạc vì liên minh huyền thoại cung cấp kỹ thuật ủng hộ, hơn nữa có thể hỗ trợ dựng ẻm ở sinh thái. này hai nhà công ty là nhất định phải vào cuộc, không có bọn hắn đầu tư tiến vào đến, gì họ cùng liên minh huyền thoại liền phế đi. trần quý lương chỉ có thể mua đến một nhà phế vật công ty, một cái phế vật trò chơi. coi như trần quý lương tự phát triển cùng loại trò chơi, cũng chỉ có thể tại trung quốc bên này nảy nhót, không thể nào mở rộng đến toàn cầu phá vi, bởi vì khuyết thiếu eu mỹ con đường cùng lực ảnh hưởng. Đây cũng là năm ngoái Trần Quý Lương phái người đến đàm luận thu mua, Dì Hỏa hai vị người sáng lập bất vì sở động nguyên nhân. Trần Quý Lương là người ngoài, không cách nào trợ giúp Dì Hỏa lớn mạnh. Ngươi tốt, Lưu Tiên Sinh. đã lâu không gặp. Trần Quý Lương mời đến đàm luận đầu tư bỏ vốn chính là Lưu Chí Huy, liền là năm ngoái bị tỷ đạn sở đưa lên sản chứng khoán người phụ trách. Kẹn sen đàm phán đại biểu gọi Lưu Chí Bình, cũng là kẹn sen đưa lên sản chứng khoán người phụ trách. Trước mắt đảm nhiệm kẹn sen thủ tịch chiến lược cán bộ đầu tư, tương lai một mực làm được kẹn sen tổng giám đốc. Hai vị này trước kia tại Cao Thịnh thuộc về quan hệ đồng nghiệp. Lưu Chí Huy hiếu kỳ hỏi. Kẻn sen làm sao lại để mắt tới loại này nước mỹ công ty nhỏ? Ta cũng muốn hỏi. Lưu Chí Bình hỏi ngược lại, game sở gì si hẹn sở trước kia không có làm hại ngoại bố cục, làm sao đông nhiên đến đầu tư nước mỹ công ty? Lưu Chí Huy nhún vai, ta chỉ là bị người nhờ vả, lấy tiền làm việc. Trần Quý Lương thuộc về biết trước. Kẻn sen thì là bằng vào mạng giao thiệp. Lúc trước vì kẻn sen đưa vào Khải Hoàn Trần Quang, một mực tại tìm kiếm hải ngoại trò chơi, mà Trần Quang trước kia đồng sự lại là Di Hot Game cờ thờ. O. Các vị tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi. Di Hot liên hợp người sáng lập Max Ma Di nguy miệng cười nói. Bé nữa, mà Camty đã xác nhận làm nhà đầu tư chính phương. Kỳ đàm phán đại biểu Thomas McCall nói, ta cảm thấy vẫn là phải trước đánh giá giá trị, bàn lại đầu tư bỏ vốn kim nhạch cùng cổ phần. Bình thường đến dạng là hẳn là trước đánh giá giá trị lại phân ban. nhưng đêm sở xỉẹn sở cùng tẹn xẹn tại tranh đấu, vậy liền biến thành trước cấp cổ phần lại đánh giá giá trị. Mà lại, hai nhà Trung Quốc công ty đầu tư bổ sung điều khoản đều là muốn liên minh huyền thoại Trung Quốc vùng độc nhất vô nhị quyền đại lý, căn bản liền không thể đồng ý. Lữ Chí Huy nói, chúng ta cảm thấy gì họ cực kỳ có tiền cảnh, đánh giá giá trị còn có thể lại nhất cao một chút. Thomas Macer mạch trực tiếp tới một câu, Lữ tiên Sinh, ngươi dạng này đàm phán, ta sẽ trực tiếp rời khỏi. Lữ Chí Huy không nói, hai nhà này nước Mỹ công ty, tuyệt đối không thể rời khỏi. bọn hắn một khi rời khỏi, dì họt cùng liên minh huyền thoại liền mất đi giá trị đầu tư. Mắc mạ gì ngươi nói, ta không quản các ngươi làm sao hiệp thương. Hai chúng ta vị người sáng lập cổ phần, cậu lại nhất định phải vượt qua 35% quyền phủ quyết dây đỏ. Đàm phán trực tiếp cứng đờ. Hai nhà có thể trợ giúp dì họt phát triển lớn mạnh nước Mỹ công ty, không cho phép lung tung nâng lên dì họt đánh giá giá trị dì họt hai vị người sáng lập, lại yêu cầu nắm giữ cổ phần tại quyền phụ quyết dây đỏ trở lên mà hai nhà Trung Quốc công ty lại muốn tranh Trung quốc độc nhất vô nhị quyền đại lý. Phởật Mạc công ty đàm phán đại biểu nói, đã dạng này, Tenden cùng Game sợ sỉ sở si hai nhà công ty, nhất định phải có một nhà bị loại mới được. Các ngươi trình bày riêng phần mình ưu thế a không cần tài chính ưu thế, chúng ta cũng không thiếu tiền. Lưu Chí Bình nói, Tenden dưới cờ internet thông tin sản phẩm của QR, trước mắt có được tiếp cận 900 triệu người sử dụng, thậm chí MSN đều bị đánh bại. 900 triệu QR người sử dụng vì LOL dẫn lưu, trò chơi này có thể tại Trung Quốc cấp tốc phát triển ra tới. Lữ Chí Huy nói, nếu như thật dễ dàng như vậy dẫn lưu Cạnh sèn dưới cờ trò chơi vì cái gì đều làm không lớn. Các người trò chơi vận doanh năng lực cực kỳ chiến lệnh. Mà ta cố chủ game sở xỉ sĩ sở công ty, dưới cờ Tam Quốc sát sản phẩm, liên tục nhiều năm chiếm hữu Trung Quốc đồng loại trò chơi thị trường 95% trở lên số định mức. Năm ngoài online kỳ nguyên tương lai tại nhiều khoản theo dõi trò chơi cạnh tranh phía dưới, trước mắt mắt chỉ số online nhân số đã đột phá 1.8 triệu, chiếm Trung Quốc đồng loại trò chơi thị trường 85% trở lên số định mức. Năm nay Trung Quốc thị trường game online phát nổ. Theo máy tính phổ cập, dân mạng biến nhiệt, trò chơi người chơi nhân số kiểu bùng nổ tăng trưởng. Ngọc viện Tây Du Mat trị số online nhân số đã đột phá 2 triệu, tháng sau công bố số liệu càng là đạt tới 232 vạn. Kỷ nguyên tương lai cũng bao tác đột tiến, mắt trị số online đột phá 1.8 triệu. Với Verbot tổ cợ giật tháng 4 công bố số liệu vì nghìn, sau đó liền không lại công bố, không biết vì cái gì. Một cái 900 triệu cờ cờ người sử dụng, một cái mắt trị số online 1.8 triệu. Mắt mạ gì ngươi nghe hai người bọn họ phát biểu, cảm giác đều tốt phi thường lợi hại bộ dáng. Trong lúc nhất thời không biết cần phải chọn cái nào mới tốt. Mặt khác hai nhà nước Mỹ công ty đại biểu, lúc này phản ứng cũng kém không nhiều. Lữ Chí Huy nói: Game sờ xì ẹn sờ trước mắt tại làm hai trò chơi ẹn ọt thi đấu chuyện. Tam quốc sát thi đấu vòng tròn đã làm tốt mấy lần. Sau này không chỉ có thể vận doanh LOL còn có thể vận doanh trò chơi này ẹn ọt thi đấu chuyện. Lưu Chí Bình nói, các người kia hai cái thi đấu chuyện, thuộc về đóng cửa lại lừa gạt bản thân, người tham dự cùng người xem đều có hạng. Kẹn xèn vận doanh bài đánh cờ ẹn ọt thi đấu chuyện, sớm liền gia nhập quốc tế cùng Trung Quốc ẹn ọt liên minh. Lữ Chí Huy cười nói, đánh bài bổ kè ẹn ọt thi đấu chuyện, có thể theo game online giống nhau sao? Lưu Chí Bình nói, không quản là cái gì thi đấu chuyện, chúng ta có kinh nghiệm phong phú đoàn đội. Chúng ta là một nhà giá trị thị trường 1 năm tỷ đô la Mỹ công ty lớn, tại nhiều cái lĩnh vực có hoàn chỉnh thương nghiệp bố cục, tổ chức event thi đấu chuyện so game sở xỉ si and sở thuận tiện gấp trăm lần. Lữ Trí Huy nói, nhưng tèn sen khuyết thiếu trò chơi trực tuyến vận doanh năng lực, các người vận doanh trò chơi đều thất bại. Lưu Trí Bình nói, chúng ta cờ cờ Huyền Vũ mát trị số online 1.6 triệu, cờ cờ cắt cũng có 110 vạn. Vừa mới open gần bệ tạ cờ ép tháng đầu tiên liền 300 ngàn. Tèn sen trò chơi năm nay cũng phát nổ, nhất là cờ cờ Xyji cả sủ ăn đêm. Lữ Chí Huy bài tập làm rất đủ, những cái kia đều là cả sủ ăn đêm. Cờ F tháng đầu tiên 300 ngàn. Ai biết tiếp xuống sẽ như thế nào? Kèn sen trò chơi người chơi số lượng thường xuyên thứ hai tháng liền sụt giảm. Hai người một mực tại nơi đó kéo, đem mặt khác mấy phương đàm phán người nghe được trong đầu. Dứt hơn nửa ngày, dì họat game người sáng lập vẫn là không cách nào làm ra quyết sách. Hôm nay đàm phán kết thúc, Lữ Chí Huy cho Trần Quý Lương gọi điện thoại. Trần Tổng, đàm luận cứng đờ. Mặt khác ta thăm dò được một tin tức, kèn sen phụ trách đưa vào trò chơi Trần Quang. Theo dì họat game cỡ tờ họ là đồng sự cũ, chúng ta có khả năng bị đã bị loại. Cho thêm tiền, nhưng ít đi cổ phần đâu. Trần Quý Lương hỏi, Lữ Chí Huy nói. Người nói loại này phía đầu tư kiểu dáng, gọi chiến lược tràn giá đầu tư, cũng tục xưng ngọt ngào tư bản, có thể thử một chút, liền sợ kèn sẹn cũng theo vào. Trần Quý Lương nói, vậy liền thử một chút ta. Thực sự không thể đồng ý coi như xong, cùng lắm thì tự phát triển một cái cùng loại trò chơi. Cái đồ chơi này nghiên cứu ra đến về sau, còn không thể lập tức online, nếu không xác định vững chắc bệnh thiếu máu, phải chờ tới Trung Quốc internet tăng tốc, máy tính chỉnh thể nâng cấp thời điểm năm 2010, lấy thêm ra đến vận doanh, mà lại cực kỳ khó mở rộng đến toàn cầu, trừ phi nhường ra chút ít cổ phần, hoặc là nhường ra khổng lồ lợi nhuận cho hải ngoại hợp tác buôn bán. Bản quyền nhưng thật ra không quan trọng, chỉ cần đừng đem giá quái cũng chỉnh giống nhau là được, thượng trung hạ ba đường địa đồ không cấu thành đạo văn. Chương 350, vậy liền tự mình làm thôi, chương 350, vậy liền tự mình làm thôi. Kẻn sen năm nay cực kỳ tới huẩn. Mấy năm trước, Tencent FV nghiệp vụ thu nhập, chiếm tổng doanh thu 60% trở lên. Chính sách có chút biến động, Kẻn sen giá cổ phiếu liền kịch liệt ba động. Hiện tại đã chuyển hình thành công, FV nghiệp vụ chỉ chiếm Kẻn sen tổng doanh thu 20% trở xuống. Năm nay Tencent cả sủ án game lại phát nổ, GG nguyên vũ cùng loại tốt mấy trò chơi mát chỉ số online phá 1 triệu. Năm ngoái thử nghiệm Năm nay ô tận bệ tạ cờ rụt phí giờ cũng biểu hiện không tô tụ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhờ vào thị trường game online chỉnh thể bùng phát. Từ năm 1994 đến năm 2005, dùng 11 năm thời gian Trung Quốc dân mạng số lượng phá trăm triệu. Năm 2007, Trung Quốc dân mạng số lượng phá 200 triệu, mà năm nay hơn nửa năm, chỉ dùng 6 tháng, dân mạng số lượng liền tăng mạnh hơn 43 triệu. Những này số liệu đều không bao hàm quán nét người sử dụng, bởi vì căn bản không pháp chế mà tính toán. QQ chiến hồn online 3 ngày mát trị số online 120.000, tuần đầu tiên 200.000, tháng đầu tiên 330.000. Nhưng chứng không đi lên, một tuần này có chỗ hạ xuống. Người chơi thể nghiệm không phải cực kỳ tốt. Nhậm Vũ Hán báo cáo. Ma Hóa đằng ca nhíu mày, tại sao lại là người chơi thể nghiệm không tốt? Nhậm Vũ Hán giải thích nói, nghiên cứu và phát triển chu kỳ quá ngắn, trò chơi game engine không làm tốt. Loại này hai dây chiến đấu game engine, phi thường chú trọng vật lý đả kích cảm giác. Trên thị trường lại không có đồng loại thương dụng game engine, nhất định phải dựa vào bản thân nghiên cứu và phát triển. Vì mau tới đường cấp thị trường, chúng ta nghiên cứu và phát triển thời gian không đủ. Từ năm nay tháng 4 đến nghỉ hè, trong nước lần lượt online bảy khoản hai dây chiến đấu trò chơi chủ tuyến đều là theo gió chạy tới cùng kỷ nguyên tương lai cướp thị trường. Số thủ chèn trị ủ càng là làm ra một cái mặt thế chi tiếp từ trò chơi nội dung chính đến trò chơi chức nghiệp cùng kỹ năng đều toàn diện bắt trước kỷ nguyên tương lai. đã đến dính liễu đạo văn tình trạng. kèn sen g g chiến hồn cũng không khá hơn chút nào. thế giới quan cùng nội dung chính mặc dù sửa lại, nhưng mặt khác nội dung thuộc về kỷ nguyên tương lai cùng giờ khâu lại sản phẩm. những này theo gió hai d chiến đấu trò chơi trực tuyến, đều không ngoại lệ đều đã kích cảm rất tương đối kém, bởi vì trò chơi gây mệt dìu liền không làm tốt bao quát khe chín lì mịt tịch danh tướng tam quốc nhìn như cực kỳ có truyền thống máy chơi trò chơi ạt cả hư vị nhưng người chơi phóng thích kỹ năng lúc luôn luôn cảm giác rất lịch. người chơi tưởng rằng internet chỉ hoán vấn đề nhưng thật ra là trò chơi game mệt dịn không làm tốt sử dụng kỹ năng lúc dễ dàng hình tượng rơi tấm nói trắng ra là những trò chơi này công ty vội vã online dựa tiền sợ theo không kịp hai d chiến đấu trò chơi trực tuyến phong trào một một hai tháng online bọn hắn đều cảm thấy thua lỗ mà game sở xỉ ender lúc trước làm kỳ nguyên tương lai vì tăng lên người chơi chiến đấu thể nghiệm Còn chuyên môn mời đến tiểu hải cùng loại chiến đấu trò chơi quá quân, thường chú công ty dòng giá khảo nghiệm một cái nghỉ đông. Làm ra đồ vật có thể giống nhau sao? Một đống hàng nội địa 2G chiến đấu trò chơi trực tuyến xuất hiện, ngược lại càng tiềm tôn lên kỷ nguyên tương lai phi thường lợi hại. Danh tiếng bạo dạ, người chơi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Mạng hóa đằng ca hỏi, các ngươi thật vì thế xem trọng nước Mỹ cái kia LOL. Nhậm Vũ hắn nói, LOL thoát thai từ hộ cờ giáp 3 cùng đỏ tạ nhưng mạng lưới liên lạc phương thức khác biệt. Gồ cự giáp 3 cùng đỏ tạ người chơi cực kỳ nhiều, lại chỉ có thể thông qua P2P online hoặc trong bình đại chuyển sẻ vợ tương liên. Dạng này sẽ rất khó thông qua bán sở kiếm cùng loại phương thức kiếm tiền. LOL một khi online, đã khả năng hấp dẫn ổ cờ dạng 3 cùng đó ta người chơi, lại có thể dựa vào bán sở kiếm thực hiện thương nghiệp lợi ích tối đại hóa. Ma hóa đằng ca nói, ta cũng là hiệu kỹ thuật, nếu như đổi thành client kết nối phía chính phủ server, Trung Quốc hiện tại chủ lưu tốc độ đường truyền căn bản không di chuyển được. Nhậm Vũ hắn nói, cho nên muốn chờ. Các nước bên trong tốc độ đường truyền nâng cấp, đến lúc đó lại online LOL. Năm nay Trung Quốc tốc độ đường truyền liền tăng cấp, chủ lưu đã lên tới 1MB băng thông động. Đoán chừng tương lai 2-3 năm, còn có thể tới một lần tốc độ đường truyền đại tăng cấp. Trần Quang tại phát hiện LOL thời điểm, chỉ đem làm một phổ thông hạng mục. Hắn đi theo quy trình báo cáo cho Nhậm Vũ Hãn, Nhậm Vũ Hãn nhạy cảm phát giác được LOL giá trị, thế là đem nó thăng cấp làm trọng điểm đưa vào hạng mục. Lưu Chí Bình thân là Kện Sen chiến lược cán bộ đầu tư, đang cùng Nhậm Vũ Hãn sau khi trao đổi, lại đem gì gìọt lên cùng LOL thăng cấp làm hải ngoại chiến lược đầu tư hạng mục. Nếu như chỉ là đại diện LOL Trần Quang ra mặt đàm phán là được. Hiện tại biến thành chiến lược đầu tư, cho nên Lưu Chí Bình mới tự mình tiến về nước Mỹ. Nếu là chiến lược đầu tư, Kện Sen làm sao có thể từ bỏ. Việt Dương điện thoại đánh tới Lưu Chí Bình trực tiếp hướng Ma Hóa Đẳng Ca báo cáo, "Có chuyện ta không thể toàn quyền làm chủ, Gamer Censer đang cùng chúng ta cướp lợi hơn nữa còn làm chiến lược tràn giá đầu tư. Bọn hắn dòng giá tràn giá 50." "Tại sao lại là Gamer Censer?" Ma Hóa Đẳng Ca phi thường không thoải mái. Lần trước theo Hàn Quốc Lao đàm luận giờ NF lúc đầu đàm luận phải hào hào, Gamer Censer bỗng nhiên liền tuyên bố kỷ nguyên tương lai thử nghiệm, khiến cho tẹn sen từ bỏ đưa vào. Lưu Chí Bình nói, "Chúng ta không thể từ bỏ, nhất định phải để cao tràn giá đột tới." Ma Hóa Đẳng Ca nói, "Ngươi toàn quyền phụ trách, trao quyền văn kiện trước cho ngươi miêu tả sinh động đi qua." tiếp lấy ta lại phái người bay đến nước Mỹ. Gem Sở Sỉ En Sở cùng Tẹn Sen không ngừng tràn giá, đem mặt khác Tam Phương cho thấy choáng. Nhất là gì Hot hai vị người sáng lập, bọn hắn thậm chí chỉ tính toán giữ lại 35% trở lên cổ phần, lại thông qua AB ban kết cấu đến xác nhận bản thân đối công ty quyền khống chế. Hiện tại hai nhà Trung Quốc công ty điên cường tràn giá, gì Hot hai vị người sáng lập trong nháy mắt cảm thấy mình cực kỳ phi thường lợi hại. Bọn hắn lại không muốn cho ra nhiều như vậy cổ phần. Đàm luận đến đàm luận đi, Lưu Chí Bình thả ra ngoạn thoại, không quản Gem Sở Sỉ En Sở chần giá bao nhiêu, Tẹn Sen đều lại để đề cao 10. Thuần rượi vào nện tiền. Lêm Sở Siẹn Sơn nện bất quá, Lữ Chí Huy thông qua Viện Dương điện thoại, theo Trần Quý Lương nhiều lần giao lưu, Kẹn Sèn thái độ phi thường kiên định, ta cảm giác bọn hắn sẽ không từ bỏ. Ta có một cái điều hảo ý nghĩ, Lêm Sở Siẹn Sở cùng Kẹn Sèn đăng ký một nhà hùn vốn công ty, từ nhà này hùn vốn công ty đến đầu tư gì họ? Hùn vốn công ty ai đến chủ đạo? Kẹn Sèn sẽ không từ bỏ quyền chủ đạo, ta cũng không biết. Trần Quý Lương nói, Lữ Chí Huy trầm mặc. Trần Quý Lương nói, có thể đàm luận liền đàm luận, đàm luận không xuống tới liền từ bỏ. Trần Quý Lương đã quyết định tự phát triển một cái. Liên minh huyền thoại không phải vừa lên mạng liền hoàn mỹ, tồn tại đủ loại vấn đề. Không ngừng tiến hành cập nhật đến hoàn thiện. Trần Quý Lương có được liên minh huyền thoại tất cả tiên tiến kinh nghiệm hắn có thể trực tiếp xuất ra càng hoàn thiện trò chơi. Ở lúc mấu chốt chiếm trước Trung Quốc đại lục thị trường, đến mức ra biển, Trần Quý Lương tự phát triển trò chơi lúc online, gì họ không sai biệt lắm liền nên qua sông đoạt cầu, thu hồi các nơi quyền đại lý làm bán trực tiếp. Kia là tốt nhất lúc ra biển cơ chờ gì họ thu hồi toàn cầu quyền đại lý lúc các quốc gia nhà phân phối được ủy quyền vừa vặn cần một cái cùng loại trò chơi, mà lại bọn hắn bị gì họ khiến cho cực kỳ nổi nóng, sẽ phi thường ra sức mở rộng Trần Quý Lương trò chơi. Tiếp xuống, liền là hai trò chơi võ đài nha. Lại qua một vòng. Theo kèn xèn không ngừng trăn giá, Trần Quý Lương thông chi lữ chí huy kết thúc đàm phán. Kèn xèn bên kia cũng phi thường không thoải mái, bởi vì Trần Quý Lương làm rối, bỏ ra càng nhiều tiền mới cầm tới đồng dạng gì họt cổ phần. Mà lại kèn xèn a vòng đầu tư bỏ vốn lúc nắm giữ cổ phần không nhiều, thậm chí còn không đến 10%. Tiếp xuống 2 năm, kèn xèn lại không ngừng nịnh tiền, dần dần tăng cầm đến 20% trở lên. Trần Quý Lương không lại nghĩ chuyện này, hắn muốn bay đi Thượng Hải tham gia liên hoan phim, vì chính mình đầu tư hạ tiềm công ty đứng đài, đến mức tự phát triển mồ bạ trò chơi, hắn dự định bản thân thiết kế thế giới quan, sau đó tổ kiến lúc đầu nhóm dự án ném cho các nhân viên bổ sung nội dung, bổ sung về sau, Trần Quý Lương lại đến sửa chữa hoàn thiện. Người trùng sinh không có bản sự khác, đạo văn thuộc về cơ bản kỹ năng. Giá Sô, so, Thụy Văn cái gì, Trần Quý Lương khẳng định vượt lên trước làm được. Ừm, Vương giả Vinh diệu một chút anh hùng cũng có thể làm tới. Nhưng lịch sử nhân vật quá không hài hòa, cần sửa lại danh tự. Bay đi Thượng Hải trên máy bay, Trần Quý Lương liền lấy ra nổ nụt kẹp, lốp bút gõ trò chơi bối cảnh cùng thế giới quan. Liên Minh Huyền Thoại lúc đầu chuyện xưa bối cảnh phi thường hỗn loạn, thậm chí đều không có một cái nào thống nhất thế giới quan các loại ăn sách cải biến, thậm chí cả cùng man vương quan hệ vợ chồng đều là nửa đường bổ sung. có nhiều thứ có thể mở dùng. vũ trụ cũng không phải là đơn nhất, mà là từ vô số được xưng là nguyên giới song song chiều không gian cấu thành. mỗi cái nguyên giới có được đặc biệt vật lý phát tắc, năng lượng hình thức cùng văn minh hình thái. một trận tác động đến nhiều cái nguyên giới thai nạn tính sự kiện phát sinh, sử xương. vết nứt lớn. các chiều không gian hàng rào trở nên yếu ớt không thể chịu, năng lượng lẫn nhau thẩm thấu, không gian vặn vẹo được ra. để tự từ từng cái nguyên giới một bộ phận thổ địa, hải dương, sinh vật, thậm chí là thần minh, tại vỡ vụn chiều không gian khe hở gặp nhau tạo thành một cái thế giới hoàn toàn mới, cũng phát triển ra riêng phần mình văn minh cùng quốc gia. Một vạn năm đi qua, yếu đất thời không hàn rảo, lại lần nữa xuất hiện một kia khe hở. Thư không cùng tinh giới lực lượng dòm ngó cái này kỳ lạ thế giới. Từng cái thế lực, Trần Quý Lương lấy tự hiện thực, sửa đổi một chút danh tự cùng lịch sử mà thôi. Chủ yếu đại lục, kỳ thật liền là Á Phi Âu biến thể. Có được trung quốc nguyên tố quốc gia, là mấy đại chủ muốn thế lực một trong, vừa miệng chia làm nhiều cái thế lực nhỏ. Người nước ngoài thích gấu trúc, liền theo protocol cợ đỡ giặc giống nhau, chỉnh ra một khối gấu trúc địa bàn. Tôn Lộ không đương nhiên cũng muốn tăng thêm. Còn có ám hiệu cơ quan thiên cơ thành còn có các loại kiếm tiên cùng vật đạo, đem lụy rỉn cũng cho liên minh huyền thoại đoạn. hắn làm một cái trước kia luyện tập võ thuật, cửa nát nhà tan bị làm mắt ngủ, ngược lại xuất ra người tu hành. nữ kiếm sư trực tiếp đổi một cái tên tiếng trung, để nàng đi làm kiếm tiên. sở kình ban đầu dùng phong cách trung quốc sở kình. thế lực khác nước nhật nguyên tố đương nhiên cũng muốn giữ lại, âu mỹ người chơi thụ thời gian mạn gà ảnh hưởng cực kỳ sâu. nhất là những nghị giả kia, man tộc thế lực cũng muốn mở rộng, kỳ thật liền là chiếu dội thảo nguyên văn minh, bao quát trung á, đông âu vùng thảo nguyên văn minh, châu âu, trung đông, bắc phi thế lực cũng làm bên trên, nhưng đều muốn đổi địa đồ, cải danh tự còn có hải tập thế lực chiếu dọi cả di biển, địa trung hải, trung quốc, nam hải các nơi. còn có châu mỹ thế lực biến thành cổ đại bên trong châu nam mỹ loại kia thần bí văn minh, amazon nữ chiến sĩ si cái gì cũng làm đi ra. còn có huân độn thế lực, bọn hắn tại vết nứt lớn trước kia tổ tiên đến từ một cái văn minh khoa học kỹ thuật vốn có vật lý phát tắc tại thế giới mới không thể dùng, khoa học kỹ thuật đại suy lui nhưng lại bảo lưu lấy khoa học kỹ thuật tư duy, thế là không ngừng thăm dò cái này thế giới pháp tắc đến phát triển. cái này huân đội thế lực màu da gì người đều có, khoa học kỹ thuật thêm mà pháp thêm tu tiên. Khi thật liền là đổi ra bị tổ vợ cùng ZUN, nhưng khẳng định theo nguyên bản rất khác nhau. Trần Quý Lương càng viết càng thuận, nửa đạo văn, nửa bản gốc, phát huy không gian cực kỳ lớn. Chương 351, nước mỹ trò chơi ngành nghề tốt lạc hậu nhà. chương 351, nước mỹ trò chơi ngành nghề tốt lạc hậu nhà. Liên minh huyền thoại súng Mons dịp địa đồ, đồng dạng ăn sách sửa lại thiết lập. Vừa mới bắt đầu là cường đại các pháp sư, thành lập siêu nhiên trung lập tổ chức chiến tranh học viện. Chiến tranh học viện vận dụng cường đại ma pháp, sáng tạo ra có thể chiến trường mô phỏng đặc thủ ma pháp không gian. Đến năm 2014, cái này thiết lập bắt đầu bùng nổ. Dì họ cho dã quái nhóm bước phép chuyện xưa. Cho đến năm 2017, số món NS dìp từ ma pháp sáng tạo không gian biến thành phù văn chi địa chân thực tồn tại địa vực. Trần Quý Lương thiết lập liền cực kỳ đơn giản, lại có thể liên tục không ngừng đến tiếp sau sáng tạo địa đồ. Toàn bộ thế giới không phải đa duy vũ trụ va chạm sinh ra sao? Vì thế hẻm núi địa đồ vị trí chính là một chỗ va chạm, dung hợp sinh ra không ổn định cự hình không gian mạnh vỡ khu vực. Các thế lực lớn nhà mạo hiểm cùng dũng sĩ thích ở nơi đó thí luyện. Liên về sau thay đổi địa đồ cùng dã quái đều có thể nói là cần phải khu vực không ổn định, cho nên sinh ra biến hóa rất nhỏ. Còn có thể mở mặt khác hình thức hoạt động địa đồ, cũng thuộc về tại một khu vực như vậy không gian mảnh vỡ sản phẩm. Trò chơi danh cần phải lấy vật gì tốt đâu. Vũ trụ từ vô số nguyên giới tạo thành, hoặc là liền gọi nguồn gốc. Nguyên thần. Được rồi, lấy danh tự này dễ dàng quá mất lý trí. Trực tiếp đem bợ lại sắt trò chơi danh lấy tới. Ô vệ Y hoạt. Danh tự này không quá phù hợp thế giới quan, nhưng ô vệ Y hoạt nhân vật có thể làm cho tới. Nhất là dựa vào cùng nàng màu đỏ bộ giáp máy, nàng các loại cái mông sở kỉnh hằn là cực kỳ bản chạy. Bất quá kỹ năng phải hảo hảo thiết kế một chút. Hộ vệ Y hoạt trong những cái kia loạn thất bát tao anh hùng có thể toàn bộ hướng hỗn độn thế lực bên trong ném. Dù sao kia là văn minh khoa học kỹ thuật hậu đại, bị không gian xé rách dung hợp tới, khoa học kỹ thuật phát triển được nhiều kỳ hoa đều có thể giải thích. Trần Quý Lương nghĩ nửa ngày, cũng không biết cần phải lấy vật gì trò chơi danh tốt. Quên đi thôi, ném cho các nhân viên suy nghĩ. Tại làm trò chơi đồng thời, còn có thể làm tiểu thuyết tiểu luận hoạt động. Đem thế giới quan bối cảnh, nhân vật tiểu cố sự cùng chủ yếu địa đồ ném ra, sau đó để văn học mạng các tác giả book phát truyện xưa. Tất cả tham gia tiểu luận tiểu thuyết, nhất định phải mang theo trò chơi danh. Tức trò chơi danh, ít ít ít. Cứ như vậy, trò chơi còn chưa online liền có một đống lớn tiểu thuyết fan hâm mộ. Nhắm mắt nuôi phim cực kỳ xuất sắc khắc, máy bay tại thượng hải rơi xuống đất. Pha rơi án nhĩm vương Trần Vũ tự mình đến nhận điện thoại, gặp mặt liền nói, "Trần tổng, thực sự không có ý tứ, liên hoan phim trong lúc đó khách sạn không tốt đặt trước. Chúng ta chỉ cấp ngươi đặt trước đến ngân hà tân quán phổ thông khách phòng, có thể dừng chân là được." Trần Quý Lương cười nói. Vương Trần Vũ có chút ngượng ngùng nói, "Tiểu yêu quái hạ thiên ngày mai chiếu phim, chúng ta tuyên truyền trọng điểm loại trừ ở nước ngoài cầm thưởng, còn có Kỷ Nguyên Tương Lai trò chơi án nhĩm bạn gốc diễn viên phụ Trần Quý Lương tiên sinh đích thân tới hiện trường." Trần Quý Lương nói, "Ngươi đã nói qua Không cần lại soán suất cái này. Nhận điện thoại xe vừa ra sân bay, Việt Dương điện thoại liền đánh tới, Lữ Chí Huy nói, báo cáo khảo sát ngành công nghiệp trò chơi điện tử Hoa Kỳ đi ra, vừa rồi cho ngươi gọi điện thoại đánh không thông. Chỉ có hơn 30 trang, ta đã quét hình phát đến ngươi hòm thư. Lần này đa tạ, ta tại nước Mỹ bên kia không có gì người quen, mời ngươi một cái ngân hàng đầu tư tinh anh làm những thứ này. Ta lập tức để tài vụ nhân viên cho ngươi đánh khoản. Trần Quý Lương nói. Lữ Chí Huy nói, Trần tổng cho đủ tiền, ta tự nhiên vui lòng cống hiến sức lực. Lại nói, ta còn có bị tỷ đạn sở quyền trở đâu. Lữ Chí Huy trợ giúp bị tỷ đạn sơ đưa lên sản chứng khoán thủ lao, có ký kết phí tổn, có cố định tiền lương, có giai đoạn tính bán thượng, còn đưa chút ít quyền chọn. Những này quyền chọn đã qua đưa lên sản chứng khoán khóa chặt kỳ, nhưng Lữ Chí Huy cũng không sốt ruột lấy đi thực hiện, bởi vì giá cổ phiếu quá thấp. YRG cùng loại AB hai vòng đầu tư mạo hiểm cổ đông, khóa chặt kỳ chia làm 6 tháng, 12 tháng. Hiện tại cũng có thể bán ra một chút cổ phiếu, bị tịt giá cổ phiếu lại thấp bọn hắn cũng có kiếm. Loại trừ YRG bộ hiện một bộ phận, mà các đầu tư mạo hiểm đều không có đối thủ. Đây là YRG đầu tư quen thuộc, tiến nhanh nhanh ra lại tìm nhà tiếp theo chỉ cần có kiếm bọn hắn liền thỏa mãn cúp điện thoại trần quý lương theo vương trần vũ trò chuyện tiến về khách sạn vừa mới tiến khách phòng hắn liền lấy ra nổ kẹp bụng mạng lưới liên lạc mở ra từ giờ fkc chế tác báo cáo khảo sát ngành công nghiệp trò chơi điện tử hoa kỳ giờ fkc là một nhà chuyên công trò chơi ngành nghề nước mỹ thẳng đứng điều tra cơ cấu báo cáo điều tra chia rất nhiều loại ba năm trang đều cực kỳ bình thường chỉ có 10 trang cũng không ít gặp cụ thể xem ngươi nhu cầu cùng cho bao nhiêu thủ lao trần quý lương phần này báo cáo điều tra hết thảy có ba mươi trang toàn bộ tiếng anh Ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái ít thấy từ đơn, Trần Quý Lương còn phải đi kiểm tra internet tiếng Anh từ điển, xem hết báo cáo, Trần Quý Lương càng có lòng tin, thậm chí nghĩ tổ kiến một nhà nước Mỹ trò chơi vận doanh công ty, mau đem tự phát triển trò chơi cầm đi nước Mỹ online. Vì sao muốn bản thân tổ kiến công ty? Bởi vì cực kỳ khó tìm đến nước Mỹ đại diện, Trung Quốc bên này trò chơi trực tuyến sản nghiệp hừng hực khí thế, thậm chí còn có miễn phí trò chơi lực lượng mới xuất hiện, mà nước Mỹ đâu? Nước Mỹ vậy mà dùng máy chủ thị trường làm chủ. Thẻ thời gian chơi game trả tiền trò chơi trực tuyến thị trường quy mô, đều kém xa tít tắp máy chủ trò chơi, càng đừng đề cập cái gì miễn phí trò chơi trực tuyến. Khó trách Lý Ngạn Hồng nói trò chơi trực tuyến sản nghiệp cực kỳ nhỏ, nguyên lai like hắn là từ nước Mỹ thị trường lấy được nhận biết. Trung Quốc bên này game offer lìn, đều đã lưu hành internet download lắp đặt. Nước Mỹ bên kia còn ở vào cất bước giai đoạn, trò chơi nhỏ mới lưu hành internet download, cỡ lớn game offer lìn nhất định phải mua điện CD lắp đặt. Nói như vậy. Mãi cho đến năm 2009 thời điểm, đọ tạo trò chơi hè Zoopnox EVlus ZRT -E ở tại nước Mỹ phát hành, thế mà còn tại áp dụng truyền thống bán trò chơi phương pháp, giá bán 30 đô la Mỹ. Xem ra Liên minh Huyền thoại có thể tại nước Mỹ lớn mạnh, không chỉ là cổ đông có sức ảnh hưởng, càng là trả tiền hình thức hàng duy đã kích. Trần Quý Lương xem hết báo cáo điều tra, phản ứng đầu tiên là, nước Mỹ trò chơi ngành nghề thật mẹ nó là hậu. Mẹ nó, sớm biết là như thế này, lão tử sớm 1 2 năm liền làm ra đọ tạo trò chơi, năm nay thì lấy đi nước Mỹ bên kia tự xây công ty online vận doanh. Đương nhiên, đây đều là nói nhảm. Sớm 12 năm, nào có nhiều như vậy tài chính. Lúc ấy vội vàng làm kỷ nguyên tương lai cùng mặt khác trò chơi đâu. Hiện tại bắt đầu làm cũng có cơ hội, bởi vì liên minh huyền thoại giai đoạn trước cực kỳ không hoàn thiện. Trò chơi tới gần online này mới làm ra người triệu hoán đẳng cấp cùng thiên phú hệ thống. Chức năng xứng đôi cơ chế cũng là lúc kia mới khai thác, mà lại thuộc về tiểu năng xứng đôi cơ chế. Mà lại giai đoạn trước các loại nghịch thiên anh hùng, toàn phong trảm 1000 phạm vi man vương, vệ đút có thể tăng máu EZ, gặp người ném đại học năm đầu bộ dây rì rở, ba phát đâm chết người xin dạo, vệ đút vô hạn bắn ra chiến tranh nữ thần. Vì trò chơi cân bằng Anh hùng các loại suy yếu, trôi mất đại lượng hoạch tâm người chơi. Còn có kia hướng ướt vó cổ cờ dạp làm chuẩn nhân vật xây mô hình, muốn nhiều xấu liền có bao nhiêu xấu. Chiến tranh nữ thần như cùng trung niên bác gái, ăn nhỉ tựa như được đường thị hội chứng. Erzàng phảng phất là học sinh tiểu học vẽ ra đến. Trần Quý Lương có thể cho Âu Mỹ người chơi mang đến một điểm Trung Quốc trò chơi mỹ học rung động. Ngày kế tiếp, Trần Quý Lương ngủ đến nửa buổi sáng rời giường, bật máy tính lên bận rộn đến giữa trưa, ăn cơm trưa lại đi chiếu phim triển lãm hiện trường. Tiểu yêu quái Hạ Thiên chiếu phim thời gian còn không có đến. Vương Trần Vũ kín đáo đưa cho hắn hai tấm cung ép phim vẹn đạ vẽ xem phim, này bộ ạ anime cực kỳ lợi hại, ta ở nước ngoài triển lãm ảnh nhìn qua, về sau chúng ta nhất định cũng có thể làm ra cung ép phim vẹn đạ loại này chất lượng phim ạ anime. Cố lên nha, Trần Quý Lương cười nói. Dương Thạc thân là bảo tiêu, bồi tiếp Trần Quý Lương tiến về cung ép phim vẹn đạ Trung Quốc buổi ra mắt hiện trường, chỗ ngồi của hắn còn rất khá, trung gian hơi chút dựa vào phải vị trí, chân chính nhất tốt xem phim khu vực, tất cả đều là tác giả chính, khách quý cùng ký giả truyền thông, đạo diễn mát tự mình hiện thân làm tuyên truyền, còn có Trung Quốc nhà phát hành, liên hoan phim ban tổ chức có mặt. Trần Quý Lương chạy tới thời điểm thảm đỏ nghi thức đều kết thúc, người xem ra trận thông đạo vừa mới cởi mở. Dạp chiếu phim bên trong ánh đèn vẫn sáng, nhân viên công tác tại điều chỉnh thử thiết bị. Trần Quý Lương, hắn còn không có ngồi xuống, bên cạnh không xa liền có phóng viên nhận ra. Những này giải trí ký giả truyền thông thường xuyên tại hẹn nảy họ ở thu hoạch Minh Tinh tin tức, cực kỳ nhiều người tại đăng ký tài khoản thời điểm, thuận tay liền chú ý Trần Quý Lương tài khoản, trang web tự động đề cử. Phóng viên giải trí nhóm đối Trần Quý Lương hết sức quen thuộc, có người hô ra tên của hắn, bên cạnh mấy cái phóng viên nhao nhao quay đầu. Trần Quý Lương cười phất tay ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, tin tức truyền đến hàng phía trước khách quý nơi đó. Phong Tiểu Cương đứng lên quay đầu đánh nhìn, nhìn thấy Trần Quý Lương về sau phất tay chào hỏi. Trần Quý Lương cũng phất tay đáp lại. "Ai vậy?" Bên cạnh Thành Long đại ca hỏi. Phong Tiểu Cương nói, "Một cái tuổi trẻ sĩ nghiệp gia, gọi Trần Quý Lương. Ta theo hắn ăn cơm xong, hắn còn dạy ta làm thế nào internet tuyên truyền. Những vật kia cực kỳ hữu dụng, ta tại trên mạng có rất nhiều fan hâm mộ." Thành Long nói, "Có chút quen hai." Phong Tiểu Cương nói, "Hắn theo Lưu Lức Hoa giống như có giao tình, Lưu Lức Hoa còn tại hắn trang web có tài khoản." Thành Long hỏi, "Có phải hay không hẹn hò vừa?" Người cũng biết Phùng Tiểu Cương hơi kinh ngạc. Thành Long nói, Hồng Công cũng có hẹn đợi họ bữa, năm nay khắp nơi mời mình tinh và ở ta cũng có nhận đến mời, nhưng quá bận rộn không có thời gian. Nhưng ta thành ra ban, có một nửa đều bị hẹn đợi họ bữa mời đi, thỉnh thoảng phát điểm ảnh chụp cái gì. Bên cạnh quốc tế Trương Trương Tử Di nói, hẹn đợi họ bữa cũng cho mời qua ta, tài khoản giao cho ta cả đang xử lý. Thành Long nghe xấu hổ cười cười. Năm đó hắn theo quốc tế Trương Trương Tử Di truyền chuyện xấu, quốc tế Trương Trương Tử Di anh trai bị phóng viên làm phiền, trực tiếp tới một câu, Thành Long còn muốn rủ vào chúng ta nhà Tử Di đi à đâu. Thanh Long lần này thuộc về Liên Hoan Phim mời khách quý, thuận Tiện bị cung ép đuôi bẹn đã mời đến tham gia buổi ra mắt. Quốc tế Trương Trương Tử Di thuộc về vào vòng chung kết hạng diễn viên, mà lại theo tham gia triển lãm phim không quan hệ, vào vòng chung kết chính là giải thưởng đóng góp xuất sắc cho phim tiếng Trung. Bên cạnh còn có Trân trùng. nàng đã là Liên Hoan Phim giải thi đấu ban giám khảo, cũng là nào đó bộ phim diễn viên, lợi dụng chức vụ chi tiện điền của tuyên truyền bản thân tham gia đóng phim, đến mức kia bộ phim nhà mời nhanh nam làm nhân vật chính có thể có cái gì nói? Một vị buổi ra mắt người xem tiếp nhận phỏng vấn lúc nói, bộ phim này tựa như một đám gia tộc Bắc Kinh chạy tới vùng núi thay đổi mấy bộ nơi đó dân tộc tráng phục đập mấy trận phong cảnh mv chân trung vai diễn mẹ ruột không giống trên núi phụ nữ càng giống xuống nông thôn trải nghiệm cuộc sống bắc kinh phu nhân nhà giàu chân trung hỏi phùng tiểu cương các ngươi nói kia người công ty làm rất lớn phùng tiểu cương nói hiện tại hoa ngữ ngành giải trí chỉ ít có một nửa mình tinh tại hắn trang web làm tuyên truyền các ngươi lần này phim liền nên sớm đi hẹn lời hỏi của tuyên truyền một chút chân trung lại quay đầu nhìn một chút bởi vì cách quá xa trần quý lương mặt nhìn không rõ ràng nhưng nàng quyết định tan cuộc phía sau đi kết giao một chút Nhà phát hành đại biểu cũng phải biết tin tức, chạy tới theo người chủ trì thấp giọng cô, một hồi tương tác câu, đem Trần Quý Lương cho mời lên. Cung Fui Pèn đã đạo diễn mạc, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì vậy. Chương 352, không giống nhau Tây Du Ký, chương 352, không giống nhau Tây Du Ký. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu hoạt động quá trình, cũng hoan nghênh những cái kia trình diễn khách quý. Lập tức, một đám người nước ngoài được mời lên đài, chia sẻ phim phía sau màn tiểu cố sự. A4. Toàn trường giễu họ. Một đám người được mời lên này biểu diễn, những phóng viên cùng người xem lực chú ý đều đặt ở Enzer Lina dù lì trên thân. Dự dạng ngược CEO, ngược lại bị người trong nước không nhìn. Trên đài hoạt động chính tiến hành náo nhiệt, nhân viên công tác hốc lưng lại như mèo tới, nói khẽ với Trần Quý Lương nói: "Trần Tiến sinh, một hồi xin ngài lên đài tương tác như thế nào?" "Có thể." Nhưng ta liền không lên đài, các ngươi đến tính phòng a." Trần Quý Lương đối với cái này không quan trọng, còn có thể thuận tiện tuyên truyền một chút bản thân ạ niềm phim ngắn. Thương nghiệp mảng lớn người xem tương tác danh bạch, bình thường sẽ phân phối cho phía đầu tư, bên phát hành, nhà tài trợ nhân viên, cùng truyền thông hoặc công ty quảng cáo nhân viên, còn có liền là minh tinh fan hâm mộ hậu viên hội thành viên giá thành nhỏ hoặc phim nghệ thuật buổi ra mắt mới thật sự là ngẫu nhiên theo người xem tương tác giờ dạng ngược si yêu cùng cung ép u vẹn đạo diễn hai vị này phụ trách đập trung quốc cầu vừng dám há miệng ngậm miệng liền là ưa thích gấu trúc thích trung quốc truyền thống văn hóa đạo diễn mát còn tuyên bố nghe nói gấu trúc cố hương phát sinh thảm họa chúng ta phi thường thương tâm theo trung quốc hợp tác phương thương lượng về sau chúng ta quyết định đem cung ép u vẹn trung quốc lần đầu vé vào cửa thu nhập toàn bộ quyên tặng ra ngoài dùng cho gấu trúc hoàn cảnh sinh hoạt hai họa phía sau trùng kiến ba toàn trường vỗ tay nhất là tham gia lần đầu phổ thông người xem, bọn hắn cảm giác bản thân mua vé trở nên càng có ý nghĩa. Lina dù lý liu bức nhất, mặc quần áo bà bầu bay tới Trung Quốc, nàng tháng sau liền muốn lâm buồn sinh con. Thôi chút xảy ra chút gì ngoài ý muốn, hai từ khả năng trực tiếp ngay tại Thượng Hải sinh ra tới. Này vị từ đầu năm nay liền nâng cao bụng, đi theo cung eunpenn đại đoàn đội, tại toàn cầu các nơi bay tới bay lui. Thanh Long cùng loại Trung Quốc minh tinh cũng bị mời lên lại, tiến hành ngắn gọn tương tác, tận lực đồi tiếp người xem tương tác. Ngẫu nhiên rút lấy hai ba cái may mắn người xem, người chủ trì trần thần ánh mắt liếc nhìn thính phòng, chúng ta cuối cùng lại mời một vị và wow, ta thấy được cái gì bị tỷ đản sở Trần Quý Lương Trần tổng, thế mà cũng tới đến lần đầu hiện trường Trần Thần là thượng hải văn quảng dưới cờ mỹ nữ người chủ trì hai năm này danh tiếng chính đầy chủ trì cố lên hào nam nhi đại hội võ lâm cùng loại tiết mục thượng hải liên hoan phim cùng trong lúc đó các loại buổi ra mắt cũng thường xuyên mời nàng làm người chủ trì nghe nói Trần Quý Lương cũng tại khoảng cách khá xa hiện trường người xem đưa cổ khắp nơi tìm kiếm Trần Thần trực tiếp cầm mĩ tổ phồn đi qua đi thẳng đến Trần Quý Lương trước mặt Trần Tiên sinh người tốt người tốt Trần Quý Lương từ nhân viên công tác trong tay nhận mĩ tổ phồn các ra ống kính cũng đối chuẩn hắn Trần Thân hỏi, ngươi là chuyên môn bay đến Thượng Hải đến xem cung Evelun bén đạn lần đầu sao? Lão Tử lại không theo đuổi thần tượng, còn chuyên môn bay tới xem lần đầu. Trần Quý Lương thừa cơ nói, thuận đường tới. Ta dưới cờ phá giới a nỉm công ty cũng có một bộ phim hoạt hình tham gia triển lãm, gọi tiểu yêu quái hạ tiên. Mặc dù không có làm cái gì bổi ra mắt, nhưng cũng là hôm nay trạng vạng tối chiếu phim. Hy vọng đang ngồi truyền thông bằng hữu, có thể đi ủng hộ một chút Hà Nội địa a nỉm. Hiện trường cực kỳ nhiều phóng viên, đều biết Trần Quý Lương nói Hà Nội địa a nỉm là cái gì, bởi vì Trần Quý Lương sướng ngay tại cá nhân tài khoản làm qua tuyên truyền. Trần Thần sợ hắn tiếp tục đàm luận theo cùng FPU pèn đã không quan hệ chủ đề, vội vàng nói, xem hết vừa rồi tác giả chính đoàn đội tương tác, Trần Tiên Sinh biết NZ Lina dụ Lị nữ sĩ cho cái nào nhân vật phối âm sao? Trần Quý Lương nói, tiểu hổ. Trần Thần lại hỏi, Trần Tiên Sinh là người đất thuộc, đến tự gấu trúc Cố Hương. Người trước kia nhìn qua Trần chính gấu trúc sao? Trần Quý Lương nói, nhìn qua. Tiếp tục hỏi xong 2 3 cái đơn giản vấn đề, Trần Thần liền đưa Trần Quý Lương một cái A bảo búp B. Dựa dạng ngược CEO gẹ gì hỏi Trung Quốc nhà phát hành đại biểu, cái này người cực kỳ nổi danh sao? Cũng theo vụện đại Trung Quốc hợp tác mới là tập đoàn điện ảnh Trung Quốc cùng Trung Hoa. Tập đoàn điện ảnh Trung Quốc tự không cần lại lắm lời. Trung Hoa là 19 gia quốc có phim đơn vị liên hợp bỏ vốn xây dựng, trực thuộc ở chân lý bộ. Hai nhà công ty điện ảnh đều phái tới phó tổng tham dự buổi ra mắt. Tập đoàn điện ảnh Trung Quốc Giang phó tổng nói, hiện tại người trẻ tuổi quần thể ở trong cực kỳ có sức ảnh hưởng. Hắn cũng là diễn viên. Dẻ phở gì hỏi. Giang phó tổng nói, hắn là ông chủ, công ty đã tại nước Mỹ đưa lên sàn chứng khoán. Ừm. Con la một vị bán chạy sách nhà văn. Hắn dưới cỡ có cùng loại Facebook trang web. Trung Quốc có một nửa Minh tinh đều tại cái kia trang web đăng ký hết nợ hảo. Lần này cung F2 Panda đã tại Trung Quốc phát hành, chúng ta liền có tại hắn trang web làm tuyên truyền. Ở, Zeffery biểu tình khoa trương, vậy nhưng thật không lên, hắn nhìn cực kỳ tuổi trẻ. Giang Phó tổng nói, sắc thực cực kỳ tuổi trẻ, đại học đều còn không có tốt nghiệp. Mấy phút sau, toàn trường tắt đèn, bắt đầu chiếu phim cung F2 Panda. Hiện trường tuyệt đại đa số người xem đều là lần thứ nhất xem bộ phim này, hoàn toàn bị hình ảnh kia cho rung động đến. Giáp chiếu phim trong không lúc truyền đến tiếng cười, Trần Quý Lương cũng xem say sưa nó lạnh. Mặc dù hắn cũng sớm đã nhìn qua phim kết thúc khách mời bảo tiêu dương thạc thấp giọng nói này bộ phim hoạt hình tốt phi thường lợi hại trước kia liền chưa thấy qua loại này trần quý lương cười hỏi ngươi trường nào thì kết hôn a nhanh qua một thời gian ngắn đi gặp nàng gia trưởng nàng nói phụ mẫu không làm sao phản đối dương thạc nói tiểu tử này thế mà theo bắc kinh vùng ngoại thành nội tử hẹn hò online thành công chỉ có thể nói đầu năm nay chỉnh thể coi như tương đối giản dị tình yêu và hôn nhân yêu cầu không có vì thế không hợp thói thường trần quý lương nói tháng sau ta cho ngươi thêm căng căng tiền lương cho ngươi treo cái sinh hoạt trợ lý chức vụ dương thạc cười nói ông chủ hảo phóng Ít tuổi đùa tí tưởng, con mẹ nó ngươi đều nhanh biến thành người bản địa Bắc Kinh." Trần Quý Lương chửi bậy nói. Đang khi nói chuyện, ánh đèn một lần nữa sáng lên. Tác giả chính, khách quý, phóng viên. Sắp tiến về phụ cận khách sạn tham gia tiệc tối. Phá giới ánỷ một mực là tự chịu trách nhiệm lời lỗ, tiểu yêu quái Hạ Thiên liên tục tham gia nhiều cái quốc tế liên hoan phim, vẽ máy bay, ăn ngủ cùng gian hàng liền xài nhiều tiền. Mặc dù cũng bán đi một chút hải ngoại bản quyền, nhưng đều thuộc về cải trang giá bán đồ bán tháo cho các quốc gia đài truyền hình. Bây giờ, công ty tài chính giật gấu vá vai, không có nhiều tiền tại Thượng Hải liên hoan phim làm hoạt động. Cho nên lần đầu được an bài tại cung Fufu pện đã đằng sau, mà phi thường lợi hại truyền thông phóng viên muốn tham gia cung Fufu pện đã tối, căn bản là không rảnh đi xem tiểu yêu quái hạ thiên. Rất hố. Trần Tiến Sinh, có thể cùng đi tham gia tiệc tối sao? Tập đoàn điện ảnh Trung Quốc Giang Phó tổng tự mình tới mời. Trần Quý Lương nói, công ty của ta phim hoạt hình, tiếp qua hơn nửa giờ liền chiếu phim. Kia thật là tiếc đuối, hy vọng về sau còn có cơ hội. Giang Phó tổng chủ động theo Trần Quý Lương trao đổi số điện thoại di động. Trần Quý Lương nói, chờ trở lại Bắc Kinh, tổng giám đốc Giang có việc liền nói một tiếng. Hai người bắt tay nói đừng Này vị Giang Phó tổng, thường xuyên trong ngoài không phải người. Trái mắng hắn dân tộc xuất thân, truyền cho hắn họ gì yêu cái gì rất là, nói bím tóc kịch tất cả đều là hắn làm ra. Phải mắng hắn chuyện bé xé ra to, sinh sự từ việc không đâu, đại loan đoàn đại biểu không ở phía trước thêm Trung Quốc hai chữ, hắn liền nhất thiết phải mang theo người Trung Quốc rời khỏi Tokyo Liên Hoa phim. Lại thêm thường xuyên cho Triệu Yến tử phạm trốn thuế 800 triệu nói tốt, hai vị này sập phòng về sau hắn làm sao có thể không bị chửi. Rất khéo léo nhân vật. Từ hắn tự mình chạy tới mời Trần Quý Lương tham gia tiệc tối liền nhìn ra được Phùng Tiểu Cương gặp Giang Phó Tổng đều đến đây, thế là cũng đi theo tới cùng Trần Quý Lương chào hỏi. Thanh Long, Trần Trung mấy người cũng tới nắm tay Hàn huyền. Quốc tế Trương Trương Tử Di không biết làm sao trà trộn vào ngoại quốc lao vòng tròn, chính hầu ở giờ dạm ngực CEO bên người nói chuyện. Chúng ta phim cũng muốn tại hẹn lời hòe đưa tuyên truyền, đến lúc đó còn mời Trần Tổng chiếu cố nhiều hơn. Trần Trung căn bản không biết như thế nào làm tuyên truyền trên mạng internet, nàng còn tưởng rằng là Trần Quý Lương chuyện một câu nói. Ừ, nàng muốn Trần Quý Lương miễn phí hỗ trợ tuyên truyền, hoàn toàn không nghĩ tới tìm tích về danh sách nhận nhóm trả tiền phát tin tức. Trần Quý Lương cười nhẹ chế ríu, Lễ Tiết tính nắm tay liền cấp tốc tung ra. Năm nay Trung Quốc dân mạng số lượng tăng vọt, hẹn lụy họ ùa người sử dụng tăng trưởng cũng chưa từng có nhanh chóng. Hơn một tháng trước mới vừa vặn đột phá 50 triệu người sử dụng, hiện tại đã nhanh muốn tới 56 triệu. Tích Vệ Xanh sắc nhận nhóm cũng bản thân suy nghĩ ra các loại kiếm tiền phương pháp. Ban đầu là giúp bán hàng qua mạng quay quảng cáo, một đầu động thái thu bao nhiêu tiền. Dần dần liền có Tích Vệ Xanh sắc nhận bản thân nối mạng cửa hàng. Sau đó là giúp phim, đĩa nhạc làm tuyên truyền, giúp ngành giải trí Minh Tinh viết dạt vợ tọt gì ủ. Hiện tại càng là có một ít cỡ trung tiểu công ty. Mời hẹn đẩy họ buộc tích về xanh sắc nhận tuyên truyền sản phẩm. Thấp kém hoặc sơn trại thương phẩm chiếm đa số. Hẻn đẩy họ buộc cộng đồng thương nghiệp sinh thái đã dần dần thành hình. Cái này cần nhờ vào fan hâm mộ chú ý công năng, bình thường là theo fan hâm mộ bao nhiêu đến thu phí. Xinạ block lại không được, mặc dù cũng học tăng thêm fan hâm mộ chú ý công năng, nhưng sinh thái vẫn luôn làm không bắt đầu. Cực kỳ nhiều người dùng căn bản không đăng ký tài khoản, trực tiếp lục soát danh nhân block đọc xem, lại hoặc là đăng ký hết nội hảo, lại không làm sao thích đăng nhập. Người sử dụng cá nhân trang chủ lực hấp dẫn không đủ. Trần Quý Lương theo những người kia giao lưu mấy phút, đi bộ rời đi nơi này tiến về tiểu yêu quái hạ thiên phòng chiếu phim cung ép vu vẹn đã lần đầu sảnh quá lớn nếu như tiểu yêu quái hạ thiên cũng ở nơi đây thả đoán chừng thính phòng sẽ để chống hơn phân nửa trần tổng một cái phóng viên đuổi theo trần quý lương hỏi ngươi tại sao không đi tham gia cung ép vu vẹn đả tử diệu nơi đó có trong ngoài nước đại minh tinh người phóng viên kia đưa ra danh tiết nói ta làm tìm con đặc phái phóng viên những con mặc dù người sử dụng cực kỳ nhiều nhưng trung quy thuộc về internet truyền thông tại truyền thống truyền thông trước mặt vẫn là không ngóc đầu lên được càng hứng chi phỏng vấn minh tinh câu tại thảm đỏ nghi thức kết thúc phía sau liền làm xong hiện tại đi tham gia tiệc rượu đơn giản trộn lẫn sống cầu thả người trong vòng mạch lưu duệ lưu ký người ngươi tốt trần quý lương nhìn thoáng qua danh thiếp phim ảnh sau khi xem xong ta đến mời truyền thông bằng hưu ăn cơm kỳ thật hiện tại đã đến cơm tối thời gian nhưng tiểu yêu quái hạ thiên chỉ có 30 phút khoảng thời gian mà lại không làm những cái kia dài dòng lần đầu hoạt động xem hết phim ảnh cũng vẫn chưa tới 8 giờ tối trong lúc nói chuyện lại chạy tới 3, 4 người đều đến tự trang ép hoặc nhị lưu phương tiện truyền thông uy luân bọn hắn đi cũng ép uốn vẹn đả tiệc rượu cũng sống cầu thả không ra cái gì thành kiểu còn không bằng thừa cơ tới kết giao trần quý lương tới không ít người xem, so mong muốn ở trong càng tốt. Vương Trần Vũ vui dạo dựng nên đón. Trần Quý Lương hỏi, đài truyền hình tới mấy nhà? Vương Trần Vũ trên mặt tiếu dung có chút không nhịn được, liền thượng hải bản địa đài truyền hình, Mặt khác tỉnh thị đài truyền hình, xem ra chỉ có thể chúng ta tự thân lên cửa bán tiến. Bất quá chúng ta thu được quốc tế thường lớn, nếu như tại thượng hải liên hoàn phim cũng nhận khen ngợi, đoán chừng vẫn có thể tại đài truyền hình bán đi giá tiền. Một bộ ả niềm phim ngắn, tự nhiên không thể nào dựa vào phòng bán vé kiếm tiền, chỉ có thể bán cho đài truyền hình hoặc trang web phát ra. Trần Quý Lương nhìn lướt qua. 40, 50 người cỡ nhỏ phòng chiếu phim, thính phòng không sai biệt lắm đã ngồi 90%. Đại bộ phận là Trần Quý Lương, fan Hâm Mộ cùng Kỷ Nguyên Tương lai người chơi, tại hệ nơi họ vừa, trẻ bà các vùng nhìn thấy tuyên truyền tin tức chạy tới. Trần Một tỷ xem bên này, thính phòng đã có người tại ồn nào. Trần Quý Lương cũng không biết là ai đang theo, chỉ có thể hướng phía cái hướng kia phất tay. Gặp hắn có phản ứng, càng ngày càng nhiều người xem ồn nào, không khí hiện trường trở nên hoạt bát bắt đầu. Thậm chí còn có hứa Phong Âm Phan Hâm Mộ hỏi, Trần 1 tỷ chín có thể mọi tự làm sao không đến? Ta muốn nàng nguyên vị ký tên. Ngươi muốn giám nguyên vị ký tên? ta xem ngươi là muốn nguyên bị bắn. lập tức có người xem đoán giận đi qua. Trần Quý Lương hướng bọn họ giơ ngón tay giữa lên, ha ha ha. mặt khác người xem cười to. Trần Quý Lương lên đài cầm lấy mì tổ phồn, mọi người đều biết, Hà Nội địa ạ nìm ngành nghề không khởi sắc, còn tại kiên chỉ làm ạ nìm đều rất không dễ dàng. Nay bộ phim ngắn thoát thai từ Tây Du ký ta chỉ là cung cấp chuyện xưa sáng ý cùng giản khung. nhưng tác giả chính đoàn đội mạnh mẽ đem ta đánh lên biên kịch nhãn hiệu, ta không tới tham gia lần đầu cũng không được. chúng ta không kéo khác, trước xem hết phim hoạt hình lại nói, dùng phim ảnh chất lượng đến nói chuyện. Không quản là truyền thông vẫn là người xem, đều cho rằng tiểu yêu quái Hạ Thiên khả năng cực kỳ nhàm chán. Thoát thai từ Tây Du ký hàng Nội địa ăn nhịn phim ngắn, những năm này có cái nào bộ có thể đánh. Bọn hắn cũng không ôm bất luận cái gì chờ mong. Nhưng là, bộ phim này chỉ có chiếu phim một phút, liền nhanh chóng bắt lấy tất cả mọi người ánh mắt. Giống như thật không giống nhau. Chương 353, thuộc về người làm thuê phim cực kỳ xuất sắc, chương 353, thuộc về người làm thuê phim cực kỳ xuất sắc. Năm 2008 thời điểm, còn không có mã nông cái này xưng hô, bình thường đều là tự xê vì lập trình viên. Theo mọi người trong ấn tượng phổ biến lương cao khác biệt, năm nay tháng 1 ra lò năm 2007 Trung Quốc ít nhân viên hiện trạng phân tích báo cáo biểu hiện, năm 2007 Trung Quốc ít nhân viên tiền lương chủ yếu tập trung ở 2000-3999 khoảng, chỉ toàn bộ ít hành nghề quần thể 31,7%, ngoài ra 23,2% ít nhân viên chuyên nghiệp tiền lương tại 1999 nguyên trở xuống, lương tháng cao hơn 8.000 nguyên, vẹn vẹn chiếm ngành nghề quần thể 12%, hầu hồng đào tốt nghiệp ở hạng hai viện trường học, hắn cất bước đã tính có thể tốt nghiệp liền lấy 2.000 nguyên tiền lương, thời gian ba năm tăng tới 4.500 nguyên nửa đường còn đi ăn máng khác một lần. cái này tiền lương trình độ, tính năm ngoái ngọn nguồn xong lương, cùng tích hiệu quả tiền thưởng, tại thượng hải thuộc về trung đẳng thu nhập quần thể. đáng tiếc vĩnh viễn không có thứ bảy. chủ nhật cũng thường xuyên bị gọi đi làm việc, còn mẹ nó không cho thêm quý lớp. năm loại bảo hiểm xã hội một xu nghĩ cũng đừng nghĩ, công ty chỉ cấp giao ba loại bảo hiểm xã hội, còn không có cái kia một kim nay thậm chí đã thuộc về lương tâm xí nghiệp có công ty liền ba loại bảo hiểm xã hội đều giao không đủ. hầu hồng đào trung học thời đại thích xem à niềm, học đại học lại say mê game online. hiện tại mỗi ngày mệnh mọi không muốn nút đích, cũng liền chủ nhật ngẫu nhiên chơi một chút. Hắn là tại Kỳ Nguyên Tương Lite sẽ bị hấp dẫn đến xem Tiểu Yêu Quái hạ tiên. Bởi vì tác giả chính đoàn đội là trò chơi ạ Niệm Nguyên nhóm nhân mã, nghe nói Trần Quý Lương còn tự thân đảm nhiệm biên dịch. Hoa Phong mang theo nước mặc phong cách, Hầu Hồng Đào cảm giác thật thoải mái, này để hắn nhớ tới khi còn bé xem hàng nội địa phim hoạt hình. Hắn cho rằng sẽ giảng thỉnh kinh trên đường, sư đồ bốn người cái gì chuyện xưa. Kết quả kinh ngạc phát hiện, lại là dùng Tiểu Yêu Quái thị giác triển khai, mà lại Tiểu Yêu Quái nhiệm vụ vẫn là hỗ trợ bắt đường tăng. Mà mẹ nó, cái thứ nhất nội dung chính liền để Hầu Hồng Đào không kèm được. Tiểu Yêu Quái nhóm phụ trách làm ra một ngàn núi tên nhân vật chính tiểu sư yêu phát hiện những cái kia tiến không cách nào thực chiến, thế là phát huy tài trí nổ quả đen quái lông vũ tiến hành cải tiến. Kết quả tại nghiệm thu thời điểm, tiểu đầu mục hát hùng tinh đến một câu, ngươi đang dạy ta làm việc. Chẳng những không có đạt được khen thưởng, ngược lại đụng phải trừng phạt, tiểu sư yêu thành quả nghiên cứu cũng bị hủy đi. Nay để hầu hồng đào nhớ lại bản thân làm việc kinh lịch, hắn đã từng tự tiện chủ trương phát huy tính năng động chủ quan, cho rằng này có thể đạt được thưởng thức thăng chức tăng lương. Kết quả bị bản thân tổ trưởng đổ ập xuống mắng một trận, tức giận đến hầu hồng đào quyết định từ đệ nhất nhà công ty đi ăn mắng khác. Cái thứ hai nội dung chính tích lũy trên trăm năm dầu mỡ năm xưa nổi cũ lại làm cho hai cái tiểu yêu quái một ngày thời gian sáng bóng sạch sẽ cái thứ ba nội dung chính lại để cho hai cái tiểu yêu quái trong vòng một ngày chặt một ngàn cân tuổi cái thứ tư nội dung chính thật vất vả trộn cấp tới một ngàn cân tuổi càng cao tầng yêu quái lại nói đại vương muốn đem đường tăng nước ăn loại này cấp thấp bó tuổi sẽ ảnh hưởng cầu vị thế là trước đó vất vả nhọc nhằn cọ đồi đốn tuổi chờ tại tất cả đều tại làm cố gắng mô ích, tất cả cố gắng thành quả trong nháy mắt hết hiệu lực mà mẹ nó mà mẹ nó hầu hồng đào đã hoàn toàn thay vào còn kia tiểu chư yêu cái này hằng ngục thứ hai tuần tiếp theo phía trước nhất định phải làm xong chớ cùng ta nói đến không kịp, thời gian không đủ ngươi không biết tăng ca trường phong nói muốn đổi phương án trước đó bộ kia phương án hết hiệu lực ta biết các ngươi nhanh làm xong ta cũng không có cách nhất thời xúc động nói muốn một lần nữa làm cho mẹ nó giống nhau như lúc nhìn xem trên màn ảnh lông tóc trở nên chuỗi lùi tiểu thư yêu cùng quả đen quái hầu hồng đào nhịn không được đi sở bản thân rõ ràng lui về phía sau mép tấp đường tiểu thư yêu tại hạ núi làm việc đi công tác khoảng cách mang theo bánh bao về nhà thăm mẫu thân cùng đệ đệ muội muội cái này lại để hắn nhớ tới ăn tết về nhà phủ mẫu dần dần dán mua khuôn mặt cùng kia liễu lo không ngừng căn dặn, cái này phim hoạt hình, không nên gọi tiểu yêu quái Hạ Thiên hẳn là đổi vì nỗi buồn của người làm công. Dương thỉnh kinh tổ bốn người cắt hình, xuất hiện ở cuối chân trời thời điểm, hầu Hồng Đào không hiểu thấu hốc mắt tư đát, thật sự là không hiểu thấu. phía trước nhiều như vậy ám chỉ hiện thực nội dung chính, để hắn liên tưởng đến tự thân hiện trạng đều không có khóc. tôn ngộ không sư đồ bốn người vừa ra trận, chỉ là mơ hồ cắt hình mà thôi, đều thấy không rõ cụ thể tướng mạo, lại làm cho hắn nước mắt ngăn không được hướng bên ngoài bốc lên. Vương Trần Vũ mang theo phim ảnh ra ngoại quốc tham gia triển lãm, ban giám khảo nhóm đối cái này hình tượng không có cảm giác chút nào thậm chí cho rằng ống kính có vẻ hơi kéo dài dài dòng mà đối với Trung Quốc người xem đến nói, cái này hình tượng lại là cảm xúc bạo điểm. Nó ẩn chứa đồ vật cực kỳ phức tạp. Đã có thể để Trung Quốc người xem nhớ lại tuổi thơ, hoài niệm khi còn bé không buồn không lo thời gian, trong nháy mắt từ người trưởng thành thế giới rút ra đi ra. Lại phản phất nhìn thấy hồi nhỏ trong suy nghĩ anh hùng xuất hiện, đem bản thân từ hiện tại buồn khổ sinh hoạt giải cứu ra đi. Cũng giống là một loại cổ vũ, cổ vũ trong hiện thực bản thân sống phá nan quan, từ phụ phụ thông thông người làm thuê, cố gắng trưởng thành là sinh hoạt anh hùng. Phim tiếp tục, ánh đèn sáng lên. Phong chiếu phim trong đầu tiên là trớm mặc, lập tức buộc phát ra vang dội tiếng vỗ tay. Trần Quý Lương khách mời người chủ trì, hỏi cảm giác thế nào? Phi thường lợi hại. Một đám người làm thuê ra sức hò hét. Trần Quý Lương nói để đạo diễn đến giảng vài câu a. Vương Trần Vũ cầm mì rộp phồn lên này, chúng ta này một đám người đã giữ vững được nhiều năm, nhưng cực kỳ tiếc nuối, Hà Nội địa ạ niềm ngành nghề không khởi sắc, phần lớn thời gian chỉ có thể làm tợ xà xì khổ chúng đỡ. Cảm ơn Trần Quý Lương tiên sinh, hắn vì công ty rót vào tài chính mà lại cung cấp như thế tốt chuyện xưa sáng ý chúng ta đều là trong sinh hoạt tiểu yêu quái, muốn trở thành anh hùng, muốn thoát khỏi bình thường, lại chịu được lấy hiện thực phí thời gian. Ta tin tưởng chỉ cần kiên trì một tưởng, một ngày nào đó có thể thực hiện. cố lên. đạo diễn tốt. tác giả chính đoàn đội lần lượt giảng một trận. Trần quý lương nghe được coi như hài lòng. bọn này tự cho mình siêu phàm gia hỏa, có tầm 2-3 người nói tới thỏa hiệp, nói không thể giống như trước kia đều nghĩ đến hiện ra bản thân, đem phim ảnh làm hư lại lẫn nhau vung nổi. hết thể đều hẳn là vây quanh tác phẩm mà cố gắng hợp tác. hiện trường truyền thông không đến mời nhà, mà lại không có một nhà là đỉnh ngôi. những ký giả này vô cùng hưng phấn cùng nhau hỏi thăm phía sau màn chuyện xưa, tác giả chính nói đến càng thảm càng tốt. Bọn hắn đã nghĩ kỹ làm sao đưa tin, cung ép vui vẻ đã lần đầu truyền thông tụ tập, tinh quang dặn dỡ, tiểu yêu quái hạ thiên lại trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, quảnh cuế e thảm đạm. Này tiết kỳ Hà Nội địa ạ nỉm hỏng bét hiện trạng, Trung Quốc ga nỉm người toàn bằng mộng tưởng tại kiên trì. Nhưng cố gắng luôn có hồi báo, hiện trường người xem xem cảm động rơi lệ. Tiếp xuống, là theo hiện trường người xem tương tác. Một người trẻ tuổi đứng lên nói, chuyện xưa phần cuối thời điểm, đại thánh cho tiểu chư yêu 3 cây lâm tơ, nhưng tiểu chư yêu lại đối quả đen qué nói chỉ có 2 cây tiếc mất đi một sợi lông, khẳng định là tiểu chư yêu dùng để cứu mình bằng hữu quả đen quái. Trần Quý Lương cười nói, vị bằng hữu này xem rất cẩn thận, đưa ngươi một kiện tiểu chư yêu ráo thun. cực kỳ nhiều người xem bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới kịp phản ứng. quả đen quái hơn phân nửa là trọng thương hoặc là chết rồi, dựa vào đại thánh cây kia lông tơ mới lại trở nên nhảy nhót tương bừng. lại có cái người xem được tuyển chọn, hắn nhận mịt dọa phun nói, ta nhất khí liền là quả đen quái bị sói đại nhân bắt đi thời điểm. hắc hùng tinh tượng như ta trường phòng, hắn ngủ mấy cái chỉ huy ra sai, lại đem ta đẩy đi ra chịu tiếng xấu, bạn thân vội vàng vùi sạch quan hệ. mà mẹ nó mẹ nó. Ta liền là cái kia quả đen quái." Trần Quý Lương nói, "Thủ hạ ta có hai nhà công ty, chuyên môn thiết lập tổng giám đốc Hồng Thư. Liên xem như cơ sở nhân viên, mỗi tháng cũng có thể cho ta phát một phong tiêu kiện, phản ứng công ty các loại vấn đề, đưa ra bản thân yêu cầu cùng đề nghị. Thường xuyên bị nhân viên khiếu nại công ty cán bộ, ta khẳng định phải làm ra tương ứng xử lý. Đương nhiên, có chút hiện tượng ta sẽ không hỏi đến, bởi vì nhân viên nhìn vấn đề thị giác khả năng sẽ rất phiến diện. Theo công ty nhân viên càng ngày càng nhiều, Trần Quý Lương mỗi tháng chỉ tự mình hồi phục mấy phong tiêu kiện. Còn lại, đều là thống nhất cách thức tự động hồi phục, biểu thị mình đã nhìn qua." Bởi vì một chút chuyện nhỏ mà mù mấy cái cáo trạng, Trần Quý Lương sẽ giúp cho cảnh cáo. Nào đó tầng quản lý nhân viên bị một hai cái nhân viên cáo trạng, Trần Quý Lương cũng sẽ không đi quản. Bởi vì có mâu thuẫn cực kỳ bình thường, lung tung can thiệp sẽ dẫn đến tầng quản lý không có pháp làm việc. Phản ứng đồng dạng vấn đề người tương đối nhiều, này nói rõ thật có vấn đề, Trần Quý Lương mới có thể bắt đầu điều tra xử lý. Loại này nghe cơ sở nhân viên ý kiến quản lý phương thức, Trần Quý Lương là theo đồng ca học. Chúng đang phát triển sơ kỳ cùng trung kỳ, đồng ca sẽ định kỳ theo cơ sở nhân viên giao lưu, bao quát những cái kia hàng một chuyện phát nhân viên. Nghe đề nghị của bọn hắn, đối vấn đề trọng đại tiến hành sửa lại. Nhưng chỉ còn phát triển đến kích thước nhất định, đoán chừng đông tử liền không có kia thời gian rồi, thế là theo công ty cơ sở dần dần tê rời, thậm chí là mất khống chế. Cái kia người xem hỏi, "Trần tổng, công ty của ngươi còn thiếu người sao?" Trần Quý Lương cười ha ha một tiếng, "Hàng năm đều sẽ định kỳ hoặc không định kỳ tuyển người, ngươi chú ý xem trên mạng thông báo tuyển dụng tin tức. Ta sẽ không can thiệp thông báo tuyển dụng quá trình, thông báo tuyển dụng từ thiếu người ngành cùng hở giờ cộng đồng phụ trách." Lại có người xem không có bị chọn trúng cũng lớn tiếng đặt câu hỏi, "Trần tổng, công ty của ngươi giao năm loại bảo hiểm xã hội một kim sao?" Trần Quý Lương trả lời nói, lập nghiệp mới bắt đầu không có những thứ này. Thời gian dần trôi qua có 3 loại bảo hiểm xã hội một kim, hiện tại đã phụ cập 5 loại bảo hiểm xã hội một kim. Ba mẹ nó. Công ty chỉ giúp bận biểu giao 3 loại bảo hiểm xã hội hầu đường đảo, đối bị tịt cùng game sợ sỉ sở đại ngộ không ngừng hâm mộ. Hắn muốn đi ăn măng khác, lại sợ năng lực chính mình không đủ, Trần Quý Lương công ty không thu. Hiện trường người xem tiếp tục nô nức tấp ngập phát biểu. Được mời tới xem phim Thượng Hải Đài truyền hình mua phiên người phụ trách, lại đối này bộ phim hoạt hình cực kỳ xoắn xuýt. Bọn hắn biết là tốt phim ảnh, nhưng quá mức trưởng thành hóa. Mà đài truyền hình mua phim hoạt hình lại trọng điểm chế tạo thấp ấu thị trường, tiểu hai tử cũng xem không hiểu tầng sâu hàm nghĩa a cái đồ chơi này khẳng định không như cái nhau ẩm ý phim hoạt hình hấp dẫn tiểu hài. Ép giá. Lấy thêm trở về chia tách, đem 30 phút án niệm phim ngắn, hủy đi thành mấy phút một tập truyền bá cho hai tử xem. Cái thứ nhất khách hàng, tự nhiên là tiểu đủ con, mua xuống độc nhất vô nhị internet phát ra quyền. Nhưng theo danh tiếng lên men, đồ lậu rất nhanh xuất hiện tại cái khác trang web, tiểu đủ con một hơi gửi ra mấy chục phong thư luật sư. Lúc này chủ lưu đồ lậu truyền bá đường tắt, lại là tài nguyên trang web cùng đạo loạt phần mềm cáo đều không cách nào cáo, một cáo liền nói là người sử dụng chuyển lên, mà lại bọn hắn trước tiên liền xóa bỏ tài nguyên, nhưng không chịu nổi thượng truyền tài nguyên người sử dụng quá nhiều. Pha giới á niềm không có hoa quá nhiều chi phí quảng cáo, hiện trường mấy nhà truyền thông chủ động hỗ trợ đưa tin. Bởi vì bộ phim này liên quan đến Trần Quý Lương cùng kỳ Nguyên Tương lai like cấp tốc gây nên phạm vi nhỏ chú ý, tiếp lấy hiện ra càng ngày càng nhiều nước máy. Từ rèn rèn con, hè nơi họ ủa, tiểu đủ con, một mực lửa đến mặt khắp trang web video cùng diễn đàn, tuyệt bạn. Đồ lậu đạo luật lượng tăng vọt. Kế lộ không kỳ chuyện về sau tốt nhất Tây Du ký đồng nhân. Không có cái thứ hai. Đại thánh gia sân thời điểm, con mẹ nó chứ trực tiếp khóc. Ta là tiểu Trư yêu về nhà lúc khóc. Chân Một tỷ thật không làm việc đàng hoàng, đoạn thời gian trước nói muốn tạo điện thoại, kết quả lại cùng Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan bắt đầu làm. Hiện tại thế mà cho phim hoạt hình viết kịch bản. Những câu chuyện về triều đại nhà Minh thứ 6 sách lúc nào xuất bản a? Chân Một tỷ, đừng sốt ruột, còn tại viết đại cương. Dã hỏa này vội vàng mở công ty, đều nhanh để người quên hắn trước kia là nhà văn. Không thể không nói, là thật có tài hoa. Lần thứ nhất làm biên kịch, liền làm ra tiểu yêu quái hạ thiên loại này phim cực kỳ xuất sắc. Xuyên Đông Nam trân quý lương quê quán thành phố bên cạnh một cái lôi thôi lít thiết thanh niên đã tại nhà đảo cổ 3 năm lẹ bốn tháng ả niềm cá nhân hắn ả niềm phim ngắn tiếp qua 4 năm tháng liền có thể làm xong hắn thường xuyên dừng lại tại ả niềm dưới website site đổ lộ xem cũng thường xuyên xem phòng giảng dạy lệ tụ run loại hình tiết mục tại đàn giáo sư suốt gà cho tâm hồn hắn liền uống không ít. người trẻ tuổi đang nhập ả niềm nhà phát hiện cực kỳ nhiều trạm bạn đang thảo luận tiểu yêu quái hạ tiên hắn tò mò liền mở ra ệ mũ lẹ đạo loạt đổ lộ tài nguyên đem bộ phim này xem hết người trẻ tuổi có chút kích động trở nên càng có động lực hắn bắt đầu đi diễn đàn cùng sẽ bạn xem càng nhiều bài viết, cũng bởi vậy biết có cái gọi Trần Quý Lương gia hỏa, quê quán ngay tại bản thân thành phố bên cạnh, mà lại thường xuyên đầu tư có mơ đứa người trẻ tuổi, đem đánh, đánh cái quả dưa hấu làm xong, ta liền đi Bắc Kinh tìm Trần Quý Lương. người trẻ tuổi âm thầm hạ quyết tâm, nếu như không có Trần Quý Lương xuất hiện, người trẻ tuổi tại làm xong biết họa tờ mẹ lòn về sau, sẽ xuất ra bản thân tất cả tích xúc, chạy tới thành đô trăm phương ngàn kế kết bạn Lưu Văn Trương. Lưu Văn Trường liền là Nata Siergi nhà sản xuất.